Trưng n hai n h đ trong u y ê n chấn hỏa mời t ầ trần n vấn. Trưng nhanh tuyên chấn vấn. cố cố t r hỏa đi mời nông trại ăn uống no đủ xương tuyết cự nhân ngồi xếp bằng trong sân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía riêng phần mình bận rộn đám tiểu đồng bạn thân xác buồn bực chân chân vịt vểnh lên bờ mông đứng tại hồ cá bên cạnh ánh mắt hướng phía dưới đưa cánh đếm lấy trải qua hôm nay nghi thức hoan nên còn thừa lại linh ngư g ắ t một đầu cặp cặp hai đầu càng số chân chân vịt càng là p h i muộn tâm tình hỏng bét rõ rõ ràng ràng viết lên mặt cánh bất lực rủ xuống liền ngay cả vịt tiếng đều, đều trở nên mềm yếu bất lực cứ việc chủ nông trường thiêu đốt linh ngư cùng nấu ra canh cá thật sự rất thơm có thể chân chân vịt vẫn là thương tâm đột nhiên chủ nông trường thanh â m từ sau lưng vang lên vị t vịt buổi chiều bồi ta đi câu cá giắt nghe thấy lời này chân chân vịt lập tức ngầm đầu hai mắt nở rộ ánh sáng cánh kích động vung vẩy cái mông vệnh lên được càng cao nó đã trông thấy một đám linh ngư hướng mình bơi lại h u đột nhiên xuất hiện tiếng kêu đánh gãy xương tuyết cự nhân quan sát cục mắt xem xét một cái tiểu bất điểm xuất hiện ở trước mặt mặt sẹo chuột nhìn qua m ộ n g m ộ n g m ê mê, mê x ư ơ n g tuyết cự nhân trong thoáng chốc nhìn thấy vừa chuyển đến nông trường bản thân một dạng mê mang một dạng cẩn thận một dạng như dẫm trên băng mỏng hiện nay bọn chúng một nhà đã không phải tư lịch lít nhất nhân viên liền trợ giúp cái này công nhân viên mới mau chóng dung nhập nông trường đi mặt sẹo chuột nhìn về phía chân chân vịt hướng x ư ơ n g tuyết cự nhân tiến hành giới thiệu h ư u h ư u hưu. chân chân vịt tiền bối tính cách rất tốt xưa nay không tham dự không có chút ý nghĩa nào tranh đấu mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là phời thái dương nhưng tuyệt đối không được nhớ thương hồ cá bên trong linh ngư nếu không chân chân vịt tiền bối sẽ báo、nổi. sinh khí chân chân vị tiền bối phi thường đáng sợ s ư ơ n g tuyết cự nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu mặt sẹo chuột thuận thế nhìn về phía đang nằm nằm ở trên ghế s a lon xem tv điện điện phi miêu tiền bối thanh â m tiếp tục vang lên hugh điện điện phi miêu tiền bối thích đợi tại trong nhà g u ngủ ngon nó ít tham dự nồng trường công tác nhưng nó vô cùng vô cùng thông minh gặp được không nghĩ ra sự tình tìm điện điện phi miêu tiền bối chuẩn không sai s ư ơ n g tuyết cự nhân nhìn chăm chú điện điện phi miêu tâm tư p h o n trào cự nhân nhất tộc trời sinh cương đại lại tồn tại một cái trí mạng thiếu hụt đầu ó c không quá linh quang chờ về đến, đến cự nhân vương đình không chừng có thể để cho điện điện phi miêu tiền bối phụ tá chính mình hiu hiu hiu mặt sẹo chuột hạ r ộ n g bổ sung một câu nghe nói điện điện phi miêu tiền bối đã từng có được qua một đoạn chân thành tha thiết tình cảm cuối cùng lại lấy tiếp n ố i kết thúc công việc hàng vạn hàng nghìn không muốn tại trước mặt nó nói về việc này s ư ơ n g tuyết cự nhân trọng trọng gật đầu thanh âm trầm thấp giống ta cái gì cũng không biết mặt sẹo chuột đối thành viên mới phản ứng biểu thị hài lòng nó sợ nhất lăng đầu thanh bốc đồng lỗ mãng liều lĩnh gia nhập nông trường trong lúc vô tình dẫn xuất phiền phức gián tiếp ảnh hưởng đến bản thân một nhà sinh hoạt nó tiếp tục vì xương tuyết cự nhân giới thiệu nông trường thành viên có quy mô lớn nhất đậu đậu cây nhóm có chất phát đàng hoàn g lạc vẫn rất thú cũng có mới gia nhập nông trường gào khóc đòi ăn sập dài còn có nghe nói một đao có thể chém đ ứ c đại sơn nhóc đầu sắt tiền bối hiu hiu hiu nói về nơi này mặt sẹo chột u nghiêm túc nhắc nhở trêu chọc ai cũng đi chính là không thể trêu chọc nhóc đầu sắt tiền bối nó tận mắt chứng kiến qua mấy không do ngự thú sư bị nhóc đầu sắt tiền bối đánh bại cho đến kêu cha gọi mẹ thê thảm hình tượng g i n g xương tuyết cự nhân ánh mắt chất động nội tâm hiện lên càng suy nghĩ nhiều hơn pháp nếu là có thể đem nông trường các thành viên toàn bộ mời đi cự nhân vương đình kia vương đình sẽ nên đón chưa từng có phồn vinh thời đại nếu như đem chủ nông trường vậy mời đến vương đình tăng thêm đại tỷ đầu cùng co ca trợ lực cự nhân nhất tộc sẽ nên đón mạnh nhất trong lịch sử lớn thời kỳ giống trong lúc nhất thời xương quyết cự nhân lâm vào thật sâu suy nghĩ như thế nào đem đám tiểu đồng bạn bắt cóc đây là một cái vấn đề cha cha cha đột nhiên một trận thanh thúy tê minh thanh tại nông trường giữa không t r ù n g văng lên lũ tiểu ra hỏa cùng nhau ngầm đầu một cô tự nhiên tỏa ra khí thế nháy mắt dọa ngốc lưu vân tước thân thể cứng đở thẳng tắp rơi x u ố dưới ngào c ó ca hai mắt nổi lên có chút la mang sức mạnh tinh thần vô hình bao k h ỏ a lưu vân tước toàn thân lưu vân tước rơi xuống tình thế lập tức bị ngăn chặn ngay sau đó thân thể không bị k h ô n g chế hướng trần u y ê n bay tới giấc giờ khắc này nhóc đầu sắt từ nông trường đại môn bỗng nhiên vào tới trước người lợi nhận nổi lên l ạ n h leo hàng quang lăng lệ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lưu vân tước toàn thân tỏa ra nghiêm nghị khí thế để xương tuyết cự nhân con mắt chừng lớn thân hình khổng lồ bởi vì nhóc đầu sắt trong mắt lộ ra un、um、tùm khí tức mà ẩn ẩn run dậy thật là đáng sợ nhóc đầu sắt tiền bối sau đó nhóc đầu sắt bông xuống đ nó vậy mà để một con lưu vân tước xông vào nông trường trần n g u y ê n mỉm cười khua tay nói không có việc gì nó từ trên trời bay tới ngươi không cần phải để ý đến giắc nhóc đầu sắt nhìn thấy lưu vân tước đã bị đám tiểu đồng bạn vây quanh nó đầu tiên là âm thầm trách cứ bản thân bỏ bê cảnh giới sau đó quay người trở lại công tác cương vị hiu hiu hiu mặt sẹo chuột h ạ r ộ n g lặng lẽ cùng sương tuyết cự nhân trò chuyện ngươi bây giờ đã hiểu a trêu chọc ai cũng đừng chọc nhóc đầu sắt tiền bối sương tuyết cự nhân rất tán thành gật gật đầu trần liên đem lưu vân tức đặt ở trong lòng bàn tay ánh mắt hướng về phía trước ấm giọng hỏi tham tiểu ra hỏa trần liên mang theo đốm lửa cùng song sinh hoa tiếp theo sát phía sau lại quay đầu nhìn về phía lũ tiểu gia hỏa còn có ai muốn đi chân chân vị không có hứng thú điệniện phi miêu vội vàng xem tv lạc vẫn rác thú băng băng mà tới coi như trần liên toa kỵ mặt sẹo chuột một nhà yên lặng nhìn chăm chú s k i hấp tấp chạy hướng có ca lão đại s ư ơ n g tuyết cự nhân nhìn chung quanh một chút chật đứng dậy đuổi theo trần uyên nó phải sâu nhập hiểu rõ cái này chỗ thần kỳ chương 310, t a gọi trần uyên luôn luôn lấy l y phục người một chương 310, t a gọi trần uyên luôn luôn lấy l y phục người một ẩm ẩm làm s ư ơ n g tuyết cự nhân cất bước phi nước đại tại trên mặt tuyết xa xa nhìn lại giống như là một tòa b ã o tuyết thành lũy thân thể cao lớn thật sâu dẫm vào trong tuyết đ ộ n mỗi lần dậm chân mặt đất liền sẽ vang lên chấn động to lớn thanh âm bị xung kích sóng khuấy động đuổi tuyết khắp nơi rơi xuống nước trần uyên ngắm nhìn xương tuyết cự nhân triệt lộ ý cười không dùng vội v c h ư ơ n g hạo đám người mặc dù thực lực bình thường không có khả năng chiến thắng một đám lưu hỏa linh hầu nhưng tự vệ dư sải mà lưu hỏa linh hầu nơi ở khoảng cách tuyên hòa c h ấ n rất gần chờ mình chạy đến thời điểm không cho phép nó nhóm còn tại cái chiến sương tuyết cự nhân không nói chỉ là một vị phi nước đại nó muốn càng xâm nhập thêm h i ể u rõ cái này chỗ thần kỳ đem hết thẻ cường đại sùng thú mời đến cự nhân vương đình cộng đồng sáng lập một cái trước đó chưa từng có thể thế cha cha cha trần liên không đội dẫn đường lưu vân tức lại mặt mũi tràn đầy cấp bách không ngừng vỗ mỏng manh hai cánh chẳng được bao lâu tại lưu vân tức dẫn d ắ đi So、trương hạo thanh nhâm bên trong sen lẫn một tia giọng nghẹn nào hắn cùng cái khắc cán bộ trẻ tuổi nhóm đầy bụi đất ngồi liệt trên mặt đất từng cái mặt mũi bầm rập một bộ chịu đựng tàn phá thê thảm bộ dáng ở tại bọn hắn trước người trên mặt đất làm từng cái súng thú lợn rừng rắp xám hỏa nhung huyện đạp thủy miêu mỗi cái sùng thú trên thân đều trải rộng vết thương nhắm chặt hai mắt khí tức bề mại nhìn thấy trần cố vẫn xuất hiện đám người nháy mắt quần tình xúc động liền phảng phất trông thấy hy vọng giả m đông miệng dần dần t r ậ t to cái này một động tác lại liên lụy đến trên mặt vết thương lập tức hít sâu một hơi đau nhức đau nhức đau nhức mấy cái tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt cảnh giới lưu hỏa linh hầu quay đầu trông lại nhắm ngay mới xuất hiện kẻ sông vào phát ra uy hiếp g ầ m nhẹ a co ca trực diện từng đôi ánh mắt bất t i ệ n nện bước cung dung bộ phát hướng về phía trước nửa bước màu nâu nhạt lồng tóc gặp gió rét quét khẽ đu nương theo lấy một tiếng rất có cảm giác gác bách tiếng chó sủa ao suối nước nóng mặt đẩy ra từng cơn sóng gợn vô hình lực chấn nhiếp phảng phất một cỗ sóng súng kích nháy mắt oanh kích cái này mấy cái lưu hỏa linh hầu nửa này g nguyên bản còn n h e răng toét miệng lưu hỏa linh hầu toàn bộ đổ xuống coca thần tình n h nhạt một bộ hời hợt bộ dáng liền cái này mấy cái lưu hỏa linh hầu loại này nhỏ tràng diện còn cần coca ta tự mình xuất thủ sao các ngươi thế nào trần liên bước nhanh đi hướng trương hạo đ á người lên tiếng hỏi thăm trương hạo nhẹ nhàng nuốt ve trên mặt vết thương cười khổ một tiếng còn tốt còn tốt chỉ là bị đánh mấy quyền tạm thời không chết được những người khác thương thế cùng trương hạo không sai bị lắm cũng chỉ là trình độ hơi nhẹ bị thương ngoài ra nhưng sủng thú nhóm trải qua một phen k ị c h chiến tất cả đều mất mát năng lực chiến đấu phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhìn qua một mảnh hỗn độn mắt đất chân n g u y ê n nhữ mày hỏi thăm cũng chỉ là thuyết phục lưu hỏa linh hầu dọn nhà làm sao còn đánh lên rồi chẳng lẽ lại là đột nhiên xuất hiện ngoài ý m u ố n ai s ư ơ n g mặt s ư ơ n g mũi trương hạo đầu tiên là thật sâu thở dài sau đó gian nan đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nói ai về sau nếu là nói lưu hỏa linh hầu tính tình ô n hòa ta nhất định không tha cho h ắ n lưu hỏa linh hầu rõ ràng so quái lực man hầu còn bạo lực còn không phân do phải trái dẫn mắng một tiếng trương hạo thở phào m ộ t hơi đợi đến tâm tình kích động dần dần nhẹ nhàng kỹ càng nói ra lúc trước chuyện xảy ra cũng bởi vì các ngươi tự tiện sử dụng cái này suối nước nóng trần u y ê n bông cảm giác ngoài ý m u ố n lưu hỏa linh hầu sẽ như vậy hẹp hòi sao đúng bọn chúng chính là chỗ này à hẹp hòi dẫn không kèm được trương hạo trọng trọng gật đầu ngữ khí khó nén l ử a giận có thể trương hạo dù sao cũng là sắp tấn thăng làm phó sở trưởng ưu tú thanh niên cán bộ dù sao cũng là lập trí tại trở thành tuyên hòa chấn đệ nhất giàu thương nghiệp quý tài. h hiện hiện ắ so với minh tư khổ tưởng trương hạo trần uyên thong dong bình tĩnh mỉm cười muốn biết chân tướng trực tiếp hỏi lưu hỏa linh hầu sao trần uyên câu nói này lập tức bừng tỉnh trương hạo hắn trận to hai mắt vội vàng lên tiếng lúc trước chiến thắng chúng ta về sau cái khác lưu hỏa linh hầu không biết đi nơi nào chỉ để lại cái này mấy cái coi chừng chúng ta động tính bên này nhất định sẽ gây nên chú ý của bọn nó đoán chừng lập tức liền sẽ trở về nguyên ca ngươi trương hạo đang chuẩn bị nhắc nhở trần nguyên chú ý an toàn phải tránh không thể khinh địch đối phương thế nhưng là có tam giai thực lực lưu hỏa linh hầu lúc trước một q u y ề n đập tới cơ hồ khiến lợn rừng giáp s á m nháy mắt té xịu nhưng khi hắn n mầm đầu nhìn lên đ ố i lửa đứng tại trần nguyên đầu vai ánh mắt lạnh nhạt tựa như vô luận sự tình gì cũng không thể để nó cảm xúc nổi lên vợ sóng đ á yêu khéo leo song sinh hoa thiếp trốn ở áo lông trong túi vẹn vẹn lộ ra một cái đầu nhỏ l ú n đồng tiền như hoa tựa như ng thân khí mười phần có ca ngẩng đầu đứng ở trần nguyên bên trái thân hình thẳng tắp cao ngạo hình dọn nước thân thể hiện lộ rõ ràng khủng bố lực bộc phát hai đầu phiêu giật màu đen lông mang lộ ra một tia cao quý trương hạo ánh mắt phóng qua gào khóc đòi ăn giải cùng tồn tại cảm cực thấp lạc vẫn rất thú cuối cùng rơi vào tồn kia nguy nga như cỡ nhỏ núi tuyết khổng lồ bóng người phía trên nguyên ca lại đi đâu lừa gạt đến một đầu như thế bá khí sùng thú từng cái cường đại sùng thú cho đến trương hạo tràn đầy cảm giác an toàn hắn e m nhắc nhở lời nói nuốt trở lại bụng kích động phất tay u y ê n ca hung hăng đánh trúng một trợn cho bén nhọn tiếng gào từ phương xa chuyển đến cấp tốc bên thai bờ vang lên trương hạo đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó khuôn mặt hiện ra khó nói lên lời cảm giác hưng phấn huyên ca bọn chúng trở lại rồi từng cái bao trùm kim hồng sắc lông tóc lưu hỏa linh hầu từ bốn phương tám hướng vây quanh tới có mượn nhờ nhánh cây qua lại nhảy vọn có tại trên mặt tuyết phi nước đại giống như là từng đoàn từng đoàn phun trào hòa diễm khi t h ế hung hung lưu hỏa linh hầu nhóm bị sắc mặt bình tĩnh trần uyên thu hết vào mắt hán tỉ mị quan sát lên tiếng tán thưởng thật đúng là rất xinh đẹp so với cái khắc hầu loại sùng thú lưu hỏa linh hầu nhàn trị rõ ràng phải cao hơn nhiều. dù sao nó tiền thân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tần lĩnh khỉ l n g vàng chỉ là so với động một tí hai m quái lực man hầu lưu hỏa linh hầu bình quân thân cao cũng liền chừng một m giống như là một cái hội động tinh xào b ú p bê mặc dù thấp bé nhưng lưu hỏa linh hầu thực lực lại một điểm không kém hoàn toàn được sưng tụng nhỏ bé nhanh nhẹn nó am hiểu dùng hỏa hệ kỹ năng tiến hành cận thân chiến đấu một khi tiến vào nghiêm túc trạng thái liền ngay cả quái lực man hầu cũng được tạm thời tránh mũi nhọn bọn này lưu hỏa linh hầu từ khắp nơi tới chính là thủ lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh nhìn thấy bị có ca chấn nhiếp tộc đàn các thành viên trong lòng nộ khí càng tăng lên màu tràm sắc khuôn mặt hết sức và mẹo trải rộng tráng kiện cánh tay kim hồng sắc đường vân quang mang đại t á c một cấu nghiêm nghị khí tức từ lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh trên thân bộc phát còn lại lưu hỏa linh hầu tất cả đều p h ẫ n nộ bén nhọn tiếng gào liên tiếp bộc phát một cố dọa người khí thế chấn động phiến khu vực này thô sơ giản lược xem xét bọn này lưu hỏa linh hầu chừng hai mươi chỉ vừa vặn được x ư n g tụng cỡ chung sùng thú tộc đàn hai mươi con trở xuống là cỡ nhỏ sùng thú tộc đàn hai mươi một trăm con vì cỡ chung sùng thú tộc đàn vượt qua một trăm thì làm cỡ lớn sùng thú t tuyên hòa c h ấ n phụ cận không thiếu cỡ nhỏ cùng cỡ chung sùng thú tộc đàn cũng chỉ có một cái cỡ lớn sùng thú tộc đàn đó chính là hồ minh dụ phía dưới hết riết nhất tộc bọn này lưu hỏa linh hầu số lượng không ít lại thêm tam giai thủ lĩnh tại tần lĩnh khu vực biên giới đã xem như thực lực tổng hợp rất mạnh sùng thú tộc đàn nhưng ở trần n g u y ê n trước mặt còn thiếu rất nhiều nhìn hắn âm thầm cảm khái một câu lưu hỏa linh hầu siêu cao nhan trị thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh thanh âm trầm t ĩ n h mang theo không thể nghi ngờ lực lượng tốc chiến tốc thắng h ắ n không có vội vã cùng bọn này lưu hỏa linh hầu giải thích hiểu lầm trước đem bọn chúng đánh phục lại nói. Thu. nhìn như người vật vô hại đốm lửa dẫn đầu dương cánh bay cao hoa mỹ hai cánh hiện ra trận trận màu sáng kim sắc diễm lưu thon dài lông đôi tràn đầy ra thất thải hào quang như là mưa s ố i xả qua đi vắt ngang ở màn trời cầu vồng làm phun lửa chim nhỏ biến thành treo móc ở giữa không trung một vần mặt trời và nóng g n kim hồng sắc đôi mắt lộ ra vô tận cao quý cùng nguy nghiêm k i a cố cơ hồ đem màn trời thiêu đốt đến hết liệt diễm để hơn phân nửa lưu hỏa linh hầu sinh lòng sợ hãi phát ra nôn nóng bất an tiếng đảo ngay mắt sau đó đốm lửa mở ra mở bộ trong mở bộ trong miệ quần quận nóng rực hòa t diễm lưu khí thế khủng bố để lưu hỏa linh hầu nhóm kinh hoàng không sai bọn chúng thét chói thai vang lên chạy trốn cột lửa giống như là một đầu gầm thét không ngừng h ỏ a long trong chốc lát anh kích toàn thân thiêu đốt lông tóc nửa ngày hỏa diễm tiêu tán mấy cái lưu hỏa linh hầu miệng phun khói đen mỹ lệ lông tóc cháy đen lộn xộn bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất Trường 310, ta gọi Trần Trường ta Trần người Nguyên Luôn luôn gọi gọi lấy lý phục Tật phong chi lực tại quanh thân hô đãng nó phản g p h ấ t hóa thành một đạo màu nâu thiểm điện trong n g á y mắt liền cắt vào bầy khỉ bên trong lôi cuốn trận trận liệt phong xoắn nát bọn chúng trận hình coca không nói đạo lý khởi xướng dã man và chạm đồng thời quanh thân cùng phong gà o thét p h ú t chốc hội tụ mấy đạo mắt trần có thể thấy nửa hình cung đao gió như là cao nhanh xoay tròn phi luân tinh chuẩn lại tàn nhẫn bổ chém tại từng cái lưu hỏa, từng thét, lưu hỏa linh hầu nhóm liên tiếp đổ xuống ngao coca ngẩng đầu lên n h t lên cái đuôi ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua bay múa giữa không trung đại tỷ đầu mặt mũi tràn đầy tự gác luận quân chiến Nó là c h trong h i Đốn lúc nhất thời không gây một con lưu hỏa linh hầu có can đạm phạt kích nhưng lưu hỏa linh hầu thủ l i n h vẫn chưa bị đốn lửa cùng coca khủng bố chiến tích hụ sở nó đơn giản liêm nhìn liền rõ ràng chỉ cần giải quyết hết trần uyên liền có thể nắm giữ cuộc hôn chiến này quyền chủ động thế là lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh ánh mắt lấm liệt quanh thân kim diễm tác vọt hai chân bỗng nhiên đạp một cái dưới chân đất tuyết to lớn lực t r ủ n g kích bỗng nhiên bộc phát đất tuyết về ra lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh bóng người lại hóa thành một đạo mơ hồ không thể gặp kim quang hướng về trần nguyên thẳng tắp đánh tới trong nháy mắt lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh đã vượt qua mấy chục mét thân hình tựa như như quỷ m ỹ cấp tốc tới gần trần nguyên tụ lực tráng kiện hai chân hướng về cái sau đ ã t ớ i nguyên ca cẩn thận trương hạo thấy thế hết lớn mắt thấy kim quang lấp lóe cương phong hô đãng trần u y ê n tóc đen chập trờn tay áo bay từ tùng hắn vẫn như cụ không chút hoang mang ánh mắt ném hướng một bên xương tuy trầm mặc đứng yên sương tuyết cự nhân tựa như cỡ nhỏ núi tuyết bao trùm toàn thân lam bạch băng giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống khúc xạ lênh băng nó i mắng giơ lên quần phải lôi cuốn đổ nát sơn nhạc vô biên khí thế đôi bất ngờ đánh tới lưu hỏa linh hầu đống nhiên oanh ra một cái t r ọ n quyền nham hệ kỹ năng đoạn nhạc t r ọ n quyền ầm ầm trầm muộn vang vọng liền phảng phất đại địa trái tim bị hung hăng bóp một cái một cỗ màu vàng đất quyền phong từ sương tuyết cự nhân quanh thân gạo thét mà ra chính diện đón lấy lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh không khí phảng phất động lại một cái t r ớ c mắt lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh sử dụng da dung kim đạp cùng xương tuyết cự nhân vung vẩy đoạn nhạc trọng quyền sinh ra va chạm kịch liệt một cỗ mánh liệt sóng xung kích hướng về tứ phía cấp tốc quyết tán càng quét bông tuyết đầy trời nửa ngày va chạm kết thúc lưu hỏa linh hầu gặp cự lực xung kích lui lại hai bước sau khi khuấy động phía dưới kim hồng s ắ c lông tóc tùy ý bay lên kim sắc mắt dọc nhìn chăm chú phía trước không thể phá vỡ dày thực băng giáp hiện hiện từng tia từng tia vết rách xương tuyết cự nhân thân hình khổng lồ không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước cuối cùng nương theo lấy oanh một tiếng, tiếng vang, nửa có thể xương tuyết cự nhân cũng không có như vậy đổ xuống nó miệng lớn thở hồn hện vẫn có dư lực chống cự lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh công kích đã chuẩn bị trần u y ê n không khỏi quăng tới tán tưởng h ánh mắt không sai lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh vì tam giai xương tuyết cự nhân chỉ là nhị giai nhìn như t r ê n lệnh cách xa cái s ó u nhưng có thể ngạnh kháng người trước một phát kỹ năng lại không đổ xuống đủ để thấy xương tuyết cự nhân thực lực cường đại cứ việc xương tuyết cự nhân bị thương tổn cứ việc trạng thái giới trượt nghiêm trọng có thể nó không có bị một kích miệu sát coi như thắng lợi giống có thể xương tuyết cự nhân nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây gió đại tỷ nếu như có thể giống bọn chúng mạnh mẽ như vậy cái này lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh khẳng định không phải mình đối thủ ngao ngao a cùng thời khắc đó co ca giận tí mặt g i a hỏa này cũng dám công kích chủ nhân đây rõ ràng là không đem bản thân để vào mắt do đến một lát sau lưu hỏa linh hầu to con thân thể tựa như n h ư d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài t r u n g điệp đâm vào một cây trên cành cây rơi đập trên mặt đất quanh thân nóng bỏng kim hồng quang mang nháy mắt thảm đạm trong mắt l ử a dẫn bị vô biên chấn kinh cùng sợ hãi thay thế ngắn mũi mấy hơi c ù n phong gào thét thân thể lay động toàn thân bị thương bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo c ậ n thân chiến đấu năng lực ở nơi này chỉ đại cầu trước mặt thảm tao n g h i ề n ép a mắt thấy lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh thụ trọng thương coca ở trên cao nhìn xuống bệ ngãi lên mắt từ h lạnh một tiếng đây chính là công kích chủ nhân hạ tràng sau đó coca hấp tấp chạy đến trần uyên trước người vung xuống đầu một bộ thành khẩn nhận lầm bộ dáng trần uyên mỉm cười không có việc gì lưu hỏa linh hầu tập kích nhìn như đột nhiên có thể lũ tiểu ra hỏa đều ở đây bên cạnh mình nó không có khả năng đối với mình tạo thành tổn thương ngao ngao ngao nhận lầm kết thúc coca lại tranh công như lay động cái nuôi a lấy đầu lưỡi chỉ vì đạt được chẩn n g uyên một câu khích lệ cùng lúc đó trương hạo hai tay chống lạnh nên ngang hướng lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh đi đến hắn thiếu d u n g c à n g hẳn rỡ trên mặt lộ r a đại t h ù được báo vui sướng nhường ngươi đánh ta hiện tại biết rõ sai rồi đi Thế trấn tại thực thể mặt Trương trận mắt tròn tràm mặt một Trương Hỏa Linh Hầu nhiếp Hảo khuôn mặt hiện hiện một kia hung Hảo không à, màu Lưu lửa lực lại cường quang. coca kia đại, đối cùng nó dù đốm có sắc có xoe, bị thiệu dương hạ r ộ n g đừng quên chúng ta nhiệm vụ lần này trương hạo đột nhiên tỉnh táo đầy ngập lửa giận nháy mắt tiêu tán trên mặt lộ ra một cái như gió xuân ấm áp tiêu dung mảy may nhìn không ra vừa rồi cản dỡ cùng phép lối không có sao chứ có muốn hay không ta đỡ ngươi lên lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh tiếp tục trừng mắt tưởng như hai người trương hạo trương hạo tiêu dung sán lạn ữ khí ôn hòa p h ả n phất lúc trước xung đột chưa hề phát sinh qua đây là một trận hiểu lầm chúng ta vô ý xông vào phiến khu vực này cũng không có cùng các ngươi tranh đoạt suối nước nóng ý nghĩ lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh nộ khí chưa tản trần uyên c h ậ m rãi đi đến trương hạo bên cạnh c n g mắt nhìn chăm chú lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh ngựa khí bình tĩnh ngươi ở tại nơi này phiến trong núi lớn có lẽ nghe nói tên của ta ta gọi trần uyên luôn luôn lấy lý phục người ta có thể minh xác nói cho ngươi đây thật là một trận hiểu lầm lưu hỏa linh hầu ngước mắt quan sát dương cánh bay lượn đốn lửa nhai răng quét miệng coca cùng với bất động như núi s ư ơ n g tuyết tự nhân quyết đoán gật đầu ngươi nói hiểu lầm đó chính là hiểu lầm trương hạo hai mắt trợt o trần uyên khỏe môi dâng lên đây chính là vì cái gì trước phải đánh phục súng thú lại để cho bọn chúng chủ động cùng ngươi giảng đạo lý nói xong lời này, trần huyên nửa ngồi thân thể nhìn thẳng lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh nói một chút đi các ngươi vì cái gì tức giận như vậy cũng bởi vì bọn hắn rót suối nước nóng nghe t h ế cái vấn đề lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh lại lần nữa l ử a giận quần quận bén nhọn tiếng gào vang lên theo ta gần nhất có một cái ra hỏa mỗi ngày trộm tắm suối nước nóng tắm suối nước nóng còn chưa tính còn làm hư suối nước nóng chương 311, coca rõ ràng ngươi chỉ làm tiểu đệ của ta một chương 311, coca rõ ràng ngươi chỉ làm tiểu đệ của ta một rất hiển nhiên bọn chúng đem các ngươi coi là phá hư suối nước nóng đồng bọn ngay s n g lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh giảng thuật trần uyên sông trương hạo n h ú n g b a i đương đại giới bên trên m ô i ngóc ngách rơi đều xuất hiện sùng thú bóng người người cùng sùng thú khoảng cách bị vô hạn rút ngắn song phương gặp nhau dẫn xuất vô số cố sự có ấm áp động lòng người có nhiệt huyết dân trào có mâu thuẫn liên tiếp phát sinh làm giải quyết siêu p h à m sự kiện chuyên gia trần uyên đối t ư ơ n g tự sùng đột h i ể u lầm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc làm hỏa hệ sùng thú lưu hỏa linh hầu mặc dù không sợ nghiêm hàn có trợ giút bọn chúng bảo trì khá tốt trạng thái dùng cái này vượt qua cái này rất g i i n h i đông suối nước nóng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. cái khác sùng thú vụ n trộm tắm suối nước nóng còn chưa tính lưu hỏa linh hầu nhóm cũng không ngăn cản có thể phá hỏng suối nước nóng không khác đụng vào bọn chúng v ả y ngược đầy ngập lửa giận cũng liền có thể hiểu được trách không được suối nước nóng hỏa sơn nham trên có tươi mới đứt gây vết tích hẳn là tên kia làm a liên tưởng tới thiệu dương lúc trước phát hiện trương hạo bừng tỉnh đại ngộ hắn cuối cùng biết do những này lưu hỏa linh hầu vì cái gì tức giận như vậy suy nghĩ thoáng qua liền mất trương hạo trừng trừng nhìn chằm chằm ngã xuống đất không dậy nổi lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh hắn biểu lộ không chút nào bờ mực ngược lại nghe răng c d ừ n g một chút hắn thu liêm ý cười cố ý làm ra lòng đầy căm phẫn bộ dáng kích động h uy quyền thật sự là một cái tên ghê tởm tốt như vậy suối nước nóng cũng muốn phá hư nếu như bị ta biết rõ là ai nhất định phải hung hăng đánh nó một trận lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh s ữ n g sờ nhìn chăm chú t h ầ n sắc biến ảo nhanh chóng trưng ơ hạo trong mắt nộ khí dần dần tiêu tán ngược lại bị tự trách cùng hổ thẹn thay thế nó vậy mà hiểu lầm thiện lương như vậy nhân loại trưng ơ hạo nhạy cảm phát giác được lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh nhìn về phía mình ánh mắt sinh ra biến hóa rất nhỏ hắn âm thầm bật cười biểu lộn h ư n g như cũng nghiêm túc các lời này vừa nói ra lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh thần sắc đ ộ n g dung nhìn qua mặt mũi tràn đầy nghiêm túc c h ư ơ n g hạo trần uyên âm thầm g ậ t đầu vẫn chưa can thiệp cử động của hắn hiểu l â m mặc dù giải trừ có thể song phương lúc trước mâu thuẫn còn tại lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh đáy lòng lưu lại một đạo sâu đậm vết sẹo có thể chỉ cần giúp lưu hỏa linh hầu nhóm tìm tới kẻ cầm đầu vết thương này tự nhiên sẽ biến mất đến lúc đó nhắc lại ra rời xa nơi đây t h ỉ n h cầu đám người kia bảo đảm sẽ đồng ý tên ngao tên ngao sau đó lưu chỉ hướng hỏa sơn nham phía trên vết rách tiếng gào bén h ọ n bao hàm nộ khí chờ đến bị hậu đả lưu hỏa linh hầu nhóm lần lượt thất tỉnh nhảy nhảy nhót nhót hầu vương lại dẫn đầu trước mọi người hướng địa phương khác nguyên lai phiến khu vực này khoảng chừng sáu nơi suối nước nóng lớn nhỏ không đều tất cả đều mở mịt mê người nhật khí tại lạnh leo trong trời đông giá rét dẫn tới vô số sùng thú ngâm tắm làm phiến khu vực này chủ nhân t i n h tình ôn hòa lưu hỏa linh hầu sẽ không cấm sở hữu sùng thú tắm suối nước nóng có thể bọn chúng phi thường chán ghép phá hư suối nước nóng ra hỏa một khi bị bọn chúng phi thường chán ghét phá hư suối nước nóng ra hỏ tăng thêm khoảng cách nơi đây rất gần sơn động suối nước nóng p h i ế n khu vực này c ũ n g sở hữu bảy cái suối nước nóng cái này đầy đủ nói rõ nơi đây địa nhiệt tài nguyên phong phú nhìn qua phân bố tại các địa phương suối nước nóng một vị nào đó cán bộ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy c n g khái như thế nhiều suối nước nóng bọn này lưu hỏa linh hầu thực sẽ hưởng thụ trương hạo trên mặt thiếu dung nhỏ giọng mở miệng đợi đến khai thác thời điểm sẽ đem chút suối nước nóng lưu lại thiệu dương thình lình lên tiếng vậy cái này bởi lưu hỏa linh hầu làm sao bây giờ nghe thấy lời này trương hạo lập tức lâm vào trầm tư đúng a bọn này lưu hỏa linh hầu làm sao bây giờ bọn chúng rời xa nơi đây về sau. khẳng định vô pháp vô thề i ế p tục ư nước Được ở n nóng tốn lớn. nghĩ biện g thụ tuyệt một thất chút pháp suối suy đối ấm áp, đây đ là n bọn chúng. Trưng nghĩ. bụ Hảo thầm Thế âm suy a lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh lắc lắc đầu tên kia thời gian hoạt động quá âm phủ bọn chúng một lần cũng không có bắt được vậy thì có cái gì hữu dụng manh mối sao trương hạo mở miệng hỏi thế n à o lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh tiếp tục lắc đầu vậy liên khó làm nhìn thấy lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh phản ứng trương hạo nhữ mày lập tức cảm thấy khó giải quyết không có manh mối bọn hắn khó mà nhanh chóng tìm tới cái k i a phá hư suối nước nóng ra hỏa nhưng nếu như đợi đến đêm khuya ôm cây lợi thỏ có thành công hay không khác nói thế tất sẽ chậm trễ không ít thời gian có hay không có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này biện pháp suy nghĩ l o i lên trương hạo tự nhiên mà vậy nhìn về phía trong mắt hắn không, gì làm không được trần uyên. trần uyên phát giác được trương hạo nhìn chăm chú ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía kích động có ca ngao ng c o ca k h i ế u giác nhạy cảm am hiểu tìm kiếm nút trong bóng tối s ù n g thú chỉ cần tên kia mùi vẫn phiêu t á n trong không khí nó ắt có niềm tin bắt ra tới lại đến phiên ta làm náo động rồi thế a đột nhiên hai con lưu hỏa linh hầu nhảy nhót tiến lên vung vẩy x u n g trường biểu lộ kích động bọn chúng có manh mối trần u y ê n đưa tay ra hiệu coca tạm thời đợi tại nguyên chỗ sau đó vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía đi ra hai con khỉ nhỏ ấm giọng hỏi thăm các ngươi có cái gì manh mối thế a hơi lớn lưu hỏa linh hầu tại chỗ n h y n h t biểu lộ kích động nó có một ngày ban đêm tại suối nước nóng phụ cận gặp được một đoàn cháy hừng hực h ỏ a diễm một đoàn bay tới bay l ù i h ỏ a diễm trần u y ê n nhắm lại hai mắt thì thầm thì thảo h ừ m một đoàn biết bay h ỏ a diễm cán bộ trẻ tuổi nhóm đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc được chứng kiến các loại việc kỳ hoa vật trần u y ê n lại đối với lần này phản ứng bình thản một đoàn biết bay h ỏ a diễm thôi chẳng lẽ sẽ có một con biết bay cho hiếm lạ vậy con ngươi ngươi có cái gì manh mối trần liên nghiêng đầu nhìn về phía một cái khác lưu hỏa linh hầu chờ mong cái sau trả lời thế a cái này lưu hỏa linh hầu ở một cái suối nước nóng bên cạnh phát hiện kỳ quái dấu chân. Rất rất lớn dấu chân. n g à y cảm bắt được từ mấu chốt trần u y ê n phút chốc q u a y đầu nhìn về nguy nga như núi xương tuyết tự nhân tiếu rung r ơ lên to lớn dấu chân phát hiện này quá q u e n hai chẳng lẽ lại là một con hình thể khổng lồ s ù n g thú suy nghĩ chuyển động trần u y ê n mở miệng cười đi thôi mang bọn ta đi xem một chút cái này lưu hỏa linh hầu nhu thuận gật đầu một bên hầu vương lại mặt mũi tràn đầy h ầ n g y nó làm sao chưa từng nghe nói những sự tình này tại lưu hỏa linh hầu dẫn dắt đi mọi người đi tới hẻo lánh nhất suối nước nóng bên cạnh quả thật nhìn thấy lưu lại to lớn dấu chân cái này dấu chân cùng xương tuyết tự nhân dấu chân rất tương tự nhưng biên giới nơi ẩn ẩn ch phảng phất từng bị ngọn lửa thiêu l ố t thật là lớn dấu chân trương hạo túi thân nhìn kỹ sau đó đưa tay tương đối lớn nhỏ đột nhiên phát hiện cái này dấu chân khoảng chừng bản thân hai cái đầu lớn đây là cái gì sủng thú dấu chân rất nhiều suy nghĩ trong đầu lưu chuyển trần uyên yên lặng nhìn về phía một bên xương tuyết cự nhân khóe môi dưng lên không chừng rất nhanh liền có thể gặp được đến đồng loại của ngươi giống xương tuyết cự nhân màu hổ phách đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc chợt bông xuống ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú trên mặt đất to lớn dấu chân nó một hồi nhìn, một cái hai chân của mình, một hồi nhìn sang dấu chân cuối cùng nhẹ gật đầu hắn ngước h mắt quan sát xương tuyết tự nhân trêu ghẹo nói ta hỏi nghi hiểm nghi sùng thú cùng giá hỏa này không chênh lệch nhiều lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh quan sát hình thể khổng lồ xương tuyết tự nhân ngưng trọng gật đầu chương ba trăm mười một có ca rõ ràng ngươi chỉ làm tiểu đệ của ta hai chương ba trăm mười một có ca rõ ràng ngươi chỉ làm tiểu đệ của ta hai có ca tiếp xuống d a o cho ngươi c h â n u y ê n phân phó một tiếng ngao ngao có ca kích động lên tiếng hứng thú bừng bừng chạy đến to lớn dấu chân trước mặt r ù xuống đầu cánh mùi mất máy tỉ mỉ n g ư ờ i n g ư ờ i lưu lại tại to lớn dấu chân bên trong m g i nhìn thấy một màn này trương hạo nhịn không được nhà dành một câu chỉ mong cái này s ú n g thú không chân thối ngao ngao nghe thấy lời này có ca động tác trì trệ nó nguyên bản cảm thấy dấu chân này bên trong cũng vô kỳ kỳ quà vị có thể nghe tới trương hạo câu nói này thật giống như đánh hơi được xú x u mùi để nó buồn ôn có ca hung g ữ chừng mắt liếp trương hạo đua ác giống như thổi lên một trận gió nhẹ có ư ngươi như ờ i đại tiếp coi hắc hắc, coca đại ca ngươi tiếp tục, coi như không nghe thấy câu nói này. À. coca ca tục, câu n i này. ca hử lạnh một tiếng tiếp tục hết sức chuyên trú bắt giữ mùi một lát sau c o ca hai mắt sáng lên cái đuôi lay động nó ngửi thấy một cỗ không thuộc về tại chỗ sùng thú đặc biệt mùi loại mùi này cảm giác cùng loại xương tuyết tự nhân khổng lồ nặng nề như bàn thạch chân u y ê n trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu tiêu dùng khẽ gật đầu Hừm, ngươi có thể mang bọn ta tìm tới nó sao a có ca ngẩng đầu gấm thét hai mắt long lanh luận thực lực có lẽ không phải đại tỷ đầu đối thủ có thể luận tìm kiếm sùng thú đại tỷ đầu ở trước mặt mình chỉ có thể tính làm tiểu đ ệ co ca ngắm nhìn trần uyên sau đó truy tìm lấy còn chưa tiêu tán nổi chạy chậm tiến lên trần uyên cùng lũ tiểu ra hỏa theo sát phía sau trưng ơ hạo mấy người cũng theo ở phía sau vội vàng tìm kiếm kẻ cầm đầu lưu hỏa linh hầu nhóm vậy đi sát đằng sau trong lúc nhất thời ô hương ương người cùng sùng thú hướng về phương hướng tây bắc tiến lên càng đi về trước trưng hạo biểu lộ càng là nghi hoặc phía trước không phải liền là cái kia có suối nước nóng sơn động sao trần uyên đưa mắt hướng về phía trước quả nhiên nhìn thấy cái kia quen thuộc s coca không chút do dự xông vào sân động ghé qua tại vách đá thông đạo ở giữa đốn lửa chầm dai dương cánh bay lên toàn thân hiện lên ngọn lửa màu vàng, vàng lóng xua tan nồng nặc hắc ám chiếu sáng thông hướng suối nước nóng con đường may mắn vách đá thông đạo dị thường cao lớn sương t u y ế t cự nhân qua loa k h ô n g lưng cũng có thể thông qua chẳng qua là khi một đám sùng thú theo sát phía sau liền ngay cả cao lớn vách đá thông đạo đều trở nên chật trội xô xô đẩy đẩy ở giữa một cái chỗ ngã ba không hề có điểm báo trước xâm nhập ánh mắt coca lựa chọn tiến vào bên trái con đường Ừ. trần n g u y ê n trí nhớ rất tốt khẽ gật cù đi theo co ca một đường tiến lên không bao lâu vách đá thông đạo biến mất không thấy gì nữa ánh mắt rộng mở trong sáng cùng thời khắc đó một cỗ so suối nước nóng còn muốn nóng rực gấp mấy lần sóng nhiệt nhào tới trước mặt sen lẫn nồng đậm mùi lưu hình nóng quá trong đó một vị vẫn là sơ giai ngự thú sư tuổi trẻ cán bộ đông cảm giác k h ô nóng dùng tay không ngừng có gió ý đồ xua tàn c ô này n h i ệ t khí sơ giai ngự thú, thú sư chỉ ô là hơi biến sắc mặt súng thú nhóm chịu nhiệt năng lực càng lá xuất sắc Đốn lửa từng xâm nhập hỏa diệm sơn lửa núi chỗ sâu co ca cùng lạc vẫn giác thú đều là tam giai sùng thú lưu h ỏ a linh hầu nhóm làm hỏa hệ sùng thú sẽ chỉ cảm thấy cố này khô nóng để thân thể thoải mái dễ chịu anh anh anh a h chứ chỉ là nhất giai sực dài sóng nhiệt tùy ý quét toàn thân sài chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi cái bộ vị đều bị nóng hở nham tương vây quanh chân đạp đất mặt đều cảm thấy vô cùng nóng bỏng nó nâng lên bị, bị bỏng ị b bàn tay trái tay phải đồng dạng nóng hổi thế là lại nâng lên tay phải thân thể lại mất đi cân bằng b ị một tiếng quẳng xuống đất tho nhỏ thân thể nương tựa mặt đất có thể càng r sức giải trừng lớn hai mắt anh anh anh bối rối gọi một cái mánh tử nhảy dựng lên giống đúng lúc này xương tuyết cự nhân chậm rãi hướng về phía trước như cùng đi từ lấm đông c h i địa giày thuận d à y bài bảo vệ sau lưng đám người cùng súng thú một luồng hơi lạnh từ quanh thân tỏa ra hàng khí lan tràn sóng nhiệt tiêu tán một cỗ thanh lương chi ý bao phủ toàn thân a lấy đầu lưới sức giải cuối cùng không nóng nó ngơ ngác nhìn qua xương tuyết cự nhân nguy nga bóng người ánh mắt bên trong tràn đầy súng bái co ca chú ý tới sức g i i ánh mắt nội tâm lóe qua một tia vô hình uy hiếp cảm giác hỏng rồi chẳng lẽ lao đại của ta địa vị khó giữ được t h ầ ngao tính n h i ê m túc có lớn một tiếng, một cơn gió lớn ca n quét mà r cao h ỉ để u Tan nhiệt a n lưu lại nhiệt khí. g cao cao ngửa đầu chờ đợi sắp giải quăng tới ánh mắt s ù ố n g mái nhưng sắp giải vẫn như cũng nhìn chăm chú sương tuyết cự nhân bóng lưng chưa từng mắt nhìn thẳng c o ca ngao c o ca túi thấp đầu than thở rõ ràng nói song đời này chỉ coi tiểu đệ của ta chờ đến cố này sóng nhiệt bị đứng ra sương tuyết cự nhân xua tan đám người đi theo c o ca tiếp tục đi tới càng đi bên trong nhiệt độ càng cao bắt nguồn từ mặt đất nóng rực sóng khí bao phủ toàn thân trong thắng chốc trần liên tựa hồ trở lại hỏa diệm sơn nhưng nhiệt độ của nơi này còn không đổi kịp hỏa diệm sơn lửa núi còn chưa khiến người khó chịu đến vô pháp tiến lên có thể xương tuyết cự nhân dần dần cảm thấy p h i sức dày đặc l a m bạch băng giáp rơi xuống cùng loại mồ hôi chất lỏng tốc độ đi tới dần dần trở nên chậm đố lửa người tới đi trần n g u y ê n nói chim chiếp l a m phun lửa chim nhỏ dương cánh bay lên từ mặt đất hiện lên sáng rực sóng nhiệt liền p h ả n phất gặp thiên địch cấp tốc trở về co lại trong sơn động nhiệt khí lập tức biến mất hầu như không còn giống xương tuyết cự nhân ngơ ngác nhìn qua đại tỷ đầu nó không rõ vì cái gì có thể có thoải mái như vậy trần nguyên s ắ cự mặt b từng từng nhân hỏa đ hệ sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh hắn lộ ra đặc thù vì cháy hừng hực phần đầu cùng hai chân nghỉ lại tại núi lửa cùng địa nhật phong phú địa phương trương hạo đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía trần nguyên nguyên ca ý của ngươi là trong này có một đầu liệu nguyên cự nhân trần nguyên gật đầu tỷ lệ lớn là dừng lại một chút hắn quay đầu nhìn về xương tuyết cự nhân bên trong hẳn là các ngươi cự nhân nhất tộc thành viên nếu không t ù y ngươi thương lượng nếu như hết thể thuận lợi ngươi còn có thể thu cái tiểu đ ệ chương ba trăm m t ư ơ i hai thành vương trên đường gặp chắc t r ở một chương ba trăm m t ư ơ i hai thành vương trên đường gặp chắc t r ở một huy động chỗ sâu sóng nhiệt cuồn cuộn không khí bị bỏng mũi một tấc da rẻ có thể dưới sự đè ép của đống lửa như lửa lưới nhảy nhót sóng nhiệt không ngừng co vào cho đến một lần nữa trở lại dưới mặt đất đám người tiếp tục đi tới huy động nội bộ xuất hiện chập trùng màu đỏ sầm hòa sâm nham mũ nồi đèn cùng đèn tin cầm tay chiếu dọi xuống vạt vẹo da đốn lửa không tiến thêm nữa chậm rãi quạt cánh trôi nổi tại tại chỗ lạnh nhạt ánh mắt phóng qua nóng hôi hổi huyệt động rơi vào tia sáng tối tăm nhất chỗ sâu nhất a co ca hai mắt sáng lên đột nhiên hướng về phía trước chạy rồi m ấ y bước tiếng cho s ủ a tràn ngập lực c h ấ n nhiếp nó rốt cuộc tìm được mùi đầu n g u ồ n trần n g u y ê n đưa mắt hướng về phía trước chỉ thấy huyệt động chỗ sâu nhất nằm một đạo tựa như vi hình núi lửa khổng lồ bóng người nửa người mặt hướng bọn hắn chạy xuôi đỏ sầm hỏa tuyến thô g á p ra rẻ có chút chập trùng tàn mắt ra lưu hình cùng liệt hỏa sen lẫn ngạt thở khí tức đỉnh đầu bốc lên một đoàn cháy hừng c h ậ m nhìn phẳng phất một đầu ngủ say tại núi lửa dưới đáy h ỏ a diễm mát ma nhưng người này chỉnh thể hình thái cùng xương tuyết cự nhân rất tương tự tương tự là to lớn loại người hình thái thân thể tráng kiện châm lịch da rẻ hiện ra dung nham giống như màu đen vết dạn hình trải rộng đỏ s ậ m hỏa tuyến giống như là chạy qua núi lửa nham tương chân liên lực chú ý cường điệu đặt ở cự nhân trên mặt bàn chân bàn chân to lớn tiếp tục hiện lên thiện, thiện diễm lưu thật giống như một đôi tại nham tương ngâm tầm thật lâu chân to phá án phá hư suối nước nóng kẻ cầm đầu đích thật là ra hỏa này cự nhân nhất tộc trong đó một loại thành viên liệu nguyên cự nhân thật sự là li nhìn thấy trong ngủ say liệu nguyên cự nhân trương hạo một phương diện cảm khái tại trần h u y ê n tinh chuẩn phán đoán một phương diện tấm tắc lấy làm kỳ lạ tuyên hòa chấn phụ cận dưới mặt đất vậy mà nghỉ lại lấy một đầu phi thường hiếm thấy liệu nguyên cự nhân thiệu dương nhìn quanh bốn phía hắn tỉ mỉ quan sát nơi đây địa lý tình trạng nội tâm ẩn ẩn sinh ra một cái suy đoán nơi này địa nhiệt tài nguyên phong phú có lẽ là xuất hiện liệu nguyên cự nhân căn bản nguyên nhân trần h u y ê n công nhận cái này nhìn q u a điểm nhưng loại chuyện này giao cho lão đệ tìm kiếm đáp án càng thêm phù hợp hắn điều có thể làm chính là giải quyết chàng hiệu lầm này sớm đi để tuyên hòa chấn tiến vào đ đám người cùng sùng thú đến động tinh thức tỉnh ngủ say cự nhân nó bỗng nhiên mở hai mắt ra lò luyện giống như con ngươi màu đỏ bắt đầu t i ê u đốt xuyên thấu bốc hơi nhật khí thẳng tắp nhìn về phía ngay phía trước cái này ánh mắt bao hà nguyên thủy ngang ngược cùng bị quá ý nhiễu l ử a giận lôi cuốn lấy mánh liệt cảm giác g á p bách đầu đ ã tới đồng thời c ả n quét quần quận s ó n g nhiệt thanh thế to lớn trần n g u y ê n sau lưng t r ư ơ n g hạo đám người rút lui mấy bước mồ hôi chán nháy mắt bị s ấ y khô nóng rất nóng trần liên nhỏ giọng nhắc nhở ra hỏa này cùng tuyệt đại đa số hỏa hệ sùng thú m ộ dạng tính tình nóng này chờ chút không tránh được chiến đ làm quần chúng ngây xem trương hạo đám người đối với mình chiến đấu tố dưỡng vô cùng có tự mình h i ể u đ ấ y liên tiếp lui về phía sau chỉ có thiệu dương mang theo hỏa nhung khuyển vẫn như c ũ đợi tại nguyên chỗ thu nghe tới hỏa hệ s ủ n g tú h đều tính tình nóng nảy về sau đốn lửa quay người nhìn về phía trần uyên đôi mắt lấp loe ánh sáng nhạc trần uyên ho nhẹ một tiếng tranh thủ thời gian ngủ ngoại trừ ngươi ngươi là khắp thiên hạ đáng yêu nhất thiện lương nhất nhất ôn hỏa hỏa hệ s ủ n g tú h đốn lửa thu hồi ánh mắt co ca lại quăng tới ánh mắt ngao a đại tỷ đầu t i ệ n lương ôn hòa cùng thời khắc đó nhiều chút chỉ lưu hỏa linh hầu tại liệu nguyên cự nhân nhìn chăm chú bên dưới run l y bẫy nhưng thể trạng hùng trắng nhất thực lực cường đại nhất lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh đối mặt liệu nguyên cự nhân lại nộ khí trung thiên quay chung quanh toàn thân hơi mở sắc hỏa diễm băng rùa phút c h ố c hướng lên nhảy lên thăng khí thế liên tiếp tăng vọt là nó chính là nó phá hư suối nước nóng lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh bỗng nhiên nhảy lên phía trước một khối bị nướng đến đỏ lên núi lửa thạch bao trùn toàn thân kim hồng lông tóc bởi vì phẫn nộ cách bên ngoài trứng mắt dung trong mắt màu vàng gắt gào đinh trên người liệu nguyên cự nhân bén ng tại sao phải phá hư suối nước nóng nó một bên dùng hết toàn lực gào rú một bên kịch liệt cào mặt đất nham thạch sắp bén móng u ố t đụng vào nham thạch lập tức ma sát ra đốn lửa tung tóe nhìn thấy nổi trận lôi đình lưu hỏa linh hầu thủ lĩnh trương hạo nhẹ nhàng vỗ tay t r e o g ẹ o một tiếng hầu ca tức rồi hậu quả rất nghiêm trọng nhưng huy ệ t động chỗ sâu vật khổng lồ rõ ràng đối phẫn nộ đến bộ mặt cơ hồ vạn b ẹ o hầu ca không có hứng thú tập kia thiêu đốt con ngươi không có chút nào chết đi toàn bộ sáng ngời từ đầu đến cuối đều tập trung tại trần luyện trước người cái kia trở mặt cự nhân, nhân cùng mảnh này nóng bỏng khu vực không hợp nh nhưng hình thể cùng hình thái lại làm cho liệu nguyên cự nhân cảm thấy vô cùng quen thuộc hai đại cự nhân hình thể không kém bao nhiêu nhưng xương tuyết cự nhân ở vào cao tốc trưởng thành kỳ liệu nguyên cự nhân rõ ràng đã phát d ụ c thành t h ủ một cái từ nóng hổi trong liệt hòa sinh ra một cái từ băng thiên tuyết điệu bên trong đi tới hai loại đối lập thuộc tính cùng hình thái tại trước mắt chật hẹp không gian bên trong gặp nhau có lẽ tại tương lai không lâu sẽ còn sinh ra kịch liệt nhất va chạm nhưng ở giờ này khắp này xương tuyết cự nhân sừng sững bất động sen lẫn tỏ mỏ to lớn đôi mắt lẳng lặng nhìn t r ă m chú liệu nguyên cự nhân vợn quanh quanh thân ung t ù m hàn khí hướng ngoại quyết tán hàn khí lưu cùng hơi nóng sôi trào tại chính giữa hang động kịch liệt dây d ư a ma sát tiến tới phát ra tê tê hơi nước bốc u hơi âm thanh nhưng hàn khí lưu rõ ràng không phải sóng nhiệt đối thủ liên tục bại lui hai đại cự nhân rằng co với nhau vô hình giao phong hầu vương lại bị triệt để không nhìn kêu bao hàm lửa dẫn chất vấn đá chìm đáy biển phẫn nộ cùng khuất n ụ c tựa như thủy chiều nháy mắt đem t h ô n vệ một cố không chỗ phát tiết nổi giận đột nhiên choáng váng đầu góc t h ế a hầu vương trong cổ bắn ra mang theo xé rách cảm tiếng rít toàn thân vàng óng ánh lông tóc đ ố n g nhiên sáng lên phản phất chạy sôi kim sắc nham n tương hầu vương trong mắt mang theo quyết tuyệt điên cuồng nắm chặt s o n g q u y ề n đột nhiên chùm lên một t ầ n g nóng rực kim hồng sắc h ỏ a diễm tráng kiện chi sau mánh đạp nóng hổi núi lửa thạch thân hình giống như một đạo rời dây cùng kim hồng mũi tên hướng về tựa như núi cao khổng lồ liệu nguyên h ữ nhân thẳng tóc đấy tới trong nh một lòng để liệu nguyên cự nhân nói xin lỗi hầu vương sử dụng ra toàn thân khí lực nóng bỏng xong quyền hóa thành hoàn toàn mơ hồ xích kim quyền ảnh hỏa hệ kỹ năng xí quyền liên kích hầu vương quyền nhanh k i n h người huy động xong quyền phản g phất hai đoàn cồn g bạo cỡ nhỏ hỏa lưu t i n h hung hăng đánh tới hướng liệu nguyên cự nhân thân hình khổng lồ bất thình lình công kích cuối cùng để liệu nguyên cự nhân ánh mắt chuyển động một lần hỏa diễm bao trùm g i ữ t ậ n khuôn mặt đột nhiên và mẹo liệu nguyên cự nhân đối mặt thế công tấn mạnh xí quyền liên kích vẹn vẹn đơn giản nâng lên đầu kia như là như cự trụ đùi phải đạp thật mạnh hướng m giờ khắp này một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cùng bỗng nhiên dốc lên khủng bố nhiệt độ cao hành kích mặt đất đột khởi biến cố vê anh nương theo lấy liệu nguyên cự nhân trà đạp mặt đất động tác năng lượng cùng bạo nháy mắt tràn vào tầng nham thạch kiên cố mặt đất tại gào thét bên trong từng khúc dạn nước giống mạng nhện vết nước điên cùng lan tràn nửa ngày qua đi một đạo do ngọn lửa hừng hực tạo thành sóng xung kích như là địa ngục lửa thảm thuận mặt đất vết nước mánh liệt bộc phát nháy mắt càn quét xung quanh mấy thước mặt đất không khí trong nháy mắt này bị làm nóng đến vặn vẹo nổ tung vê anh đinh hai nhức có tiếng nổ trong chốc lát hầu vương khí thế kia rào rạt thân ảnh vàng nóng như là đụng phải lấp kín ngọn lửa vô hình cự t ư ờ n g quyền thượng nóng rực kim diễm điên c u ồ n g hướng về phía trước quần q u ộ n cùng cái này chắn tường l ử a chém giết tranh phong kích thích liên tiếp chói hai tiếng vang nhưng mà mặt đất toát ra càng nhiều liệt diễm những n à y quần c u ộ n nóng hồi liệt diễm dung nhập tường lửa bên trong thanh thế đại tác sóng nhiệt càng thêm sáng、giữ. Thế t màu rực à m khuôn hầu nên vặn vẹo hầu vương mặt trở vẹo ra t r u n g điệp đâm vào nóng rực trên vách động lại lăn xuống đến nguyên bản hoa lệ trói mắt bộ lông màu vàng, màu vàng nóng mảng lớn cháy đen còn lại t ừ n g sợi khói đen t ừ trên người nó toát ra vòng thứ nhất giao phong kết thúc hầu vương bại trận hầu ca như thế không k h á n g đánh nhìn thấy một màn này trương hạo rõ ràng khe giật mình hầu vương lúc trước đánh tơi bởi bọn hắn lúc phát huy dũng m á n h phi thường t ự a n h ư đại thánh phụ thể bây giờ làm cái gì bị nhẹ nhóm đánh tan trần n g u y ê n đôi mắt lấp lóe nói ra nguyên do rất đơn giản địa hình nơi này đối liệu nguyên cự nhân phi thường có lợi mặt đất toát ra nhiệt khí động quật nội bộ sóng nhiệt quần quận cùng là hòa hệ s ù n th Lưu linh liệu lại liệu là dưỡng. tương hầu nguyên nguyên hỏa phân phó nhiệt, nhân hóa thành chất dinh、dưỡng? Nghe nói, liệu nguyên nhân là có thể nham thần nói, tại cần ứng này sáng sóng này bên trong tấm thần kỳ thú, cố cự cự có tâm dựt tấm đem kể ỳ sùng sóng này nhiệt đối với nó không hề ảnh thú, hề hưởng. cố đối với k từ đó liệu nguyên cự nhân đạt được sóng nhiệt tăng thêm lưu hỏa linh hầu chịu ảnh hưởng thực lực của hai bên t r ê n lệnh bị tiến một bước kéo dài như tại ngoại giới lưu hỏa linh hầu có lẽ cùng liệu nguyên cự nhân không phân sản sàn nhau có lưu hỏa linh hầu nhắm ngay liệu nguyên cự nhân nghe răng n ế t miệng mặt lộ vẻ hùng quang liệu nguyên cự nhân nhìn thẳng một đám hầu tử t hết hầu phát ra ngột ngạt như là đ ị a hỏa nhấp nô giống như trầm thấp tiếng giống p h ả n phất đang cười nạo bầy k h i không biết tự lượng sức mình nó đối mặt rơi xuống trên mặt đất khi tức h ể v ả i hầu vương thậm chí chưa từng nhìn nhiều ánh mắt lại lần nữa rơi trên người xương tuyết cự nhân liệu nguyên cự nhân cử động triệt để chọc giận lưu hỏa linh hầu nhóm bọn chúng cùng nhau phát ra bén nhọn gà rú từ bốn p ư ơ n g tám hướng hướng liệu nguyên cự nhân vây lại đem bao bọc vây quanh thực lực của bọn nó đương nhiên không bằng hầu vương cường đại. có thể đối mặt nhẹ n h õ m đánh tan hầu vương liệu nguyên cự nhân vẫn như cũ thử ra r ă n g nanh điên cuồng nhảy vọt gào rú cùng sử dụng sắc bén móng vuốt hung hăng đập nóng hổi mặt đất mỗi một s o n g dùng con mắt màu vàng kim bên trong đều thiêu đốt p h ẫ n nộ hòa diễm tại sao phải phá hư suối nước nóng s ư ơ n g tuyết cự nhân to lớn đôi mắt có chút lấp lóe quanh thân tỏa ra càng thêm u n g tùn hàn ý nó tại cự nhân vương đình gặp qua rất nhiều lần đồng dạng ánh mắt bọn chúng luôn luôn cao cao tạ i thượng luôn luôn ở trên cao nhìn xuống quan sát hết thảy đem nhỏ yếu sinh linh coi như tùy ý đùa bỡn đối tượng nó chán ghét loại ánh mắt này thế là s ư ơ n g tuyết cự nhân bước chân chậm dại hướng về phía trước dần dần tới gần nguy nga như núi liệu nguyên cự nhân hai cái cự nhân cùng nhìn nhau sóng nhiệt cùng hàn ý va chạm trương hạo đứng ở trần uyên bên cạnh dùng tay đụng đụng cái sau cánh tay nhỏ giọng hỏi thăm uyên ca bên cạnh ng Trần Nguyên mỉm chương ba trăm n h mười hai thành vương trên đường gặp chắc trở ba chương ba trăm mười hai thành vương trên đường gặp chắc trở ba giờ khắc này s ư ơ n g tuyết cự nhân tráng kiện hai chân như là chân núi giống như cắm sâu mặt đất bao trùm dày đặc băng giáp cánh tay phải đột nhiên lùi lại tụ lực trải rộng thân hình khổng lồ bất quy tắc trạng đường vần đ ỗ n g nhiên sáng đến c ự c hạng toàn thân lực lượng ngưng tụ tại quân phải đông s ư ơ n g tuyết cự nhân thân thể cao lớn xoay chuyển phát lực một c ỗ màu vàng đất quyền phong gào thét mà ra lôi cuốn vạn quân chi lực không ngăn chi lực ngang nhiên đánh phía đối diện liệu nguyên cự nhân quyền phong trùng trùng đặc điểm trong lúc nhất thời liền ngay cả sóng nhiệt đều bị đè ép tiến tới biến mất hầu như không còn có thể liệu nguyên cự nhân ứng đối phi thường cấp tốc nó không có chút nào trong ư ớ c cầm v chốc h lát song chút nào ký c quần q u ầ n t đã kích cường liệt song hướng về bốn phía b n g phát toàn bộ huyện động đều ở đây run lẩy bẫy đến không hết đá vụn gì rào rơi xuống hai tôn nguy nga như núi khổng lồ cự nhân lâm vào ngắn ngủi ràng co trần g liên yên lặng cảm khái không hổ là thần tinh phẩm chất xương tuyết cự nhân thống linh đến thần tinh là một đạo không thể vượt qua lệch trời ý vị này sủng thú cấp độ sống sinh ra bay vọt tính tăng lên thực lực tổng hợp đạt được lịch sử tính tăng cường đây là xương tuyết cự nhân không bị trực tiếp đánh tan căn bản tính nguyên nhân nhưng song phương sức mạnh cứng dù sao tồn tại trên l ệ n h thật lớn vẹn vẹn rằng c o mấy giây xương tuyết cự nhân liền rõ ràng cảm nhận được một cố vô pháp chống cự tràn trề cự lực đầu đạt ớ i thân hình khổng lồ không bị khống chế lui về phía sau nặng nghề thân thể tại cứng rắn trên mặt đất cậy ra hai đạo danh sâu h o m toàn thân khớp nối đều phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm thấp két thanh âm ngay sau đó thân thể nửa ngày người bị thương nặng xương tuyết cự nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất t h ự c lực nước mắt nên tiếp một đôi ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống cao ngạo con n g ư ờ i lúc trước ngắn ngủi rằng co tựa hồ chỉ là một trận động hai tôn cự nhân ở giữa vẫn tồn tại là m người tuyệt vọng lực lượng mặt trời xương tuyết cự nhân mặt lộ vẻ không cam l ò n g nó d â y rủa đứng dậy thân hình khổng lồ lung la lung lay chuẩn bị tiếp tục phản kích có thể t r ầ n n g u y ê n bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt ôn hòa lại trầm tính thanh â m tại xương tuyết cự nhân bên t a i chậm rãi vang lên ghi nhớ giờ khác này đây là thành vương trên đường không cách nào tránh khỏi thất bại cùng ngắn trở trần u y ê n mỉm cười thanh â m tiếp tục vang lên ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ giống trần u y ê n đưa tay chỉ hướng liệu nguyên cự nhân trong giọng nói sen lẫn ý cười cho ngươi một tháng thời gian chính diện đánh bại gia hòa này s ư ơ n g tuyết cự nhân đầu tiên là s ư ơ n g sở trật gian nan đứng dậy nhìn chăm chú liệu nguyên cự nhân trọng trọng gật đầu đúng vậy thành vương con đường tránh không khỏi long đong cùng gặp chắc trở nó nhất định phải hướng người sở hữu chứng minh mình thực lực s ư ơ n g tuyết cự nhân thu hồi ánh mắt màu hổ p h á c đôi mắt dần dần bình tĩnh lại nội tâm không cam lòng cấp tốc hỏa hoãn trà ngập sóng khí bị sóng nhiệt xoắn nát liệu nguyên cự nhân con kia trần lớn vẫn như cũ thật sâu d i ẫ m đạp tại liệt diễm quần c u ộ n trên mặt đất giống như một tòa s ắ p phun trào núi lửa hùng bạo mà không ai bị nổi to lớn đầu lâu có chút d ư ơ n g lên thiêu đốt con ngươi xuyên thấu qua dần dần tiêu tán sóng khí quan sát quan đánh tan khí bị xương tuyết cự nhân ánh mắt bê nghễ giữ tợn khuôn mặt lộ ra một tia cao ngạo đ ắ c ý a liệu nguyên cự nhân bộ dáng này lại chọc giận xem trò vui coca nói nhai răng sổ gọi trà ngập trấn nhiếp lực tiếng gầm gư dọa đến liệu nguyên cự nhân thân thể lắc một cái chờ chút con c h ó lớn này là chuyện gì xảy ra Đừng nóng nghiêng đầu nhìn về phía từng đạo thân ảnh và nóng khóe môi d ư ơ n g lên bọn g i a hỏa này so người gấp hơn t h ế ngao ta ế có lẽ là muốn chứng thực trần u y ê n câu nói này sở hữu lưu hỏa linh hầu liền phán phất thu được ra lệnh kim sắc thủy triều bọn chúng dưới sự chỉ huy của hầu vương từ bỏ chính diện tiến công băng vào hình thể nhỏ thân hình linh hoạt ưu thế tại liệu nguyên cự nhân như cự trụ chân ở giữa xuyên tới xuyên lui trong chốc lát bén nhọn tiếng gào thét liên tiếp từng đạo linh động thân ảnh vàng nóng triệt để thôn vệ liệu nguyên cự nhân trương hạo nhìn được sửng sốt một chút đám người kia có thể là đối thủ sao trần liên m lung la lung tại từng đôi mắt nhìn chăm chú tại sương tuyết cự nhân bình tĩnh anh mắt chứng kiến bên dưới lúc trước hiện ra vô địch chi tư liệu nguyên cự nhân lấy cực kỳ chật vật tư thái hung hăng ngã xuống tại nóng hổi trên mặt đất kích thích một mảnh đá vụn tê ngao tê a đại thu được báo lưu hỏa linh hầu nhóm quần tình xúc động tại chỗ nhảy nhót không ngừng mềm mại lông tóc phiêu d i ậ t ự a như một mảnh phun trào kim sắt sòng lúa đám người kia thật lợi hại a trương hạo nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kích động bậy khỉ hai mắt nở rộ hào hứng rồi rào q u a n mang trong m i ệ n g thì thảo nếu có thể thuyết phục bọn chúng lưu tại trong trấn không chừng có thể có thu hoạch bất ngờ giải quyết hết liệu nguyên cự nhân về sau trương hạo đám người cùng lưu hỏa linh hầu nhóm tiêu tan hiểm khích lúc trước không còn mâu thuẫn không còn xung đột độ thiện cảm trực tiếp kéo tăng nhưng như thế vẫn chưa đủ trừng trừng nhìn chằ hắn phun trào bộ lông màu vàng ó n g mỹ lệ động lòng người tăng thêm vừa mới anh dũng phát huy càng làm cho trương hạo hai mắt tỏa sáng gia hỏa này còn rất đẹp trai chỉ ít so với hắn ban đầu s ủ n g thú lợn rừng giáp xám xoáy nhiều mọi người đều biết muốn cùng toàn bộ s ủ n g thú tộc đàn tạo mối quan hệ nhất định phải theo chân chúng nó thủ lĩnh giao hảo vậy như thế nào cùng thủ lĩnh giao hảo đâu có một cái vô cùng đơn giản thô bạo biện pháp đem khế ước thành s ủ n g thú làm trong đầu hiện hiện ý nghĩ này trương hạo trận to hai mắt tim đập thình thịch biện pháp này giống như có thể là một vị gà mờ ngự thú sư hắn đến nay không có khế ước cái thứ hai sùng thú nếu là khế ước hậu toàn bộ lưu hỏa linh hầu tộc đàn đều sẽ trở thành trợ thủ của mình đến lúc đó tại toàn bộ tuyên hòa trấn đều có thể hô phong h o á n vũ t r ư ơ n g hạo hai mắt sáng lên vô ý thức mở miệng hầu ca nếu không ngươi tới làm đại sư huynh đem bản thân ban đầu sùng thú lợn rừng rắp xám liền cố mà làm làm nhị sư đ ệ đi chương ba trăm mười ba xuất lên tuyên hòa trấn kiến thiết thủy triều một chương ba trăm mười ba xuất lên tuyên hòa trấn kiến thiết thủy triều một ngày mùng ngày một tháng một thứ hai chơi trong xanh anh anh anh sai hình thể càng ngày càng lớn màu tuyết trắng dày thực lông tóc nương theo lấy chạy tư thái theo gió chập trờn c vô vô nằm nằm đến lúc đó nghiêm đông khuyển bắt thịt cả người căng cứng tựa như một đạo rời dây cùng ở giữa bỗng nhiên sông ra không có chút nào dự cảnh con mồi khó thoát săn bát có thể tại tuyên hòa trong trấn không buồn không lo sắp giải không cần lo lắng đồ ăn cùng sinh tồn nói nhiệm vụ hàng ngày chính là ăn ngon uống ngon ngủ ngon khỏe mạnh trưởng thành mà cùng chó cứu hộ chơi đua đánh lộn chính là sắp giải số lượng không nhiều giải trí hạng mục một trong làm c h ó cứu hộ mang theo sắp giải sông vào mảnh này khí thế ngất trời khu vực suối nước nóng bốc hơi sương mù ẩn nóu tại trong rừng tây quốc s á tâm thanh liên tiếp trong không khí không còn lưu động giương cung bạt kiếm mùi khói thuốc súng quy hoạch bản vẽ tại lâm thời dựng trên bàn gỗ trải ra đường nét phát họa ra ngự thú sư chỗ làm việc ngay ngắn hợp quy tắc sùng thú bệnh viện trôi c h ả y nu hòa đường vòng c ù n g cùng với sen vào nhau tinh tế bao quanh tương lai suối nước nóng khu hạch tâm dân cư phòng hình dáng trương hạo mang theo nón bảo hộ đứng tại trước bản hắn nhẹ nhàng căn cắn bút đột nhiên giống như là phá giải vấn đề khó giống như thoải mái c ưu tiên xây dựng cư dân nhà ở ngự thú sư chỗ làm việc cùng sùng thú bệnh viện hoãn một chút dừng một chút hắn cười nói chúng ta muốn ưu tiên thỏa mãn nhân dân đệ nhất nhu cầu nhà từ khi rút hương thiết chấn tin tức chuyển ra phụ cận không ít thôn dân đều chuyển đến tên u y hòa chấn ý đồ gia nhập cố này đ ồ n g bột phát triển thủy triều bên trong người càng nhiều cư dân phòng lửa xém lông mày xác định rõ cơ bản quy hoạch trương hạo đi ra lâm thời dựng lều khí thế ngất trời kiến thiết hình tượng đập vào mi mắt hắn chắp hai tay sau lưng một bộ lãnh đạo phong phạm thật sự là vạn vật lại phát sinh cơ bừng bừng cảnh tượng ngao ngao anh anh đột nhiên từng tiếng tiếng chó sủa đánh vỡ trương hạo cảm khái quay đầu nhìn lại chó cứu hộ một đám thành viên xuyên qua đất tuyết hướng về công trường băng băng m à tới trương hạo mau tới trước triển khai hai tay ngăn lại bọn chúng phía trước ngay tại thi công các ngươi đi địa phương khác chơi anh mặt mũi tràn đầy tò mò s ậ giải nghiêng đầu quan sát khí thế ngất trời thi công sân bãi sau đó đầu hất lên lựa chọn quay người rời đi làm chó cứu hộ toàn bộ rời đi trương hạo khẽ gật cù đang chuẩn bị đi thăm hỏi vất vả công tác nhân viên thi công một cũ cô quen thuộc tiếng gào thét lại chuyển vào bên t h a một đám thân ảnh vàng nóng tựa như kim sắc thủy c h i ề u hướng bên này vào tới bọn chúng thân hình linh hoạt qua lại trong rừng cây tốc độ cực nhanh không đầy một lát liền tiếp cận trương hạo đánh giá hừng hực khí thế kiến thiết trang cảnh từng đôi dung kim sắc mắt dọc bên trong tràn ngập kinh nghi cùng h i ế u kỳ thật nhiều h ầ u tử có công nhân bị đột nhiên xuất hiện lưu hỏa linh hầu nhóm giật n ả y mình đặt mông quẳng xuống đất kinh hoàng lên tiếng trương hạo mặt mũi tràn đầy bình tĩnh phất phất tay đ ư n g sợ bọn chúng cũng là đến giúp đỡ sau đó trương trí trên mặt thong rong nụ cười tự tin đi hướng hầu vương trần tính thanh em vang lên theo hầu ca chuyện của các ngươi giải quyết được rồi sao. trong n a y mắt khoảng cách suối nước nóng sự kiện đã qua đi hai ngày sự kiện sau khi kết thúc bị lưu hỏa linh hầu nhóm đánh một trận tơi bởi liệu nguyên cự nhân bị ép túi đầu nhận sai biểu thị sẽ không lại phá hư suối nước nóng mà đối với lưu hỏa linh hầu nhất tộc trương hạo trầm tư hồi lâu cuối cùng làm ra quyết định lưu hỏa linh hầu vẹn vẹn có hai mươi chỉ quy mô trung đẳng bằng vào tuyên hòa trấn bây giờ tài lực có thể nhẹ nhóm thỏa mãn bọn chúng sinh tồn nhu cầu đơn giản tới nói chính là tuyên hòa trấn p ụ trách bao ăn b a ở lưu hỏa linh hầu nhóm thì gia nhập trận này kiến thiết thủy triều đồng thời tại về sau hỗ trợ giữ gìn suối nước nóng khu trục ngoài ra lưu hỏa linh hầu nhóm có thể tiếp tục sử dụng những ngày suối nước nóng bọn chúng cường điệu tại phụ trách tuyên hòa c h ấ n tây khu cho cứu hộ thì phụ trách tuyên hòa c h ấ n đông khu kể từ đó tuyên hòa c h ấ n chỉ cần trả giá trụ sở cùng đồ ăn liền có thể mời chào một đám thực lực cường đại lưu hỏa linh hầu trực tiếp tăng lên hệ số an toàn mà căn cứ trương hạo lâu dài kế hoạch bọn hắn có thể đem bọn này sinh sống ở trong c h ấ n lưu hỏa linh hầu chế tạo thành tuyên hòa c h ấ n đối ngoại một tấm danh thiếp tiếp tục phát ra lực ảnh hưởng hấp dẫn càng nhiều ngự thú sư tới đây trần cố vấn quê hương tăng thêm tần lĩnh ngồi cưỡi gi trương hạo đề nghị thu hoạch được công nhận của tất cả mọi người lưu hỏa linh hầu nhóm đồng dạng đáp ứng bởi vậy lưu hỏa linh hầu nhóm ở nơi này mấy ngày vội vàng thu thập cất giữ đồ ăn chuyển di đến trương hạo vì chúng nó quy hoạch địa bàn thế nào nên tiếp trương hạo hỏi thăm hầu vương khẽ gật đầu chậm nhìn về phía máy móc đ ổ vang bóng người lay động công trường trung tâm trong cổ họng phát ra ủng ủng hộp hỏi thăm bọn chúng cần làm cái gì ta liền thích hầu ca loại này thẳng thắn sảng khoái tính cách trương hạo n h a răng cười một tiếng giơ ngón tay cái lên thanh em vang lên theo các người rút k u â n vận đồ vật là được khối gỗ là kiến thiết t u y ê n hòa trấn tây khu trọng yếu kiến trúc vật liệu các công nhân khiêng cơ điện mang theo từng cái am hiệu đốn cây s ủ n g thú đi tới rừng cây r ầ m rạp trước tiếng động cơ gầm rú cùng s ủ n g thú tiếng gào tương hỗ xét lẫn vang vọng thật lâu tại rừng cây trên không đơn thuần đốn cây s ủ n g thú công tác hiệu suất muốn xa xa cao hơn các công nhân liên ví dụ như thi công đội mang tới tên là cự hàm t h ù n sắt thú thép hệ s ủ n g thú nó nhắm ngay trước người đại thụ nhẹ nhàng huy động liêm đào trạng chân trước nương theo lấy khối gỗ chất sơ sẽ rách rụi vang răng cơ trạng xong hàm dễ như chở bàn tay cắt vào thân cây chỗ dây đặc chất sơ c h ù g bị chỉnh tề chặt đức theo cự hàm thuồng sắt thú chầm thấp hư một cái kia hình cây đinh mặt ngoài vết thương liền bóng loáng như gương một đoạn nặng nề g h thần cây lập tức nghiêng đổ xuống phụ trách chiếu cố cự hàm thuồng sắt thú công nhân ném đến một khối sùng thú khẩu phần lương thực cái trước một n g ụ n nước vào di chuyển màu xám đậm thân thể đi hướng cây thứ hai đại thụ lại lần nữa bắt đầu chặt cây ầm ầm nương theo lấy từng tiếng tiếng vang bụi tuyết bay lên từng cây, từng cây từng cây đại thụ ứng tiếng đổ xuống chưng hạo cách thật xa nhìn chăm chú một màn này tấm tác lấy làm kỳ lạc sùng trương hạo thậm chí có thể tưởng tượng đến nhóc đầu sắt đốn cây rung động tràn g cảnh nhắm ngay r ừ n g cây ánh mắt l ấ m liệt trước người lợi nhận gào thét mà ra chỉ thấy một đạo lạnh lẽo hàn quang bổ c h é m tới từng cây từng cây đại thụ liền lần lượt đổ xuống thật sự là hắn hướng trần n g uyên đưa ra tạm thời mượn dùng nhóc đầu sắt ý nghĩ nhưng cái sau、so、thủ vững cư vị không chịu rời đi nông trường n ử a bước đành phải thôi làm từng cây từng cây đại thụ ngã trên mặt đất từng đạo linh hoạt mạnh mẽ thân ảnh vàng nóng hóa thành một trận kim sắc quần phong cô tới l ư hỏa linh hầu nhóm trèo lên trồng chất vật liệu gỗ thô linh xào kháng thân thể cường tráng hơn lưu hỏa linh hầu hợp lực nâng lên một cuốn nặng nề g h dây kim loại lãm tại tuyết động trồng chất trên mặt đất nhảy vọt tiến lên tốc độ nhanh đến kinh người hoặc các ngươi thật lợi hại a đến ăn trước điểm đồ vật lại làm việc lưu hỏa linh hầu nhóm siêu cao hiệu xuất sợ ngây người giúp một tay chúng dân trong c h ấ n bọn hắn hoặc là cùng lưu hỏa linh hầu nhóm nhiệt tình hố động hoặc là ném ra đặc biệt dẫn đến đồ ăn thê ngao tê a cùng nga mi sơn con khỉ ngang ngược khác biệt lưu hỏa không thích tranh đoạt bọn chúng nhu thuận tiếp nhận chúng dân trong trấn ném cho ăn đồ ăn bộ lông màu vàng nóng tại dưới ánh mặt trời chiếu s chương ó gan lớn dân c ấ n tới ba trăm mười ba sốc lên tuyên hòa c h ấ n kiến thiết thủy triều hai chương ba trăm mười ba sốc lên tuyên hòa c h ấ n kiến thiết thủy triều hai nơi khác đến thi công đội thành viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc để hoang dại s ủ n g thú hỗ trợ vận đồ vật còn theo chân chúng nó ở chung như thế hòa hợp các ngươi thị trấn rất lợi hại a một vị dân chấn nghe thấy lời này trên mặt đầu tiên là d ơ lên cùng có vinh yên tiểu dung nhưng lại quay đầu kinh ngạc ngắm nhìn người này lên mắt ngươi không biết chúng ta thị trấn Ngậy! khi công đội thành viên rõ ràng s ư n g sở hắn có chút sợ hai phạm vào bên này kiếm kỵ thế là cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói bình thường vội vàng công tác không có quá chú ý chuyện bên ngoài nghe xong lời này dân chấn hai mắt sáng lên hắn nhiệt tình nắm ở thi công đội thành viên bạ vai vung tay lên rất có chỉ điểm giang sơn phong khoáng khí khái ta nói với ngươi nơi này là tuyên hòa trấn trần cố vấn liền ở lại đây trần cố vấn n g ư ơ i b i ế ta t tân tình lợi hại nhất ngự thú sư bọn này lưu hỏa linh hầu chính là trần cố vấn mời tới nghe nói đoạn thời gian trước bọn này lưu hỏa linh hầu chiếm đất làm vua hầu vương c à n dỡ tàn phá bờ bãi là trần cố vấn mang theo sùng thú c h â n áp hầu vương yên lặng nhìn chăm chú cùng nhân loại hữu hảo trung đụng tộc đảng các thành viên m à u chăm sắc khuôn mặt không chút biểu tình mỏ nhọn lại lấy cực nhỏ biên độ chậm rãi dâng lên tựa hồ loại cảm giác này vậy cũng không tệ lắm hầu đột nhiên trương hạo thanh em bên thai bờ văng lên hầu vương quay đầu nên tiếp một đôi đẩy cõi lỏng ánh mắt mong chờ lập tức lâm vào chờ mặc dưới ánh mặt trời c h i ế u sáng hầu vương bộ lông màu vàng nóng chiếu sáng r ạ n g rỡ rủ xuống gương mặt lúc sáng lúc tối trương hạo đến gần một bước túi đầu nhìn chăm chú hầu vương khỏe môi dưng lên rèn sắc khi còn nóng trở thành ta s ủ n g thú rất nhiều chỗ tốt ngươi thật sự nghiêm túc suy tính một chút dừng lại một chút hãn tiếu dung càng thanh em xen lẫn ý cười thanh em tràn ngập mễ hoặc đầu tiên trở thành ta sùng thú về sau các ngươi tại tuyên hòa trấn căn hữu cơ sẽ càng v tiếp theo ta đối s ủ n g thú bản thân không có quá lớn yêu cầu sẽ không bắt buộc ngươi huấn luyện sẽ không để cho ngươi tiến hành s ủ n g thú đối chiến chỉ cần có thể thật tốt bảo hộ ta là được người đem phi thường tự do không ai sẽ làm liên quan ngươi sinh hoạt một điểm cuối cùng trương hạo phút chốc dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng lay động ánh mắt phóng qua t r ầ m tư hầu vương rơi vào một đạo chầm dãi đến gần khổng lồ bóng người bên trên ngươi biết bản thân của ta là trần cô vấn hắn tại tần lĩnh thanh danh ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn được rồi không nói tần lĩnh nói riêng phiến khu vực này ngươi nếu có thể cùng hắn tạo mối quan hệ ở mảnh này khu vực hoàn toàn có thể đi ngang mặt chữ trên ý nghĩa đi ngang đại sư minh ngươi c h ầ m rãi suy xét đi trương hạo vô vũ hầu vương vai chợt trên mặt ý cười đi thẳng về phía trước đại sư minh hầu vương đầu tiên là lộ ra một tiêu mờ mịt sau đó nhìn qua trương hạo bóng lưng rời đi lâm vào trầm tư cùng thời khắc đó nguyên ca trương hạo chính diện đón lấy mấy đạo thân ảnh trên mặt hiện hiện ý cười trần u y ê n gật đầu đáp lại chợt chỉ vào bên cạnh xương tuyết cự nhân cười nói ra hỏa này đến giúp đỡ rồi giống to lớn đôi mắt nhìn quanh khí thế ngất trời kiến thiết công trường xương tuyết cự nhân làm ra cử tạ tư thế mình có thể hỗ trợ giúp rất nhiều rất nhiều bận đ i u Trương ra Hảo vui vẻ một ặ t trọn tốt ta chuyên chúng này nói nói, chúng ta lần này liền toàn lại b nhờ ngươi. Sương u đầu. y ế t mặt túc, trọng trọng gật Một cự sắc nhân nghiêm lát sau s ư ơ n g tuyết cự nhân tại một tên công nhân dưới sự chỉ dẫn đi đến đặc chế cự hình t r ư ợ tuyết t giống như xe chuyển vận trước mặt khí đông lượn g lờ cự trưởng dễ dàng bắt lấy to lớn xà thép giá đỡ liền như là thường nhân nhặt lên nhanh cây giống như nhẹ n h ó m theo nó cất bước hướng về phía trước to lớn xe t r ư ợ tuyết t nghiền ép lên tuyết thật dày địa tại sao lưng lưu lại một đạo sâu đậm chết vết đất tuyết thâm hậu đối giao thông tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng có sùng thú nhóm hỗ trợ công tác hiệu suất có thể tăng lên rất nhiều trần u y ê n trên mặt ý cười nhìn qua s ư ơ n g tuyết cự nhân bóng l ư n g rời đi khe đặc củ kế lần trước thảm bại tại liệu nguyên cự nhân về sau s ư ơ n g tuyết cự nhân vươn lên hùng mạnh mỗi ngày khắc khổ huấn luyện chỉ vì tại tương lai không lâu chính diện đánh bại liệu nguyên cự nhân đ ạ p lên thành vương bước đầu tiên mà hỗ trợ kiến thiết công trường vận chuyển vật nặng cũng là tu hành bước đầu tiên các ngươi cũng đi hỗ trợ đi suy nghĩ loay qua trần u y ê n quay đầu nhìn về phía một bên lũ tiểu gia hỏa bây giờ đã là ngày một tháng một tân xuân ngày hội không còn xa xôi căn cứ kế hoạch bọn hắn muốn tại tết xuân đến trước dựng lên sở hữu cư dân dùng phòng đồng thời xây dựng cơ sở nhất định thiết bị nương theo lấy trần liên thanh đem rơi xuống như là pháo đài di động giống như lạc vẫn rác thú chậm rãi tiến lên rộng lớn dày đặc như là thiên nhiên bình đại phần lương trồng chất lấy to lớn màu xanh nham thạch phương liệu làm giới thứ nhất tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu đua tốc độ thi đấu quá quân lạc vẫn rác thú bao đồng tốc độ cùng tài trọng mỗi một bước rơi vào trên mặt tuyết đều nặng nề mà kiên định co ca lung lay cái đuôi xông vào kiến thiết công trường Ai m thể, thể ngao ngao. Ngủ ngủ ắ trong lúc nhất thời toàn bộ tây khu công trường nghiễm nhiên một bộ sinh cơ bừng bừng sinh mệnh của tranh Các công nhân huy đ ộ siêu siêu bất h h ô giáp kể là công nhân dân chấn hoặc là sùng thú đều gia nhập vào trận này kiến thiết chấn mới từ thủy triều bên trong người cùng sùng thu cộng đồng kiến thiết gia viên mới chờ đến mặt trời chiều chìm vào dây núi ô ấp mặt trời lặn ánh chiều tả vì bận rộn lui tàn công trường dắt lên một tầng ấm áp kim hồng sắc các công nhân thu thập công cụ súng thú nhóm riêng phần mình tụ lại nghỉ ngơi trần uyên lưu tại công trường ăn cơm đống lửa bùn bùn rung động chiếu sáng hắn tuổi trẻ cũng đã hiện trầm ồn khuôn mặt Nguyên ca, ngày mai ngươi không cần tới, chuyên tâm chuẩn bị chiến Trưng nói với Trần Nguyên. Trần Nguyên sứng chuẩn bị chiến đấu đấu. ca, mai tâm tới, đi. với Hạo bị bị sở, Dừng một chương ú t ô n đông n ba trăm mười bốn giải tỏa song sinh hoa thiếp tiến giai điều kiện một chương ba trăm mười bốn giải tỏa song sinh hoa thiếp tiến giai điều kiện một vóng đêm u ám ánh trăng chiếu sáng trở về nhà đường ngao ngao coca qua lại nhảy vọt truy đuổi ánh trăng bỏ xuống cái bóng một đường hưng phân chó sủa tại lớn như vậy trong nông trại coca tuyệt đối là am hiểu nhất tự mình tiêu khiển thành viên giống nguy nga như núi xương tuyết cự nhân chậm rãi đi theo trần n g u y ê n bên cạnh mỗi lần bước ra một bước to lớn b à n chân liền sẽ thật sâu rơi vào trong đống tuyết mắt lạnh ánh trăng như một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng tròn tại dạy đặc màu xanh trắng băng giáp bên trên chiết xạ ra lạnh lùng ánh sáng nhạt nếu bàn về uy vó bà khí xương tuyết cự nhân việc nhân đức không n g n g ai hình thể cao lớn thân thể cường tráng khuôn mặt dữ tợn nhưng không mất uy vó phối hợp không thể phá vỡ băng giống như là rong rổi tại lạnh lẽo cánh đồng tuyết phía trên đại tướng quân trần uyên thậm chí tưởng tượng đến như vậy một hình ảnh xương tuyết cự nhân tay cầm cái gọi là vương giả trọng kiếm ngồi cưới tại lạc vẫn giác thú phía trên hai mắt long lanh nở rộ ánh sáng trọng kiếm bổ chém đánh gây đại địa con nào sùng thú có thể cùng thứ nhất so sánh nhưng đây chỉ là trần uyên vẻ đẹp viễn tưởng đầu tiên xương tuyết cự nhân phải chiến thắng một đám cường địch trở thành cự nhân tri vương cũng rút ra vương giả trọng kiếm tiếp theo thực lực của nó nhất định phải đạt được lạc vẫn giác thú công nhận các loại suy nghĩ thoáng qua lên mất trần uyên mầm đầu nhìn trăm chú cao lớn bóng người, hôm nay mệt rồi sao giống sương tuyết cự nhân dừng bước lại chậm rãi lắc đầu điểm này công tác cường độ hoàn toàn chưa nói tới mệt mỏi vậy là tốt rồi trần u y ê n tiếp tục hướng phía trước nơi xa màn trời phía dưới lấp lóe điểm điểm tinh quang bóng đêm bao phủ xuống nông trường đã từ từ hiện hiện hình dáng ngày mai bắt đầu ngươi liền tự mình đến đây đi chúng ta được chuẩn bị chiến đấu đông hoàng đại hội khoảng thời gian này hẳn là sẽ bể bộn nhiều việc đã quyết định tham gia đông hoàng đại hội trần liên đương nhiên muốn xuất ra trăm phần trăm thái độ nghiêm túc đối lãi chính như ban đầu nói đông hoàng đại hội mặt hướng toàn nước các tỉnh thành phố ưu tú ngự thú sư đều sẽ tham gia bọn hắn không chỉ đại biểu cá thể càng thêm vị trí địa khu mà chiến vì thành thị vinh dự mà chiến nếu có thể ở đông hoàng trên đại hội lấy được ư u dị thành tích thanh danh sẽ được chuyển khắp toàn bộ đông hoàng làm dạng dỡ tổ tông đều là bình thường làm tần tình bên ngoài đệ nhất ngự thú sư làm tần t ì n h hiệp hội ngự thú sư cố vấn dù cho trần luyện tự khoe là gà mở ngự thú sư đối mặt b ự c này lòng trọng tràn g diện cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng là trọng yếu hơn là lũ tiểu gia hỏa đều ở đây chờ mong trận đấu này tại lớn nhất nhất muôn người chú ý trên sàn thi đấu rung động biểu diễn đây không thể nghi ngờ là kiểm nghiệm bản thân huấn luyện thành quả thời cơ tốt nhất. s ư ơ n g tuyết cự nhân gãi gãi to lớn đầu q u a n tới ánh mắt nghi ngờ chờ đến trần n g u y ê n tỉ mỉ giải thích đông hoàng đại hội ý nghĩa cùng tầm quan trọng s ư ơ n g tuyết cự nhân to lớn đôi mắt rõ ràng sáng lên nó bung xuống đầu lâu trong mắt phản chiếu ra khỏe miệng mỉm cười trần n g u y ê n nó có thể tham gia sao người nghĩ tham gia trần n g u y ê n hỏi giống cự nhân gật đầu cũng như thế cường đại cỡ nào s ủ n g thú đối chiến nhất định có thể phi tốc tăng lên thực lực bản thân để nó có thể sớm ngày trở lại cự nhân vương đình chiến thắng bản thân hai cái ca ca trần liên mỉm cười lại lần nữa giải thích nói cái này sợ rằng không được h o a dại sùng thú không thể đơn độc xuất chiến nhất định phải đi theo n g ự thú sư xương tuyết cự nhân rõ ràng s ứ n g sở trần n g uyên thanh âm tiếp tục vang lên cho nên người muốn tham gia lời nói được tìm một vị n g ự thú sư đưa người khế ước lời này vừa nói ra xương tuyết cự nhân lập tức lâm vào trầm mặc làm cự nhân c h i vương dòng dõi thể nội chạy xuôi cao quý huyết mạch để nó không thể nào tiếp thu được mình bị nhân loại khế ước dù cho có thể trở nên c à n g mạnh dù cho có thể tham dự đông hoàng đại hội nhưng nếu như chủ nông trường muốn trinh khế ước đâu xương tuyết cự nhân lặng lẽ quan sát bạn tại chủ nông trường bên cạnh mấy cái súng thú co ca vui sướng dẫm lên cải bóng quanh thân đẩy ra gió nhẹ cơ hồ xoắn nát mây đen. đại tỷ đầu lạc im đứng tại chủ nông trường trên b a y nhìn như là người xúc vô hại phun lửa chim nhỏ có thể sương tuyết cự nhân tận mắt chứng kiến qua nó dâng trào nóng bỏng cột lửa khủng bố hình tượng lạc vẫn giác thú chậm rãi đi theo chủ nông trường sau lưng khổng lồ lại thân thể nặng nề g h mang đến tràn đầy cảm giác c an toàn to lớn sừng thú phảng phất có thể đâm xuyên đại sơn nghe nói lạc vẫn giác thú cũng không phải là chủ nông trường sùng thú nhưng sương tuyết cự nhân rõ ràng có thể cảm nhận được gần d ấ u ở bộ này thân hình khổng lồ bên dưới khí tức khủng bố bản thân còn lâu mới là đối thủ của nó nếu như có thể trở thành chủ nông trường sùng thú bả lập trí tại trở thành cự nhân tri vương lãnh đạo cự nhân vương đình đi hướng thời kỳ cường thịnh nó không thể bị nhân loại khế ước xương tuyết cự nhân c ư ỡ n g ép đệ nén xuống nội tâm no ngoe muốn động nhưng này cái ý nghĩ một khi trong đầu hiện hiện giống như là giã hỏa đốt không hết cỏ dại bằng tốc độ kinh người ở trong lòng điên c u ồ n g sinh sôi mắt thấy xương tuyết cự nhân lâm vào trầm tư trần u y ê n mỉm cười mang qua cái đề tài này tiếp tục hướng phía trước không đầy một lát bọn hắn trở về đến nông trường đêm đã khuya trần liên đơn giản rửa mặt sau vội vàng lên giường có thể nằm ở trên giường hồi lâu cũng không có ngủ tràn trọc trần liên dứt khoát mở hai mắt ra nhìn không chuyển mắt nhằm chằ Còn、chưa ò n c chìm vào giấc ngủ đốn l ử a phút chốc hay đầu trông lại q u a n tới lo lắng ánh mắt trần uyên lắc đầu ra hiệu bản thân không có việc gì c h ầ n bắt đầu suy nghĩ đông hoàng đại hội tương quan hạng mục công việc đã quyết định tham gia vậy khẳng định là lấy quán quân làm mục tiêu hắn mặc dù tại tần tỉnh có thể xưng vô địch khó tìm địch thủ có thể roi mắt toàn bộ đông hoàng khẳng định tồn tại cùng hắn phân cao thấp ngự thú sư ví dụ như vị kia tại linh khí khôi phục sơ kỳ liền danh khí cực cao lý thiên vân trần uyên mặc dù cho tới bây giờ cũng không có cùng hắn trả mặt nhưng bất kể là tại trên mạng vẫn là người bên ngoài trong miệng cũng không chỉ một lần nghe nói qua hắn đại danh đỉnh đỉnh. tâm cao khí ngạo như lục nhiên cũng đúng lý thiên vân vui lòng phục tùng hắn từng mấy lần khiêu chiến cái sau đều cuối cùng đều là thất bại tại rất nhiều bạn trên mạng bình chọn các nơi ngự thú sư đại biểu bên trong lý thiên vân danh tự từ đầu đến cuối đều xếp tại hàng trước nhất hắn không thể nghi ngờ là trong nước đệ nhất ngăn ngự thú sư căn cứ khương vấn ngưng tin tức lý thiên vân phong hành hộ vậy đã tiến ra đến thần tinh phẩm chất trình thể chiến lược tăng vọt đ ố i trần n g u y ê n không thể nghi ngờ là một vị cường địch trừ cái đó ra đông hoàng các nơi hiệp hội ngự thú sư cùng học viện đều không thiếu thực lực mạnh mẽ ngự thú sư thậm chí có cực thiểu số ngự thú sư nóng lòng ẩ n giấu thực lực hoặc là trong khoảng thời gian này thực lực đại tiến bọn họ đều là trần h u y ê n tiềm ẩn đối thủ nhưng không quan hệ đối mặt cường địch cũng là tham gia trận đấu một đại niềm b u i thú húng chi trần h u y ê n đối lũ tiểu ra hỏa ôm lấy súng túc lòng tin nhưng vì lấy trạng thái tốt nhất nên đón tranh tài trước thi đấu đặc h ấ n không thể thiếu thế giới tịch liêu trần h u y ê n suy nghĩ chìm vào ưu ám trong bóng đêm đầu tiên là đ ố n lựa nó trước mắt đẳng cấp đã đi tới cấp hai mươi tám kỹ năng độ thuần thục so với mới tiến cấp thưởng có lộ g a tăng lên chỉnh thể chiến lực đạt được bay vọt về trước làm hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đầu đốn l ử a đẳng cấp cùng chiến lược một mực thuộc về thứ nhất đồng thời nó luôn luôn tự hạn chế cố gắng ngày thường huấn luyện căn bản không cần trần u y ê n đốc xúc cho nên đốn l ử a nhiệm vụ vô cùng đơn giản tranh thủ tại cuối cùng trong khoảng thời gian này bảo trì trạng thái đồng thời đột phá tới tứ giai là đủ cái này nhiệm vụ đối đốn l ử a cũng không khó đến như có ca nó tiến giai đến thần tinh phẩm chất đã có mười hai tuần thời gian sở hữu kỹ năng độ thuần thục đều có chỗ tăng lên trong đó t r ù n g tộc kỹ năng lốc xoay xoắn giết độ thuần thục càng là đạt tới tinh thông cấp độ đến như đẳng cấp phương diện nó vẫn chưa bị đốn lựa hất ra quá nhiều trên lý luận vẫn tồn tại vượt qua đ giải tỏa song sinh hoa thiếp tiến giai điều kiện hai chương ba trăm mười bốn giải tỏa song sinh hoa thiếp tiến giai điều kiện hai chân luyến mắt sáng lên âm thầm suy nghĩ cho nên coca nhiệm vụ cũng rất đơn giản cường điệu tăng lên đẳng cấp đồng thời tiếp tục luyện tập kỹ năng tiện thể đem kỹ năng mới lên ảnh sung phong học được nếu như tại đông hoàng đại hội khai mạc trước đ ố m lửa cùng coca đều có thể đột phá đến tứ giai vậy hắn đoạt giải quán quân sát xuất sẽ cao hơn nhiều thứ giai cùng tam giai hiển nhiên không phải cùng một tầng thứ thực lực nếu như đốn lửa cùng coca đều có thể đột phá vậy ta minh tưởng đẳng cấp cũng có thể thuận thế đột phá đến t h ầ nhưng t i n cấp. Đôi mắt lớp Trần mắt mắt Nguyên đáy đôi lẻ, l ớ t qua vẻ m o đợi cho i hiệp hội mới tiêu điểm sắc. sư sư Căn cứ chuẩn, cấp c ngự nhất ngự đẳng đến thú thú thấp từ a chớ vì sờ dai, tới r tránh u nguyệt nguyên n thần tinh, hạo nguyệt cùng hy nhật. Sở dĩ khai thác loại này đẳng cấp phân chia, nguyên nhân căn bản rừng cùng sùng thú phẩm chất thống nhất, lại càng dễ làm người n g giả, ghi dai, dai, dĩ dễ cao khai loại chia, lại thác cấp chất thú hạ hy phẩm h Sở là làm Nhưng cho t ớ bây giờ còn chưa có một vị ngự thú sư trở thành thần tinh cấp Hiện nhiên, cao liền có thể cá vượt long môn một khi đã thế trần u y ê n mỹ mỹ huyễn tưởng một hồi sau đó đem l ự c chú ý đặt ở song sinh hoa thiếp phía trên làm trần u y ê n cái thứ ba sùng thú tiểu gia hỏa dù đột phá đến tầm giai nhưng phẩm chất vẫn là thống lĩnh đã thoát ly thay đổi thứ nhất có thể tham gia lần này đông hoàng đại hội tuyển thủ thuần một sắc là cao giai ngự thú sư nhân thủ ba con sùng thú bởi vậy quy tắc tranh tài tỷ lệ lớn vì ba v ba song sinh hoa thiếp không tránh được tấp ngập đăng trẳng tiểu gia hỏa mặc dù nắm giữ buồn nôn khó dây dựa độc hệ kỹ năng nhưng nó sức mạnh cứng dù sao hơi có vẻ kém cỏi nhu cầu cấp bách tăng lên mà tăng cường thực lực tốt nhất con đường chính là tăng lên phẩm chất là lúc trần n g uyên thì thào một tiếng quay đầu nhìn về phía trong ngủ mê song sinh hoa thiếp suy nghĩ l ó i lên trần n g uyên gọi ra song sinh hoa thiếp hiện nay số liệu bảng t r ủ n g tộc song sinh hoa thiếp đã thu thập thuộc tính mục đẳng cấp hai mươi ba tam giai độ thiệt cảm chín mươi bảy kỹ năng tươi tốt tinh thông sáu bốn bảy hương thương ngọt ngào viên mãn hai một mươi cánh hoa trị liệu tinh thông năm bảy bảy bom đỏ rực tinh thông hai ba m ư ơ bảy nổ độc căn b n viên mãn một một một mươi phẩm chất thống lĩnh thân thăng thần tinh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa so với ban sơ gặp nhau lúc đơn bạc số liệu bảng song sinh hoa thiếp hiện nay thực lực đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất kỹ năng độ thuần thục đạt được toàn diện tăng lên đáng nhắc tới chính là làm trễ nhất nắm giữ kỹ năng nổ độc c ăn mòn độ thuần thục vậy mà một đường vượt qua cái khác kỹ năng cũng phía trước đoạn thời gian đột phá đến viên mắc gốc tiểu gia hỏa đối với độc hệ kỹ năng quả nhiên tình hữu độc trung trần liên có chút cảm khái hy vọng tiến gia về sau nó có thể thêm ra độc thuộc tính đi đến lúc đó một độc song tu song sinh hoa thiếp sẽ thành vô số sùng thú trong lòng ác m ộ suy nghĩ nói lên trần Nguyên ánh mắt rời xuống. nhìn chằm chằm cuối cùng một cột tin tức âm thầm quắc nhẹ hệ thống cho ta giải tỏa sau một khắc một cột văn tự hiện hiện trước mắt tiến gia i yêu cầu tại dương quang phổ chiếu sử dụng cấp bốn tài nguyên nhật miệng quỷ tâm ít hai cấp bốn tài nguyên vĩnh tịch xa hoa ít hai trải qua đốn lửa cùng coca tiến giai trần u y ê n đối tiến giai điều kiện cố định cách thức đã không xa lạ gì hàn phút chốc thẳng tắp nửa người trên tựa ở trên tường trong mắt đen nhánh tại h ắ t cám trong phòng nợ rộ ánh sáng nhạt trần liên trong đầu dẫn đầu hiện ra vấn đề thứ nhất dương quang phổ chiếu chi địa khái niệm rất lớn đây là đối nhật chiếu thời gian vẫn là nhật chiếu cường độ có yêu cầu hoặc là đều có yêu cầu. căn cứ di vang đến xem tiến giai sân bãi yêu cầu muốn cùng sùng thú chủ thuộc tính tương xứng hợp hỏa thuộc tính đốn lửa cần lửa cháy bừng bừng đốt cháy chi địa phong thuộc tính c o ca cần c u ầ n phong quần c u ộ n chi địa là một m thuộc tính sùng thú song sinh hoa thiếp cần dương quang phổ chiếu chi địa cũng là hợp lý dù sao cũng là thực vật cần quang hợp nha hắn đối n h ậ t miệng quỷ tâm có chỗ ấn tượng đây là cực kỳ chân quý một hệ linh thực đối sở hữu một hệ s ủ n g thú đều rất có ích lợi có thể cực lớn trình độ bên trên xúc tiến trưởng thành tăng thực lực lên tại s ủ n g thú thương thành cái đồ chơi này giá cả cao đến không hợp thói t h ư ờ n g hai cái n h ậ t miệng quỷ tâm cộng lại giá trị bốn n g h n điểm công hiến nếu là đổi lại phổ thông cao giai ngự thú sư chỉ là mua hai cái này linh thực liền muốn hao phí mấy tháng thời gian nhưng trần u y ê n khác biệt hắn là tôn quý tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cố vấn không chỉ có được hưởng hiệp hội nội bộ chiết khấu mỗi tháng càng là có phong phú điểm công hiến ban thưởng lại thêm tranh tài ban thưởng cùng nhiệm vụ ban thưởng đổi lấy song sinh hoa thiếp tiến dài tại nguyên dư sải làm hấp dẫn linh thực nhật miệng quý tâm tại s ủ n g thú thương thành có không ít hàng tồn trần n g uyên cũng sẽ không cần khắp nơi nghe ngóng tin tức sau đó tự mình tìm kiếm thế là hắn đem ánh mắt rơi vào vĩnh tịch xa hoa phía trên không ngoài sở liệu đây chính là độc hệ linh thực xem ra song sinh hoa thiếp không được bao lâu liền có thể có được độc thuộc tính tiến tới nắm giữ càng nhiều càng buồn nôn hơn độc hệ kỹ năng trần n g uyên cùng song sinh hoa thiếp đều chờ mong một ngày này đến nhưng vĩnh tịch xa hoa tại sùng thú thương thành bên trong cũng không hàng tồn thậm chí liên quan tới tư liệu của nó ghi chép lác đắc không có mấy trần nguyên mắt thấy còn chưa tới dạng sáng. Thế là hướng là lao đây ệ đệ, đệ phát phát hỏi thăm. Nóng lòng nghiên cứu khoa học nghiên cứu lao đệ, thời gian này điểm khẳng định còn không có nghỉ ngơi. Quả nhiên không đầy một lát, một tới ra lao gian điểm ngơi. liền giọng nói. Nóng lòng này còn có lao cứu cứu Quả đầy đ là độc hệ linh thực vĩnh tịch sa hoa có chứa kịch độc bị nhân loại hoặc là trừ độc hệ bên ngoài sùng thú dung ăn khoảnh khắc mất mạng nhưng vĩnh tịch sa hoa đối độc hệ sùng thú có thể xương đại bổ rất nhiều chỗ tốt đồng thời có thể tăng lên trên diện rộng đối độc hệ kỹ năng năng lực chống cự căn cứ trước mắt tin tức vĩnh tịch sa hoa hiếm hoi còn xuất lại ở chỗ độc chướng tràn ngập chi địa nương theo khí độc mà sinh đ ố i sùng thú nhóm chỉ sợ tránh không kịp khí độc tại vĩnh tịch sa hoa mà nói là tốt nhất chất dinh dưỡng nghe đến đó trần u y ê n nháy mắt rõ ràng sùng thú thương thành bên trong vì cái gì không có vĩnh tịch sa hoa muốn thu hoạch được vĩnh tịch sa hoa nhất định phải tiến vào đ ố i nhân loại mà nói nguy hiểm nặng nề độc trướng tràn ngập trí điện hơi không cẩn thận liền sẽ gặp được nguy hiểm trí mạng dù sao loại địa phương này sẽ còn nghỉ lại các loại các dạng độc hệ sùng thú lại thêm tràn ngập độc trướng có thể xưng ngự thú sư cấm đ i ệ muốn ở đây sao nguy hiểm địa phương tìm tới chân quý vĩnh tịch sa hoa khó khăn kia thì tương đương với điện, điện phi miêu gọi điện thoại mời trước mắt trong nước nơi nào có v ĩ n h tịch xa hoa trần uyên gõ chữ hỏi thăm trần văn hạo tựa hồ đã sớm dự liệu được trần uyên sẽ đưa ra vấn đề này cơ hồ dây trả lời cả trong nước phù hợp v ĩ n h tịch xa hoa sinh trưởng địa phương lác đắc không có mấy trước mắt gần như chỉ ở vân tỉnh ai lao sơn lĩnh nam địa khu số ít khu vực cùng với thành phố tân hải xung quanh mấy cái hải đảo có phát hiện nếu như ngươi không vội lời nói ta có thể để những người khác nghiên cứu khoa học đội ngũ đi những địa phương này thời điểm tiện thể ngắt lấy hai gốc nhưng cần thời gian nhất định sẽ dài đằng đắng mà lại không nhất định sẽ tìm được nếu như ngươi rất gấp cũng chỉ có thể bản thân đi tìm rồi n g h e xong trần văn hạo trả lời trần u y ê n thật lâu trở mặc hắn đương nhiên rất gấp dù sao khoảng cách đông hoàng đại hội khai mạc vẹn vẹn có một tháng trong một tháng này hắn nhiệm vụ gian khổ không chỉ có muốn để đốm lửa cùng coca đột phá đến tứ giai bản thân cũng muốn đột phá tới thần t i n h cấp lại thêm song sinh hoa thiếp tiền đến giai sự t ì n h phong phú ngàn vạn suy nghĩ thoáng qua liền mất trần u y ê n đột nhiên hỏi một cái nhìn như cùng v ĩ n h tịch xa hoa không chút nào muốn làm vấn đề ngươi nói những địa phương này chỗ nào nhập chiếu sung túc trần văn hạo đầu tiên là hồi phục một cái dấu hỏi sau đó dùng tự ấm nói đó là đương nhiên là thành phố tân hải rất nhiều du khách tại mùa đông chạy bên kia Phơi tắm nếu ắ nắng n đương nhiên ánh nắng sung、tốc. Thành phố Tân、hải. Trần Nguyên g phố Hải. thì thầm i tốt. một n n g lâm trầm vào tư. ế như hắn nhớ được không sai đoạn thời gian trước có một vị gọi là trương bách ngự thú sư đến đây khiêu chiến nhóc đầu sát hắn đến từ thành phố tân hải tựa hồ còn có một con thuyền tới còn mời bản thân ra biển vĩnh tịch sa hoa đã sinh trưởng tại trên hải đảo đến lúc đó khẳng định phải đi thuyền đến có lẽ nơi đó chính là song sinh hoa thiếp tiến dài chi điệp chương ba trăm mười lăm trần cố vấn giáng lâm thành phố tân hải rồi một chương ba trăm mười lăm trần cố v ẫ n d á n g lâm thành phố tân hải rồi một ngày mùng ngày hai tháng một thứ ba âm hôm nay thời tiết cũng không lý tưởng chân chân vị phiêu ở trên mặt nước con mắt híp thành một đầu khe hẹp nhìn qua xa xa âm trầm bầu trời giắt tốt nát thời tiết tiếp tục ngủ đi chân chân vịt nghiêng đầu một cái chuẩn bị tiếp tục ngủ có thể nó vừa mới nhắm mắt lại chỉ nghe thấy đông đông đông to lớn tiếng vang từ xa đến gần không ngừng vang lên đông đông đông nương theo lấy vang vọng bên thai to lớn tiếng vang chân chân vịt trái tim vậy đi theo c ố này giàu có cảm giác tiết tấu chấn động p h a n h p h a n h p h a n h của loạn cạc cạc đ ô n nhiên mở ra nộ khí tràn đầy hai mắt chân chân vịt trừng mắt hai mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới cánh chống lạnh sinh khí vịt tiếng kêu cấp tốc vang lên không nhìn thấy vịt vịt ta đang ngủ sao một tôn nguy nga như núi bóng người to lớn đầu đã tới giờ khác này phảng phất đỉnh đầu bầu trời đều bị bao trùm vô biên vô tận bóng tối bao trùm chân chân vịt chân chân vịt thanh em im mặt mà rừng nó kinh ngạc ngầm đầu ngược sáng nhìn về phía giữ tận to lớn khuôn mặt trái tim bỗng nhiên hụt một nhịp thật l à dọa người lớn cự nhân vịt vị. xương tuyết cự nhân không có ý tứ gái gái đầu nó muốn càng thêm tới gần xin lỗi lại lo lắng hủ đến chân chân vịt tiền bối c ũ may chân, chân vị thuộc về nông trường nhất tư thâm nhân viên một trong được chứng kiến sóng to gió lớn chống cự qua vài lần s ủ n g thú tập kích nó rất nhanh chấn định lại trên cánh bên dưới vũng n g ư ờ hai mắt nghiêm khắc tựa như thầy chủ nhiệm tiếp tục phát ra chất vấn cặp cặp cặp tại sao phải q u ấ y giày vịt vịt ta đi ngủ giống xương tuyết cự nhân yên lặng lui ra phía sau một bước r ồ i ra cự t r ư ờ n g chỉ chỉ phía tây màu hổ phách đôi mắt hiện hiện một tia áy náy nó được dậy sớm quá khứ công tác không nghĩ tới vội vội vàng vàng tiếng bước chân thức tỉnh chân chân vịt chân chân vịt đột nhiên nhớ tới lớn cự nhân cùng ăn uống miễn phí bản thân khác biệt nó mỗi ngày có gian khổ công tác dậy sớm đẩy nhanh tốc độ tỉnh có thể hiểu. Suy nghĩ lói lên. tự xưng là rộng lượng chân chân vịt không định tiếp tục so đo việc này nó dù sao cũng là nhất khéo hiểu lòng người chân chân vịt không phải lòng dạ hẹp hỏi điện điện phim yêu cà cà chân chân vịt tùy ý phất phất cánh chuẩn bị tha thứ cái này đáng thương tất cả mọi người có thể xương tuyết cự nhân cử động để nó xứng sờ ở tại chỗ giống xương tuyết cự nhân túi xuống khổng lồ thân thể t h u cậy khuôn mặt hiện hiện s e n lần nay n à y tiêu dung r ố i ra cự trưởng chỉ chỉ phía nam kia là cự nhân vương đình phương hướng cự nhân vương đình ở bên trong có một đầu dưới mặt đất sông ẩm bên trong có rất rất nhiều cá lớn thậm chí có cá lớn so với nó còn lớn hơn b ắ trong được đột chốt tin tức, chân chân mấu nhiên tin vịt t n t hai mắt, đôi mắt, mắt ở rộ sắc s bén ánh n á nhạt. Cái gì?、So、ngươi còn lớn hơn cá lớn. Kêu vị, vị ăn Trong thể vịt vịt ta Cái cá có Các cạc. gì? So bao lâu Kêu đầu đã tưởng tượng ra cá lớn một trăm l o ạ i cách làm không dằn nổi chân chân vị tranh t thủ thời gian đi tới xương tuyết cự nhân trước mặt dùng cánh dùng sức lay động cái sau bắt chân nhanh mang ta đi giống xương tuyết cự nhân chậm rãi l ắ t đầu rơi vào phương nam ánh mắt phá lệ thâm thúy còn không được lấy no thực lực trước mắt trở về sẽ chỉ bị lại lần nữa đổi đi chân chân vị đột nhiên nhớ tới lớn cự nhân lai lịch trong mắt xoay xoay huyết tưởng bên trong cá lớn tỏa ra mùi thơm tiếp tục không ngừng hỗn loạn suy nghĩ của nó thế là chân chân vịt đầu nào nóng lên dùng cánh liên miên vô bộ ngực cho ra vịt vịt hứa hẹn c ặ c c ặ c c ặ c chờ ngươi lúc trở về nhất định phải kêu lên vịt vịt ta chuyện này ta giúp đ ị n h rồi xương tuyết cự nhân nội tâm hiện lên một dòng nước ấ m thanh em ngột ngạt t r u n g điệp gật đầu nó đi tới nông trường cũng không có mấy ngày cùng tiền bối nhóm ở chung thời gian còn không nhiều nhưng nông trường các tiền bối đối đại bản thân lại một cái so một tốt nhóc đầu sắt tiền bối nhìn như lạnh lùng kiệp lời kỳ thực nội tâm tinh tế cũng sẽ không tư chia sẻ bản thân huấn luyện tâm đắc theo nhóc đầu sắt tiền bối nói, Huấn chốt chỗ hạ, pháp tinh tiến trình độ. Một cái tinh thông luyện mấu luyện luyện năng đến đến tiến năng, đem một Một cái cực cái ở độ. kỹ kỹ vô vượt xương a mấy cái thuần thục nông cạn thuần nông năng. kỹ tuyết cự nhân đương thời ôm lấy nghi hoặc hỏi thăm nhóc đầu sắt tiền bối trình độ gì mới tính luyện đến cực hạn nó vẫn tin h tưởng nhóc đầu sắt tiền bối ngay lúc đó đáp lại chỉ thấy nhóc đầu sắt tiền bối y ê n lặng quay người mặt hướng xa xa nguy nga đại sơn trước người lợi nhận phát ra r ắ c một tiếng thanh thúy tiếng vang lạnh leo hàn mang lấp loe trước mắt tiền bối nói chỉ cần có thể một đao chém đứt ngọn núi lớn này coi như luyện đến cực hạn xương tuyết cự nhân kinh hãi từ đây đối nhóc đầu sắt tiền bối đầu giảm xuống đất cái khác tiền bối đối với mình đều có trợ giúp điện điện phi miêu tiền bối k h u y ê n tình c h u y ể n thụ vì v u a giáp tâm cùng thủ đoạn mà sẹo chuột tiền bối dạy bảo như giẫm trên băng mỏng đạo lý liền ngay cả đ ầ u đ ầ u cây vậy tự mình chia sẻ đoàn đội hợp tác tầm quan trọng giờ này khác này c h ỉ nguyện lăn lộn qua ngày trơn trơn b ị tiền bối đồng tình bản thân gặp phải vậy mà nguyện ý cùng nhau đi tới cự nhân vương đình trực diện một đám cường đại cự nhân p h â n ân tình này sương tuyết cự nhân thật sâu ghi tặc trong lòng chờ đến lớn vì cảm động sương tuyết cự nhân quay người rời đi đông đông đông tiếng bước chân từ từ đi xa nông trường lại lần nữa bình tĩnh lại cái này tựa h ồ là bình t hôm nay cũng không bình tĩnh sáng sớm hắn liền bấm chu hút điện thoại hắn nói rõ hai chuyện thứ nhất giúp hắn thông qua hiệp hội nội bộ con đường mua nhật miệng vị tâm đây là hiệp hội ngự thú sư mới đẩy ra chính sách ưu đãi hiệp hội nội bộ nhân viên có thể hưởng thụ nhất định chiết khấu làm tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư duy nhất cố vấn hắn hưởng thụ chiết khấu phi thường lớn đủ để tiết kiệm một số lớn điểm công hiến nếu là sớm đi đẩy ra cái này chính sách tiết kiệm điểm công hiến đoán chừng có thể mua một cái cấp ba tài nguyên thứ hai hắn để chu hú hỗ trợ thẩm tra vĩnh tịch xa hoa tin tức tương quan nếu như có thể trực tiếp đổi lấy t liền giúp hắn mua tiến về thành phố tân hải vé máy bay đồng thời an bài tương quan hành trình là một vị ưu tú thư ký những chuyện này đối chu h ú c dễ dàng có thể chu h ú c trả lời vượt quá trần n g u y ê n dự kiến trần cố vấn ngươi không cần mua nhật miệng quý tâm đông hoàng đại hội ở thức hiệp hội vì để cho ngươi chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu đồng thời đại biểu tần tỉnh lấy được hữu dị thành tích đặc biệt xuất ra một bút điểm cống hiến ủng hộ ngươi tham gia trận đấu cũng là nói hiệp hội sẽ gánh chịu ngươi mua nhật m i ệ n quý tâm sở hữu tốn hao nếu như ngươi còn cần mua cái khác bồi dưỡng tài nguyên cũng có thể do ta tiến hành miễn phí đổi lấy trần liên chu húc cười trả lời trần cố vấn đây là hôm qua họp lúc quyết định ta còn chưa kịp nói cho ngươi nghe tới chu húc trả lời trần nguyên hai mắt sáng lên được ngươi trước giúp ta đổi lấy hai cái nhật miệng quỳ tâm cái khác tài nguyên tạm thời không đội trước kia hắn còn cảm thấy trở thành hiệp hội cố vấn không cần thiết khó tránh khỏi thêm ra rất nhiều dườm già sự tình nhưng hắn hiện tại cảm thấy gia nhập hiệp hội biên chế thực tế quá thơm rồi sự tình không nhiều phúc lợi phong phú còn có được người kính ngưỡng địa vị xã hội suy nghĩ loay qua chu húc thanh âm tiếp tục vang lên trần cố vấn ta vừa mới tuần tra một phen trước mắt cũng không có được vĩnh tịch xa hoa cá nhân hoặc là công ty ngài chỉ có thể tiến về thành phố tân hải ta đã giúp ngài mua buổi trưa năm điểm bay hướng một thành phố chuyến bay ta hiện tại an bài xe riêng đón ngươi tiến về sân bay ngài nhìn xem cái này an bài như thế nào phải chăng còn có điều chỉnh địa phương trần u y ê n lắc đầu cười một tiếng chu ca an bài rất tốt làm phiền ngươi chu húc thanh â m bình ổn mà giàu có lực lượng vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta dừng lại một chút chu húc nói về một sự kiện đúng trần cố vấn cần hướng thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư nói cho ngươi quá khứ tin tức sao trần liên quyết đoán cự tuyệt không cần hắn cũng không muốn tham gia xấu hổ lại dườm già nghi thức hoang chỉ hy vọng đi sớm về sớm không cùng người bên ngoài quá nhiều tiếp xúc chương ba trăm mười lăm trần cố v ẫ n d á n g lâm thành phố tân hải rồi hai chương ba trăm mười lăm trần cố v ẫ n d á n g lâm thành phố tân hải rồi hai cúc điện thoại trần u y ê n thở phào m ộ t hơi nhật miệng quỳ tâm có thể miễn phí đạt được là một cái ngoài ý liệu đại h ì sự vĩnh tịch xa hoa dù không thể trực tiếp đổi lấy nhưng trần u y ê n đã thành thói quen tự mình tìm kiếm tiến giai tài nguyên quá trình quá trình có lẽ phiền p h ứ c có lẽ long đong có lẽ tràn ngập nguy hiểm nhưng đối với sắp tiến giai sùng t ú đây là một trận khó được tôi luyện song sinh hoa thiếp cái này mềm mại yêu kiểu từ nhỏ chịu đến đốn lửa cùng coca che chở tiểu ra hỏa là thời điểm bằng vào bản thân năng lực đi đến đoạn này tiến ra con đường nhưng có một việc cần chú ý trần n g u y ê n ánh mắt thâm thúy tự lẩm bẩm đốn lửa tiến ra lúc gặp hỏa bạo phát du hỏa t ấ n linh bạo động đặc thù sự kiện coca tiến ra lúc gặp gỡ tân tinh hội làm loạn không vũ xương phong bạo động đặc thù sự kiện lần này ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố tân hải bọn hắn sẽ không lại gặp được kỳ kỳ quái quái đột phát sự kiện a chắc chắn sẽ không trần liên lắc đầu ném rơi ý nghĩ này quá tam ba bận hắn cũng không cảm thấy mình là ra cửa nhất định gặp được đột phá t sự kiện thể chất đặc thủ lần này tuyệt đối sẽ không có chút nào c ợ n sóng bình an thuận thuận lợi lợi để song sinh hoa thiếp tiến giai lần này ra cửa cùng dĩ vãng khác biệt trần uyên quyết định tốc chiến tốc thắng bất quá nhiều dừng lại tranh thủ trong vòng năm ngày hoàn thành song sinh hoa thiếp tiến giai nghi thức bởi vậy xác định lần này sắp xếp hành trình về sau trần uyên không do dự nữa trực tiếp hướng ra ra c á o chi việc này làm tuyên hòa t h â n ông bà nội đồng lướng ư ờ i nói chuyện lao ra từ một ngày công việc bề bộn đối sắp rời nhà trần uyên chỉ là phất phất tay hắn thành thói quen trần uyên t ỉ n h t h o n g ra ngo trần u y ê n lặp lại mỗi lần rời nhà lúc quá trình căn dặn lũ tiểu g i a h ò a thật tốt giữ nhà đừng gây chuyện thị phi đúng rồi còn có một việc trần u y ê n chăm chú nhìn có khả năng nhất gây chuyện chân chân vịt cùng điện điện phi miêu khuôn mặt nghiêm túc túc âm thanh nhắc nhở không muốn khi dễ xương tuyết cự nhân nó cơm nước ta đều đặt ở nhà kho điện điện phi miêu đi giúp nó cầm xương tuyết cự nhân sức ăn kinh người h ắ n ra ngoài dự tính năm ngày cho nó lưu lại một đống lớn s ủ n g thú khẩu phần lương thực sở dĩ không nhường chân chân vịt hỗ trợ cầm là trần liên lo lắng thèm ăn chân chân vịt nhịn không được ăn vụn t r â n t r â n b ị đối đại thành viên mới đích sắc rất tốt có thể nó tham ăn tính cách đều sẽ gây nên trong lòng tham luyến khống chế thân thể hướng món ăn ngon d ỗ i ra tội ác cánh nếu như trần n g u y ê n gặp được đột phát tình huống chỉ hoán trở về nhà thời gian chuẩn bị khẩu phần lương thực lại bị t r â n t r â n b ị quét sạch sành xanh vậy sẽ vô cùng phiền phức mang lên tùy thân hành lý trần n g u y ê n đi tới nông trường đại môn Giắc. không cần trần n g u y ê n nhiều lời thành thục có thể tin nhóc đầu sắt tự hành gật đầu biểu thị bản thân sẽ thật tốt trông coi đại môn chỉ cần nó tại một con mũi cũng không thể bay vào đi trần liên đối nhóc đầu sắt đáng tin trình độ biểu thị tin tậy mở miệng cười vậy liền nhở ngươi rồi、Rắc. nhóc đầu sắt trùng đ i ệ p gật đầu đúng rồi ngươi có phải hay không hướng xương tuyết tự nhân quán thâu kỳ kỳ quái quái ý nghĩ trần n g u y ê n đột nhiên hỏi nhóc đầu sắt xứng sở trần n g u y ê n tiếp tục mở miệng nó hôn qua một mực tại nhắc tới huấn luyện của ngươi phương thức chuẩn bị về sau chỉ luyện tập một cái kỹ năng giắc nhóc đầu sắt chậm rãi gật đầu cái này đích sắc là huấn luyện của nó tâm đắc trần n g u y ê n bất đắc dĩ nâng c h á n loại phương thức huấn luyện này có lẽ có thích hợp tính nhưng tuyệt đối không khỏe mạnh không phổ biến trước mắt xem ra chỉ thích hợp nhóc đầu sắt cái khác s ủ n g thú tuyệt đối không thể chỉ luyện tập một cái kỹ năng muốn làm đến cân đối phát triển như vậy tài năng ứng đối các loại phức tạp tình huống nhóc đầu sát thuộc về trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt nó đem công kích luyện đến c ự c h ạ n đồng thời chỉ công không tuân thủ nhưng trần n g u y ê n vẫn chưa bình phán nhóc đầu sát phương thức huấn luyện sai lầm hay không hắn chỉ là gật gật đầu quay người ngồi lên chu hút can bài xe riêng chờ đến lần này trở về lại để cho lũ tiểu gia hỏa một đợt hỗ trợ nghiên cứu xương tuyết cự nhân b ồ dưỡng cùng phương thức huấn luyện ngồi lên xe riêng một đường thẳng đến sân bay sau đó thừa cơ bay hướng thành phố tân hải làm như cự chim sắt lớn giống như máy bay phi hành tại thật cao trời xanh phía dưới lấy nhanh như điện chấp tốc độ vượt qua mấy ngàn cây số hướng xuống quan sát đã vô pháp nhìn thấy rộng lớn đại địa cùng liên miên dây núi mênh ngông vô bờ biển cả dần dần đập vào mi mắt ma quỳnh châu chính là ở vào mảnh này vô ngần trên đại dương bao la một tòa to lớn hải đảo đến như trần uyên đích đến của chuyến này thành phố tân hải thì ở vào tòa này hải đảo đông nam bộ nương tựa vô biên vô tận h ô n g dương thành phố tân hải nhật chiếu sung túc phong cảnh tươi đẹp còn có phong phú hải dương tài nguyên dẫn tới vô số du khách ngoại địa vu đông mùa đến đây tránh rét nương tựa biển cả thành phố tân hải dựng dục ra số lượng khổng lồ chủng loại phong phú thủy hệ sùng thú dựa vào thống kê không trọn vẹn thành phố tân hải chín thành ngự thú sư đều khế ước thủy hệ sùng thú đồng thời có số lượng khổng lồ thủy hệ sở trường ngự thú sư nếu như ngươi thích thủy hệ sùng thú vậy trong này đối với ngươi mà nói nhất định là thiên đường bảy giờ rơi tối chiếc máy bay này vững vàng dừng sắt ở thành phố tân hải sân bay trần liên d ố lưng một cái chậm rãi đi ra sân bay g i đi sân bay chuyện thứ nhất chính là cảm thụ không tồn tại ở tần lĩnh gió mát đồng thời cởi xuống nặng n ề áo lông tại thành phố tân hải mặt một bộ ngăn tay cũng đã đủ. sân bay bên cạnh là một mảnh bãi cát mắt thấy thời gian còn sớm trần u y ê n nhàn nhã tản bộ đi đến hoàng hôn vì thành phố tân hải mặt biển trải rộng ra một giường mảnh vàng vụn t ớ lụa dần dần kết thúc chói lọi dáng chiều vắt ngang m à n trời đem mây sợi bông nhuộm thành thiêu đốt dây lụa trần u y ê n chân đạp của cải cắt trắng bãi mặn c h á t c h á t gió biển bọc lấy cười nói đập vào mặt đưa mắt hướng về phía trước v ờ biển cảnh tượng đập vào mi mắt mấy cái nước dược lý đập lấy vây cá đuôi nhảy ra đình sóng miếng vạy khúc xạ hào quang tựa như lưu động lưu ly cách đó không xa trên mặt biển chân đạp v tóe lên bọt nước vỡ thành kim cương càng xa xôi một đôi tình lữ dạo bước c h ố nước cạn phía sau bọn hắn đi theo một cao một thấp một béo một gầy hai con lướt sóng chim cánh cụt một đường lung la lung lay rất có vui cảm giác mà ở cuối tầm mắt một đám nam nam nữ nữ chính làm thành một vòng tròn nhiệt liệt tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô liên tiếp vang vọng toàn bộ bãi cát trần uyên thậm chí không cần đi liền biết nơi đó khẳng định tại tiến hành sùng thú đối chiến ở trường học tại công viên tại sân bóng tại vứt bỏ công trường tại bãi cát tại g ã ngoại mỗi một chỗ góc khuất người vĩnh viễn có thể nhìn thấy đang tiến hành sùng thú đối chiến trần uyên mỉm cười cũng không quá đối thâm g cư nội lục trần cố vấn mà nói đây là hắn lần đầu nhìn thấy biết cả hắn đem phun lửa chim nhỏ cùng song sinh hoa thiếp triệu hắn đi ra cùng nhau thưởng thức thời khắc này hài lòng phong cảnh đến như có ca nó không có nắm giữ tùy ý thần thông trước mắt bộ dáng hình thái quá phong cách cứ như vậy triệu hắn đi ra khó tránh khỏi gây nên rối loạn vậy trước tiên ủy khuất bên dưới có ca đi cùng lúc đó một nhà tư nhân đối chiến trong câu lạc bộ bộ từng tràng kịch liệt đối chiến tiếp tục tiến hành giữ lại tóc dài nghệ thuật khí tức nồng đậm trương bách ngồi ở khán đài nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận hắn đã làm tốt lập tức đăng tràng chuẩn bị thế nào có lòng tin sao nói chuyện là một giữ lại màu lam nữ sinh tóc ngắn nàng mọc ra một tấm quyến rũ ngự tỉ mặt thanh âm lại giống như là sợi cây học sinh tiểu học trưng bách quay đầu t r ô lại đưa tay trêu chọc tóc dài tự tin cười một tiếng đương nhiên ngươi liền nhìn ta biểu diễn đi. tại chỗ bên trên tranh tài kết thúc trưng ơ bách đang chuẩn bị đứng dậy ra sân trong túi điện thoại di động đống nhiên khẽ chấn động hắn móc ra xem xét trong mắt đột nhiên co r ụ t lại lưng kìm lòng không được thẳng tắp liền ngay cả hô hấp đều r ồ n r ậ p mấy phần thế nào rồi phát giác được trưng ơ bách dị dạng tóc ngắn nữ sinh văng tới ánh mắt nghi ngờ trưng ơ bách thật sâu thở ra một hơi cực lực đệ nén xuống tâm tình kích động thanh âm lại tại ẩn ẩn run ẩn dậy tiểu nam giúp ta hướng đối thủ nói một tiếng liền nói ta bỏ cuộc tiểu a h ệ n t nam đặt câu hỏi t h ư ơ n g bách ánh mắt sáng dực thanh em chất chứa h ư n i vấn trần cố vấn chương ba trăm mười sáu ngươi khẳng định muốn cùng hắn đối chiến sao hắn rất mạnh đặc biệt mạnh một chương ba trăm mười sáu ngươi khẳng định muốn cùng hắn đối chiến sao hắn rất mạnh đặc biệt mạnh một trần cố vấn trưng ơ bách lái xe đi tới trần uyên cho ra vị trí cuối cùng tại một mảnh trên bờ biển nhìn thấy đã lâu không gặp mặt trần cố vấn trần uyên nằm ở của cải trên bờ cát ánh mắt rơi vào ngay phía trước màu lam r ộ n g bầu trời bao trùm màu mực biển cả bên h a i vang lên sóng biển vỗ nhẹ bãi các tàu hào tiếng vang còn có cách đó không xa sùng thú đối chiến kịch liệt tiếng hò hét dùng lưới lên tới nói đây là rất có lãng mạn không khí bờ lưu thời khắc tình cảnh này hẳn là cùng bạn gái cùng nhau nằm ở trên bờ cát hai tóc mai t â ma cộng đồng hưởng thụ lãng mạn thời khắc điều kiện tiên quyết là ngươi có bạn gái trần uy cũng không có bạn gái song sinh hoa thiếp t r nước Nguyên trong n ôm vào mắt nhìn về phía trần uyên lạnh như băng khuôn mặt hiện hiện một vệt nghi hoặc trần uyên mím môi một cái l u y ệ n chuyển mở miệng những này sùng thú đối chiến cấp độ quá thấp đối với ngươi không có tôi luyện hiệu quả kỳ thật nguyên nhân thực sự là song sinh hoa thiếp thực lực cùng thủ đoạn quá tàn nhẫn trần uyên sợ hai cho những thực lực này thường thường ngự thú sư lưu lại khó mà ma d i ệ t bóng ma tâm lý đúng lúc này sau l ư n g chuyển đến trương bách thanh âm trần uyên quay đầu trông lại lần này vội vàng chạy đến hy vọng không có quáy dày ngươi trương bách khó nén kích động lớn tiếng trả lời nào có sự trần cố vấn có thể tới thành phố tân hải ta cao hứng cũng không kịp trần uyên đứng dậy cùng trương bách nắm tay trực tiếp cắt vào chính đề lần này tới làm u ố n tìm ngươi rú trưng bách dùng tay tạo y phục bên trên dùng sức t r à sát sau đó một bên nắm tay một bên hiếu kỳ hỏi thăm trần c ố vấn có gì cần ta giúp một tay địa phương dừng một chút hắn nghe răng cười một tiếng ngựa khí tăng thêm trần c ố vấn chỉ cần ngươi phân phó một tiếng ta sẽ hết tất cả năng lực trợ giúp ngươi trần n g uyên cười phất tay đừng nghiêm túc như vậy không phải là cái gì đại sự dừng lại một chút hắn dò hỏi ngươi biết m ạ n lan đảo sao m ạ n lan đảo trưng bách thấp giọng đọc lên cái tên này đáy mắt đầu tiên là lóe qua một t i ê nghĩ hoặc sau đó chậm rãi vẻ mặt như nghĩ tới cái gì ngựa khí tràn ngập không xác định trần cố vấn chẳng lẽ ngươi chỉ là thành phố tân hải phía đông tòa kia độc đ ả o độc đ ả o trần n g u y ê n đầu tiên là sướng sở sau đó giật mình gật đầu có lẽ vậy mạng lan đảo bên trên nghỉ lại lấy số lượng phong phú độc hệ sùng thú được xưng là độc đ ả o cũng là hợp lý dù không rõ ràng trần n g u y ê n tại sao phải hỏi thăm tòa hòn đảo này nhưng trương bách biết gì nói đấy ta đối tòa hòn đảo này có chút hiểu rõ nhưng không nhiều nghe nói phía trên nghỉ lại rất nhiều độc hệ sùng thú thuộc về ngự thú sư cấm đ i ệ trần liên gật đầu mở miệng ngươi biết làm sao qua bên kia sao nghe thấy lời ấy trứng bách sắc mặt đẫu nhiên biến thành ngh hắn nghiêm túc nắm nhìn trần uyên muốn nói lại thôi trần c ố vấn chẳng lẽ ngươi nghĩ trần uyên gật đầu đúng vậy ta cần phải đi một chuyến mạng lan đảo trưng bách t i ê n lặng gật đầu sau đó nhữ mày trầm tư một lát châm trước câu nói chậm rãi lên tiếng trần c ố vấn trước mắt không có giao thông công cộng tiến về mạng lan đảo dù sao nơi đó không phải điểm du lịch linh khí khôi phục sau lại nguy hiểm trùng điệp liền ngay cả tuyệt đại đa số ngự thú sư cũng sẽ không đi ngược lại là ta nghe bằng hữu nói thỉnh thoảng sẽ có sở trường độc hệ ngự thú sư bao thuyền tiến về nhưng số lượng ít một tháng đều không đụng tới mấy cái trần uyên nhạy cảm bắt được chữ mấu trưng ơ bách trùng điệp gật đầu đúng vậy tiến về loại này t i ể u c h ú n g đảo nhỏ chỉ có thể b a o thuyền bất quá bình thường giá cả đắt đỏ dù sao mạng lan đảo khoảng cách thành phố tân hải có một đoạn khoảng cách đi qua một chuyến chi phí rất cao trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu c h ậ t nói ra bản thân trước mắt ý nghĩ cụ thể có b a o xa ngồi c ư ơ i phi hành sủng thú có thể quá khứ sao nghe thấy lời này trưng ơ bách lặng lẽ ngắm nhìn đứng tại trần cố v ấ n đầu vai phun lửa chim nhỏ mặt lộ v ẻ giật mình chi ý trần cố vấn ta không để cử loại phương thức này vì cái gì linh khí khôi phục về sau biện cả tràn ngập nguy hiểm đồng thời thời tiết biến ảo khó lường lại thêm tín hiệu lúc tốt lúc xấu không cẩn thận liền sẽ lạc lối tại trong biển rộng t r ư ơ n g bách tìm từ một lát chậm rãi nói ra bản thân ý nghĩ chúng ta ra biển bình thường muốn làm dự tính xấu nhất nếu như gặp được những chuyện này ngươi lại không có thủy hệ sùng thú rất có thể gặp được nguy hiểm Trân gật trô thuộc trên tuyến, trên tình huống, tùy tiện rõ Nguyên Yên lặng này hắn lắng quen biển không biển huống, biển cùng n đầu. hiểu là lo lộ đích điểm. Cái sắc Chưa có khả vô ra gặp được tình huống đặc biệt lúc luôn không khả năng để chân chân b ị t giải quyết nguy cơ sau đó mang theo bản thân rời đi a mà hắn lần này tới đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là chọn khả năng tránh ngoài ý muốn nổi lên tình huống thuận lợi hoàn thành song sinh hoa thiếp tiến dài chính đang hắn lâm vào t r ầ m tư trưng ơ bách đông nhiên vô vô bộ ngực trên mặt hiện hiện t i ể u d u n g trần cố vấn ta đưa ngươi quá khứ ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói nói sao ta có một chiếc thuyền mặc dù không lớn không xa hoa nhưng đưa ngươi an toàn đưa đến m ạ n lan đảo không thành vấn đề luận thực lực ta còn kém rất rất xa trần cố vấn ngươi nhưng luận ra biển ta tại thành phố tân hải coi như nội danh trần u y ê n trước khi tới vượt qua chương bách vòng bạn bè hắn mỗi ngày đều tại phơi ra biển anh trụ trong tấm ảnh cho luôn luôn đã hình thành thì không thay đổi hắn đứng tại một chiếc không lớn không nhỏ thuyền đánh cá bên trên trên mặt lộ r a sán lạn tiêu dung trong ngực ôm các loại các dạng linh ngư bối cảnh làm ê n h mông vô bờ biển cả hắn là r a biển thế gia đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều là ngư dân nhưng ở linh khí khôi phục thời đại mới phổ thông ngư dân đã vô pháp thích hướng thời đại nhu cầu mới ngư dân bình thường do ngự thú sư đảm nhiệm tại hiện đại kỹ thuật cùng sùng thú trợ giút bên dưới đánh bắt linh ngư cùng có thể cung cấp dùng n n thủy hệ sùng thú hắn rất mạnh đặc biệt mạnh hai chương ba trăm mười sáu ngươi khẳng định muốn cùng hắn đối chiến sao hắn rất mạnh đặc biệt mạnh hai một vị học giả phía trước đoạn thời gian tại học thuật tuần san bên trên phát biểu một thiên l u ậ n văn tên là linh ngư cùng l o à i cá sùng thú quan hệ trần uyên thô sơ giản lược nhìn thoáng qua căn cứ điều tra nghiên cứu phổ thông l o à i cá có hai loại tiến hóa con đường một là linh ngư hương vị tươi ngon dinh dưỡng phong phú có thể nắm giữ hơi yếu siêu phàm năng lực hai là l o à i cá sùng thú hình thái khác nhau bình thường hương vị bình thường dinh dưỡng trình độ thấp xuống nhưng có thể nắm giữ cùng cái khác sùng thú một dạng siêu phàm năng lực trần u y ê n lúc trước tại bờ biển nhìn thấy nước d ư ợ lý là thuộc về loại thứ nhì l u ậ n văn trong có nhìn qua điểm từng gây nên rộng khắp chú ý vị học giả này cho rằng chỉ có sông lớn quần quận bên trong có thể dựng d ụ c ra loại cá sùng thú phổ thông sông nhỏ dòng suối nhỏ chỉ có thể sinh ra linh ngư trần u y ê n đối với lần này rất tán thành hãn tại tần lĩnh hồi lâu đi theo chân chân vị quan g lầm tuyên hòa c h ấ n phụ cận hồ nước dòng sông chưa hề nhìn thấy loại cá sùng thú ban sơ hắn coi là cá chỉ có thể tiến hóa thành linh ngư trời sinh chính là bị nuốt vào bụng vận mệnh bi thảm kỳ thực không phải trần liên qua loa ý động cái này có thể hay không k h o á à y đến ngươi Sẽ không, k vặn vừa ta do thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư cử hành khu trục hoạt động đến lúc đó sẽ có rất nhiều ngự thú sư tham gia cùng nhau ra biển trần ư ơ n g Bách trả t r lời.、Trần、nguyên hứng t nguy、no、đôi mắt lấy lên trong đầu nhớ lại nộ hải cổng xa tư liệu cơ bản nộ hải cổng xa thủy hệ sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh bình thường lấy quần thể vì đoàn đội tiến hành hoạt động tính tình hung bạo sẽ không khác biệt săn bắt các loại sinh vật nhưng loại này sùng thú từ trước đến nay nghỉ lại tại đại dương chỗ sâu cực ít tới gần bên mở chỉ có cười viễn dương thuyền có khả năng gặp bọn chúng loại này sùng thú tính nguy hiểm cực cao tàn bạo hung ác toàn cầu phạm vi bên trong đã xuất hiện nhiều lần phá hư đội thuyền tình huống bọn này hung tàn ra hỏa tới gần thành phố tân hải đích sắc không phải cái tin tức tốt các loại suy nghĩ chợt lóe lên hy vọng mau chóng để song sinh hoa thiếp tiến giai trần h u y ê n quyết đoán gật đầu đáp ứng t ố t cứ như vậy đi vừa vặn dùng bọn này nộ hải cuồng xa thanh toán thuyền phí được trưng bách mặt lộ vẻ vui mừng phản t h t có thể đến giút trần cố vấn là của hắ trưng ơ bách đang chuẩn bị cùng trần cố vẫn làm sâu sắc tình cảm trong túi điện thoại di động chấn động hắn móc ra xem xét kết nối điện thoại uy trưng ơ bách ngươi chuyện bên kia xử lý xong sao quen thuộc sợi cay âm trưng ơ bách trả lời thế nào rồi tiểu nam mở miệng nếu như xử lý xong liền tranh thủ thời gian trở về đối chiến đi lý trấn còn đang chờ ngươi trưng ơ bách sắc mặt khẽ giật mình ta không phải bỏ cuộc sao tiểu nam trả lời ngươi thật sự bỏ cuộc nhưng lý tranh tài an bài đến cuối cùng một trận nếu như ngươi có thể ở một giờ bên trong trở về còn có thể đuổi kịp liền chờ ngươi Cúc s a i một giờ trần liên h ì n q u a t r ầ người n thích n ó i t a hôm n a vừa y lúc ở t h a gia m m ộ t n h à đối chiến câu lạc bộ cử hành cỡ nhỏ tranh tài quán quân ban thưởng là một cấp ba linh thực trần u y ê n mỉm cười đừng bởi vì ta đến chậm trễ ngươi ban thưởng ngươi trước đi qua đi ta vừa vặn khắp nơi đi dạo một vòng trưng ơ bách quay đầu t r ô n g lại hai mắt lấp l o e ánh sáng n h ạ t trần cố vấn ngươi có muốn hay không cảm thụ bên dưới chúng ta thành phố tân hải đối chiến không khí một cái cô gái tóc ngắn cùng một cái cao lớn vạm vỡ đại thúc t u ổ i trung niên đã tại này chờ nhìn thấy hai người tới dùng sức v ớ y gọi mau tới tranh tài lập tức bắt đầu rồi chờ đến trương bách thở hồng hộc chạy tới hắn một bên chống lạnh c á n h cung một bên chỉ vào bên cạnh trần u y ê n mở miệng tiểu nam thiên thúc ta cho các ngươi giới thiệu đây chính là trần cổ vấn trần u y ê n cười đánh gãy giới thiệu sự tình chờ chút lại nói ngươi trước đi vào tham gia trận đấu đi Ừm. Trương trùng gật đầu, chật bước nhanh Bách chạy điệp đầu, tiểu nam tinh xảo quyến rũ trên mặt treo bất dứt tiểu dung nàng vô ý thức vớt thuận tóc ngắn sau đó câu n ệ đưa tay phải ra trần trần cố vấn t i ể u ngưỡng đại danh thiên thúc toàn thân tỏa ra thành thục nam nhân mỹ lực giữ lại cực kỳ trào lưu tiểu mỹ trước đâm thoải mái cười một tiếng trần cố vấn hoan nghênh đi tới thành phố tân hải ba người đi đều bước tiến trong câu lạc bộ bộ thiên thúc chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc như ngươi nhìn thấy chúng ta là một cái tiểu đoàn thể nghe thấy lời này tiểu nam bỗng nhiên bay đầu con mắt có chút chợt o đồng thời đưa tay giật giật thiên thúc ống tay náo một lần nữa thay đổi một loại thuyết pháp không tiểu đoàn đội trần u y ê n âm thầm bật cười tiểu đoàn thể nghe vào hắn giống như là n g ộ nhập nhân vật phản diện tổ chức căn cứ chúng ta bình thường công tác là ra b i ể n bắt giữ linh ngư cùng với hoàn thành hiệp hội ngự thú sư ủy thác nhiệm vụ thiên thúc tiếp tục giới thiệu sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nhìn về phía mình đáy mắt lướt qua một tia cảm khái không nghĩ tới trương bách đứa nhỏ này sẽ nhận biết ngài n à y t ấ m g i ọ n g điệu thiên thúc tựa hồ là trương bách trường g ố trần liên mỉm cười trả lời cái này không có gì ly kỳ kỳ thật ta giống như các ngươi cũng chỉ là một người bình thường luôn luôn trầm tính ổn trọng thiên thúc nghe thấy lời này biểu hiện trên mặt cuối cùng không k ề m được khỏe miệng có chút co lại nếu như tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư đều xem như người bình thường vậy bọn hắn tính là gì xã hội cặn bã lúc nói chuyện đám người chậm rãi đi đến đối chiến trong câu lạc bộ bộ khi thế ngất trời không khí dần dần đập vào mi mắt tiếng hoan hô điếc thai nhức góc vang vọng bên thai đây là một cái diện tích khá lớn đối chiến sân bãi bốn phương tám hướng ngồi đầy g e o h ỏ người xem dẫn đầu tiến vào trương bách đã nhanh chân đi tới chiến trận cùng một vị dáng người khỏe mạnh thanh niên nam tử xa xa nhìn nhau chương ba trăm mười sáu ngươi khẳng định muốn cùng hắn đối chiến sao? Hắn rất mạnh. đặc biệt mạnh ba chương ba trăm m ư ơ i sáu ngươi khẳng định muốn cùng hắn đối chiến sao hắn rất mạnh đặc biệt mạnh ba lý trấn nhìn chăm chú thở hồng hộp trưng ơ bách niết miệng cười một tiếng ta còn tưởng rằng ngươi sợ không dám tới trưng ơ bách khét cười một tiếng ta sẽ sợ ngươi d ừ n g một chút hắn giải thích bỏ quyền nguyên nhân vừa mới có việc gấp chậm trễ rồi lý trấn nhấc tay đánh gãy đừng nói những n à y nói nhảm trực tiếp bắt đầu đi trưng ơ bách không nói nữa hắn thở phào một hơi đợi đến nhịp tim dần dần nhẹ nhàng khỏe mắt liếc qua liếc mắt ngồi ở hàng trước trần cô vấn nguyên bản nhẹ nhàng trái tim đột nhiên này lên một vệ vẽ kích động hiện hiện khu t h â n tượng của hắn giờ phút này an vị tại dưới đài xem thi đấu trận này đ ố i chiến hắn có nhất định phải thắng lợi lý do đợi đến trọng tài vung lên cơ xí hai người lết nhau đồng thời triệu hắn sủ thú một con màu nâu xanh to lớn tôm hùm đất bao khỏa bạch mang chậm rãi hiện thân trước người to lớn cái kìm mở ra đóng lại bắn ra trướng mắt hỏa tinh lý trấn trước người xuất hiện một đầu toàn thân màu l a m d a lông vợ lớn cơ bắp phồng lên như phun trào sóng biển cao khoảng hai mét ánh mắt bệ ngễ nhìn một trong mắt liền quăng tới tràn đầy cảm giác áp bách thiên thúc thấp giọng giới thiệu nói trần cố vấn trưng bách trận này đối thủ là lý trấn tương tự là một hạn tại thành phố tân hải phi thường nổi danh tại thành phố tân hải cử hành giới thứ nhất trong trận đấu là top bốn trần u y ê n hiệu rõ gật đầu thành phố cấp tranh tài top bốn tuyển thủ đích sắc cũng không tệ lắm người này sùng thú tên là sóng quyền thủy viên thủy thuộc tính am hiệu cận thân chiến đấu tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh thiên thúc thanh âm tiếp tục vang lên đương nhiên hắn còn kém rất rất xa trần cố vấn ngại cái này đích sắc là thiên thúc chân thật nhất cảm thái từ khi trương bách từ tần tỉnh trở về không chỉ một lần giảng thuật hắn cùng với trần cố vấn gặp nhau giảng thuật con kia lợi hại đến ngoại hạng nhóc đầu sát giảng thuật tòa kia thần kỳ nông trường cùng với trong lòng hắn có thể xưng vô địch trần cố vấn bởi vì trưng ơ bách thiên thúc cùng tiểu nam đều đúng trần h u y ê n có chỗ hiểu rõ đáng tiếc đông hoàng nhật báo trong báo cáo vẫn chưa xuất hiện trần h u y ê n bản thân bọn hắn lại không có quan sát cái sau đối chiến thu hình lại bởi vậy đối nó、no、sự tích tuy có chỗ hiểu rõ nhưng vẫn không biết hắn hình dạng thế nào nhưng lúc này đây trưng ơ bách tâm tâm nghiệm nghiệm thật lâu trần cố vẫn cuối cùng xuất hiện hai người t h ấ p giọng lúc nói chuyện nương theo lấy nhiệt liệt tiếng hò hét trận này muôn người chú ý đối chiến cuối cùng mở màn cao áp thủy quyền lý trấn ánh mắt lấp liệt dẫn đầu làm khó dễ sau một khắc xong quyền thủy viên ngầm đầu gầm thét nó dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ hướng c h ạ m thiết đấu ngao băng băng m à tới trong nháy mắt rút ngắn giữa hai bên khoảng cách đợi đến hai con s ủ n g thú gần trong găng tấc xong quyền thủy viên quyền phải đột nhiên vung ra lôi cuốn một cỗ rất có lực trùng kích dòng nước đánh phía tôm hùm đất phần đầu xong quyền thủy viên tấn m a n h thê công gây nên một trận tiếng hoan hô trưng bách lại trước đó chưa từng có bình tĩnh suy nghĩ tùy theo hiện lên trước đó được sau đó sử dụng r a d a o thép trạm thiết đấu ngao không n ú c n í c h tí nào hiện ra lạnh lẽo hàn quang trái kìm như trọng thuẫn giống như hành cách trước người trong chốc lát bành khanh trong quyền lọt vào ngăn cản sóng quyền thủy viên hơi biến sắc mặt trong lòng c õ i báo động đại t á c vô ý thức liền muốn thu quyền tiếp theo một cái trước mắt chẳng thiết đấu ngao góc phải cự kìm như chát đao bạo khởi lưới dao sẽ rách không khí phát ra chói hai dít lên hàng quang loại lên dao thép tinh chuẩn bổ chúng sóng quyền thủy viên thu quyền trước mắt k h o ả n g không khanh kim loại va chạm giống như tiếng vang bên trong sóng quyền thủy viên lảo đảo l ù i lại tập trung nhìn vào sóng quyền thủy viên lông sù phân bụng thình lình xuất hiện một đạo ngân sâu tóc xanh bị gọt đi mạng lớn dưới da chảy ra dở máu tràng thiết đấu ngao c h ầ m rãi chầm xuống tự kìm giáp sắc bên trên chỉ để lại mấy đạo bị dòng nước xung kích r a trắng nhạt vết chảy vòng thứ nhất giao phong kết thúc tràng thiết đấu ngao rõ ràng chiếm cứ ưu thế lý chân sắc mặt k h ẽ giật mình kinh ngạc nói t i ể u tử ngươi hôm nay uống thuốc đi cái này không giống trương bách thường ngày đối chiến phong cách như đổi lại bình thường trương bách nhất định sẽ để tràng thiết đấu ngao đi đầu trốn tránh tại quanh c o lôi kéo bên trong tìm tới cơ hội phản kích trương bách vẫn liền n g h i m ặ t cũng không vì nhất thời ưu thế liền vung lòng cảnh giác ánh mắt thâm trầm tiếp tục nước thép lượn vòng chém trong lúc nhất thời giao phong lại nổi lên Trần Cố vấn, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng. xóm gật gật quyền thủy viên mất mát năng lực chiến đấu ta tuyên bố lần này tranh tài do trương bách chiến thắng đợi đến trọng tài nâng cờ tuyên bố cuối cùng bên thắng bốn phương tám hướng tiếng hoan hô giống như thủy triều đem trương bách vây quanh lý trấn thu hồi hôn mê s ó n g quyền thủy viên sài bước đi đến trương bách trước mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trưng i ngươi ể u chuyện tử nay gì hôm xảy a ra Đầu đối quyền, tiên tại lại thể hiện lại hiện giống đối chiến không phong n là bỏ cách. g ơ i hôm a y thật u ố n thuốc đi. Trương đi. bách đầu tiên là cùng lý trấn đ ụ n g quyền sau đó cười giải thích nói lúc trước đi đón người bằng hữu hắn hôm nay vừa tới thành phố tân hải ta làm chủ nhà khẳng định phải đi ngay đón dừng một chút hắn sau khi trả lời hỏi một chút để ta một mực mạnh như vậy có được hay không lý trấn nháy m a y mắt mặt mũi tràn đầy cười mờ ám bằng hữu gì trọng yếu như vậy có thể để ngươi từ bỏ trận đấu này trưng bách đơn giản trả lời là rất trọng yếu bằng hữu lý trấn nhẹ gật đầu trận nắm ở trương bách bà vai phóng khoáng cười một tiếng cũng là ngự thú sư à? ừ n nếu là ngự thú sư lại đi tới ta câu lạc bộ ta cái này làm chủ nhân khẳng định phải thật tốt chiêu đãi một chút lý trấn tiếng cười hào sảng giọng nói vô cùng nhanh dựa theo chúng ta câu lạc bộ quy định m ớ i ngự thú sư có thể miễn phí thể nghiệm một lần sùng thú đối chiến nếu không để hắn thử một lần ngạch trương bách nhất thời nghe lời sau đó nói quên đi thôi thực lực của hắn có chút lợi hại nơi này hẳn là không thích hợp hắn đối thủ nghe thấy lời này lý trấn hai mắt chừng một cái chủ n g h i ệ vỗ n g ự còn có chuyện này vậy ta càng muốn kiến thức ngươi vị bằng hữu này thực lực nếu không để hắn cùng ta đối chiến đi đây chính là t ố t bốn tuyển thủ bồi luyện miễn phí trưng ơ bách trong lúc nhất thời lâm vào c h â n mặc sau đó thật sâu ngắm nhìn chiến ý r ồ i r à o lý trấn n g ự a khí cổ quái nói ngươi khẳng định muốn cùng hắn đối chiến sao hắn rất mạnh thật sự rất mạnh chương ba trăm mười bảy hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát một chương ba trăm mười bảy hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát một lý trấn cuối cùng không có toại nguyện cùng trương bách trọng yếu bằng hữu tiến hành đối chiến hiện tại việc cấp bách là vì s ó n g quyền thủy viên trị liệu thương thế nghỉ ngơi thật tốt lấy trạng thái tốt nhất đối mặt ngày mai khu trục hoạt động lần này khu trục hoạt động ban thưởng phong phú Thành phố Tân phố h đi a rồi đến mai thấy đưa mắt nhìn lý t r ấ n bóng người cấp tốc biến mất trưng bách biểu lộ cổ quái thì thầm thì thảo lần đầu gặp người nghĩ như vậy bị ngựa từ tiếng hoan hô biết hai nhức góc bên trong thoát thân rời đi đèn chiếu chiếu xạ sân bãi trưng bách giống như là dung nhập đêm tối một dọn mực nước lặng yên không một tiếng động trở lại trần huyền đám người bên cạnh trần cô vấn để cho ngươi chờ lâu tại thần tượng trước mặt lấy được thắng lợi trưng ơ bách tâm tình rõ ràng không sai khuôn mặt treo không che giấu chút nào t i ể u d u n g hướng về phía đối diện ba người phất phất tay đi hải sản quán bán hàng ta mời khách nửa giờ sau t â y cọ trong gió đêm vang xào xạc trần uyên bốn người chen vào tiếng người huyên náo hải sản quán bán hàng nhờ cái bàn cơ hổ phủ kín toàn bộ sân khấu ngoài trời huyên náo tiếng người lẫn vào sóng biển ảo thanh n m trong không khí tràn đầy khói dầu vị cùng tanh nồng nước biển vị trưng bách quen thuộc cùng lão bản trò chuyện sau đó nhìn về phía trần uyên cười nói trần cô vấn đừng nhìn nơi này bình thường không có gì lạ. nhưng chúng ta người địa phương đều biết nhà này hương vị vượt xa những cái tia cờ hoa l ờ cửa hàng t r â n u y ê n gật đầu biểu thị hiểu rõ cờ hoa l ờ cửa hàng cũng liền ăn náo nhiệt thật muốn phẩm vị mỹ thực còn phải là bản địa nhân khẩu khẩu tương t r u y ề n tiệm lâu đời bốn người ngồi ở một tấm lương tựa bờ biển trên mặt bàn đưa mắt hướng về phía trước liền thấy phía trước vô ngần hạ cám mực nước giống như bầu trời đêm đè ép một mảnh đen kịt biển cả cả hai lẫn nhau trùng điệp cơ hồ không phân rõ giới hạn chỉ có thể dựa vào kia tiếp tục không ngừng chầm chầm vô bờ tiếng sóng nhắc nhở biển cả tồ tại một đầu bị mờ nhạt bóng đèn miễn cưỡng chiếu sáng tiểu xa đường nghiêng cắm vào trong bóng tối thỉnh thoảng có vui cười du khách cùng với hình thái khác nhau sùng thú đạp trên mông lung vầng sáng đi tới lại không nhập bên cạnh c à n g ám đá ngầm âm ảnh bên trong bộ này tình cảnh đối đến từ tần t ỉ n h trần n g u y ê n tới nói rất là hiếu lạ hắn nhìn không chuyển mắt nhìn một hồi thẳng đến từ bờ biển thổi tới gió đêm quét đi suy nghĩ của hắn hắn mới mở miệng cười thật ao ước các ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy biển cả thật sự là hài lòng chính hướng vợ con báo cáo bình an thiên thất bọc lấy bờ biển tiếng gióng dạng phong cảnh nhìn lâu liền xe ngán đại gia đều sẽ cùng với chưa từng gặp qua phong cảnh trần u y ê n gật đầu công nhận đích thật là đạo lý này nói chuyện phiếm ở giữa phục vụ viên bưng lấy hai cái to lớn tráng men mâm chè tới phanh bông xuống b ư ớ c hơi nhiệt khí bọc lấy hải sản mùi thơm bổ nhào vào trên mặt trong mâm trồng được núi nhỏ đồng dạng tất cả đều là trần u y ê n ở bên trong lục cực kỳ hiếm thấy đến hải sản lòng bàn tay chiều rộng thì bà tôn con lưng chỉ ở ạ n ì m bên trong thấy qua sao biển ngũ rác rõ ràng còn có tràn đầy màu xanh đậm sắc ngoài c u ố biển thấp nhất thì phủ lên một tầng xoay thành đoàn màu xanh đậm s c n g o nhỏ đây hết thệ y đều thấm vào tại đồng đậm làm đại sơn hải tử trần n g u y ê n bình thường ăn hải sản giới hạn trong tôm h n g đất hầu sống con cua các loại một lát sau phục vụ viên lại bưng một đầu linh ngư đi tới trong miệng giới thiệu đây là cấp ba linh ngư lôi văn trong đồn có bổ thận trưng bách nhẹ nhàng tăng háng một cái phất tay đánh gậy phục vụ viên lời nói sau đó hướng trần n g u y ê n giải thích nói trần cố vấn có đôi khi ra biển thu hoạch sẽ lớn hơn mong chờ chúng ta liền đem tự mình nghĩ ăn linh ngư để ở chỗ này muốn ăn thời điểm trực tiếp để lão bản làm chúng ta chả một chút ra công phí là được trần liên ngữ khí do dự cái này quá tốn kém rồi cấp ba linh ngư giá cả phi thường đắt đỏ đủ để tại xa hoa phòng ăn mị mị ăn một bữa trưng ơ bách không thèm để ý chút nào phất phất tay trên mặt ý cười càng tăng lên cao hứng nha mà lại ta vốn là dự định tranh tài thắng lợi sau này nơi này có một bữa cơm no đủ không nghĩ tới trần cố v ẫ n vừa vặn đến thành phố tân hải đầu này linh ngư cũng coi là chết có ý nghĩa rồi trần u y ê n nhất thời yên lặng thức ăn nhiệt khí sóng biển khí lạnh huyên náo tiếng người cốc b i a va chạm tiếng vang cùng nơi xa thâm bất khả chắc hát ám hôn tạp tràn vào trần liên rất quan để hắn cảm thấy một loại kỳ dị thỏa mãn bia vào trong bụng trần liên cùng ba người cấp tốc quen thuộc trưng bách bắt đầu giới th hắn vô vô bộ ngực lớn tiếng mở miệng trần cố vấn ta là cái này tiểu đoàn đội đội trưởng chủ yếu phụ trách sùng thú đối chiến cùng thương nghiệp giao thiệp sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thần sắc trầm ổ n thiên thúc lại lần nữa trịnh trọng giới thiệu nói đây là t a thúc ly thiên hảo đại gia bình thường đều gọi hắn thiên thúc tại trong đoàn đội phụ trách lái thuyền dừng một chút hắn bổ sung một câu thiên thúc ở mảnh này hải vực trà trộn mấy chục năm nhìn một chút thời tiết liền có thể biết rõ tiếp xuống thời tiết tình huống thậm chí có thể ở tín hiệu mất linh tình huống dưới thuận lợi tìm tới trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến thiên th trưng h thúc chén i ê n nâng cùng t ầ n Nguyên đụng một cái, thiện thiện nhất cầu, một cái, ờ i già đã k h ô có bách ả n linh cùng chỉ thể gì, có c ta i này á Bách u lớn miếng ăn. Trưng kiếm cơm đưa tay chỉ hướng tiểu nam trên mặt hiện hiện ý cười tiểu nam trong đoàn đội điều tra viên phụ trách tuần sát hoàn cảnh chung quanh đồng thời tìm kiếm mục tiêu hoặc là bởi vì uống một chút ít rượu tiểu nam quyến rũ trên mặt nhiễm lên một đoàn nhàn nhạt đỏ ửng nàng hướng về phía trần u y ê n quăng tới một cái hơi có vẻ câu nghệ tiêu dung ta sùng thú là tuần hải k i ê u âu không có gì sức chiến đấu nhưng ở trinh sát phương diện có nhất định tác dụng trần liên gật đầu biểu thị hiểu rõ tuần hải k i ê u âu hải âu thủy hệ sùng thú có thể cao cao bay lượn tại không trùng dạng tinh thể con ngươi co lại để có thể đủ nhẹ nhõm bắt giữ mấy cây số bên trong động thái mục tiêu để cho địch nhân không chỗ che thân đồng thời nó có thể lẹn vào dưới nước thủy tính thật tốt thuộc về rất nhiều loài cá sùng thú thiên địch thiên thúc phụ trách l á i thuyền trưng ơ bách phụ trách đối chiến tiểu nam phụ trách chính xác đội ngũ mặc dù nhân viên thưa tớt h nhưng phân công minh xác có coi như không tệ sức cạnh tranh xâm nhập hiểu rõ một phen trần n g u y ê n nói về chính đề ngày mai lúc nào xuất phát tám giờ sáng mai tại đông khu bến tàu trưng bách trả lời chương ba trăm m ư ơ i bảy hướng về biện cả chỗ sâu xuất phát hai chương ba trăm m ư ơ i bảy hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát hai ngày kế tiếp sáng sớm đông khu bến tàu thời gian mặc dù còn sớm nhưng nóng rực ánh nắng đã nện ở trên mặt biển vỡ vụn thành vô số lắc lư giấy thép vàng đem gần bờ nước biển nhuộm được trong suốt một đám toàn thân bao trùm ngân sắc lông vũ hình thể thon d à i ngân rực hải ô hít dài lấy lướt qua đỉnh sóng cánh nhọn mang theo gió đem mảnh vàng vụn quấy đến cắn nát sáng sớm đông khu bến tàu đã huyên âm thanh sôi trào giống áp đặt mở nước to to nhỏ nhỏ hình thái khác nhau đội thuyền trên tại nơi cập bến bên trong thuyền sắc đụng phải thuyền sắc ẩm thậm chí có thuyền lớn đứng tầm mười người mỗi người bên cạnh đi theo nhiều loại thủy hệ s ủ n g thú giáp sắc lõe kim loại sáng bóng kìm p h ấ t cua quay quanh tại cột bồn u bên trên đôi dài hoa diêu còn có diện mục giữ t ậ n sóng giữ cô ngạc cùng với để một vị nào đó quát tháo phong vân ngự thú sư sợ liên ảnh x à gió biển đưa tới lưới đánh cá cùng tạo biển t h a n h đồng khí thổi lên nhọ vụn tóc đen rực rỡ ánh mặt trời chiếu đi đến bến tàu thanh niên bóng người hắn khuôn mặt thanh tú thân hình cao mặc bán buôn thị trường mới nguyên nhất kiện áo sơ mi hoa chân đạp một đôi bãi cắt dày từ bên trong ra ngoài để lộ ra một càng giống là giống biển da p hôm ơ Dương i Thái Đại Thiếu Gia. h qua ă nay xong cho sản, Trương、bách、vốn muốn cho Trần Nguyên đi nhà mình ở, nhưng hải Bách đi cái s ở, u muốn quá nhiều Chu không phiền thức, trực tiếp tiến An tiếp về trực Húc ăn bài khách sạn 5 sao. Hôm nay trước kia hắn liền theo trương bách cho ra vị trí đi tới đông khu bến tàu một đường qua lại đội thuyền ở giữa trên thuyền đám người vội vàng kiểm tra đội thuyền chỉnh lý vật tư cũng không người để ý vị này du khách bộ d á n g thanh niên tóc đen trần u y ê n vui lòng thấy vậy rời đi tận t ỉ n h mình bị nhận ra thân phận khả năng có thể lớn bức hạ xuống đại đa số người đích sắc nghe nói qua tên của hắn nhưng hắn bộ d á n g vẫn chưa xuất hiện ở đông hoàng nhật báo bên trong không bị ngoại nhân biết rõ bởi vậy tại ngoại địa thu được khó được thanh tịnh nhưng thỉnh thoảng sẽ có hắn phan cuồng xâm nhập hiểu rõ hắn quá khứ thậm chí quan sát qua đối chiến thu hình lại loại người này sẽ trực tiếp nhận ra hắn thân phận trần n g u y ê n bị bọn hắn c u ố n lên thật cũng không b u ồ n mực ngược lại cười ha hả ký tên chụp anh trung trần n g u y ê n một đường hướng về phía trước cuối cùng dừng ở một chiếc sơn thành màu lam đậm cỡ trung lưới kéo thuyền đánh cá bên cạnh chiếc này thuyền đánh cá so bên cạnh vỏ sắt tàu hàng nhỏ không ít thân thuyền nước chừng dài hai mươi mét mạn thuyền có nhiều chỗ màu làm đầu thuyền vết dỉ loang lổ cái neo sắt bàn bên cạnh chất đống mấy cái đồng dạng ố vàng nhựa phù cầu mạng thuyền phần mềm hặc lấy một vòng phòng đụng dùng cũ l ố t xe đ e n nhánh dầu mỡ đã bị nước biển n g â m được nở biến hình thô sơ giản lược xem xét chiếc thuyền này t u ổ i tắc không chừng so trương bách còn lớn hơn trần cố vấn ngay tại trên bong thuyền nghiên cứu ra đường biển tuyến trương bách thoáng nhìn trần n g u y ê n bóng người tranh thủ thời gian nói một tiếng đem hắn kéo lên đội thuyền thiên thúc cùng tiểu nam đều đợi tại trong khoang thuyền chờ đợi hoạt động bắt đầu trương bách thì cùng trần lên đứng tại trên bong thuyền nhìn quanh bốn phía đ tham gia lần này khu trục hoạt động ngự thú sư đều ở đây thành phố tân hải có chỗ danh khí ít nhất là trung giai ngự thú sư trưng bách thu hồi ánh mắt c h ầ m rãi mở miệng mà lại chúng ta hiệp hội cố vấn cũng sẽ t h a m g i a nàng là thành phố tân hải đệ nhất ngự thú sư nghe nói nàng chuyên môn phụ trách đối phó nộ hải cồn xa thủ lĩnh cái khác nộ hải cồn xa liền giao cho chúng ta giải quyết ừ nàng ở nơi đó trưng bách đột nhiên đưa tay chỉ hướng lớn nhất một chiếc thuyền chỉ, ngược sáng nhìn lại có thể nhìn thấy một đạo cao gầy thân ảnh điệu đứng tại bong tàu phía trên màu nâu đen ra rẻ cùng rực rỡ ánh nắng rất là phù hợp mái t ngũ quan tinh xảo hai bên trái phải trên lỗ thai treo hình tròn thái trang sức màu xanh trắng áo v ẹ tổng vô pháp che l ớ p mềm mại e o t h o n chi trưng bách thu hồi ánh mắt hạ giọng trần cố vấn đây chính là chúng ta thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư cố vấn d i ê u lộ một vị sở t r ư ở n g thủy hệ ngự thú sư thực lực của nàng rất mạnh tại quỳnh châu thang trước cử hành cấp A thi đấu là top bốn tuyển thủ cấp A thi đấu top bốn vậy h a y cùng trang giản bạch thực lực t r ê n lệch không nhiều tại to lớn đông hoàng đã được xưng tụng đệ nhất bậc thang ngự thú sư sau đó trưng bách không ngừng vì trần liên giới thiệu thành phố tân hải nội danh ngự thú sư thời gian dần, dần trôi qua. một vị nhân viên công tác lớn tiếng giới thiệu lần này khu trục hoạt động chú ý hạng mục tỉ như khác biệt đoàn đội ở giữa không thể công kích lẫn nhau không thể cướp đoạt cái khác đoàn đội mục tiêu mười phút trôi qua nương theo lấy nhân viên công tác hô to một tiếng hoạt động bắt đầu liền phản phất một viên thiên thạch rơi xuống đến bình tĩnh biển cả đột nhiên xôi trào nhấc lên thao thiên c ử lãng diêu lộ vị trí thuyền lớn dẫn đầu lái vào b i ể n tàu giống như là một chiếc dẫn đầu cái khác đội thuyền sông pha chiến đấu s u n g phong hạng một đường phá phong chảm sóng rực rỡ ánh mặt trời chiếu đội thuyền đồng hồ kim loại mặt, nổi lên lạnh lùng quang tựa như một đầu gầm thét sông vào biển cả ngân sắc đi thôi tiểu nam trước người hiện hiện trói mắt triệu hoán đồ trận nương theo lấy réo rắc tê minh thanh tuần hải khiếu âu mở rộng to lớn cánh chim màu xanh lam sẫm hình dọn nước thân thể phút chốc bay về phía không t h ú n g dạ tinh thể xong đồng nhìn xuống mặt biển trang tàu tranh lưu rung động tràng cảnh đập vào mí mắt tuần hải khiếu âu tại chỗ cao đã xoay quanh một hồi đợi đến t h e n chúc đội thuyền dần dần phân tán sắc bén đôi mắt lạnh lùng quét qua phía dưới lăn lộn sóng cùng thuyền đột nhiên ra tốc như một đạo lam đậm t h i ể m điện đâm về biển trời giao giới kia thâm t h ú y xanh t h ẳ m chỗ sâu tại vậy càng nơi xa nước biển đang dần dần từ gần bờ lục nhặt cùng vàng nóng quá độ vì một mảnh làm người sợ hai màu tràm khu trục hoạt động chính thức bắt đầu rồi chứng ba trăm m ư ơ i bảy hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát ba chứng ba trăm m ư ơ i bảy hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát ba làm minh mông vô bờ xanh t h ẳ m mặt biển đập vào mi mắt liền ngay cả phần cuối đường chân trời đều bị cái này một vệ t u làm chỗ bơi lên sóng biển tiếp tục không ngừng đánh ra đội thuyền trần uyên đ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đầu một nơi ra b i ể n thể nghiệm để hắn cảm thấy phi thường mới lạ cô này cảm giác mới lạ để hắn không nhìn đội thuyền kịch liệt lay động nhiều hứng thu phát ra hỏi thăm hắn chỉ có thể là trợ giúp trương bách ba người trương bách xuyên thấu qua kính viễn vọng quan sát nơi xa hoàn cảnh nghe tới trần cố vấn vấn đề về sau để ống n h ò m xuống quay người trả lời trước cùng cái khác đội thuyền phân tán cũng để tuần hải khiếu âu tìm kiếm nộ i hải c u ồ n g xa tung tích trần u y ê n hỏi ra đã sớm giấu ở đáy lòng nghĩ hoặc nếu như đội thuyền phân tán đụt ớ i tập thể hành động nộ hải cùng xa chẳng phải là nguy hiểm trùng điệp t r ầ ngự Cố vẫn có chỗ vẫn n h k ô b i thú i c sư web sẽ chính thức đối với nội hải cùng xa tư liệu ghi chép cũng không tỉ mỉ muốn xâm nhập hiểu rõ những ngày thủy hệ sùng thú còn phải trông cậy vào trương bách loại này sinh sống ở bờ biển ngự thú sư trưng ơ bách nói cho nên chúng ta nhiệm vụ là tìm kiếm một mình hành động nộ h ả i cùng xa dừng một chút hắn đưa mắt nhìn về phía xanh t h ẳ m bầu trời cảm khái một tiếng hôm nay thời tiết rất không tệ tầm nhìn cứ cao là một ra biển ngày tốt lành thiên thúc từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra nghe thấy trưng ơ bách cảm khái sau、so、liếc mắt bầu trời giọng nói thành thục đừng sớm như vậy bên dưới phán đoán trên biển thời tiết biến nào khó lường không chừng đợi chút nữa chính là mưa to gió lớn trưng ơ bách khỏe miệng giật một cái dừng lại dừng lại thiên thúc ngươi có thể tuyệt đối đ ư n g miệng quá đen thiên thúc cười ha ha ngữ khí lạnh nhạt ta chỉ là tôn mắt thấy thiên thúc không có như vậy đình chỉ chủ đề trưng ơ bách trên mặt tay náy ngắm nhìn trần n g uyên nhỏ giọng mở miệng trần cố vấn thiên thúc hắn mặc dù nhìn khí trời rất chuẩn nhưng tự mang miệng quạ đen thuộc tính cho nên nghe hắn lời nói muốn ngược lại nếu như hắn nói thời tiết sáng sủa kia tỷ lệ lớn muốn mưa trần n g uyên âm thầm n h ạ ránh nhìn khí trời đích sắc chuẩn mặc dù là đảo ngược trưng ơ bách nhìn ra xa xa sáng sủa bầu trời trắng vân du du thổi qua xanh t h ẳ m mặt biển bình tĩnh hắn thiện, thiện thở ra một hơi thấp giọng cầu nguyện có thể tuyệt đối đừng trời mưa a cũng may thiên thúc miệ quả, đen thuộc tính vẫn chưa phát huy hiệu quả. t ậ nhưng tới lúc giữa lúc vẫn như cũ tin r e o cao thật t ạ bầu trời, ó n ánh g rực m ặ tức trời mặt chút to tin t chiếu biển, gió cái có không Nhưng mưa bóng. nào lớn xấu là từ xuất phát đến bây giờ bọn hắn vẫn chưa chạm thấy nổ hải cùng xa từ khi xuất ra bến tàu tiến vào b i ể n cả cái khác đội thuyền liên tiếp biến mất mênh mông bắt ngát trên mặt biển chỉ còn lại bọn chúng chiếc này lẻ loi c h ơ i trọi t h u y ề nhỏ n cũng may trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua loài chim sùng thú ngẫu nhiên cũng có thủy hệ sùng thú nhảy ra mặt biển đám người cũng không thấy được cô đơn nhưng ra biển mới mẻ cảm dần dần biến mất liên miên bất tận cảnh biển để trần u y ề n cảm thấy không thú vị hắn nằm ở trên bom thuyền tắm rửa ánh nắng song sinh hoa thiếp tựa hồ ở một bên tiến hành kỳ diệu quang hợp sợi tóc màu tím lộ ra chói lọi v ầ n g sáng song trưởng hiện lên chói mắt màu lục vết đốm coca đứng ở bong tàu trên lan can màu xanh lam đôi mắt không ngừng nhìn chăm chú quần c u ộ n mặt biển ngay tại suy nghĩ một cái nghiêm túc vấn đề nó có thể ở mảnh này trong biển rộng bơi lội sao nghĩ đi nghĩ lại coca rõ ràng ý động lén lút rội u ra móng n bớt chuẩn bị thử một lần biển cả sâu cạn trần liên q u a y đầu xem ra nhàn nhạt lên tiếng trước làm chính sự chờ hoạt động kết thúc lại bơi lội coca kỹ thuật bơi lội còn không nhờ cậy thực lực đại tiến sau càng là có thể thời gian dài lặng, do nhưng bây giờ không phải bơi lội thời điểm ngao coca mệt mỏi túi đầu nằm nghiêng đang phát nhiệt trên b o g thuyền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm c u ầ n c u ộ n mặt biển hy vọng nộ hải cùng xa mau mau xuất hiện coca không muốn n h ả m chán như vậy đột nhiên một đạo thân ảnh màu xanh lam dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ lướt qua tầng mây rộng lớn hai cánh kéo ra hai đạo khí lưu cấp tốc tiếp cận thuyền đánh cá chỉ một lát sau tuần hải khiếu âu bay tới đội thuyền trên không một bên phát ra réo dắt tê minh thanh một bên qua lại xoay quanh ngay tại chơi g a m tiểu nam vỡ xuống thai nghe đột nhiên đứng dậy đứng thẳng quắt khẽ tìm tới nộ hải cùng xa、rồi. thiên thúc xài bước đi hướng con tàu động cơ to lớn tiếng oanh minh đột nhiên vang lên đội thuyền đi theo bay lượn tại trên bầu trời tuần hải khiêu âu toàn bộ hành trình phi nhanh nuôi tàu bổ ra sóng biển màu trắng bọt nước tại đôi thuyền đi xa gió biển cao thét mặt nước cuồn cuộn cao cao bay lượn tuần hải khiêu âu tựa như một đạo lam đậm t h i ể m điện đâm rách t ầ n g mây t h é t dài xé rách gió biển sắp bén đôi mắt hướng xuống nhìn xuống một đạo hẹp dài như tàu ngầm bóng đen chính tùy tiện tới lui hung bạo càn dỡ du động tư thế k h u ấ động bình tĩnh mặt biển đây là một đầu đang tìm con mồi nộ hải cồn s a sẽ không chút kiên kỵ tới lui tại mặt biển mỗi khi phát hiện con mồi nó liền sẽ đột nhiên s u n g ra du động thân hình khổng lồ va chạm con mồi mở ra u n g tù miệng m lớn tê cắn hết thảy nhưng khi nó tại mặt biển du động cũng sẽ bị bay lượn tại không trùng tuần hải khiếu âu phát hiện liền đến nơi này đi để ống nằm xuống nộ hải cồn s a thân ảnh biến mất không gặp chức bách đầu tiên là để thiên thúc ngừng thuyền sau đó hướng trần uyên nhẹ g i ọ n giải g thích nói nộ hải cồn s a tính lực rất tốt tới gần nó rất dễ dàng đánh cỏ động rắn kỳ thật nộ hải cồn xa tính tình hung bạo tính công kích cực mạnh nó bị kinh động sau tỷ lệ lớn nhưng làm đội trưởng trưng ơ bách đầu tiên muốn bảo đảm không có sơ hở nào không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn vạn nhất đây là đầu này nhát gan nộ hải cùng xa đâu trần u y ê n ôm hai tay mỉm cười các ngươi coi như ta không tồn tại trưng ơ bách gật gật đầu hai mắt long lanh tốc âm thanh mở miệng tiểu nam ngươi trước để tuần hải khiếu âu hấp dẫn chú ý ta để chạm thiết đấu ngao thừa cơ khởi xướng đánh lén tranh thủ một kích mất mạng được tiểu nam gật đầu gió biển thổi phất gương mặt trưng bách ánh mắt lẫm liệt đột nhiên quắc nhẹ đậu、thủ. tiểu nam suy nghĩ lên đối xoay quanh tại không trung tuần hải khiếu âu phát ra chỉ lệnh phát động công kích tuần hải k h u âu đ ỗ n g nhiên nhanh quay ngược trở lại hai cánh thu nạp như cây lao thẳng rơi trong nháy mắt liền như là sát mặt biển phi nhanh màu lam đ ậ m lưới lao hai cánh xe rách không khí rít lên vượt trên sóng biển quần quần thanh âm thẳng tắp hướng về du động tại mặt biển nội hải cùng xa lao xuống m à tới một cỗ khí tức bén nhọn đầu đã tới nội hải cùng xa rõ ràng phát giác được có cái gì không đúng gần dài tám mét cự thân khuấy động mạch nước ẩm gai xương chập trùng vây lưng mở ra mặt biển lộ ra màu nâu xanh như sắt thép ra rẻ nương theo lấy xé vải giống như huýt dài tuần hải khí âu xanh như sắt thép tinh chuẩn vô cùng mổ về n ộ i hải cuồng sa cặp kia tràn ngập nguyên thủy bạo ngược con mắt chứng ba trăm mười bảy hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát bốn chứng ba trăm mười bảy hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát bốn sớm có dự cảnh n ộ i hải cuồng sa đột nhiên bày đầu nó không lùi mà tiến tới che kín gai ngược r ă n g nanh ung t ù m miệng lớn hướng phía vọt tới màu lam lược ảnh hung h ă n g c ắ n bạo phát ra g i ậ n người tiếng kim loại va chạm có thể t u â n hải khiếu âu quay thân trông tránh nhẹ nhàng bóng người bỗng nhiên hướng lên bay lượn cái này khiến nỗi hải cuồng sa phản kích thực h ẫ n chỉ ở mặt biển lưu lại một cái to lớn dòng xoáy lăn lộn trắn công kích h ữ t hẫng nộ hải c u ồ n g xa bỗng nhiên nổi giận lấp lóe hung quang đôi mắt gắt gao khóa chặt giữa không chung quanh quần tuần hải khiêu âu thân hình khổng lồ điên cuồng đong đưa khóe động sóng biển giữ tợn vây lưng giống như một thanh có gai dịu chiến làm người sợ hãi nhưng tại giây phút này một đạo khổng lồ bóng người tại đáy biển sung phong m à tới trạm thiết đấu ngao thừa dịp nộ hải c u ồ n g xa bị tuần hải khiêu âu hấp dẫn chú ý cấp tốc đi tới nộ hải c u ồ n g xa sau l ư n g biên giới chạy sôi kim loại hàn mang cự kìm cao cao dơ lên phút chốc đan sen vung đầy thẳng tắp đâm về ngay ph hàng quang lấy mắt thưởng cơ hồ vô pháp bắt giữ tốc độ đâm thẳng nộ hải c u ầ n xa eo phía dưới mảnh kia tương đối màu sáng lớp biểu bị hơi mỏng khu vực sau một khắc chẳng thiết đấu ngao hai kìm như là tử thần vùng xuống to lớn chắc nào rán r ắ n chắc chắc h ả m vào cá mập cứng cỏi máu thịt trong chốc lát màu đỏ sẫm huyết tương như là đáy biển núi lửa phun trào dâng trào từng mảng lớn nhuộm đỏ nước biển t r u n g quanh nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập vùng biển này lần này đánh lén hiệu quả tuyệt hảo nhìn chăm chú đau đớn rên dị nộ hải quần a trần u y ê n yên lặng gật đầu Nói là khu chủ, dù sao nộ hải cuồng xa trời sinh tính hung tàn bọn chúng một khi bị công kích tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi vùng biển này ngược lại sẽ đem nhân loại coi là cựu địch không chết không thôi hiệp hội ngự thú sư ngầm thừa nhận loại hành vi này so với bảo hộ hoang dại sung thú nhân dân quần chúng an toàn vĩnh viễn muốn xếp hạng tại vị thứ nhất đau khổ kịch liệt giống như là biển gầm nháy mắt che mất nộ hải cuồng xa thần kinh đưa nó vẹn vẹn có một điểm lý trí triệt để xé nát nó không tiếp tục để ý không chung quanh quần tuần hải k i ê u âu vậy không thèm để y đánh lén đắc thủ sau liền rời đi rút đi trạm thiết đấu nào ngược lại buộc phát ra đáng sợ hung lệ chi khí trực tiếp khóa chặt đánh lén mình nước biển quần quận n g cách đó không xa thuyền đánh cá đ lay động trong mắt mọi người phản chiếu ra mặt mắt giữ tận nộ hải của xa mỗi người thần sắc đều rất bình tĩnh càng ngày càng gần nộ hải c ồ n g xa cái đuôi lớn ôm theo lực lượng ngàn quân trục về phía thuyền đánh cá lôi cuốn sóng biển lại ngưng tụ thành một đạo cao mấy mét mánh liệt tường nước mạnh liệt đ ấ u đà tới thiên thúc đôi mắt lấp lóe suy nghĩ hệ lên đỡ được một con to lớn kìm t h u ẫ n cua trồi lên mặt biển to lớn hai kìm lẫn nhau đan sen tại thời khắc này phản g phất lắp ráp thành một mặt không thể phá vỡ to lớn tấm t h u ẫ n phanh phanh phanh tường nước đụng vào tấm t h u ẫ n lập tức vang lên liên tiếp tiếng va chạm vang sóng biển mánh liệt có thể kìm t h u ẫ n cua lù lù bất động d ơ lên tấm vẫn không chỉ có chống được t ư n ư ớ c càng ngăn cản được nội hải c ù n xa cái đuôi lớn công kích Ngao ngao. Thức thức trưng bách i biến ể n trạm thiết đấu ngao phụ trách đối kháng chính diện nội hải cùng sa tuần hải khiếu âu phụ trách lôi kéo quanh co lao xuống q u ấ i nhiễu cực kỳ am hiểu phòng ngự độn giáp quật thì phụ trách trông tự nội hải cùng sa va chạm bảo hộ đội thuyền không nhận xâm hại nếu bàn về chính diện chiến lược chẳng thiết đấu ngao miễn cưỡng có thể cùng cá thể chiến lược cực mạnh nội hải cùng xa giao phong sau hai con sùng thú nhưng lại xa xa không phải là đối thủ nhưng khi ba con sùng thú tại r i ê n g p h ầ n mình ngự thú sư chỉ huy bên dưới phối hợp với nhau liền như là tinh vi bánh răng tán bảo buộc phát ra một cộng một thêm một đại tại ba chỉnh thể chiến lược cái này nội hải cùng xa tuy có dư lực có thể tiến hành mấy lần công kích có thể tại a n ý phối hợp ba con sùng thú trước mặt chú định không phải là đối thủ ước chừng m ư ơ i phút sau đầu này khuấy động sóng biển to lớn cự vật cuối cùng đình chỉ điên quần vật mèo thân hình khổng lộ mất đi tất cả lực lượng chậm g ã i phủ trên mặt biển. theo sóng lớn vô lực chập trùng chỉ còn kia giữ tợn vây lưng còn vẫn đâm tại máu nhuộm nước biển phía trên tiểu nam thở phào một hơi đặt mông ngồi ở trên b o n g thuyền cảm khái lên tiếng g a hỏa này có thể thật khó dây dưa dù cho phối hợp với nhau ba con sùng thú đối mặt chấn n ộ nội hải cuồng xa vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh trên người bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại vết thương còn tốt chỉ là hữu kinh vô hiểm t r ư n g bách nhẹ giọng mở miệng sùng thú nhóm vẹn vẹn chịu đến vết thương nhẹ nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục nhưng ở sùng thú nhóm nghỉ ngơi trong lúc đó có thể tuyệt đối đừng xuất hiện đầu thứ hai nội hải cuồng xa nhưng vào lúc này thiên thúc đưa mắt nhìn ra xa xa bầu trời thấp giọng mở miệng sắp biến thiên lên rồi đám người ngước mắt nhìn lại chỉ thấy mặt trời t r ó i t r a n g bầu trời xanh t h ẳ m nào có biến thiên dấu hiệu thiên thúc thời tiết này tốt như vậy chứng bách thanh âm im bặt m à t rừng bầu trời xa xa không có dấu hiệu nào xuất hiện một đoá mây đen to lớn từ đường chân trời cuối cùng đấu đ ã tới trong khoảng thời gian ngắn bao trùm bầu trời nguyên bản xanh t h ẳ m mặt biển đều bởi vậy trở nên đen như mực một mảnh đám người ngơ ngác nhìn về phía thiên thúc cái sau thần sắc không có biến hóa chút nào hắn vẫn như c ũ bảo trì nhìn ra xa bầu trời tư thế thanh âm tiếng nói rơi xuống đất n g y mắt tại trên bầu trời cảnh giới tuần hải khiếu âu lại phát ra bén nhọn nhắc nhở thanh âm vòng quanh thuyền đánh cá qua lại bay múa trần huyên nước mắt nhìn lại đã thấy mênh mông bắt ngát trên mặt biển đột ngột xuất hiện hai thân ảnh bọn chúng một trái một phải hướng phía chết đi n ộ i hải c u ầ n xa cực tốc du động tới tựa như liêm đao vây lưng làm người khác chú ý rõ ràng là hai đầu n ộ i hải c u ầ n xa thiên thúc buông xuống đôi mắt châm giọng mở miệng mùi máu tươi quá đậm n ộ i máu tươi quá đậm nỗi máu tươi quáo đậm nỗi máu tươi quáo đậm trên mặt của hắn dần dần dơ lên tiêu dung nghiêng đầu nhìn về phía trần cố vấn trần cố vấn nhờ ngươi rồi trần uyên đôi mắt bình tĩnh nhỏ vụn tóc đen tại trong cuồng phong c h ậ p trợn và áo bay phất phới hắn nhìn thẳng hai đầu nổ h ả i cùng xa chậm rãi lên tiếng thuyền trưởng ta cái này liền thanh toán lần này hành trình vẽ tàu có ca đốn lửa giải quyết bọn chúng chương ba trăm mười tám thứ ba trăm mười bảy dài trong cuồng phong bạo vũ nhuộm đỏ biển cả một chương ba trăm mười tám thứ ba trăm mười bảy dài trong cuồng phong bạo vũ nhuộm đỏ biển cả một mây đen như là đổ nhào mực vại nháy mắt nhuộm đen cả bầu trời lúc trước còn sóng gợn l ă n tăn mặt biển đông nhiên đ ũ ám ảm đ ạ m cúng phong không biết từ nơi nào mánh liệt tạo đến bình tĩnh mặt biển đột khởi sóng cả nồng nặc mùi máu tươi tại tanh nồng trong gió biển bị vô hạn phóng đại hai đạo so lúc trước càng thêm khổng lồ dưới biển ám ảnh tìm mùi máu tươi vô thanh vô tức vạch phá vẩn đục nước biển hướng về nổ hải cồn u g s a thi thể hướng về l ặ n g lặng tung bay ở trên mặt biển thuyền đánh cá cấp tốc trườn mà tới đột nhiên xuất hiện hai đầu nổ hải cồn xa cũng không có nóng lòng hiện thân bọn chúng lựa chọn tại dưới nước chỗ càng sâu nhanh chóng giao thoa tới lui thân hình khổ cồn phong mạnh liệt để đội thuyền lắc lư biên độ càng thêm kịch liệt trên thuyền đám người trọng tâm bất ổn nắm chắc lan can để tránh n ã xuống trần n g u y ê n một bước tiến lên trước hạ tại trong cồn phong lù lù bất động ánh mắt sắc bén như đ a o đấu lửa coca giải quyết bọn chúng làm bình tĩnh tỉnh táo thanh â m bên thai bên cạnh vang lên nguyên bản sắc mặt đột biến tiểu nam cảm xúc nhẹ nhàng kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía phía trước từng tiếng càng to rõ đủ để xe rách d à y đặc mây đen hót vang vang vọng chân trời chỉ thấy đứng tại trần cố vấn đầu vai phun lửa chim nhỏ bỗng nhiên vỗ cánh thân hình đón gió càng t h ư ờ lên Cơ đốm lửa à t ngầm n g á đầu lơ lửng toàn thân tỏa ra xua tan âm u ấm áp huy quang mạnh mẽ tại màu xám trắng dưới tầng mây chống ra một mảnh kim sắc vòng trời như cùng ở tại ưu ám màn trời phía trên một chút đốt một vầng mặt trời và nóng Đây c h í nhờ là Trần Cố vân Sý Tiêu Vân Nghê Chuẩn. n Cố Sý g Ba ư i thời rơi trên người、Sý、Tiêu Nghê chuẩn, tia duyên dáng sang trọng dáng người in ánh dáng dáng đồng trên Nghê Chuẩn, duyên sang trọng trong đầu của bọn thật khắc họ, thật mắt đầu Sý sâu dấu lâu của ở vào ô pháp Nhờ quên. v trưng ơ bách tiểu nam cùng trời thuốc đều đúng sí tiêu n g h y chuẩn có chỗ hiểu rõ bọn hắn biết rõ viêm vân chuẩn mặc dù có thể tiến ra i trở thành sí tiêu n g h y chuẩn không thể rời đi trần huyền tự hành nghiên cứu hắn không chỉ có là tần tình ưu tú nhất nổi danh nhất ngự thú sư càng la chấn động toàn bộ học thuật giới thiên tài nghiên cứu viên có lẽ tại vô số dài dằng d ặ t thời gian bên trong trần cố vấn không chỉ có phải vì sủng thú nhóm chế định nhất là khoa học hữu hiệu nhất huấn luyện cùng bồi dưỡng phương thức càng muốn t ú i đầu tại án ở giữa tại lần lượt thất bại cùng ngăn trở bên trong tìm kiếm viêm vân chuẩn chính xác tiến g i a i điều kiện mồ hôi cùng cố gắng đúc thành trần cố vấn bây giờ huy hoàng t r ư n g bách nhất thời bùi ngùi mai thôi đã có thiên phú vậy hiểu được cố gắng c h ắ c không được trần cố vẫn sẽ lấy được to lớn như vậy thành công ngao ngao mắt thấy đám người đều bị đại tỷ đầu hấp dẫn l ư c chú ý co ca hừ lạnh một tiếng hóa thành mau lệ màu nâu nhặt bóng người từ trần coca vẫn chưa rơi xuống bong tàu hoặc trên mặt biển bốn chân phía dưới phảng phất đạp trên vô hình luồng khí xoáy bậc thang cấp tốc bước về phía giữa không trung sau đó vững vàng lơ lửng trên mặt b i ể n phương vợn quanh hắn thân thể hai bên hai đầu đèn tuyền dây lụa chạm lông mang tại đ ỗ n g nhiên tăng lên trong c u ồ n phong như tinh kỳ giống như hừng hực b a y múa mang theo một loại không tiếng động vật luật coca ánh mắt không còn là thường ngày dịu dàng ngoan ngoãn mà là lạnh leo như dao đâm thẳng dưới nước quần quần cự ảnh màu nâu nhạt lông tóc bao trùm bắp từng cục phồng lên trong cổ hạng phát ra ngột ngạt mà ngập lực lượng chấm thấp gấm th khuấy động biển cả, à. Vì trong lúc l nhất thời hai con sùng thú lơ lửng giữa không trùng ngăn lấy ám trầm mặt biển nhìn xuống trườn tại dưới nước hai đầu nổ hải cùng xa không tự chủ được tỏa ra hai cỗ mánh liệt cảm giác gác bách tựa như hóa thành hữu hình sóng súng kích đấu đá mà tới nước biển khuấy động tự xa dũng giấy sau một khắc nguyên bản hung tàn ngang ngược hai đầu nộ hải cùng xa phát ra một trận khản r ộ n g quái dị v ù v ù đ ỗ n g nhiên vung vẩy cái đôi lớn quáy lên v ẫ n đục b ọ t nước b ọ t nước đồng thời thay đổi thân hình không chút do dự hướng về lúc đến phương hướng du động bọn chúng du động tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền rời đi mấy chục mét phản chiếu trong mắt mọi người bóng người cấp tốc thu nhỏ tiểu nam sắc mặt khẽ giật mình nộ hải cùng xa cũng sẽ chạy trốn dù cho đối mặt c ư ờ n g địch hung bạo nộ hải cùng xa cũng sẽ chém giết đến cùng sợ người vết thương cùng chạy xuống vết máu sẽ chỉ thôi hóa bọn chúng lựa giận lâm vào nổi giận trạng thái dưới bọn chúng sẽ khởi trừ phi địch nhân cường đại đến bọn chúng không sinh ra ý phản kháng thiên thúc nhìn về phương xa giọng nói chấm thấp lại cồn g bạo sùng thú cũng có bản thân pháp tắc sinh tồn nếu không không có khả năng từ con non kỳ thuận lợi lớn lên Hiện nhiên, hai hải sinh khiếp đảm, này khiếp đảm ngăn chặn hung tàn chúng nhất chọn. Đương nhiên sẽ không chờ mắt nhìn xem bọn chúng chạy cái nội cùng đăng tràng này nổ cùng lòng này ngăn tàn cùng bọn Trần Nguyên đương bọn trốn, đuổi theo. đốm để đầu đảm, đảm để đu cố tâm, làm tâm mắt xem lửa là lựa ca xa ra có tùy sẽ bạo l ệ n h nhạt trong mắt màu vàng nóng khóa chặt bên trái nộ hải cùng xa thon dài cái cổ đột nhiên thẳng băng hoa lệ như dùng kim chế tạo mỏ c h i m thông s u ố t mở ra trần u y ê n suy nghĩ trong cùng một lúc hiện lên phun lửa một đạo trướng mắt tráng kiện cột lửa từ đốm lửa trong miệng phun ra ngoài lôi cuốn sóng nhiệt tách ra k h ô n g khí phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng trước mắt bao người nóng bỏng cột lửa từ cao không gào thét tới trong chốc lát bốc hơi đường dẫn bên trên nước biển giờ khác này mảnh này mặt biển tựa hồ cũng bị quần quật liệt diễm nóng lửa phun lửa đánh xuyên mánh liệt mặt biển không trở ngại chút nào xông vào dưới nước tinh chuẩn đánh chúng vừa xoay chuyển hơn phân nửa cái thân thể ý đồ tránh né nộ hải quần g xa phía sau lưng một sát na này dưới biển c u ồ n c u ộ n s ư ơ n g trắng đến không hết đáy biển sinh vật bối rối chạy trốn vùng biển này loạn thành một đống mà bị phun lửa đánh trúng nộ hải quần g xa tính cả xung quanh phạm vi mười mấy mét hải vực trong khoảnh khắc biến thành sôi trào khắp trốn kim hồng s ắ c biển lửa lôi cuốn cực hạn nhiệt độ cao cột lửa thậm chí đem phía dưới mấy mét sâu nước biển đều bị bỏng ra một cái cự đại trống rỗng hơi nước a n h min mà nửa phút trước còn tại bối rối trốn chạy cái này n ộ hải cùng xa giờ phút này đã nổi lên cháy đen thân hình khổng lồ không nhúc n í c h bay lơ lửng ở trên mặt biển vẹn vẹn một kích n ộ hải cùng xa liền triệt để mất mát năng lực chiến đấu trưng bách nhất thời yên lặng qua một hồi lâu mới kinh ngạc lên tiếng mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh cái này hợp lý sao đây chính là nước biển đây chính là thủy thuộc tính n ộ hải cùng xa hỏa thuộc tính sĩ tiêu nghe chuẩn vì cái gì có thể tạo thành khủng bố như vậy lực phá hoại nhưng khi hắn hồi tưởng lại trần lên cùng nhau đi tới hiện hách chiến tích nhất thời trầm mặc xí tiêu nghe chuẩn một kích miểu sát đối thủ đây đối với trần cố vấn mà nói tự a hồ là phi thường hợp lý sự tình chương ba trăm m t ư ơ i tám thứ ba trăm m ư ơ i bảy dài trong cuồng phong bạo vũ nhuộm đỏ b i ể n cả hai chương ba trăm m t ư ơ i tám thứ ba trăm m ư ơ i bảy dài trong cuồng phong bạo vũ nhuộm đỏ b i ể n cả hai đánh bại tam giai sùng thú nộ hải cuồng xa nguyên điểm thêm năm êm hai hệ thống thanh â m bên thai bên cạnh văn g lên trần l y ê n m ặ t không đổi sắc đối đốn l ử a chiến tích cũng không kỳ quái cần biết đốn l ử a đã là tam giai đại viên mãn đình phong nửa bước tứ giai nhân vật mạnh mẽ lại thêm xa xa dẫn trước kỹ năng độ thuần thủ, không thể một kích miểu sát nộ hải c u ồ n xa mới kỳ quái. ngoài ra cái này hai đầu nổ hải cùng xa khoảng cách mặt biển vẹn vẹn có mấy mét lấy phun lửa bây giờ uy lực vừa vặn có thể đánh xuyên mặt biển đối nổ hải cùng xa tạo thành kết xù tổn thương nếu như bọn chúng lẻn vào đáy biển chiến l ự c dũng manh đốn lửa cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nó dù sao chỉ là phổ phổ thông thông tam giai sung thú khoảng cách một phát phun lửa bốc hơi biển cả trình độ còn kém rất rất xa tóm lại vẫn chưa lẻn vào đáy biển nổ hải cùng xa cho đến đốn lửa thừa dịp cơ hội coca đồng dạng bắt được cái này tuyệt hảo cơ hội ngao coca lơ lửng giữa không trung trong cổ họng buộc phát ra một tiếng trầm thấp gầm k h é t vờn quanh toàn thân hai đầu màu đen băng r u a lấy tốc độ nhanh hơn qua lại tung bay chỉ thấy nó ánh mắt lấm liệt đ ố n g nhiên hé miệng k h í t một hơi thật sâu trong chốc lát gió lớn thổi l ạ o hảo quân quân khí lưu lấy nó làm trung tâm điên cuồng hội tụ áp xúc vô số nhỏ vụn đao gió tại nó quanh thân xoay tròn cấp tốc thành hình đây không phải một đạo phong nhận hoặc là mấy đạo đao gió mà là phô thiên cái địa giống như rầm rạp chẳng trị đao gió những n à y cô đọng như thực chất đao gió mang theo chặt đứt hết thẻ chói thai xít lên phá không mà ra trong chốc lát phủ kín có ca cùng một cái phanh phanh phanh đao gió tạo thành sắc bén gió bao nháy mắt cắt vào mặt biển mặt biển đột khởi gọn sóng nương theo lấy đinh thai n h ứ c q u ó c tiếng nổ vang bị khuấy động mặt biển vẽ lên to lớn ngút trời c ủ a nước thanh thế to lớn đến không hết đao gió xuyên qua mặt biển bọc lấy bén nhọn tiếng nổ đùng bằng thẳng tắp đánh út về phía một cái khác đầu nổ hải cùng xa vô pháp ngăn chặn kịch liệt cảm giác sợ hãi tại tâm ngọn nguồn hiện lên nổ hải cùng xa điên cùng đông đưa cái đ ô i lớn từ đại đầu lâu h ư ớ n g xuống ý đồ lẻn vào đáy biển tránh né lần này công kích có thể dày đặc đến làm người da đầu tê dại tiếng nổ đùng thực hạn cảm giác nguy hiểm từng bước ép sát trong nháy mắt tiếp theo đao gió đã đánh trúng nổ hải cùng xa k i a vẫn lấy làm k i ê u nạo g dày thực cứng cỏi r a dẹ tại sắc bén đao gió trước mặt yêu ớt không chịu nổi như dịu chiến giống như vây lương dẫn đầu bị xé rách ra ngay sau đó vô số tỉ mỉ mà vết thương sâu tới xương nháy mắt trải rộng toàn bộ thân hình màu đỏ tươi vết máu tùy theo nhuộm đỏ vùng biển này đồng dạng một kích miểu sát nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển co ca kìm lòng không được nhịu nhữ mày nó tựa hồ không thích như vậy nước biển thế là khống chế c u ồ n phong gạo thét mà ra càn quét nước biển thổi tan vết má quét mà đến dâm đẳng trong gió biển không còn sen lẫn mùi màu tươi nhưng lăn lộn mây đen vẫn như cũ bao phủ mặt biển làm cho cả thế giới trở nên lũ ám vô cùng đây là t r ư ơ n g bách ba người lần đầu nhìn thấy xí tiêu nghe chuẩn cùng ngự phong khuyển đại triển thần uy bọn hắn đắm chìm ở một kích miểu sắt rung động tràn g cảnh bên trong thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đột nhiên một đạo trắng bệnh t i ề m điện sẽ rách rũ ám mặt trời lăn lộn mặt biển bị trói mắt điện quang chiếu sáng theo sát phía sau n g t ngạt tiếng sấm càng là chấn động đến màng nhị vang lên nòng ngay cả dưới chân bong tàu đều ở đây dị dây đám người nháy mắt tránh thoắt rung động cảm xúc bỗng nhiên ng sắc trời càng thêm ảm đạm đ ọ n lại mây đen giống như là một đầu dương nhanh múa vớt cự thú đem t r ọ n phiến tiên không quay đến vỡ nát thàng đến một giọt mưa điểm rơi vào trương bách trên đầu hắn tự tay sờ sờ sắc mặt đ ổ i biến trời mưa trần uyên vươn tay tâm mặc cho một giọt mưa điểm rơi vào lòng bàn tay sau đó gật đầu đích sắc trời mưa cùng lúc đó trần uyên trong lòng không bị khống chế hiện lên một cái ý nghĩ nếu là lao đệ ở đây nhất định sẽ trước hết nhất biết rõ trời mưa dù sao đỉnh đầu của mọi người có tóc che chắn tóc thưa thất trần văn hạo thì lại khác ngao ngao không giống với yêu phơi thái dương vịt co ca còn rất thích trời mưa nó trên bong thuyền qua lại nhảy nhót ngầm đầu nên đón hạt mưa liên tiếp rơi vào trên người tiếng kêu hưng phấn liên tiếp cũng không có qua một hồi hạt mưa lớn chừng hạt đậu đột nhiên lấy là t ú t chi thế giang xuống nặng nề mà dày đặc như là ngàn vạn khỏa lạnh như băng đạn tròn đụng chạm lấy mặt biển cùng thân thuyền gõ gia đinh t h a i nước có cổ nào náo động giờ k h ắ c này nguyên bản bình tĩnh lại mặt biển phảng phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng xoan nắn m á n h liệt sóng cả đen như mực sắt dây núi b ỗ n nhiên nô lên lại ẩm vang sụp đổ dưới chân đội thuyền đang cuộn trào mánh liệt lăn lộn trên mặt biển kịch liệt lây động bong tàu nháy mắt bị nước mưa cọ r ử a thành một mảnh trơn trượt đấm nước n g h i ê n g góc độ khiến người đứng không vững mạnh liệt nước biển càn quét hướng bong tàu nhanh về khoang thuyền thiên thúc thanh âm tại tiếng sấm màn mưa bên trong lộ ra mơ hồ lại mang theo không thể nghi ngờ vội vàng trên bong thuyền đám người bộ pháp lảo đảo mỗi người nắm chắc mạn thuyền hoặc tắc bộ tại mưa rào tầm ta cùng đội thuyền mất khống chế giống như kịch liệt lây động bên trong gian nan mà cấp tốc lui hướng khoang tàu cửa vào nước mưa mặn chắc chất lạnh như băng Cao cao c ngao h ngao u coca hướng về phía trần nguyên nhai răng cười một tiếng đáy mắt lướt qua một tia giảo hạn bỗng nhiên nhanh chóng lắc lư đầu cùng thân thể hướng về trần nguyên vung ra mảng lớn dọn nước có thể trần nguyên tựa hồ đã sớm chuẩn bị tại coca vung vẩy đầu một nháy mắt liền suy nghĩ khéo động màu lam nhạc tinh thần lực vòng phòng hộ tại quanh thân dâng lên đem tất cả giọt nước ngăn cách bên ngoài nhìn thấy chủ nhân phản ứng coca đột nhiên trận to hai mắt g i a lận chủ nhân n g ư ơ i g i a lận trần uyên hướng về phía coca mỉm cười một chiêu này đã sớm đối với ta vô dụng mỗi khi gặp trời mưa ham chơi nước coca liền sẽ làm ra cái này đ ù a ác bởi vậy trần uyên đã sớm chuẩn bị so với tại mưa to gió lớn vẫn như cũ bình tịnh lung dung trần uyên trưng ơ bách sắc mặt lại phá lệ ngưng trọng hắn dùng lực đóng lại cửa khoang thuyền d ô n g tố tiếng gầm bị ngăn cách bên ngoài nhưng thân tàu tiếp tục kịch liệt sóc này y nguyên nói bên ngoài trận kia gió ba hung ánh trưng bách xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chăm chú bên ngoài cảnh tượng hắn di nghiêng đầu nhìn về phía thiên thúc bất đắc dĩ mở miệng thiên thúc ngươi miệng quạ đen thuộc tính lại có hiệu quả thiên thúc không cao hứng chừng mắt nhìn trưng ơ bách chậm rãi mở miệng đây là xử lý vật trong quá trình phát triển tìm kiếm khách quan quy luật không cứ gọi miệng quạ đen v â n v â vân, n thiên thúc ngươi nói cái gì đều là đúng trưng ơ bách trêu kẹo âm thanh xua tan trong khoang thuyền ngưng trọng không khí hắn nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh trần n g uyên trên mặt tươi cười trần c ố vấn ra biển khó tránh khỏi gặp được loại khí trời này chúng ta cũng đã quay lên rồi dừng một chút hắn dùng lực vỗ vỗ sắt thép đúc gióng gióng đu đối chi chỉ là sẽ ảnh hưởng đến tiếp x u ố n g hành động thâm t h ủ y ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ mưa to gió lớn cảnh tượng hắn bung xuống đôi mắt có chút thở dài hy vọng trận này bao tố mau chóng tới đi trận này đột nhiên xuất hiện bao tố không chỉ có đánh cái trần liên đám người một trở tay không kịp càng làm cho mảnh này trên đại dương bao la cái khác đội thuyền gặp gặp chắc t r ở lý chân chính là trong đó người bị hại chương ba trăm mười chín đốm lửa hiện thân cứu văn tuyệt vọng đám người một chương ba trăm mười chín đốm lửa hiện thân cứu văn tuyệt vọng đám người một mưa to gió lớn tàn phá bờ bãi sóng to gió lớn cuộn cái này phá thiết khí lý t r ấ n chân đạp chân trượt b o n g tàu thân thể theo bị sóng biển xung kích thuyền đánh cá có chút lay động khuôn mặt của hắn đã bị nước mưa thâm ướp mưa to do lớn là mỗi cái ra biển đoàn đội không muốn nhất gặp tình trạng đặc biệt là khi hắn đuổi bắt con ngồi thời điểm phía trước đầu này tam giai thực lực nộ hải cùng xa đã cùng sóng quyền thủy viên chém giết hồi lâu cái trước là hung tính mười phần lại cực thiện thủy chiến trong nước bá chủ cái sau là da dày thịt béo lại am h i ể u vật lộn lưỡng cư vật lớn cả hai một khi giao phong đem mảnh này mặt biển coi như chiến trường khuấy động quần quận sóng lớn chậm không có phân gia thắng bại Cùng tương hỗ là quan hệ đồng bạn trương bách đoàn đội khác biệt làm đối chiến câu lạc bộ l ã o bản lý trấn dùng tiền thuê một đám thuyền viên bọn hắn chỉ đưa đến tác dụng phụ trợ mỗi khi gặp đối chiến đều do lý trấn một mình đối kháng dù sao hắn ngay cả lần này khu chủ hoạt động ban thưởng đều trước mắt chỉ hy vọng có thể mượn nhờ những n à y hung ác nộ hải cùng sa ma luyện bản thân có thể nộ hải cùng sa thực lực mạnh mẽ liền ngay cả s ó n g quyền thủy viên trong lúc nhất thời đều không thể thủ thắng cả hai lâm vào thật lâu rằng co thẳng đến mây đen quay cuồng tiếng sấm rung động mưa rào xối xả cứ việc nộ hải cùng sa trên thân thể hiện ra mấy đạo dữ tợn vết máu có thể máu t để nó phản kích càng thêm điên cuồng to lớn vây bôi đánh ra thao thiên cự lãng quay đến đội thuyền như là lá rụng trong gió cùng thời khắc đó lúc trước xe rách bầu trời t h i ể m điện lại lần nữa nổ vang rung động ấp ủ thật lâu cùng phong lôi cuốn càng thêm mánh liệt mưa xối xả hung hàng phát tiết mà xuống vốn là kịch liệt lay động thuyền đánh cá bị đẩy hướng đỉnh sóng bị thương nộ hải cùng xa bỗng nhiên bắt lấy thiên nhiên ban cho tuyệt hảo chiến cơ vận đục trong con mắt lớn lóe qua một tia ánh sáng nhạt nó từ bỏ tiếp tục cùng sóng quyền thủy viên dây dưa vung vẫy to lớn vây bôi thay đổi t h â n hình khoáy động sóng biển thẳng t khổng lồ ám sát thân thể tại thao thiên cự lãng nâng nâng bên dưới như là ẩm vang buộc phát màu đen cự pháo lôi cuốn cự lực vọt tới kịch liệt lay động thuyền đánh cá bên cạnh mặt thuyền vê anh một trận khủng bố cự lực đ ấ u đ á tới thuyền đánh cá lắc lư không ngừng trên thuyền thành viên một cái lào đạo suýt nữa ngã xuống bọn hắn nắm chắc lan can mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ g i a n g g i á c g i a n g g i á c đột nhiên làm lòng người gan đều n ư ớ c d ạ n nước ấ m thanh xuyên phá mưa gió truyền vào bên hai tại mọi người tiếng kinh hô bên trong nội hải cùng a mở ra u n tù miệng lớn, hiện ra lạnh hàn mang đem thuyền bang mạnh mẽ khai ra một cái cự đại lỗ băng lanh thấu xương nước biển giống như vỡ đê điên cuồng tràn vào thân tàu có người hoảng sợ hô to nước vào rồi mưa gió tàn phá bờ bãi nước biển máy liệt bị song trọng đà kích đội thuyền cấp tốc mất đi sau cùng cân bằng cũng cấp tốc lấy một loại làm người sợ tốc độ nghiêng chìm xuống tựa hồ không được bao lâu liền sẽ chìm vào đáy biển lý trấn con người đột nhiên r ụ t lại nước mưa hỗn hợp có tanh nồng nước biển từ hắn cương nghị trên mặt chạy xuống g i ậ n mắng một tiếng đ á n g chết hắn đầu tiên là âm thầm mắng chửi chế tạo chiếc thuyền này con công ty chậm nhìn truyền tại đội thuyền p ụ cận nộ hải cùng xa thật sâu n h ữ mảy nếu không phải trận này đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn nội hải cùng xa không có khả năng bắt lấy tốt như vậy phản kích cơ hội có thể sự tình đã phát sinh xoắn suýt những này không dùng được việc cấp bách là suy nghĩ biện pháp giải quyết tiếng sấm cuồn cuộn b ấ c b ê n tại thời khắc nguy cấp nhất hắn thể hiện ra thân là cao giai ngự thú sư tỉnh táo cùng quyết đoán nghiêm nghị gào rú bỏ thuyền bên trên thuyền cứu nạn nhanh thuyền viên đoàn nghe thấy lời này như là bắt lấy cuối cùng một cổng dơm bọn hắn tại kịch liệt lay động đồng thời cấp tốc chìm xuống trên bom thuyền lộn nào bằng nhanh nhất tốc độ nào về phía đã bị sóng gió đánh được đôm đốt rung động nho nhỏ thuyền cứu nạn Thuyền đánh cá đắm chìm đắm là là bên bên cá dù là kinh nghiệm phong phú nhất lao ngư dân đối mặt loại tình huống này cũng sẽ thất kinh thuyền bên trên đám người nghẹn ngào kêu sợ hãi gắt gao nắm lây thuyền bên trên dây thừng sóng biển đập thuyền cứu nạn đầu tiên nộ hải cuồng xa di chuyển tức thời mục tiêu lấp lóe hung quang đôi mắt gắt gao khóa chặt thuyền nhỏ thân hình khổng lồ lôi cuốn sóng lớn dồn sức đụng mà tới trước hết giải quyết ra hỏa này lý trân ánh mắt lấp liệt biết rõ chỉ có trước giải quyết hết đầu này nộ hải cuồng xa mới có đường sống có thể đột nhiên xuất hiện mưa to gió lớn đem vùng biển này triệt triệt để để biến thành nộ hải cuồng xa sân nhà sóng quyền thủy viên trong thời gian ngắn không làm gì được mà thuyền cứu nạn không giống với kiên cố thuyền đánh cá một khi bị nộ hải cuồng xa công kích thuyền bên trên đám người tuyệt đối sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng、Và、nó sớm biết cũng không tham gia lần này hoạt động lý chấn âm thầm hối hận nhưng cũng không cách nào cải biến bây giờ tình huống chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác tại sóng quyền thủy viên phía trên sóng quyền thủy viên tại mãnh liệt trên mặt biển phi nước đại tráng kiện hai cánh tay đột nhiên kéo căng ô n chặt lấy nổ hải cồn s a to lớn vây bôi giống sóng quyền thủy viên tức giận tiếng giống xé rách mưa gió nó sử dụng ra toàn thân khí lực đ ỗ n g nhiên vung vẩy nổ hải cồn s a vây cá đem ném đến nơi xa mặt biển kích thích nút g trời của nước nhưng này chỉ có thể ngắn n g i kéo dài nổ hải cồn xa tiến công tình thế chỉ một lát n ộ i hải cùng xa ngóc đầu trở lại nó lần này chuyển biến sách lược thật sâu lẻn vào đáy biển như là dưới biển thích khách giống như lạng yên không một tiếng động d u động tiếng gió gào thét mênh mông mưa to cùng với quần c u ộ n mặt biển che đậy hành tung của nó cẩn thận một chút lý trấn suy nghĩ loay lên phát ra nhắc nhở x n g quyền thủy viên đợi tại thuyền cứu nạn bên cạnh đề p h o n g b ố t phía thuyền viên đoàn phái ra riêng phần mình s ủ n g thú hỗ trợ cảnh giác cồn phong đánh ra gương mặt nước mưa thấm ướp toàn thân cự xa không thấy tăm hơi thàng đến dưới thuyền đột khởi gọn sóng một cô cự lực pháng phất muốn đem thuyền cứu nạn lập sóng quyền thủy viên trong miệng l ă n ra gầm nhẹ cầm quyền l ẹ n vào đáy biển có thể một đạo khổng lồ bóng đen không có dấu hiệu nào giống như xông vào ánh mắt va chạm tình thế tấn mạnh khủng bố liền ngay cả có chuẩn bị sóng quyền thủy viên cũng không có kịp phản ứng Frank! trọng ra trên trùng trên Frank! đưa bay mưa Sóng quyền thủy viên thân thể thụ trọng thương,、cố、này cự lực đưa nó mạnh đụng ngoài đáng biển hình thành một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, cùng, cuối cùng trùng điệp càng trên mặt biển. Bọt nước gió đầu cuối thủy mấy thể thụ mét, tại mặt một mặt Bọt chục hạo v điệp cố cự lực mẽ mỹ gian nan đứng dậy tin tức xấu là nộ hải cùng xa đã tới gần thuyền cứu nạn phía trước mở ra sợ nhân đại khẩu lộ ra sắc bén răng nhanh nộ hải cùng xa hướng về phía trước du động một cỗ cao đến mấy thước sóng biển tùy theo quần c u ộ n m à tới thuyền cứu nạn bị to lớn đầu sóng cao cao căng lên tại thời khắc này cơ hồ thẳng đứng sông lên đỉnh sóng lại tại một giây sau hung hăng rơi đập vực sâu lạnh như băng nước biển từ đầu đổ vào m à xuống nháy mắt rót đầy thuyền cứu nạn g a rét thấu xương cùng bị sóng lớn thôn phệ vô trợ cảm nháy mắt ăn mòn mỗi người ý chí trước có hung bạo cự xa sau có mưa to gió lớn đám người bị tuyệt vọng âm ảnh bá đúng ố Đốm m đám đám lửa lửa vang vang hiện thân. Chương hiện thân. Thu. người. người. tuyệt tuyệt vọng vọng Cứu Cứu đ lúc này từng tiếng càng lại rất có lực xuyên thấu tê minh thanh bỗng nhiên vang lên khoảnh khắc xuyên phá tiên nặng nề mây đen c h ỗ sâu tại mọi người bên thai thông s u ố t vang vọng ngay sau đó một đạo l ó a mắt kim hồng sáng gai nhọn phá hữu ám m à n trời xé rách mây đen giống như là một vòng nhóm lửa bầu trời kim nhật trong t h á n g chốc đám người kinh ngạc ngầm đầu xung quanh nguy hiểm bị đưa chi não về sau bọn hắn phảng phất gặp được thiên đường không đây không phải là thiên đường đây là một con thần tuấn phi phàm sùng thú hoa mị cánh chim giống như là đâm rách h ắ cám lợi kiếm mỗi một cây lông vũ đều ở đây u ám dưới ánh sáng lưu chuyển lóa mắt quan huy thân thể cao lớn tại trong cồn u phong không n ú c nhích tí nào nó từ trên trời tới xuất hiện giờ khắc này liền xua tan mảng lớn h ắ cám gieo rác cấm áp cái này không biết tên sùng thú cách hắn nhóm càng ngày càng gần kia tinh x ả o linh lung thân thể kia toàn thân phun trào ngọn lửa màu vàng nóng đều làm đám người thất thần đúng lúc này nộ hải cùng xa nhấc lên đợt thứ hai sóng biển đập tới làm thuyền cứu nạn sắc bị sóng phong vô tình quấn vào nước biển thời khắc r ỗ i r a cự trào mang theo vô pháp kháng cự lực lượng chiếm lấy sóc này bên trong thuyền cứu nạn một giây sau màu vàng thuyền cứu nạn liền bị một cỗ to lớn lực nâng mang rời khỏi mánh liệt lăn lộn mặt biển thoát ly làm người tuyệt vọng hoàn cảnh hoa lệ rộng lớn mánh liệt vỗ cuốn lên ngập trời khí lưu xung quanh màn mưa đều bị thổi tan cái này không biết tên sùng thú không nhìn phía dưới phiên giang đ ả o hải sóng d ữ mang theo nặng n ề thuyền cứu nạn bình ổn mà nhanh chóng t r ì lướt qua sóng cả mánh liệt mặt biển biến cố bất thình lình để thuyền bên trên đám người lâm vào mờ mịt để nộ hải cùng xa lâm vào ngắn ng vung vẩy thân hình khổng lồ thẳng tắp đuổi theo chật thả người nhảy lên mở ra ung tù miệng m lớn muốn đem thuyền hưởng cứu nạn thôn vệ làm người sợ hãi sắc bén răng đã phản chiếu trong mắt mọi người nhất thời đầu váng mắt hoa có thể lại là một tiếng rất có cảm giác g á p bách tê minh thanh bỗng nhiên vang vọng bên hai thu thanh âm vang lên một nháy mắt nộ hải cồn xa phản g phất gặp được cực kỳ khủng bố đồ vật sắc mặt đại biến thân thể thẳng tắp rơi xuống phanh to lớn lực trùng kích nhấc lên mảng lớn bọc nước nộ hải cồn xa ngơ ngác nhìn qua bay múa ở giữa không chúng không biết tên sùng thú nó vừa mới ở n một sát na này khôi phục hành động sức sống sóng quyền thủy viên đột nhiên thoát ra thân hình nhắm ngay nộ hải c u ồ n g s a ném ra thế đại lực trầm trọng quyền. phong thành không hở sen lẫn kín mạng đem lưới, một tấm kín không kẽ nó cuối cùng thủ thắng nhìn thấy đầu này khó chơi ghê tầm nộ hải c u ầ n s a cuối cùng bị đánh bại thuyền bên trên đám người đầu tiên là mặt lộ vẻ mờ mịt sau đó lộ ra vẻ mừng như điên thắng chúng ta thắng đám người nhảy cấm hoan hô lý trấn lại bông u xuống đôi mắt nhìn về phía sóng cả mánh liệt biển cả sắc mặt càng thêm nghiêm túc nộ hải c u ầ n s a mặc dù bị đánh bại nhưng mưa to gió lớn vẫn chưa dừng lại thuyền đánh cá vậy đã đắm chìm chiếc này thuyền cứu nạn khó mà chống cự mánh liệt biển cả lựa dận có thể tuyệt vọng thời khắc vẫn có hy vọng sinh tồn lý trấn vô ý thức nâng lên đầu nhìn về phía bắt lấy thuyền cứu nạn không biết tên trên mặt khó nén vẻ chấn động cái này sùng thú rất rất lớn đồng thời thực lực khó có thể tưởng tượng đáng sợ lúc này mới có thể chiếm lấy thuyền cứu nạn bình ổn phi hành trên mặt biển lý c h ấ n còn chưa thấy qua lợi hại như vậy sùng thú nhưng cái này sùng thú là địch hay bạn nó chuẩn bị mang theo thuyền cứu nạn đi hướng chỗ nào từng cái nghi hoặc liên tiếp hiện hiện đầu lý c h ấ n một bên thu hồi kiệt lực sóng quyền thủy viên một bên chấn an một đám thuyền viên cái này sùng thú xem ra đối với chúng ta không có ý đại gia trước nghỉ ngơi thật tốt đi hắn lúc trước thấy rõ ràng liền ngay cả nỗi dận trạng thái giới nội hại cùng xa cũng không dám công kích cái này sùng thú thực lực khẳng định mạnh đến đáng sợ bọn hắn bây giờ không có sức phản kháng chẳng bằng thuận theo tự nhiên dù sao cái này sùng thú nhìn qua cùng trời sinh t i ác nộ hải cùng xa hoàn toàn khác biệt hắn không có ác ý xí tiêu nghe chuẩn tại trong cùng phong bạo vũ vững vàng phi hành nó một đường xua tan hát cám lướt qua mánh liệt mặt biển dần dần tiếp cận một chiếc ở trong mưa gió dây r ụ a phập phồng thuyền đánh cá nhìn qua quen thuộc màu lam sơn trang thuyền đánh cá lý c h ấ n sắc mặt k h ẽ giật mình đây không phải trương bách tiểu tử kia thuyền đánh cá sao cái này sùng thú cùng hắn có quan hệ trong lòng có mang nghĩ hoặc đã thấy chiếm lấy thuyền cứu nạn cự điệu trực tiếp bay về phía trước dày đặc m à n mưa xa xa nhìn thấy trên b o n g thuyền liệu mạng phất tay trưng ơ bách lý trấn lập tức hiểu rõ vô ý thức nhìn về phía cự điệu quả nhiên cái này cự điệu cùng trương bách có quan hệ sau một lát xí tiêu n g h e chuẩn bỏ xuống to lớn âm ảnh nương theo lấy mạnh mẽ khí lưu đ ắ p xuống thuyền đánh cá bên cạnh tương đối bình tĩnh hải vực to lớn s o n g c h ả o mềm nhẹ lại nhẹ nhàng đem thuyền cứu nạn đặt thuyền lớn bên cạnh mạn thuyền bên dưới mau lên đây trưng ơ bách đỉnh lấy mưa xối xả hướng về thuyền bên trên đám người đưa tay phải ra đám người rời đi thuyền cứu nạn liên tiếp đạp lên chân trượt b bọn hắn rốt cuộc cứu. đ ố i với n g ư ờ i sở hữu mà, mà n lúc này thần ó mà u mỹ đại điệu chỉ có hạt m ư kim hồng đôi mắt quét qua đám người phát ra một tiếng kéo dài réo rắc kêu to nó nhẹ nhàng vô cánh chim nương theo lấy một trận chói mắt bạch mang vậy mà biến thành một con hình thể thon nhỏ phun lửa chim nhỏ phun lửa chim nhỏ bay tới đằng trước v ư ớ n g vàng rơi vào mới từ khoang tàu đi ra thanh niên tóc đen đầu vai lý trấn đưa mắt nhìn lại chỉ thấy vị này thanh niên tóc đen khuôn mặt t n lãng cái đầu cao lớn mặc hưu nhàn nghỉ phép giống như bãi cắt quần áo bên trái còn đứng lấy một đầu uy phong lẫm liệt giờ phút này lại mệt mỏi túi đầu than thở loài chó sùng thú lý trấn nhất thời sửng sốt trưng bách chỉ hướng thanh niên tóc đen trong tiếng cười ẩn ẩn lộ ra vẻ đắc ý ta hôm qua nói có một vị trọng yếu bằng hưu đến thành phố tân Hải rồi. Ngắn ngủi nói g g ắ n n t r xong câu đó hắn quan sát mặt mỉm cười trần cố vấn lại nhìn nhìn con kia nhìn như dịu dàng ngoan ngoan đáng yêu phun lửa chim nhỏ nội tâm hiện lên ngàn vạn suy nghĩ xí tiêu nghe chuẩn hiện thân lúc xe rách mây đen cùng hắc cám rung động c h ẳ n g cảnh cùng chiếm lấy thuyền cứu nạn lướt qua mãnh liệt biển cả thong dong tư thái lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu đây hết thể tựa hồ cũng cùng trước mắt phun lửa chim nhỏ không liên hệ chút nào nhưng bọn hắn chính là bị cái này phun lửa chim nhỏ cứu suy nghĩ loay qua lý trấn m ấ p máy môi t h u cậy khuôn mặt hiện hiện thành khẩn lòng biết ơn đôi trần cố vấn trịnh trọng mở miệng trần cố vấn cảm ơn ngài xuất thủ t ư ơ n g trợ sau này có cần giúp một tay sự tình nhất định nói cho ta biết trần liên còn không có đáp lại đã thấy trương bách cười hắc hắc đôi lý trấn trêu kẹo nói người tối hôm hiện tại cơ hội tới ta làm trọng tài các ngươi phân cao thấp nghe thấy lời này lý trấn lập tức lâm vào trầm mặc ngạch t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tràn đầy đ ộ c vật mạng lan đảo một chương ba trăm hai mươi tràn đầy đ ộ c vật mạng lan đảo một cồn g phong gào thét sóng biển m á h liệt đội thuyền lay động đám người chật ních vốn là thu hẹp khoan tàu lý trấn chậm rãi giảng thuật lúc trước gặp phải khi hắn giảng đến đầu kia ghê tẩm nộ hải c ù n g xa lúc biến sắc nghiến răng nghĩ lợi nếu như không phải đầu kia nộ hải cồn xa chúng ta cũng sẽ không luôn lạc tới mức độ này chương bách vô vô lý chấn bả vai lấy biểu an ủi không có việc gì người bình an vô sự là tốt rồi dù sao chỉ tổn thất một chiếc thuyền đánh cá đôi chấn ca ngươi chỉ là nhiều nước lý c h ấ n không tỏ ra ý kiến sau đó nhìn về phía ngay phía trước trần n g uyên khuôn mặt hiện hiện một k i a vẻ may mắn trần cố vấn may mắn ngươi sĩ tiêu n g h e chuẩn kịp thời đổi tới nếu không chúng ta đã sớm chìm vào đáy biển trần n g uyên mỉm cười xuyên thấu qua thuyền cửa sổ nhìn về phía bay múa tại trong c ù n phong bạo vũ tuần hải khiêu âu là nó phát hiện các ngươi không bằng cảm ơn nó đi lúc trước giải quyết hết hai đầu nổ hải cùng xa về sau tại không trung cảnh giới tuần hải k i ê u âu xa xa phát hiện lý trấn vị trí đội thuyền dị dạng tranh thủ thời gian báo cáo tình huống trần Nguyên trực tiếp phái ra nguyên bản coca cũng muốn cùng đi nhưng hoàn cảnh á c liệt trần n g u y ê n lựa chọn đem coca lưu lại để phòng đột phát tình huống phát sinh mất đi làm náo động cơ hội coca khó tránh khỏi hữu rũ nhưng bảo hộ chủ nhân mới là hạng nhất đại sự nó rất nhanh trọng c h ấ n tinh thần t u ầ n sát phụ cận hải vực từ m â n các ngươi đều là ân nhân đều phải cẩn thận c ả m t ạ n g lý trấn lao đi trên mặt nước mưa sau đó hướng ngoài cửa sổ nộ hải quần đảo ném lấy ánh mắt ngưng trọng lên tiếng trận này bao tô đến thật không là thời điểm lúc trước rõ ràng là tinh không vật lý nghe thấy lời này trưng bách không tự chủ được nhìn về phía tự mang miệng quạ đen thuộc tính thiết thúc cái sau nhẹ nhàng cười một tiế ta nhưng không có điều khiển thời tiết năng lực từ bốn p h ư ơ n g tám hướng gào thét mà đến cồn u phong phát động đội t h u y ề n d â y đặc hạt mưa bùm bùm va chạm con g tàu nặng nề g h mây đen để ánh mắt trở nên ưu ám vô cùng đám người trong lúc nhất thời không còn trò chuyện ý nghĩ đều l ặ n g lặng đợi tại trong khoang thuyền quan sát trận này đột nhiên xuất hiện bao tố một cỗ ngưng trọng không khí tại khoang thuyền nội bộ hội tụ đám người sắc mặt không đồng nhất đều có tâm sự co ca không có nhân loại phi não cồn phong càng lớn nó càng hưng phấn nếu không phải trở ngại chủ nhân ngăn cản nó đã sớm cười toeet miệch chó ngoắc cái đôi xông vào cồn phong mãnh liệt nhất khu vực cùng cồn phong cùng múa song sinh hoa thiếp đối loại khí trời này cảm thấy hiếu kỳ thỉnh thoảng từ trong túi láo trên nô ra nho nhỏ đầu đôi mắt lấp loe suy tư nếu như tiến vào cỗ này trong cung phong nó có phải hay không có thể bay rất cao rất cao trần u y ê n điểm nhẹ cái đầu nhỏ sen lẫn ý cười thanh n ầ m đánh vỡ trong khoang thuyền yên tĩnh như chết ngoan ngoan ở bên trong đừng bị gió quét đi rồi tiểu gia hỏa n u thuận gật đầu nó đầu tiên là rút vào trong túi nhưng lại tại một giây sau lại lần nữa thò đầu ra hướng về phía trần u y ê n n h á y nháy mắt tựa hồ đang nhắc nhở hắn chú ý an toàn trần liên ôn hòa cười một tiếng n ư ớ c mắt nhìn về phía mặt m ũ i tràn đầy trầm tư dạng chúng ta bây giờ làm sao bây giờ mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi hải vực lại không đảm khu trục nổ hải cùng xa ngay cả an toàn trở về địa điểm xuất phát đều là một loại hy vọng xa vời trần n g u y ê n ngược lại là không sợ đ ố m lửa có thể chở hắn bay khỏi mảnh này địa phương nguy hiểm liền ngay cả có ca tại trong lúc nguy cấp đều có thể dùng làm bầu trời toa kỵ nhưng người khác có thể thì phiền thoái cũng không phải là mỗi vị ngự thú, thú sư đều khế ước có thể dẫn bọn hắn thoát ly mánh liệt hải vực thủy hệ x u n g thú ngay tới trần liên đột nhiên xuất hiện vấn đề chưng bách vô ý thức nhìn về phía thiết thúc, thúc trận mưa này lúc nào kết thúc thiên thúc ừ n gật m n h đầu đồng b á c ý thuyết pháp này quay người mặt hướng trưng bách diện mục nghiêm túc thuyền trưởng trước rời xa nơi này dọc đường nhìn xem có hay không lên mở địa phương nên tiếp một đám ánh mắt trưng ơ bách sắc mặt trầm tĩnh hắn khẽ gật gù biểu thị hiểu rõ sau đó nhìn về phía trần l u y ê n trần c ố vấn ngươi cảm thấy thế nào trần l u y ê n mở ra hai tay các ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp nghe các ngươi nghe vậy trưng ơ bách thật sâu thở ra một hơi ánh mắt bỗng nhiên biến thành kiên nghị vung tay lên lái thuyền bao phủ biển cả gió bao như là n h ắ m người mà phệ đen nhánh tự thú quất roi lấy chiếc này nho nhỏ thuyền đánh cá đang lăn lộn mực sóng ở giữa gian nan ghẹ qua người sở hữu trên tại thu hẹp khoang thuyền nội bộ nặng nề tiếng thở dốc liên tiếp có người ngồi liệt trên mặt đất bông xuống xuống khuôn mặt có cũng có người hiếu kỳ ước lượng trần liên chứa đầy hy vọng thuyền đánh cá cứ như vậy đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển vận chuyển hồi lâu lại chậm chạp không có rời xa mưa to gió lớn ảnh hưởng phạm vi thẳng đến một đạo trắng bệnh t i ề m điện xẹt qua chân trời đ ả o phía trước có đ ả o trên tại cửa sổ mạng tàu một bên cầm kính viễn vọng quan c h ắ c phương xa hoàn cảnh trương bách bỗng nhiên k h à n giọng hô lên thanh âm bởi vì kích động mà biến hình xuyên t h ấ u qua bị mưa xối xả cuộc được mơ hồ cửa sổ ánh mắt của m ọ i người phóng qua h u á n mặt trời có thể ẩn ẩn nhìn thấy một mánh tính mịt hình dáng cái này tựa hồ là một t c h ậ ngao ngao a mắt thấy đám người mừng rỡ và phần coca vậy đi theo tại chỗ nhảy nhót đ ố m lửa lại tự giác bay khỏi trần liên đầu vai cao cao bay lượn tại chân trời kim hồng đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú xà xa, xa đảo nhỏ nó muốn sớm xác định tòa hòn đảo này có tồn tại hay không nguy hiểm ngao nhìn thấy đại tỷ đầu đột nhiên xuất hiện cử động coca ngẩn người sau đó ngao ngao kêu gạo lấy lao ra lại bị trần liên lên tiếng gọi lại ngươi lưu tại nơi này bảo hộ chúng ta a coca quay đầu trông lại nhìn thấy biểu lộ không đồng nhất đám người t r ậ t mặt lộ vẻ hưng p h ấ n cao giọng chó sủa coca ta bảo vệ nhiều người như vậy không có chút nào so đại tỷ đầu kém cỏi ông trời mở mắt rồi thiên thúc thanh âm khàn khàn đ ố n g nhiên vang lên nháy mắt nhóm lửa tất cả mọi người mong muốn sống sót thuyền đánh cá tại m á n h liệt sóng gió bên trong r y r ủ i l ấ y chuyển hướng siêu siêu vẹo vẹo lái về phía tòa kia biểu tượng hy vọng đào nhỏ theo khoảng cách rút ngắn sóng gió vậy mà nhỏ dần ánh mắt tầm nhìn dần dần khôi p h ụ tòa hòn đảo này chi tiết tại tấp nập g thiểm điện bên dưới g i ữ tợn hiện hiện ở trên đảo thảm thực vật phi thường rầm rạp từng cây từng cây cao lớn cao ngất đại thụ ngạo nghệ đứng thẳng vặn vẹo từng cục màu đầm dây leo như cự mãn quấn quanh tre trời của một chậm nhìn phán g phất một mảnh rừng rầm nguyên thủy đ ố m lửa cao cao xoay quanh tại đảo nhỏ trên không đem tòa hòn đảo này địa hình diện b ạ o thu hết vào mắt đây là một tòa tứ phía nhẹ nhàng ở trung tâm đứng xứ hiểm trở sơn phong đào nhỏ nồng đậm màu lục thảm thực vật che đợi ánh mắt phán phất tại trong cuồng phong bạo vũ lặng im hải d một mực trầm mặc quan sát tỏa hòn đảo này thiên thúc đột nhiên con ngươi co rụ ú lại thâm thúy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cái này đây là mạng lan đảo một giây sau hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía trần n g u y ê n trần cố vấn ngài muốn tìm làm ra biển kinh phong phú lao ngư dân từ linh khí khôi phục sau hắn từng mấy lần ra biển đối xung quanh đảo nhỏ gió như lòng bàn tay địa hình như vậy tuyệt đối là mạng lan đảo không sai trần n g u y ê n ánh mắt gắt gao khóa chặt mảnh kia bị mưa gió đập rừng rậm một vệ tia sáng kỳ dị tại đáy mắt xe qua thấp giọng thì thảo tốt một cái trời xui đất khiến bao tô lanh tới hắn vốn đã làm tốt sớm trở về địa điểm xuất phát chờ đợi gió em sóng lặng lúc lại ra biển tìm kiếm mạng lan đảo chuẩn bị cũng chưa từng nghĩ đến tùy tiện đi ngang qua một hòn đảo chính là hắn đau khổ tìm kiếm mạng lan đảo suy nghĩ chợt l ó e lên trần uyên thấp đôi mắt nhìn chăm chú nhô ra cái đầu nhỏ song sinh hoa thiếp đây chính là duyên p h ậ n xem ra lần này tiến giai sẽ rất thuận lợi có thể so với mặt lộ vẻ hưng phấn trần uyên những người còn lại sắc mặt đột biến tựa hồ cũng từng nghe nói qua m ạ n lan đảo khủng bố truyền thuyết nước mưa nháy mắt tới thấu toàn thân b ă n g lanh t h ấ u xương đưa mắt hướng về phía trước bãi cắt cuối cùng là kín không kẽ hở bụi mãng mỗi một cái lá cây đều ở đây nước mưa cọ r ử a phía dưới hiện ra n ọ c độc giống như lục đ ấ m chi sắc chứng ba trăm hai mươi tràn đầy độc vật mạng lan đảo hai chứng ba trăm hai mươi tràn đầy độc vật mạng lan đảo hai sàn sạt ngay tại mọi người ở đây khoảng cách gần quan sát tòa hòn đảo này thời điểm một trận quái dị nhỏ bé tiếng vang liền từ trong rừng chuyển đến một con màu sắt xanh biết như ngọc lớn chừng bàn tay nhái bén bộ dáng sùng t ú chinh phục tại một mảnh rộng lớn phiến lá bên dưới túi tú đ ô n g nhiên phun ra một giọt màu xanh sấm nọc độc tinh chuẩn rơi vào đám người chân trước một khối chớp nớt trên tảng đá trong chốc lát sủy mà bước lên một phần nhỏ gây mùi khói trắng tảng đá mặt ngoài nháy mắt bị khắc ra một điểm đen đám người hoảng sợ lũi lại trần n g u y ê n sắc mặt bình tĩnh chậm rãi lên tiếng thúy diệp tiên ết độc hệ sùng thú kịch độc mặc dù cái đồ chơi này phẩm chất chỉ là tinh anh nhưng một thân độc tính cực kỳ do a người đủ để đem c ó ca độc l ậ t nhiều lần chính đáng đám người hoảng sợ thời khắc một mảnh tiếng ông ông bỗng nhiên vang lên mấy cái tương tự ong mật lại mọc ra sắc bén răng c ư a trạng rác hút màu tím ong trùng từ tán cây chỗ tối tăm xoay quanh mà xuống mắt kép lấp loe tham lam hồng quang đôi trên kim h à n màng chạy sôi n ọ c độc có thể thấy rõ ràng trần uyên nhìn một cái còn chưa kịp mở miệng đã thấy một bên trương bách vượt lên trước mở miệng đây là kịch độc giữa góng cũng là độc t h u tính sau đó hắn tranh công tựa như nhìn về phía trần uyên mặt mũi tràn đầy trờ mong trần uyên mỉm cười gật đầu đúng thế mà ở rừng rậm chỗ cười gật đầu đúng thế mà ở rừng rậm gai xương dây leo lặng yên không một tiếng động lan tràn ra phía ngoài. c h e kín b é n n h ọ n móc chất béo chất b é chất béo chất béo chất béo chất béo chất b é n chất béo chất i é o chất béo c h n t béo chất béo c h n t béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất n h o chất béo c h sủng t h é o chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất b é n t h ấ t béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo c h m t béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất béo chất chúng ta nếu g phú không thú như là về trên thuyền đi ta tình nguyện cùng mưa to gió lớn làm bạn cùng mạng lan đảo lần đầu gặp nhau cũng không vui sướng đám người chỉ cảm thấy vừa mới thoát ly khổ hại nhưng lại xông vào một cái khác địa phương nguy hiểm trần u y ê n m ặ t không đổi sắc thậm chí có chút hăng hái nghiên cứu những này độc hệ sùng thú hán sơn tại vân tỉnh liên tiếp xúc qua các loại có độc loài n ấ m sùng thú được chứng kiến các loại các dạng độc hệ kỹ năng đối với lần này đã tập mãi thành thói quen chỉ cần chỉ cần đừng xuất hiện loại kia độc hệ sùng thú là được mọi người ở đây hướng thuyền đánh cá l u i lại thời khắc một đạo càng lớn sẽ rách t h i ể m điện chiếu sáng mặt biển một chiếc hình thể viễn siêu thuyền đánh cá vào sắt thuyền đang sóng lớn sóng biển bên trong gian nan lái về phía cùng một cái tránh gió nhọ vịnh tập trung bên cạnh mạn thuyền thình lình xuất hiện mấy đạo to lớn xé r ớ c cầu đầu thuyền mũi sừng như lệch mạn thuyền phía trên kim loại hàng rào lớn diện tích v ặ n vèo biến hình là hiệp hội thuyền trưng bách h i ế p mắt nhận ra thân thuyền mang tính tiêu chí màu lam huy hiệu hoàng sợ nói chiếc thuyền lớn này tựa hồ vậy phát hiện bọn hắn tại nhỏ dần gió bao bên trong điều chỉnh hướng đi cuối cùng tại gần bờ nơi mắc cạn người, người dẫn đầu chính là trần thuyền tại đông khu bến tàu thấy qua hiệp hội cố vấn diêu lộ bọn hắn làm sao vậy tới rồi trưng bách kinh ngạc lên tiếng so với mặt mũi tràn đầy nghi ngờ trước bách lý trấn nhìn thấy tổn hại nghiêm trọng đội thuyền sau hai mắt sáng lên tâm lý không hiểu cân bằng rất nhiều xem ra hiệp hội đám người này gặp phải cùng hắn không sai biệt lắm nha đồng dạng chật vật tương tự t h ế thảm chỉ là thuyền của hắn chỉ đã chìm vào đáy biển trở thành thủy hệ sùng thú s a o huyệt chiếc thuyền lớn này chỉ là lung lay sắp đổ ở trên đảo cũng không cùng phong vẹn vẹn có mưa to không ngừng rơi xuống hai phe đội ngũ viên ngăn lấy màn mưa xa xa nhìn nhau diêu lộ đang chuẩn bị mang theo hiệp hội nhân viên tới gần hỏi thăm tình huống d i biến đột t h ờ hai đầu quen thuộc hung tàn bóng đen mượn nhờ màn mưa lặng yên xuất hiện ở gần biển gợn s ó n g phía dưới hướng phía vừa mới cập bờ thuyền lớn đánh tới đưa mắt nhìn lại chỉ thấy hai đầu nổ hải cùng xa phá sóng mà ra un g tù miệng lớn mở ra tựa hồ sau một khắc liền sẽ đem thuyền lớn cắn được vỡ nát lan đi từ n g tiếng liệt quát chói hai âm thanh t ạ i trong mưa to nổ vang diêu lộ đôi mắt sắc bén như lao tiến về phía trước một bước đạp ở c h ớ n nước nham thạch bên trên trước người bỗng nhiên hiện hiện chói mắt triệu hoán đồ trận giống ô một đạo thân hình khổng lỗ ầ m vang rơi đến gần biển tóe lên thành phía bọc nước đây là một đầu tự nặng nề g h giáp sát trải rộng bén nhọn giữ tợn đen nhánh gai xương cùng lăng t r ạ n g đô lên hình như cắm ngược núi lao nó chỉnh thể hình thái cùng đông hoàng ngựa tam ra một trong thủy linh rùa hoàn toàn tương phản cái cổ tráng kiện như cá sấu bao trùm cứng rắn màu xanh đậm như vậy một viên hình tam giác đầu lâu lộ ra hung lệ vô cùng màu đỏ tươi mắt dọc lấp l ó e h u n g q u a n g che kín răng cơ giống như răng nanh miệng lớn mỗi một lần khép mở đều phát ra tiếng cọ sát chói thai chân u i ê n lông mày nhớ lên kinh ngạc ngắm nhìn diêu lộ bạo nộ rùa mọi người đều biết thủy linh rùa tính tình dịu dàng ngoan ngoãn là thích hợp nhất người mới ng lực cắn cực mạnh bình thường ngự thú sư căn bản không chiếm được nó công nhận nhưng bạo nộ rùa cùng diêu lộ cho người ấn tượng xác thực phù hợp vị này ngự thú sư nhìn qua cũng không mảnh mai ngược lại giống kia nhìn như bình tĩnh mặt biển một khi nổi giận liền sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng ngao mắt thấy nộ hải cùng xa đột kích có ca ngon g o e muốn động mặc dù cái này hai đầu nộ hải cùng xa so với lúc trước những cái kia nhỏ hơn không ít nhưng giờ phút này nhân viên đông đ ả o cái này đối có ca mà nói là khó được làm náo động cơ hội trần liên thanh n m lặng yên văng lên đừng nóng vội cái này hai đầu nộ hải cùng xa hiển nhiên là diêu lộ con mồi giêu lộ ánh mắt l ấ m liệt bạo nộ rùa tiến lên bạo nộ rùa phát ra một tiếng ngột ngạt cầm thét che kín bén nhọn gai xương tráng kiện tứ chi bỗng nhiên đ ặ p đất thân hình khổng lồ mang theo sóng thần giống như tử ư nước g n lôi cuốn hung hãn tư thái hướng hai đầu nộ hải quần s a nghiền ép đánh tới đợi đến tới gần nộ hải quần s a che kín răng n a n h miệng lớn ngang nhiên mở ra một đoàn cao tốc xoay tròn thủy cầu to lớn nháy mắt ngưng tụ ẩm vang một phát thủy hệ kỹ năng thủy bạo đạn một đầu nộ hải q u n xa bị bạo nộ rùa ngang ngược sung phong tình thế đâm đến n ư ớ xương đào trắng cái bụng bay rớt ra ngoài một cái khác đầu nộ hải da dày thịt béo thân hình khổng lồ tại thời khắc này lộ ra yếu ớt không chịu nổi trực tiếp bị đụng bay ra ngoài rơi xuống mặt biển kích thích ngút trời của nước chiến đấu nháy mắt lắng lại nhìn thấy hai đầu nộ hải q u ồ n g s a bị nhẹ nhõm đánh bại coca nhất thời mắt trở tròn cái này cùng dĩ vãng kịch bản phát triển không giống nhau lắm dựa theo kịch bản phát triển hẳn là những n à y nhỏ yếu ngự thú sư không địch lại hung ác s ù n g thú chủ nhân đứng ra coca ta dũng bánh phi thường phát huy nhẹ nhõm cắt địch nhưng vì cái gì có thể như vậy riêu lộ thở dốc có chút gấp rút bạo nộ dọc liếp nhìn mặt biển mặt biển máy liệt không gặp n ộ i hải cùng xa bóng dáng giờ k h ắ c này bên bờ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa gió cùng với nặng nề hô hấp thẳng đến diêu lộ xài bước hướng trần n g u y ê n đám người đi tới Trường 321, vị này chính là đến từ tầng tỉnh Trần Cô Vấn, Trường 321, vị này chính là đến từ tầng tỉnh Trần Tướng tanh rót vào bãi cát. cát Riêu bước qua bởi vì chiến đấu dư này chính đến Vấn. này chính đến Vấn. lạnh cuốn biển chiến vụn vụn. gió vị vị vào vì vỡ là là mà Màu lấy Cô Cô lôi lộ đấu đá mùi bãi bởi bãi qua âm phảng phất cái này hai đầu nộ hải cùng xa chỉ là khổ nạn bắt đầu nàng đột ngột dừng bước lại nước mưa thuận nàng góc c ạ n h rõ ràng c ầ m nhỏ xuống ánh mắt lợi hại thô sơ giản lược quét qua trương bách đám người môi son k h ẽ mở xem ra chúng ta gặp phải không sai bị lắm không có bất kỳ cái gì làm nền không có chút nào hàn huyên nhận biết trương bách cùng lý trấn diêu lộ trực tiếp chạy nhập chính đề xích lại gần xem xét trên mặt của nàng đích sắc không có vui mừng ngược lại lộ ra một cô ưu sầu c h i sắc bọn này nộ hải cùng a thực lực tổng hợp vượt qua chúng ta dự đoán trận này báo tố đến cũng không phải thời điểm thanh âm của nàng xuyên thấu mưa gió thanh âm thanh liệt bên trong lộ ra một cỗ sốt ruột chúng ta gặp được đại phiền váy rồi dừng lại một chút diêu lộ đưa tay l a u đi trên mặt nước đọng đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh như các ngươi nhìn thấy thuyền của chúng ta chính là bị đầu kia bọn này nộ hải cùng sa mạnh mẽ sẽ mở bọn này nộ hải cùng sa lý trấn nhạy cảm bắt được chữ ngấu chót mắt quyết đoán lên tiếng hỏi cần biết nộ hải cùng sa sẽ ở ban ngày một mình s ắ n bắt nhiều lắm là sẽ có hai ba đầu quan hệ tốt hợp tác s ắ n bắt Thửng, một đám. diêu lộ gật đầu xác nhận cái thuyết pháp này chậm rãi giải, giải thích trưởng thành nộ hải cùng xa đích xác sẽ ở ban ngày ra ngoài săn bắt nhưng còn dư lại còn nhỏ nộ hải cùng xa cùng với thực lực hơi mạnh nộ hải cùng xa sẽ lưu tại thủ lĩnh bên cạnh chờ đợi tộc đàn các thành viên săn bắt thành quả trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu tại cỡ lớn sùng thú tộc đàn bên trong tộc đàn thành viên bình thường chia làm ba cái đẳng cấp phía trên nhất là thủ lĩnh nó tại tộc đàn bên trong có thống trị tính địa vị yên lặng chờ tộc đàn thành viên dâng lên đồ ăn là đủ trung gian một tầng là thực lực đội xuất trưởng thành, thành viên cùng với còn nhỏ thành viên cái trước làm tộc đàn bên trong thực lực đẳng đương chuyên môn phụ trách bảo hộ tộc đàn. cái sau đại biểu tộc đàn tương lai chịu đến nhiều nhất bảo hộ cái này hai loại thành viên bình thường đều không cần ra ngoài tìm kiếm thức ăn phía dưới cùng nhất một tầng thì là thực lực thường thường phổ thông thành viên bọn chúng tại tộc đàn bên trong nhiệm vụ nhất là gian khổ không chỉ có phải chịu trách nhiệm ra ngoài tìm kiếm thức ăn còn muốn hoàn thành bừa bộ n việc vặt vãnh cũng là nói có bộ phận thực lực cực mạnh nộ hải cùng sa lưu tại thủ lĩnh bên người cái này khiến thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư khu trục hoạt động cũng không thuận lợi chúng ta không phải bọn này nộ hải cùng sa đối thủ lại thêm trận này bao tố chỉ có thể tạm thời rút lui bọn chúng không có từ bỏ truy tung vừa rồi hai đầu nộ hải cùng xa chỉ là tìm kiếm chúng ta tạm ngư nói đến đây diêu lộ trầm mặc hồi lâu nàng quay người mặt hướng sôi trào mánh liệt biệt cả nhìn ra xa xa dày nặng t ầ n g mây thanh âm t ầ n g dưới có lẽ qua không được bao lâu nơi này mùi máu tươi liền sẽ đưa chúng nó dẫn tới nơi này đến lúc đó chúng ta đều có nguy hiểm tất cả mọi người tâm đều đ ô n g nhiên trầm xuống lý chân chân mày níu chặt đột ngột đặt câu hỏi diêu c ô vấn cái khác ngự thú sư đâu diêu lộ lắc đầu trả lời mưa gió quá lớn tất cả đều mất đi liên hệ bọn hắn có lẽ đã trở về địa điểm xuất phát có lẽ còn tại trong cùng phong bạo vũ đau khổ dãy r u ộ t thoại âm rơi xuống nàng trở lại nhìn về phía đám người thanh âm cơ hồ bị gió thổi t à n vùng biển này chỉ còn lại chúng ta tiếng g do dít đạo thổi đến lòng người bàng hoàng nhưng trương bách trên mặt cũng không yêu sầu c h i sắc hắn đầu tiên là vụ trộm liếc mắt một bộ trầm tư trạm trần uyên sau đó tiến lên nửa bước chủ động lên tiếng hỏi thăm diêu cố vấn các ngươi thuyền còn có thể vận chuyển sao diêu lộ lắc đầu không được nhất định phải trước sửa chữa bị phá hư động cơ cưỡng ép vận chuyển rất có thể thuyền hủy người vong d ừ n g một chút nàng thu hồi nhìn ra xa mặt biển thâm thủy ánh mắt dùng cực nhanh ngữ tốc mở miệng ở cạnh bờ trước ta đã để phong hệ s ủ n g thú bay khỏi đội thuyền xuyên qua báo tố hướng hiệp hội báo cáo tình báo tìm kiếm tri viện nhưng chúng ta không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác tại tri viện phía trên quá trình này thế tất sẽ hao phí đại lượng thời gian ánh mắt của nàng như là cái neo sắt chịu nặng đặt ở mỗi người trong lòng nhưng bầy cá mập sẽ không cho chúng ta thời gian này ta ở đây khẩn cầu các vị hợp lực canh giữ ở nơi đây chống đến cứu viện đến hoặc là đội thuyền sửa xong đây là chúng ta vẹn vẹn có hai đầu sinh lộ đám người chờ mặc lý trấn lại y ê n l ặ n g nhìn về phía thuộc về trương bách thuyền đánh cá nhỏ thuyền đánh cá tuy nhỏ nhưng vẫn chưa gặp công kích vận hành tình trạng tốt đẹp có thể mang rất nhiều người thoát khỏi nguy hiểm hoặc là phát giác được lý trấn á n h mắt diêu lộ thanh â m rất nhanh vang lên bảy cá mập có lẽ đã tới gần tòa hòn đảo này các ngươi hiện tại ra ngoài cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào diêu lộ dùng từ quá ngay thẳng cái này khiến trần u y ề n q u ă n g tới ánh mắt kinh ngạc lý trấn ngượng ngùng cười một tiếng sau đó lên tiếng thừa nhận diêu lộ quyết định mới phù hợp nhất bây giờ tình huống diêu cố vấn ngươi là đúng ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó n ộ hại cùng xa một khi nổi gi sẽ không khác biệt công kích xuất hiện ở phạm vi tầm mắt trong vòng sở hữu sinh vật chiếc này nho nhỏ thuyền đánh cá tuyệt đối chống không nổi một đám nộ hải cùng xa vây đánh đến lúc đó tất cả mọi người đem chôn thân cá mập bụng chờ chút hắn có phải hay không quên đi cái gì lý trấn thẳng t ắ p lưng đ ô n g nhiên quay đầu nhìn về phía lẳng lặng đứng ở phía sau trần c ố vấn hai mắt sáng lên có vị này đại danh đỉnh đỉnh trần cố vẫn tại bọn hắn thật sự cần những n à y bừa bộn kế hoạch sao chẳng lẽ liền không thể tại trần cố vấn dẫn dắt đi trực tiếp giải quyết bọn này nộ hải cùng xa sao trong lúc nhất thời không riêng gì lý trấn chiếc này nho nhỏ thuyền đánh cá bên trên tất cả mọi người nhìn về phía trấn n g u y ê n ngao trấn n g u y ê n vẫn không nói gì đáp lại ngược lại là một bên coca dựng thẳng lên lông xù hình tam giác l ô thai đ ỗ n g nhiên dối ra móng vuốt hung hăng nghệ địa, địa ra vẻ hung ác kêu gào hai tiếng chỗ nào cần phiền toái như vậy cho cái vị trí coca ta trực tiếp đưa chúng nó tất cả đều diệt d i ê u lộ mắt lộ vẻ kinh ngạc nàng lúc trước m ệ t mỏi mưa to gió lớn cùng b ầ y cá mập song trọng uy hiếp khó tránh khỏi buông lỏng đối quanh mình hoàn cảnh cảnh giác lúc này mới chú ý tới vị này ngự thú sư tồn tại bên cạnh hắn đại cầu ủy phong l ấ m liệt không giống p h à m loại tùy ý phát ra tiếng chó sủa càng làm cho b ã o nộ rùa tim đập nhanh con chó lớn này n h ạ cảm phát giác được diêu lộ đáy mắt s ẹ t qua vẻ nghĩ hoặc vô cùng có nhãn lực kỉnh trương bách háng dọn một cái chủ động tiến lên hai bước diêu cố vấn vị này chính là đến từ tần t ì n h hiệp hội ngự thú sư trần cố vấn trên mặt của hắn nháy mắt hiện hiện tiêu dung hắn sán lạn trình độ đủ để xua tan đầy trời ưu ám mang đến thật lâu không thấy quan minh lời này vừa nói ra diêu lộ còn chưa kịp phản ứng còn lại hiệp hội thành viên một mảnh xôn xao nhiệt liệt tiếng thảo luận cuộc chính là được vinh dự tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư trần cố vấn không chỉ là đệ nhất ngự thú sư vẫn là thiên tài nghiên cứu viên t c h ắ c không được đầu này đại cầu xem xét cũng không đơn giản ánh mắt này cái này thần thái khí thế kia quả thực là chó bên trong vương giả c ó ca hướng nói tốt tán dương bản thân không biết tên ngự thú sư ném đi tán thưởng ánh mắt quyết định sau đó thưởng hắn một ngụm c ó ca uống làm thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư cố vấn d i ê u lộ tự nhiên đối trần uyên cũng không lạ l ắ m thậm chí có thể nói các nơi hiệp hội cố vấn đều từng nghe nói trần uyên đại danh đình đình chương ba trăm hai mươi mốt vị này chính là đến từ tần tỉnh trần cố vẫn t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt vị này chính là đến từ tần t ỉ n h trần cố vấn hai nhưng gió táp v ư a xa giờ này khắp này rõ ràng không phải nói k h o á t trần n g u y ê n thời cơ tốt diêu lộ nhìn chăm chú chậm rãi đi ra thanh niên tóc đen muốn nói lại thôi trần cố vấn ngài trần n g u y ê n mỉm cười ta tới giúp các ngươi giải quyết những sự tình này d ừ n g một chút hắn dùng bình tĩnh ngự khi nói nhưng ta tiếp đó sẽ xâm nhập thăm dò tòa hòn đảo này dự tính sẽ chậm c h ễ một đoạn thời gian nếu như bảy cá mập được ích các ngươi liền chế tạo động tính cho ta biết ta sẽ để sủng thú đến tri viện các ngươi ngao ngao lời này vừa nói ra co ca lập tức sửa gọi liên miên chỉ là mấy mảnh cá mập nhỏ liền hù đến các ngươi nhìn một cái có ca bản l ã n h của ta đi nghe được câu này mọi người nhất thời nghe lời theo bọn hắn nghĩ vô cùng khó giải quyết thậm chí nghiêm trọng uy hiếp được sinh mệnh an toàn khủng bố bảy cá mập tại trần cố vấn trong miệng tựa hồ không có chút nào uy hiếp cái này hơi hợt giọng điệu phản phất trần cố vấn vừa ra tay liền có thể đưa chúng nó toàn bộ giải quyết liên tưởng tới đối với cái này vị trần cố vấn một hệ liệt đưa tin có người giật mình thì thầm giống như thật sự là như vậy quả thật tất cả mọi người là cao giai ngự thu sư tất cả mọi người là hiệp hội cố vấn có thể cho dù thân phận giống nhau cũng có c h i cao thấp suy nghĩ n g à n vạn thời khắc trần uyên lời nói này phảng phất một tề thuốc can thần để đám người không còn lo nghĩ bất an có vị này trần cố v ẫ n tại bọn hắn vô cùng an toàn có thể đột nhiên có người nhìn thấy trần uyên ngưng m ẩ y lo sợ bất an hỏi thăm trần cố vấn thế nào rồi trần uyên nên tiếp một đám lo l ắ n g ánh mắt lông mày dần dần ra hắn ra khuôn mặt r ơ lên tiểu dung không có việc gì ta chỉ là đột nhiên cảm giác được kế hoạch này cũng không tốt diêu lộ nghe vậy khuôn mặt lộ ra tiểu dung như là n u hòa ánh mặt trời chiếu mặt biển lúc như vậy n u hòa không có chuyện gì trần cố vấn nơi này giao cho ta đi chuyện của mình ngươi tương đối trọng yếu nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi trần u y ê n mỉm cười ta không phải lo lắng cái này ta chỉ là đột nhiên cảm thấy loại này giải quyết chuyện phương thức hiệu suất quá thấp mà lại sẽ để cho chúng ta một mực n â m nớp lo sợ hắn muốn chuyên chú vào xâm nhập đảo nhỏ tìm kiếm vĩnh tịch xa hoa cũng không hy vọng bị sự t ì n h khác ảnh hưởng đã như vậy chẳng bằng trực tiếp giải quyết hết bảy cá mập mà không phải chờ chúng nó chủ động phát động tập kích so với bị động chờ đợi sự tình phát sinh trần liên càng thích chủ động giải quyết chuyện phương thức hồ còn có một chút mưa to gió lớn còn chưa tan đi, đi coi như thuận lợi tìm tới vĩnh tịch x a hoa song sinh hoa t i ế p trong thời gian ngắn cũng không thể tiến đến dai đã như vậy trước hết giải quyết bảy cá mập đi lời này vừa nói ra mọi người nhất thời lâm vào như chết trở mặc m có người kinh ngạc nhìn về phía xôi trào mánh liệt biển cả mây đen dày đặc bầu trời hai mắt m ở mịt trần cố vẫn có ý tứ là hắn muốn tại loại này hoàn cảnh ác liệt bên trong xâm nhập biển cả độc thân đối mặt một đám hung tàn nộ hải của xa là như thế này không sai sao lý trần mí môi một cái muốn nói lại thôi t i ể u nam ánh mắt biển ảo giữ yên lặng thiên thúc chuyên tâm quan sát thời tiết tựa hồ tại nghiên cứu báo tố lúc nào kết thúc、Chứng、bách trên mặt không có chút nào lo lắng chi ý hắn tùy ý s u ố i rục tóc dài đã bắt đầu suy tư chờ chút làm như thế nào tán dương trần cố vấn dũng m á n h phi thường phát huy chỉ có diêu lộ nhìn thẳng trần uyên bờ môi khẽ nhúc ních ta với ngươi một đợt kia đi thôi trần uyên như có điều suy nghĩ ngắm nhìn diêu lộ chậm rãi gật đầu sau một khắc đốn lửa dương cánh bay lên kim hồng sắc quang ảnh sẽ rách màn mưa lưu hỏa giống như huy quang lập tức xua tan mảnh nhỏ khói mù trần uyên một bước đạp lên đốn lửa lưng cái sau h u t dài một tiếng đống nhiên vũ cánh lôi cuốn lấy mưa gió bay thẳng tre kín nặng n ề mây mưa màu x dầm chân đi ở không trung lập tức kích thích một tràng thốt lên âm thanh coca âm thầm đắc ý sau đó khoe khoang như ở trên không mấy phen lăn lộn mấy vòng lại lần nữa gây nên nhiệt liệt tiếng hoan hô coca mo cùng bên trên thằng đến trần nguyên thanh n â m trong đầu v a n g lên coca lúc này mới lưu luyến không rời rời đi nơi này hướng đại tỷ đầu đuổi theo diêu lộ thì triệu hồi ra cái thứ hai s ủ n g thú sóng giữ c u ầ n ngạc nhẹ nhàng nhảy lên d ẫ m lên h ạ n lưng sóng giữ c u ầ n ngạc gầm nhẹ một tiếng khổng l ồ thân hình phá vỡ trận trận sóng biển đột nhiên xông về trước ra người cũng đi hỗ trợ nhìn thấy hai người rời đi t i ể u nam cất giọng mệnh lệnh xoay quanh tại không trung tuần hải k h u n g khiếu hải âu tựa như một đạo lam đậm mũi tên theo sát phía sau cặp tia sắc bén dạng tinh thể đôi mắt nở rộ h à n mang tấm mắt xuyên thấu sóng cả cùng màn mưa như thiên nhạn giống như quét nhìn v ậ n đục đại dương bên dưới đáng sợ ám ảnh luận thực lực nó xa xa không phải cái khác sùng thú đối thủ có thể luận tìm kiếm nộ hải cùng xa nó xa xa dẫn trước mưa lạnh như tiễn cuốn phong tàn phá b ờ bãi t ướt lạnh biển khí rót vào miếng mũi diêu lộ ngồi cơi sóng giữ quần ngạt đang phập phồng trong sóng giữ gian nan đi theo đốn lửa bóng người cuối cùng tại một mảnh tương đối sóng gió hơi nhỏ hải giờ khắc này nàng phảng phất vươn tay liền có thể đụng chạm đến đốn lửa cánh đuôi kéo mà ra trói lọi ánh sáng bảy m à u quỹ kỳ thật ngươi không cần tới trần u y ê n ngồi ở đốn lửa rộng lớn lưng bên trên vung xuống đôi mắt nhìn chăm chú đứng tại s ó n giữ cuồng ngạt trên l ư n g diêu lộ lần này khu trục hoạt động là hiệp hội khởi xướng trong lúc đó gặp được đột phá tình t huống ta làm hiệp hội cố vấn khẳng định phải nghĩ biện pháp giải quyết có lẽ đối với ngài mà nói những này nộ hải c ù n g xa không tính là gì nhưng ta hy vọng có thể dựa vào chính mình đưa chúng nó đổi đi d i ê u lộ d ơ lên bị nước mưa xối gương mặt mái tóc dài của nàng ướt sũng dính sắt bóng loáng cái cổ thanh âm lại tựa như ẩn giấu tại dưới mặt biển s ó n g cả trần uyên bất đắc di cười nói thốt ta ngắn ngủi cho chuyện về sau hai người lâm vào thật lâu trầm mặc trần uyên ngay tại đau khổ suy nghĩ vì cái gì lần này ra ngoài lại gặp phổ thông ngự thú sư khó mà gặp phải đột phát sự kiện chẳng lẽ hắn thật sự là trời sinh đột phát sự kiện thánh thể d i ê u lộ lặng lẽ ngước mắt không để lại dấu vết ước lượng vị này trong truyền thuyết trần cố vấn nội tâm hiện lên rất nhiều hiếu kỳ hắn thật sự một mình đánh bại bọn này nộ hải cùng xa sa nhưng lòng dạ hiếu kỳ c h i hỏa dần dần bị mưa to gió lớn dập tắt diêu lộ thu liễm suy nghĩ cùng trần uyên chia sẻ tình báo trần cố vấn nộ hải cùng xa thủ lĩnh thực lực hẳn là tiếp cận tứ giai có khác bốn cái tam giai nộ hải cùng xa tại nó bên người cái khác đều là nhất giai nhị giai thực lực trần uyên hiểu rõ gật đầu trở thành ngự thú sư đến nay hắn đối mặt sùng thú tộc đàn vô số kể bọn này truyền tại dưới biển sâu nộ hải cùng xa xem như mạnh nhất một nhóm nhưng như thế vẫn chưa đủ hoang dại sùng thú dù sao cùng ngự thú sư tỉ mỉ bồi dưỡng sùng thú tồn tại lộ ra chiến lực trích lệ trừ phi tình huống n g ạ thù cơ duyên rất nhiều hoang dại s ủ n g thú mới có thể cùng nuôi trong nhà s ủ n g thú và o tay bọn này nộ hải cùng xa đối mặt có ca cùng đốm lửa không có phần thắng chút nào trừ phi trừ phi còn có đột phát tình huống nhưng sao lại có thể như thế đây trần n g u y ê n miết miệng cười một tiếng gặp phải đột phát tình huống đã đủ nhiều so với ban sơ mưa to gió lớn mánh liệt trình độ rõ ràng giảm bớt không ít thậm chí có một sợi ánh sáng nhà xuyên tấu nặng nề mây đen chiếu xạ mánh liệt phập phồng mặt biển nổi lên một trận lăn tăn sóng ánh sáng có lẽ không được bao lâu trận này bão tố liền sẽ tiêu tán trưng ơ bách nói không sai trên biển thời tiết biến nào khó lường mưa s ố i xả đến nhanh đi nhanh đối với trần u y ê n tới nói đây không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt nhưng đối với tùy ý truyền tại trên mặt biển nội hải cùng xa tộc đàn cái này hiển nhiên không phải chuyện tốt tuân hải khiếu âu cao cao bay lượn tại bầu trời s ắ c bén dạng tinh thể đôi mắt trực tiếp khóa chặt dưới mặt biển từng đạo ám s ắ c cấm ảnh nó không có lộ ra thay đổi thân hình bay trở về đến trần liên bên người đi thôi nên giải quyết triệt để đám người kia rồi trần liên cười lên tiếng trong giọng nói lộ ra thong dong cùng tự tin thật sâu lây một bên diêu lộ cái sau gương mặt căng thẳng dần dần mềm mại khẽ cử một lát sau một đám truyền tại trong biển nộ hải c ù n g s a thu hết vào mắt bọn chúng khi thì nhảy ra mặt biển khi thì l ẹ n vào đáy biển thân hình khổng lồ khoáy động sóng biển to lớn vây bôi t ó é lên mặt nước ở giữa nhất nộ hải c ù n g s a làm người khác chú ý nhất nó thân dài ước chừng tiếp cận hai mươi mét du động tư thái hung bạo mà c n g d ã không ngoài s ở liệu đây chính là thực lực mạnh nhất nộ hải c ù n g s a thủ lĩnh tên gọi tắt sa vương Chứ sa vương còn có bốn cái thân dài hơn mười mét nộ hải c ủ n g xa bọn chúng trườn tại sa vương quanh mình giống như là trung thành nhất thủ lĩnh hộ vệ hiển nhiên đây là r i ê u lộ trong miệng bốn cái tam giai nộ hải c ủ n g xa lẽ vào đốm lửa mềm mại trên lưng trần nguyên nhắm lại hai mắt thô sơ giản lược quét qua càng nhiều nộ hải c ủ n g xa đập vào mi mắt những n à y nộ hải c ủ n g xa thân dài vẹn vẹn có mấy mét ngược lại là số lượng thật nhiều khoảng chừng hơn ba mươi đầu số lượng đích xác dọn người nhưng những n à y nộ hải c ủ n g a thực lực vì nhất giai cùng nhị giai đừng nói đốm lửa cùng có ca liền ngay cả điện, điện phi miêu tới một phát điện tiệm cũng có thể để bọn chúng thương vòng tham trọng s ù n g thú ở giữa đẳng cấp sông nghiêm cao một cấp s ù n g thú có thể đánh bại dễ dàng mấy cái thấp một cấp s ù n g thú trừ phi cái sau bật hắc. bởi vậy những thực lực này thấp xuống nỗ hải c u ồ n g s a không đủ gây sợ chỉ cần đem s a vương cùng tam giai nỗ hải c u ồ n g s a toàn bộ đánh bại bọn da hỏa này tự sụp đổ đúng lúc này trần u y ê n cùng diêu lộ hiện thân gây nên bọn này nỗ hải c u ồ n g s a chú ý từng đôi hung bạo ánh mắt phóng qua trần u y ê n trực tiếp rơi trên người diêu lộ bọn chúng như là nghe được mùi máu tươi hung thú mở ra che kín gai ngược răng nanh l u n tù miệng lớn ngang nhiên pha sóng liên tiếp không ngừng nào về phía ngồi cưới sóng g ữ cồn ngạc di ngao ngao a c ó ca nghe vậy giận dữ hướng về phía bọn này không có nhãn lực kình đần cám hợp gầm thét địch nhân của các ngươi ở đây trần u y ê n buông xuống đôi mắt đem bọn này hung bạo nộ hải cuồng xa thu hết vào mắt lui ra phía sau đi ngươi bảo vệ tốt bản thân là được hắn ánh mắt bình tĩnh tóc đen chập trờn và áo bởi vì cuồng phong mà bay phất phới thanh â m tại g á o thét sóng gió bên trong vẫn như c ũ rõ ràng tỉnh táo được không có một k i a ba đậu ta có thể giúp đỡ diêu lộ để bạo nộ rùa đứng ra hướng về phía trước không hề sợ hãi một người một sùng nhìn chăm chú bảy cám ợ p mãnh liệt chiến ý tại trên mặt biển quần quận quận trần t ố t vậy liền làm p h i ề n ngươi đ ừ n g đ ể bọn chúng trốn diêu lộ nghe vậy xứ sở đã thấy một bên sĩ tiêu nghe chuẩn đã dương cánh bay cao qua trong dây lát liền lấy thái độ bề trên quan sát bảy cá mập toàn thân hiện lên ngọn lửa màu vàng lóng tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm kim hồng đôi mắt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt cùn phong gào thét trần u y ê n lại nghiêng đầu nhìn về phía coca suy nghĩ hệ i n lên phun gió a coca mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn lấy cực kỳ âm thanh kích động đáp lại chủ nhân chỉ lệnh một n á y mắt cùn phong đ ư ợ khởi vợi quanh coca quanh thân màu đen băng rùa tùy ý tung bay ngao nương theo lấy một tiế trên mặt biển đỗng nhiên nổi lên một đạo hướng vào phía trong kịch liệt xoay tròn hung manh c u ồ n g phong cỗ này c u ồ n g phong từ bốn phương tám hướng gào t h é t tới lôi cuốn đinh thai như góc tựa như q u ỷ khóc sói gào ô ô t i ế n gió g hướng ở trung tâm đấu đá mà đi trong quá trình này mặt biển càng thêm máy liệt nước biển bị máy liệt c u ồ n g phong cưỡng ép g ặ n ra đè ép dốc lên cũng nhấc lên một cỗ sóng biển rất có một phen sóng thần tiến đến ảo giác d ẻ trà vu nếu là trương bách nho nhỏ thuyền đánh cá ở đây sợ rằng khoảnh khắc n ã lật giờ khắc này những cái kia vừa mới lộ ra hung rằng tỏa ra hung bạo khí tức độ hải quần xa liền tựa như tiến đụng vào một tấm cấp tốc thu nạp tính bền xung phong tình thế bị cồn u g bạo nghịch hướng áp lực gió mạnh mẽ ở ngay sau đó những n à y nộ hải cồn u g s a hoảng sợ phát hiện đến từ bốn b ề cồn u g phong chính lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng vào phía trong đè ép khép lại m ặ c cho bọn chúng như thế nào đang đưa thân hình khổng lồ ra sức bắn bọn đều không thể xông phá cái này vô hình lại cưng cõi trí cực phong chi lồng giam cồn u g phong c à n quét s ó n g biển từng đầu nộ hải cồn u g s a bị cồn u g bạo hình khuyên khí lưu cưỡng ép tụ lại bọn chúng ra sức dây rủa cũng không có thể làm sao chỉ có thể phát ra phi công phẫn nộ tiền giống ngao ngao nhìn thấy bản thân kỹ năng hiệu quả tuyệt hảo co ca hư một bên trần liên khẽ gật g ủ c o ca phun gió độ thuần thục đã rất cao lại thêm tiến rai so đối phong hệ năng lượng vận dụng càng thêm thuận buồn xuôi gió đủ để ảnh hưởng nhỏ khu vực bên trong sở hữu sinh vật liền xem như tam giai nộ hải cuồng xa tại này cô trong c u ồ n g phong cũng chỉ có thể đau khổ dãy r u ộ n trong lúc nhất thời vô pháp t h o á t ly nhưng c u ồ n g phong không chế thời gian có hạn theo càng ngày càng nhiều nộ hải cuồng xa tiếp tục dãy r u ộ n bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ thoát ly ảnh hưởng phạm vi nhất định phải nắm lấy cơ hội đối bọn chúng tạo thành tổn thương hai suy nghĩ lóe lên hắn liền nói đốm lửa nghe hỏa liệu nguyên nếu bàn về quần thể lực sát thương đốm lửa chủng tộc nghe hỏa liệu nguyên thuộc về tốt nhất mặc dù hỏa hệ kỹ năng đối mặt thủy hệ sùng thú sẽ tự động tổn thương giảm phân nửa nhưng đốm lửa siêu cao đẳng cấp cùng siêu cao kỹ năng độ thuần thục đủ để đền bù điểm này ân coi như đẳng cấp không kém nhiều nhưng đốm lửa tại cúp gió lớn bên trong biểu hiện vậy đã chứng minh thuộc tính khắt chế đối với nó cơ bản vô hiệu hạ hàng sóng g ữ quần ngạc rất tốt chứng minh điểm này、Chim、chiếp sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đốm lửa phát ra một tiếng xé vải xuyên vân than Ánh m ắ tại của nó chăm chú khóa chặt bị cùng phong cưỡng FDF ở chung cá cố khí tức khủng khóa nhau ra ra nó phong bên trong ngoài tản khí mập, mát một từ t bị bố. ở với trước đây thật lâu trần uyên từng khai phát qua liệt diễm gió bao tăng thêm phun gió tổ hợp kỹ nhưng theo đốm lửa cùng coca thực lực tăng lên tổ này hợp kỹ vậy tương ứng thăng cấp biến thành n g h e hỏa liệu nguyên tăng thêm phun gió phun gió phụ trách trói buộc cũng k h ô n g chế mục tiêu lại dùng n g h e hỏa liệu nguyên áp dụng nhất là chính xác hỏa lực bao trùm trần uyên chờ mong bọn này nổ hải cùng xa đối mặt tổ này hợp kỹ biểu hiện sau một khắc đốm lửa thu nạp hai cánh màu lửa đỏ lông vũ từng mảnh lịch lập biên giới chỗ kim sắc v ầ n g sáng bỗng nhiên nở rộ sáng ngời toàn thân tùy ý thiêu đốt dễ thấy ngọn lửa màu và nóng g trời đã sáng ánh sáng phản chiếu trong mắt diêu lộ kinh ngạc ngầm đầu đã thấy phô thiên cái điệu giống như xích kim sắc h ỏ a tinh như là chạy ngược thiên hà vỡ đê từ thiêu đốt cánh chim ở giữa rút nhanh chóng mà xuống đến không hết h ỏ a tinh ẩm vang rơi xuống đập lên mặt biển kích thích của nước toàn bộ mặt biển đều hiện ra chói mắt h ồ n quang bầy cá mập bị cồn phong chói buộc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rậm thét lại tránh cũng không thể tránh phanh ph dày đặc đến làm người hít thở không thông tiếng nổ s u n g kích thanh âm bầy cá mập tiếng kêu trên hỗn hợp có nóng hổi nước biển bốc hơi suy suy thét lên ở mảnh này nho nhỏ trong thủy vực điên cuồng nổ vang mấy chục đầu bị tập hợp một chỗ n ổ hải c u ồ n g xa thậm chí không làm được hữu hiệu chống cự kinh khủng kia lực trùng kích tùy tiện nghiền nát thân hình khổng lồ ám sát thân thể bị nóng hổi hỏa tinh tiếp tục bị bỏng năng lực chiến đấu cấp tốc mất mát cháy đen thân thể lần lượt lơ lửng ở thiêu đốt liệt diễm trên mặt biển thực lực mạnh mẽ n ỗ hải q u n g xa ý đồ khởi xướng phạt kích un tù miệng lớn mở ra t ừ những g đạo b à n trướng cột phát, tại thiêu đốt tinh mắt thành từng từng tốc trừ nước nước, đông nhiên đụng nháy liền đoàn đoàn g bục cấp phái hỏa hóa hơi khử lại i a k h ô t r u này g Những n nộ hải cồn xa hoảng sợ giống to ý đồ lẹn vào đáy biển thoát khỏi nguy hiểm nhưng có ca ánh mắt ngưng lại càng quét vùng biển này c u ồ n g phong càng thêm m á h liệt để sở hữu nộ hải cổn xa vô pháp tránh thoát bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa tinh đụng kích thân thể k i a nóng hổi quần q u ậ n liệt diễm chiếm cứ ánh mắt tiếp theo thôn phệ hết thảy cổn phong gào thét mặt biển máy liệt ánh lửa đầy trời nàng đối vị này đồng dạng chức vị đồng thời đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn cũng không lạ l ắ m thậm chí tại quỳnh châu cố vấn giao lưu hội bên trong cùng cái khác cố vấn cùng nhau nghiên cứu qua trần n g u y ê n đối chiến thu hình lại cuối cùng sở hữu cố vấn đạt được một cái cộng đồng kết luận vị này trần cố vấn thực lực tại đông hoàng không hề nghi ngờ thuộc về đệ nhất bậc thang bên ngoài có thể chiến thắng hắn ngự thú sư không cao hơn hai trường số lượng lần này hội nghị qua đi quỳnh châu nội bộ khai triển một c ô hướng trần cố vấn học tập thủy triều trần cố vấn tại cúp g i lớn bên trong biểu hiện đã để người rung động nhưng trước mắt hình tượng là chuyện gì xảy ra theo diêu lộ phi thường khó dây dưa tam giai nộ hải cuồng xa đối mặt xí tiêu n g h e chuẩn cùng ngự phong khuyển không có chút nào lực trở tay tại côn phong cùng liệt diễm bên trong kêu rên trận trận khí tức cấp tốc bề ngoài ba phút trước bọn này nộ hải cuồng xa còn tùy ý trườn tại trong biển giờ này khắc này vẹn vẹn có giải rác mấy mảnh nộ hải cuồng xa còn chưa đổ xuống diêu lộ thấp giọng cảm k h á i không hổ là mỗi vị cố vấn học tập tấm gương côn phong cùng liệt diễm dần dần t á n đi liền ngay cả nặng nghề mây đen tựa hồ cũng bị đốn lửa nợ rộ ánh sáng xô tan từng mặt biển trần u y ê n kìm lòng không được neo h cặp mắt lại l ặ n g lặng lắng nghe nguyên điểm tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên đây không thể nghi ngờ là trên thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc mới tổ hợp kỹ lần đầu biểu hiện có thể xưng hoà n mỹ có thể xưng thanh đồ t h ầ n kỹ nhưng có một đạo to lớn cự ảnh vẫn đứng nạo g nghễ tại trên mặt biển rõ ràng là thực lực mạnh nhất nộ hải của s a thủ lĩnh s a vương đồng dạng gặp cuồng phong cùng liệt diễm song trọng công kích thân thể dù lưu lại mấy đạo vết thương nhưng khí tức vẫn như cũ dồi dào trạng thái coi như tốt đẹp trần liên cụt mắt nhìn chăm chú sa vương khóe môi khánh nết đem nó giải quyết đi lời có thể sa vương phản ứng cùng trần n g u y ê n gặp phải những cái kia nộ hải cùng xa cũng không giống nhau cặp kia cự nhãn không có chút nào hung bạo c h i sắc hoàn toàn không giống như là lấy hung tàn c u ầ n bạo xương nộ hải cùng xa sa vương thật sâu nhìn chăm chú trần n g u y ê n dưới thân đốn lửa cùng với ngao ngoe muốn động coca thân hình khổng lồ đ ố n g nhiên đong đưa đột nhiên làm ra một cái làm người không tưởng được động tác không có tiếng giống không có xung phong càng không có trần n g u y ê n trong tưởng tượng đ ấ m máu b á o thủ đ ầ u n à y đủ để xưng bá một phương hải vượt bá chủ cấp hung thú lại dùng một loại gần gũi chật vật tư thái điên q u ầ vùng vầy to lớn vây đôi bằng nhanh nhất tốc độ hướng rời xa trần u y ê n phương hướng vọt mạnh một khoảng cách sau đó thật sâu vông xuống cực đại đầu lâu lâu s a vương to lớn lưng cơ hồ muốn không vào biển mặt bên trong còn sót lại kia như là dịu chiến giống như vết thương trồng chất vây lưng còn tại trên mặt nước có chút lưu động giờ khắc này s a vương to lớn vây đôi như là mất đi sở hữu động lực giống như rù xuống dựa vào thân thể nhỏ xịu lắc lư duy trì sức nổi cặp kia vốn nên ẩn chứa tức giận cùng hung bạo đôi mắt đã sớm bị nồng đậm kính sợ thay thế xa vương miệm lớn có chút mở ra phát ra một loại trầm thấp ngắn ngủi như là gào thét lại như lấy lòng tiếng đầu lâu càng là hướng phía trần n g u y ê n vị trí liên tục lại cẩn thận từng ly từng tí trên giới đong đưa mỗi một lần đong đưa đều nương theo lấy thân thể thấp hơn một điểm chương ba trăm hai mươi hai mới tổ hợp kỹ chấn động hải vực ba chương ba trăm hai mươi hai mới tổ hợp kỹ chấn động hải vực ba nhìn thấy sa vương phản ứng coca lập tức n h ả m chán ngáp một cái nó biết rõ đây là sùng thú biểu thị thần phục tư thái xem ra không thể tiếp tục làm n ã o độc rồi trần n g u y ê n n í ị u nhữ mày k h é p cười một tiếng hiện tại biết rõ sai rồi sớm làm gì đi sa vương không nói tiếp tục phát ra thần phục tiếng n h ẹ nào nhưng này còn không có xong s a vương đột nhiên thay đổi thân hình mặt hướng đông bắc phương hướng mạnh liệt đập dưới thân nước biển q u ấ y lên số lớn bọt nước cùng c ậ n sóng thanh â m trở nên gấp rút m à kích động nó tựa h ồ nghĩ biểu đạt cái gì ngao ngao a chó phiên dịch kịp thời online l、like、a sa vương biểu thị có một phiến hải vực chỗ sâu cất giấu rất nhiều rất nhiều b ả o bối tốt chỉ cần trần n g u y ê n tha cho nó một mạng liền sẽ dẫn hắn đi tìm kiếm b ả o bối trần n g u y ê n xem thường ánh mắt của hắn chưa từng rời đi kia tư thái thấp nằm tự xa bình tính không lay động thanh em lại tại diêu lộ bên thai văng lên muốn đem bọn chúng đuổi tận giết việc sao thật cũng không dùng diêu lộ trả l lần này hoạt động ban sơ mục đích là đưa chúng nó khu trục vùng biển này nếu như có thể suy yếu bọn chúng tộc đản lực lượng thì tốt hơn đã có rất nhiều nỗ hải cùng xa bị đánh giết cái này nhất tộc bầy lực lượng trên diện rộng hạ xuống đối đông hoàng đã không thể tạo thành uy hiếp dừng một chút nàng mỉm cười đợi đến bọn chúng rời đi đông hoàng hải vực mọi chuyện đều sẽ không có quan hệ gì với chúng ta trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu lông mày lại nhỏ không thể thấy nhăn lại ánh mắt sắc bén như lơi đao cục mắt giò xét làm ra thần phục tư thái to lớn tự vật chúng ta giết nó không ít đồng loại nó hiện tại làm ra thần phục tư thái có lẽ chỉ vì bạo bệnh đợi đến chúng ta thả chúng nó rời đi. có lẽ không được bao lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại đối xung quanh hải vực tạo thành càng lớn nguy hại diêu lộ nghe vậy s ữ n g sở sau đó ngưng trọng gật đầu ngài nói có lý chúng ta vẫn là đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt đi nộ hải cùng xa thuộc về có t h ù tất báo tính cách trần u y ê n cũng không nguyện thả hổ về rừng giờ khắc này xa vương tựa hồ cảm thấy kia đủ để xuyên thấu linh hồn dò xét ánh mắt đầu lâu của nó nằm được thấp hơn thân thể khổng lồ ẩn ẩn rung động trần u y ê n trong mắt cảnh giác ý vị lại chưa tiêu tản có thể khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn đang đánh ngáp co ca hai mắt hơi sáng thức tỉnh tinh thần thuộc tính về sau coca tại trần n g uyên đốc xúc bên dưới nắm giữ một rất thú vị kỹ năng mới tâm vực gió lưới cái này kỹ năng có thể lặng yên không một tiếng động trinh sát mục tiêu sinh vật tâm tình chậm trởn vừa vặn có thể dùng cho loại tình huống này hắn mặt không đổi sắc suy nghĩ lại âm thầm hiện lên coca sử dụng ra tâm vực gió lưới coca màu xanh lam đôi mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên một vệ ôn nhuận lại sâu thúy vô cùng tinh thần huy quang vô số đạo hoàn toàn không hình lại chân thật tồn tại tinh thần sợi tơ như là theo gió phiêu lãng bù công anh giống mềm nhẹ cũng không lỗ không xuống đất bay là tà má xuống nháy mắt bao phủ trên biển sở hữ s á t mặt nghiêm túc tập trung tinh thần cảm thụ mỗi một đầu nộ hải cùng xa cảm xúc có phẫn nộ có chết lặng có bi thương có có mang nồng nặc ý nhưng s a vương cảm xúc ba động cũng rất quái dị không có phẫn nộ càng không có ý có chỉ là một loại rất kỳ quái cảm xúc co ca không rõ loại tâm tình này tính là gì nó nháy n á y mắt đột nhiên nhớ tới giống như tại đã từng quát tháo tần lĩnh tuyết vân sói thủ lĩnh trên thân cảm nhận được đồng dạng cảm xúc một loại lập trí tại trở thành tần lĩnh c h i vương dâng trào cảm xúc chẳng lẽ đầu này lớn đần cá mập cũng muốn trở thành chân chính vương coca không hiểu rõ những n à y tâm tình rất phức tạp thế là đem chính mình cảm nhận được cảm xúc toàn bộ nói cho chủ nhân để chủ nhân tự hành phán đoán dạng này ạ trần n g u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn thật sâu nhìn về phía một mực bông xuống đầu lâu xa vương chậm rãi lên tiếng ta có thể bỏ qua ngươi nhưng ngươi bộ phận tộc đàn thành viên đã xúc phạm không thể tha thứ d a n h giới cuối cùng thoại âm rơi xuống coca quanh thân gào thét mà ra mấy đạo ư ớ c hiếp lệ phong lưới đao đem t i a mấy mảnh ôm lấy nồng đậm địch dí nỗ hải cùng xa trực tiếp đánh giết máu tươi lập tức l u n biển v à mặt bầy cá mập lập tức bạo động xa vương lại không n ú c n í c trần u y ê n tiếp tục để co ca trinh sát tâm tình của bọn nó ba động cái khác nộ hải c u ồ n g xa trong đầu chỉ có e ngại cùng hoảng sợ s a vương cảm xúc giống như lúc trước không có chút nào để ý trần u y ê n qua loa trầm tư sau đó n ở nụ cười ta có thể bỏ qua các ngươi nhưng các ngươi được tạm thời lưu tại bên cạnh ta chờ ta hết bận một sự kiện hãy cùng ngươi tìm kiếm trong biển bà bối hắn muốn mượn này thí nghiệm tâm vực gió lưới tính chân thực nhìn xem sẽ hay không xuất hiện trinh sát sai lầm tình huống nếu như tâm vực gió lưới đối mặt xa vương cường đại như vậy sùng thú đều chân thật không sai t i ê tại phía sau rất nhiều thời điểm đều sẽ phát huy tác dụng cực lớn một lát sau lý trấn lo nghĩ nhìn về phương xa biển trời chỗ va chạm nơi đó gió bao tựa hồ hơi rừng nhưng xoay tròn sóng lớn vẫn như c ũ dọa người trần cố vấn đi lâu như vậy bọn hắn không có sao chứ hắn nhịn không được lại lần nữa l ầ m b ầ m trương bách cùng tiểu nam cùng trời t h ú c ngay tại trong khoang thuyền đánh bài nghe được câu này tùy ý đáp lại một tiếng yên tâm đi coi như chúng ta đều chìm vào biển cả trần cố vấn cũng sẽ không xảy ra sự nói xong câu này trương bách lông mày dâng lên bỗng nhiên đẩy ra thủ bài h ô to một tiếng vương nổ ta thắng ngay tại trương bách đắc ý cười to thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận dối loạn âm thanh những tên kia lại tới nữa rồi đám người l i ế h nhau tranh thủ thời gian bước xuống t h ủ bài vội vàng rời đi k h o a n g tàu đứng tại trên b o n g thuyền nhìn ra xa xa mặt biển đường chân trời cuối cùng mặt biển mãnh liệt chập trùng trận trận sóng biển hướng về bên bờ c u ộ n cuộn từng đầu bóng s á m giữ tận nổ hải cùng xa phá vỡ sóng biển gia tốc hướng phía bãi cắt đá ngầm san hô bờ vọt m ạ n h tới kia to lớn vây lưng mở ra mặt nước như là lưỡi hái của tử thần thật sự là nổ hải cùng xa trưng bách sắc mặt đột biến thanh âm kìm lòng không được cất cao mấy độ Lý chấn một ba ê n gọi r sóng q u trăm hai n mươi bên n g ba vì tiếng nộ hải giai xuất phát một chương ba trăm hai mươi ba vì tiếng giai xuất phát một làm mấy cái nỗi hải cùng xa từ nơi xa mặt biển trở tới đám người bạo động tràn diện hỗn loạn tưng bừng cũng may lý trấn cùng trương bách đều được chứng kiến sóng to gió lớn một cái khác chiếc thuyền bên trên hiệp hội nhân viên công tác đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn cấp tốc chấn định lại cũng tổ chức nhân thủ ý đồ chống cự khí thế hung hung bảy cá mập đúng lúc này một đạo cực lớn đến làm người hít thở không thông âm ảnh nhấc lên thao thiên cự lãng đầu kia hình thể viễn siêu sở hữu đồng loại trên thân trải rộng mới mẹ vết cháy cùng khủng bố xé rách vết xẻo to lớn n cự vật dần dần lộ ra giữ tợn hình dáng nó tại một đám nộ hải quần xa vây quanh bên giới lao thẳng tới bên bờ đám người sắc mặt đột biến tiếng thét trói thét tr trần cô vẫn cùng d i ê u c ô vấn đâu chẳng lẽ nói giờ này khắc này bầy cá mập g i ữ t ậ n hiện thân trần uyên cùng d i ê u lộn nhưng không thấy bóng dáng chuyện này chỉ có thể nói rõ một cái chuyện cực kỳ kinh khủng có lẽ hai người đã gặp nạn trong lúc nhất thời nồng đậm âm ảnh màn tre bao phủ trên thuyền đám người tuyệt đại đa số mặt người như cho tàn trong miệng thì thào không ngừng phá phất đã nhìn thấy thảm đạm tương lai ngay cả hai vị mạnh nhất c ô v ấ n cũng không là đối thủ bọn hắn làm sao chống cự bọn này hung ác nộ hải cùng xa tuyệt vọng nháy mắt xiết chặt tất cả mọi người trái tim lý trấn mím chặt đôi môi tận khả năng giữ vững bình tĩnh cái này làn da ngăm đen c ầ u thả hán tử để xóm quyền thủy viên trực diện b ầ y cá mập áp lực đứng ra chính mình đồng dạng dậm chân hướng về phía trước nửa bước gió biển thổi phất tóc thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt đ ừ n g sợ nộ hải c u ồ n g xa không thể lên bờ không thể phi hành chúng ta coi như không địch lại cũng có thể thong d o n g t ố i lui trước tranh chiến trở trần cố vấn tin tức của bọn hắn trương bách chính cầm kính viễn vọng nhìn nhận thần một bên tiểu nam nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mây đen tản ra bầu trời hai người này tựa hồ cũng không có bị bảy cá mập hủ sợ lý trấn ngứa mày đã thấy trương bách đưa tới kính viết vọng thanh âm bên trong sen lẫn mỉm cười ngươi trước đừng nóng đội đừng nóng đội lý trấn nghe vậy giận dữ nghĩ thầm bảy cá mập đã khí thế hùng h ổ vào tới không chừng chờ một lúc sẽ bị bọn chúng tê cắn thành từng khối mạnh vỡ làm sao có thể không đội trương bách khỏe miệng ngậm lấy cười n h ạ t ý hắn cương ép đem kính viễn vọng nhét vào lý trấn trong l ự c một bộ cười đùa tí từng bộ dáng chính ngươi xem một chút đi lý trấn ngăn chặn lửa giận trong lòng tiếp nhận kính viết vọng nhắm ngay khí thế hung hang bảy cá mập nhìn lại hắm ngược lại mu mượn nhờ tính viết vọng lý trấn có thể tinh tường nhìn thấy nơi xa hình tượng nguyên bản hình như chấm đen nhỏ nổ hải cùng xa bị vô hạn phóng đại cực đại đầu lâu cùng giữ tợn vây lưng có thể thấy rõ ràng lý trấn ánh mắt phóng qua những ngày nổ hải cùng xa cuối cùng rơi vào ở giữa nhất xa vương phía trên trong chớp nhóm này miệng của hắn thật lớn mở ra nháy mắt x ư ơ n g sờ ở tại chỗ một đạo thân ảnh quen thuộc đứng yên đứng ở làm cho tất cả mọi người sợ đến vỡ mật xa vương trên thân trong ống nhòm hắn mặt mỉm cười bộ dáng hoàn toàn như trước đây thanh tú tuấn lãng bị gió biển thổi phất tóc đen tùy ý chập trờn hiu nhàn phong Giống đây là trần cố vấn giờ khác này sở hữu ồn ào náo động rút đi trên mặt biển chỉ còn lại cự sa nâng lên cô ảnh đạp nát biển dẫn sóng to chờ đến bảy cá mập cập bờ đám người mang theo một tia kinh hồn tán đảm một tia hiếu kỳ nhìn qua phía trước chuyện này rốt cuộc là như thế nào không sai ngươi du động tư thái coi như bình ổn ngũ tinh khanh g ợ i trần uyên đưa tay v ỗ vỗ so với mình còn lớn hơn vây cá xúc cảm chân mượn cười lên tiếng s a vương không n ú p đ í c h chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt biển trần uyên đi xuống s a vương lưng đập lên của cải bãi cát hướng về phía vây tới đám người gật gật đầu yên tâm đi sự tình đã giải quyết rồi trở về trên đường trần sờ sờ lại lần nữa ô lai hắn một bên đụng vào nỗ hải cùng s a thu thập nguyên điểm một bên thể nghiệm loại này thủy hệ s ủ n g thú ngồi cưỡi cảm giác trải qua một phen thể nghiệm trần uyên cho ra ngũ tinh khanh lợi nộ hải cùng xa du động tốc độ cực nhanh một đường nhanh như đ i ệ n chớp giống như là lắp đặt cấp cao nhất động cơ cực tốc bản du thuyền không đầy một lát liền mang theo hắn trở lại mạng lan đảo ngoài ra nộ hải cùng xa l ư n g rộng lớn trần u y ê n không chỉ có thể thông d o n g đứng ở phía trên thậm chí cất đặt vài t r ư ơ n g mặt trượt bản đều dư xài thử nghĩ một lần tại sa vương trên lưng một bên đánh lấy mặt trượt một bên thưởng thức mặt biển phong quang bên thắng còn có thể một cước đem bên thua đạp tiến hải lý để cái sau cảm thụ một chút thất bại ngạt thở cảm giác nhưng trần liên ở lâu tấn lĩnh nơi đó tuy có dòng sông hồ nước nhưng không có dung nạp nộ hải làm điện hình thủy hệ s ủ n g thú n ộ i hải cùng s a không thể thời gian dài rời đi thủy vực điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trần đ u y ê n vô pháp khế ước cùng loại s ủ n g thú trừ phi nó có thể bay nhưng trên thế giới này làm sao lại có biết bay cá mập sự t ì n h đã giải quyết lý chân thấp giọng nhắc tới một tiếng đồng thời liếc mắt trên mặt nụ cười trưng ơ bách hạ thấp giọng hỏi tiểu tử ngươi đã sớm biết trần cố vấn sẽ không xảy ra chuyện cái k h ê m ngược lại là không có ban đầu nhìn thấy bọn này n ộ i hải cùng s a ta vậy thật lo lắng trưng bách n ú bay cười trả lời nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trần cố vấn cùng riêu cố vấn dắt tay coi như không địch lại cũng có thể thong dòng tối lui đúng rồi diêu cố v ẫ n đâu trưng ơ bách đưa mắt hướng về phía trước chậm chạp không có nhìn thấy diêu lộ bóng người thàng đến một hồi ngồi cơi ư sóng giữ c u ầ n ngạc diêu lộ mới tại dần dần nhẹ nhàng trên mặt biển hiện hiện bóng người hiển nhiên mặc dù đều là g i ậ n chữ lót thủy hệ sùng thú nhưng sóng giữ c u ầ n ngạc du động tốc độ còn kém rất rất xa nộ hải cùng xa nhìn thấy diêu lộ bình yên vô sự hiệp hội đám người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra chờ đến diêu lộ lên bờ cùng nàng càng thêm quen biết đám người h o h o vây tới lao n h a hỏi thăm lúc trước phát sinh sự tình diêu lộ vô ý thức ngắm nhìn trần uyên thấy người sau sau khi gật đầu lúc này mới chậm rãi lên tiếng giảng thuật lúc trước phát sinh hết thảy n g h e tới đốn lửa cùng coca dắt tay nhẹ nhõm đánh bại hơn phân nửa nộ hải cùng xa người sở hữu phát ra không thể tin tiếng kinh hô đây chính là tàn phá b ử a bãi vùng biển này công kích qua lại đội t h u y ề n để vô số ngự thú sư đều thúc thủ vô sách để đại biểu thành phố tân hải hiệp hội ngự thú sư đội t h u y ề n đều bối rối thoát đi khủng bố bảy cám ậ p nhìn qua chuyện bé xé ra to đám người trưng bách không khỏi nhớ tới nông trường của mình kỳ ngộ ký hàn âm thầm nhảnh bọn giáo ngạo tri xác đây chính là trần t r o nghe nước n m ạ liên tiếp h nói g khoác thanh g trương âm lý trấn lại câu lại lông mày nội tâm hiện lên một cái to lớn nghi hoặc lấy nộ hải cùng xa tính tình bọn chúng thật sự là thành tâm thần phục sao chờ đến diêu lộ giảng thuật xong lúc trước phát sinh hết thảy càng nhiều tia sáng xuyên phá dày trọn vần tầng rơi đến mặt biển mưa to gió lớn đã ngừng tòa này bị khói mù bao phủ đảo nhỏ dần dần tỏa sáng nồng đậm sinh cơ xanh un tươi tốt cây cối lẫn nhau kết nối tựa như một mảnh chập trần hải dương màu xanh lục trần n g u y ê n nhắm lại hai mắt đưa tay che lấp rơi xuống sán lạ n ánh nắng khuôn mặt lộ ra thiện thiện tiêu d u n g bị bọn này nộ h ả i cùng xa chậm trễ một đoạn thời gian lúc này bao tô dừng lại thái dương tỏa ra nóng rực k i a sáng xua tan mây đen trong lúc nhất thời dương quang phổ chiếu chỉ cần tìm được vinh tịch s a hoa song sinh hoa thiếp liền có thể bắt đầu tiến dây suy nghĩ l ó i lên trần u y ê n không tiếp tục để ý mọi người nói khoác cùng sợ hai t h á n phục nhìn qua chương bách đám người nói chuyện nơi đây đã kết thúc ta nên tiến bảo dừng một chút hắn quay đầu nhìn về phía bất an du động tại gần biển bọn này nộ hải cùng xa mở miệng cười đám người kia liền giao cho các ngươi chiều khán nghe thấy lời này đám người sắc mặt đại biến đều đúng trần u y ê n quyết định này cảm thấy không hiểu bọn này nộ hải cùng xa thần phục đối tượng là trần u y ê n một khi trần u y ê n rời đi nộ khí một lần nữa chiếm cứ đại não bọn chúng không chừng sẽ khởi xướng báo thủ phá kích đến lúc đó trần cố vẫn không ở bọn hắn thế nào lại là bọn này hung bạo ra hỏa đối thủ giờ k h ắ c này liền ngay cả thân là phan cứng tia trương bách đều mặt mũi tràn đầy h o a mang chỉ có r i ê u lộ mặt không đổi sắc thanh âm thanh liệt tại trong gió biển quanh quẩn t ố t chúng ta sẽ thật tốt chiếu khán b ọ n chúng trần liên mỉm cười gật đầu tận lực đ ề cao âm lượng t ố t vậy ta liền đi sau đó trần liên quay người mặt hướng không nhúc nhích phảng phất chết đi xa vương có chút nước mắt lơn tiếng nói ta muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian các n g ư n i ngoan ngoan ở chỗ này c h ờ ta trở lại xa vương thân thể rung động to lớn đôi mắt mở ra đóng lại cự đại đầu lâu trên dưới động đậy phát ra ngột ngạt i ế n g giống hù dọa mạng lớn bọt nước trần liên hài lòng gật đầu sau đó tại một đám hoang mang ánh mắt nhìn chăm chú x à i bước hướng về phía trước rừng rậm đi đến chỉ một lát trần n g u y ê n thân ảnh biến mất không gặp nghi hoặc âm thanh lập tức liên tiếp trần cô vẫn cứ như vậy yên tâm đám người kia trần cô vẫn không khỏi quá tin tưởng chúng ta thực lực ca vạn nhất bọn này nộ hải cùng xa bạo động chúng ta ai có thể ngăn cản đừng nóng nổi trần cô vẫn khẳng định có bản thân suy tính ồn ào tiếng thảo luận truyền vào bên thay diêu l ộ n nước mắt liếc nhìn một vòng thanh âm mang theo cao vị người uy nghiêm trước sửa thuyền đi đến từ nộ hải cùng xa uy hiếp xác thực biến mất nhưng bọn hắn vẫn bị vây ở tò hòn đả trên biển hoàn cảnh lại phức tạp khó lường trở về địa điểm xuất phát trên đường không chừng sẽ còn gặp được đột phát tình huống việc cấp bách là trước sửa chữa thuyền tốt chỉ đồng thời chờ đợi trần cố v ẫ n trở về mà khi trần cố v ẫ n rời đi đợi tại gần biển bảy cá mập lâm vào thời gian ngắn bạo động có cái đường nộ hải cùng s a dùng sức đong đưa to lớn vây đuôi k h u ấ y động trận trận sóng biển rơi xuống nước bãi cát hắn cử động để vốn là lo lắng đám người hơi biến sắc mặt đám người k i a quả nhiên không thành thật có thể không n ú c ních xa vương đột nhiên nâng lên to lớn đầu lâu n g nhiên hất lên vây cá cuốn lên thao thiên cự lãng trực tiếp đem hư hư thực thực lâm vào trạng thái bạo động nửa ngày mặt biển bình tĩnh lại sở hữu nộ hải cùng xa lẳng lặng tựa ở xa vương bên người hắn nhu thuận dịu ràng ngoan ngoãn bộ dáng tựa như sùng thú cá mập nhỏ đám người nhất thời trận mắt h ố t mồm đây là đầu kia hung tàn c u ồ n g bạo xa vương sao trần cô vẫn làm sao đưa nó rẻ rỗ thành như vậy diêu lộ toàn bộ hành trình quan sát bảy cá mập nhất cử nhất động tại nhìn thấy xa vương để bạo động bảy cá mập an tĩnh lại về sau diêu lộ khẽ gật ngủ móc ra súng báo hiệu nhắm ngay bầu trời phanh trói mắt ánh sáng tại không trung nở rộ người sở hữu không hẹn mà cùng ngầm đầu thật lâu nhìn chăm chú tham dự khu trục hoạt động nuôi chiếc thuyền đều xứng co súng báo hiệu dùng cho tại gặp được nguy hiểm lúc phát xạ tín hiệu thuận tiện người khác nghĩ cách cứu viện trần u y ê n ẩn nó tại trong rừng rậm ngầm đầu ngắm nhìn trên bầu trời lóa mắt ánh sáng sau đó thu hồi ánh mắt nhìn thẳng phía trước đi thôi nên lên đường thông qua nho nhỏ kế sách tiến hành khảo thí xa vương đối với mình đám người s á t thực không có lý nếu không tại trần u y ê n sau khi rời đi liền sẽ hướng những người khác phát động công kích có thể nó chẳng nhưng không có làm như vậy ngược lại chủ động ngăn lại suýt nữa bạo động nộ hải của xa xem ra tâm vực gió lưới đối mặt thực lực cường đại s a vương cũng có thể trinh sát ra chân thật nhất cảm xúc ba động cái này một kỹ năng tại tương lai vận dụng tiền cảnh sẽ phi thường rộng khắp nhưng giờ này khắc này xác nhận s a vương cũng không địch lý trần u y ê n xài bước đi đến rừng rậm hai mắt long lanh có thần song sinh hoa thiếp tiến g a i ngay tại hôm nay có thể một giây sau đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h uy phong lẫm liệt bị vô số ngự thú sư coi là tấm gương trần cố vấn thân thể l ắ c một cái cuốn quít lui ra phía sau mấy bước n ó có rắn một đầu chưa từng thấy qua trường xà chính quay quanh tại như cự mãng giống như tráng kiện trên m i ệ h cây tầng tầng sắp sắp lá cây che đậy thân hình. chỉ có thể nhìn thấy cặp kia âm lanh mắt dọc gắt gao khóa chặt trần u y ê n không ngừng phun ra lạnh như băng lưỡi ngao ngao nhìn thấy chủ nhân kịch liệt phản ứng coca tranh thủ thời gian đứng ra hướng về phía trước tướng chủ người bảo hộ ở sau lưng đồng thời gầm thét lên tiếng tỏa ra nghiêm nghị khí tức lập tức dọa lùi đầu n ả y trường x à cái đuôi nhoáng một cái liền trốn vào trong rừng rậm trần u y ê n thật lâu nhìn chăm chú trường x à biến mất phương hướng thật lâu trầm mặc sau đó thật sâu thở ra một hơi không tin được cải biến cái này t h i hư t ậ t xấu trần cố vấn vậy mà sợ rắn đây quả thực là một cái vô cùng hoang đường buồn cười sự tại sau này sùng thú đối chiến bên trong. không tránh được muốn gặp các loại các dạng loài rắn sùng thú hắn luôn không khả năng để lũ tiểu gia hòa tự hành đối chiến a huống hồ trần u y ê n nhìn chăm chú rừng rậm thấp giọng thì thảo thiên thúc nói m ạ n lan đ ả o tại linh khí khôi phục trước còn có một cái danh tự rắn đ ả o trên tòa hòn đảo này nghỉ lại lấy đến hàng vạn mà tính độc x a muốn trên tòa hòn đảo này tìm tới v ĩ n h tịch xa hoa không tránh được cùng loài rắn sùng thú liên hệ đã như vậy vừa vặn thừa cơ hội này tiêu trừ đối rắn sợ hai tâm lý nói xong câu đó hắn tự tay vô vô bờ vai của mình nét mặt biểu lộ nụ cười thật to trần cố vấn ngẩn ngơ lên. ngao ngao co ca chú ý tới sắc mặt không ngừng biến nào chủ nhân r ộ i ra ư ớ c nhẹp đầu lưới liếm liếm cái sau gương mặt cái đuôi trái phải lay động yên tâm đi chủ nhân ta sẽ đưa chúng nó đổi u đi chiêm chiếp đ ố m lửa đứng tại trần n g u y ê n đầu vai biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt sắc bén đôi mắt lại khắp nơi lướt nhìn tìm kiếm mỗi một đầu loài rắn sùng thú tìa cái sau khắp tinh chính là chim cắt loại sùng thú ngâm ngâm song sinh hoa tiếp lại thuận trần liên cánh tay trượt đến trên mặt đất chân đạp lá rụng giơ lên tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt hướng về phía trần liên nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng sau đó liền giao cho ta đi trần u y ê n ngồi s ổ người xuống ôn h ò a ánh mắt nhìn chăm chú tiểu g i a h ò a r ỗ i ra ngón tay cẩn thận từng ly từng tí điểm một cái n ó cái đầu nhỏ t ố t tiếp xuống liền từ ngươi bảo hộ ta rồi nơi này là độc đ ả o không chừng cũng là song sinh hoa thiếp tiến giai chi điểm lần này trần u y ê n sẽ để cho song sinh hoa thiếp một mình đối mặt tiến giai quá trình bên trong xuất hiện s ủ n g thú cùng nguy hiểm đây là tiến giai trước cuối cùng tôi luyện đến như đốm lửa cùng coca ở một bên áp trận là đủ h u ố hồ cẩn thận một chút trần liên vẫn chưa triệt để buông lỏng đối bầy cá mập cảnh giác hắn để đốm lửa cao cao xoay quanh tại không trung một bên trinh sát tẩn giấu tại trong rừng rậm nguy hiểm một bên thời khắc chú ý gần biển chỗ b ầ y cá mập tòa hòn đảo này không coi là quá lớn lấy đốn lửa thực lực hoàn toàn có thể đồng thời chú ý hai cái khu vực coi như b ầ y cá mập bạo động đốn lửa cũng có thể trong thời gian ngắn nhất chạy trở về bóp chết tiềm ẩn nguy hiểm xâm nhập rừng rậm tia sáng bị tầng tầng sấp sấp màu xanh sấm to lớn phiến lá lọc qua chỉ còn lại ưu ám ở mức lục đầm nhạc dạo không khí sền sệt nặng n ề tràn ngập mục nát ngọt ngào cùng tay độc hỗn hợp kỳ dị khí tức dưới chân là g à y đặc chân nhắn một tầm mỗ chỗ sâu loại này nột nạt g hoàn cảnh trần uyên trên mặt vẫn treo tiểu dung hắn cơ cơ quả đấm thanh âm tràn ngập sức sống vì tiền đến d à i xuất phát ngao ngao a ngâm ngâm chiếm chiếp chương ba trăm hai mươi bốn ế u như song sinh hoa thiếp tiến hóa thành đ ộ c chi hoa sau một chương ba trăm hai mươi bốn ế u như song sinh hoa thiếp tiến hóa thành đ ộ c chi hoa sau một ghé qua tại ánh nắng khó mà thẩm thấu bên trong rừng mưa trần uyên bước chân không có chút nào dừng lại m ạ n lan đảo thuộc về điển hình nhiệt đới khí hậu cao lớn cây cao khỏa k h đứng thẳng rộng lớn khiến lá che đậy ánh nắng khí hậu khô nóng khó nhịp mà ở linh khí khôi phục về sau mạng lan đảo hoàn cảnh ác liệt trình độ càng hơn trước kia có thể xưng phổ thông ngự thú sư cấm địa trong không khí khắp nơi tràn ngập một c h u ngọt nào g đến làm người buồn nôn mục nát khí tức cũng hỗn hợp có vô số độc khuẩn bảo tử điên cùng mọc thêm hương vị n g a o cũng may c o ca có thể xưng di động máy xấy hai mắt ngưng lại k h ẽ nhếch miệng đ ỗ n g nhiên thổi ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ quét đi tràn ngập tại bên trong rừng mưa khó ngửi mùi nhưng ác liệt hoàn cảnh sinh tồn là kém một bậc nguy cơ càng làm cho phổ thông ngự thú sư e ngại chính là ẩn nóo tại màu lục trong bóng tối các loại độc hệ sùng thú vừa bước vào mả ông long long là m người ra đầu tê dại vỗ cánh âm thanh không có dấu hiệu nào từ bốn phương tám hướng vào tới mấy chục đạo hơi nhỏ bóng người tại cùng một trong nháy mắt từ từng mảnh từng mảnh rộng lớn phiến lá bên trong vỗ cánh thoát ra rõ ràng là trần uyên lúc trước đã gặp qua kịch độc r ự ư g ong loại này sùng thú bị mang theo kịch độc hai chữ nó độc tính có thể thấy được chút ít trần uyên không chỉ một lần đã từng quen biết ông t ù y tùng hoàn toàn không thể cùng hắn đánh đồng với nhau mặc dù ông t ù y tùng hình thể xa xa lớn hơn kịch độc giường có thể cái sau độc tính muốn hơn xa mấy lần nếu là có ca bị ngủ đông bên trên một trăm không chừng sẽ tái hiện ông mật chó con tràng cảnh nổi tiếng. Tập trung nhìn vào. co ca tựa h â n hồ hồi tưởng lại đau đớn hồi ức uy phong lẫm lâm thân thể kìm lòng không được lắp một cái nhưng rất nhanh ý thức được bản thân thất thố nó sinh khí kêu gào hai tiếng hướng về phía bọn này kịch độc giữa con g thử ra giang xác Có、ca r ấ trong lòng ý niệm truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh đánh mắt đầu vai kia thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên tách ra kinh tâm động khách qua mang song sinh hoa thiếp trên mặt vẫn treo tự mang mị hoặc thuộc tính ngọt nào tiêu dùng nó hướng về phía khí thế hung hăng kịch độc g ự ữ a c o n khẽ gật đầu c h ậ m nhẹ nhàng vung vẩy nở rộ tia sáng kỳ dị song trường sau một khắc vô số phiến mỏng manh như cánh ve nhan sắc dị thường yêu dị ửng đỏ cánh hoa c h ố n g r ô n g hình thành mỗi một đoá ửng đỏ cánh hoa đều mang một loại y ê u ớt dê trôi qua yêu diễm vẻ đẹp như là bị bàn tay vô hình tùy ý r e o rắc phiêu phiêu đáng đáng thoát ly t i ể u ra hỏa đ ì n h đầu mỗi một cỗi nhỏ bẽ lực lượng khu động lấy đón lấy kia mấy trục đạo bắn tới kịch độc lư quang những cái kia cấp tốc bay vụt kịch độc giữa c n g nháy mắt cùng những này nhìn như vô hại liên tiếp như là sung mãn bong bóng ở bên thai nổ tung nhỏ b é trầm đ ủ c ầ m vang vang lên mỗi một đoá nhìn như trói lọi h n g đỏ cánh hoa tại thời khắc này đều biến thành sức sát thương cực mạnh vi hình bom nương theo lấy giày đặc tiếng nổ vang một cỗ khói đen bao phủ đánh tới kịch độc d i ữ a con nhóm bao trùm kịch độc d i ữ a con toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng cứng rắn giáp sát tại bom đỏ d i ự c trước mặt y ế u ớt như là giấy mỏng thê lương ngắn ngủi đến vặn vẹo tiếng ai minh liên tiếp chỉ một lát sau tuyệt đại đa số kịch độc giựa con đều bởi vì bom đỉnh chỉ vỗ lần lượt rớt xuống đất nguyên bản trận hình công kích nháy mắt sụp đổ chỉ còn lại mấy cái may mắn né tránh bom đỏ rực đánh kẻ may mắn hoảng sợ vỗ cánh lùi lại trần u y ê n một bên hài lòng nghe đạt được nguyên điểm hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên một bên hài lòng gật đầu làm song sinh hoa thiếp duy nhất kỹ năng công kích bom đỏ rực độ thuần thục càng ngày càng cao đủ để đối với địch nhân tạo thành khả quan tổn thương nhưng so với đốn lửa cùng coca song sinh hoa thiếp trình thể chiến lược phải kém hơn không ít nó trước mắt nắm giữ kỹ năng đích xác đầy đủ buồn nôn khó chơi nhưng khi nó đối mặt thực lực vượt qua bản thân đồng thời linh hoạt như coca sùng thú lúc thủ đoạn ứng đối ít đồng hy vọng tiến hoa sau có thể nhiều nắm giữ một chút công kích hình kỹ năng trần uyên âm thầm chờ mong hãn ban sơ đối song sinh hoa thiếp định vị là thuần túy chữa trị hình s ủ n g thú không cần tiến hành s ủ n g thú đối chiến nhưng khi tiểu gia hỏa độc hệ thiên phú dần dần h i ệ n lộ nó tiến hành s ủ n g thú đối chiến số lần càng ngày càng nhiều tỷ số thắng càng ngày càng cao bằng vào một cái kỹ năng công kích liền có thể tùy tiện đùa bỡn đối thủ nhưng này còn thiếu rất nhiều độc hệ kỹ năng cũng không phải là vô địch song sinh hoa thiếp v ậ không có khả năng lĩnh viên ỵ vào trước mắt nắm giữ kỹ năng một mực lấy được thắng lợi nó cần thực lực mạnh hơn càng nhiều kỹ năng ngoài ra song sinh hoa thiếp còn có vô pháp xem nhẹ một nơi không đủ hành động c h ậ m c h ạ p tại giã ngoại song sinh hoa thiếp cố nhiên có thể mượn nhờ có ca nổi lên gió nhẹ tăng lên tính linh hoạt có thể tại một đối m ộ t chính thức đối chiến bên trong chỉ dựa vào tiểu g i a hỏa chân ngắn nhỏ vô pháp hoạt động tự nhiên nó không có bảo mệnh kỹ năng một khi bị đối thủ rút ngắn khoảng cách thế cục đem vô cùng nghiêm trọng nếu là ngươi cũng có thể bay là tốt rồi nói xong lời này trần u y ê n hai mắt sáng lên thấp giọng thì thảo không trừng thật được có ca đều có thể bay song sinh hoa thai n é n mà ra không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh năng bay hẳn là rất hợp ly a nhưng tiến hóa sau song sinh hoa thiếp thật có thể nắm giữ năng lực phi hành sao trần u y ê n buông xuống đôi mắt chăm chú nhìn lún đồng tiền như hoa song sinh hoa thiếp trong đầu không tự chủ được hiện ra hồi nhỏ phim hoạt hình bên trong tiểu hoa tiên ân song sinh hoa thiếp mọc ra một đôi cánh tựa hồ phi thường hợp lý chương ba trăm hai mươi bốn ế u như song sinh hoa thiếp tiến hóa thành độc chi hoa sau hai chương ba trăm hai mươi bốn ế u như song sinh hoa thiếp tiến hóa thành độc chi hoa sau hai khó phân suy nghĩ chợt lóe lên trần liên nhìn về phía bọn này ngã xuống đất hôn mê kịch độc g ự c ọ n nội tâm hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ thế làm ở miệch nói trước giút chúng nó chứa thương đi、Ngâm. tiểu gia hỏa nhu thuận g ậ t đầu kéo xuống hai khối cánh hoa đưa cho trần u y ê n trần u y ê n đem cánh hoa ngâm vào mang theo người bình nước suối khoáng bên trong nguyên bản thanh tịnh trong suốt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa một cỗ sinh cơ rồi rào hào quang màu xanh biếc cùng nước ra hỏa sau đó trần u y ê n cẩn thận từng ly từng tí đem ngâm có cánh hoa nước vẩy vào bọn này hôn mê kịch độc giữa cong phía trên biểu tượng sinh cơ màu xanh biếc hạt ánh sáng tại miệng vết thương của bọn nó nơi p h i ê tán chỉ một lát kịch độc giữa cong nhóm vẻ gây cánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại khét lẹt vết thương bị một t ngay cả kịch liệt run dày tê dại thân thể vậy cấp tốc ổn định lại đau đớn bị ôn nhu vớt lên đây chính là trần u y ê n mới nghiên cứu ra được cánh hoa trị liệu sử dụng phương thức cùng chân chân vị sóng xanh trong có dị khúc đồng công chi r i ệ u cánh hoa trị liệu hiệu quả trị liệu mặc dù càng tốt hơn nhưng một khối cánh hoa chỉ cung cấp một con hoặc là mấy cái sùng thú sử dụng hiệu suất quá thấp nhưng nếu như đem nhiều cánh hoa ngâm mình ở trong nước nguyên bản phổ phổ thông thông nước liền sẽ biến thành trị liệu chi thủy đồng thời trị liệu nhiều con sùng thú đương nhiên cứ như vậy hiệu quả trị liệu liền sẽ hạ xuống nhưng bọn này kịch độc giự con thương thế không nặng chỉ dựa vào trị liệu chi thủy là đủ rồi ông, ông, ông. làm tắm r ử a trị liệu chi thủy kịch độc dược cong lần lượt tỉnh lại bọn chúng chấn động cánh liên tiếp bay ở một đợt từng đôi mắt sen lẫn tâm tình rất phức tạp nhìn về phía cười nhẹ nhàng song sinh hoa thiếp đã có sợ hãi lại có cảm tạ ngâm ngâm nên tiếp một đám phức tạp ánh mắt ban ngày hình thái song sinh hoa thiếp vẫn như c ũ lộ ra ôn nhu lại bao dung hết thể tiêu d u n g tiểu nộn thanh âm như một cố gió xuân ôn hòa phất qua thân thể của bọn chúng ông độc cong đồng văn thương thế bị c h ư a khỏi nha giờ khác này một cố như là dòng điện giống như ấm áp thoải mái dễ chịu sen lẫn khó mà kháng cự cảm kích cùng ỉ lại cảm xúc giống như nước thủy chiều bao phủ sở hữu kịch độc bọn chúng giống như là bị vui tươi nhất ngộng cảnh bắt được ngay cả cánh chấn động biên độ đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp bất lực từng đôi mắt kép bên trong chiếu r a mỹ lệ nhu hòa bóng người kia không còn là mang đến đau đớn cùng đ ê o gen đáng sợ đối thủ mà là một vị mang đến tân sinh cùng an ninh toàn thân tựa hồ nở rộ ánh sáng nhạt hào quang thiên sứ tiểu gia hỏa tự mang mỹ ma thuộc tính trải qua đánh bại cùng trị liệu sau bị vô hạn phóng đại kịch độc rực con g phát ra nhỏ bé vụ vù, vù âm thanh không còn là điên quân uy hiếp mà là một loại gần gũi linh mọt không muốn xa rời mềm nhẹ n ư ớ nở vô cánh tần suất cũng biến thành cực kỳ thư trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh quét qua những cái kia ánh mắt mê ly vòng quanh sóng sinh hoa thiếp không ngừng phi hành kịch độc d i ữ a con nhóm vợ môi m ấ p máy các người biết rõ vĩnh tịch xa hoa sao ôn hòa giọng nói giống như một khối cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ kịch độc d i ữ a con nhóm mở mịt chuyển động mắc é p đ ố i cái danh xương này không phản ứng chút nào trần u y ê n không nói nữa móc ra điện thoại di động mở ra cố ý bảo tồn vĩnh tịch xa hoa hình ảnh loại này cấp bốn linh thực rất giống mạn trâu xa hoa nhưng cánh hoa hiện ra xương màu trắng lộ ra có chút q á i dị nhưng kịch độc giữa con nhóm vẫn đối trong tranh linh thực không phản ứng chút nào hiện nhiên cũng chưa gặp qua vĩnh tịch sa hoa thuộc về cực kỳ thưa thất cấp bốn l i n h thực đối độc hệ sùng thú vô cùng hữu ích hoặc là sinh trưởng tại hoang dại sùng thú khó mà tìm kiếm ẩn nấp c h i địa hoặc là đã bị cường đại sùng thú chỗ chiếm lấy những n à y kịch độc d i ữ a con đối phổ thông ngự thú sư đích sắc có mười phần l ự c uy hiếp nhưng ở cường đại sùng thú trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý chưa từng thấy qua vĩnh tịch sa hoa hợp tình hợp lý suy nghĩ loại qua trần liên đối kịch độc giữa con nhóm thợ ơ thẳng đến song sinh hoa thiếp phất phất tay trường bọn da hỏa này giống như là thu được thánh dụ tín đồ đống nhiên h ư phấn bọn chúng không chút do dự ảo nháy mắt hóa thành từng đạo mơ hồ độc màu lục lưu quang hướng phía rừng r ầ m từng cái phương hướng hoặc là xâm nhập hoặc là bay cao hoặc là chui vào cái đất hoặc là bay về phía c à n g xa x ô i tán cây tầng trong khoảnh khắc bốn p h ầ năm n tản biến mất ở đậm đến tan không ra lục mai c h ỗ sâu chân n g u y ê n một trận b u ồ n c ư ờ i thật sự là một đám thèm muốn sắc đẹp ra hỏa sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp sơ sơ cái cảm nói thầm dựa theo loại này xu thế ngươi tiến hóa sau sẽ không phất phất tay liền có thể triệu tập ngàn vạn sùng thú đi sau đó sở hữu sùng thú tôn ngươi vì nữ vương h ừ n hoa chi nữ vương trần uyên nhìn c h ầ m c h ầ m s o n g sinh hoa thiếp lộ ra sán lạn tiểu dung đột nhiên hai mắt tỏa sáng thì thầm thì thảo ngươi nếu là trở thành nữ vương nhớ được để bọn thuộc hạ đi nông trường hỗ trợ làm việc ngâm ngâm song sinh hoa thiếp chấp chấp linh động đôi mắt tinh xảo khuôn mặt nhỏ bảng đẩy ra làm cho lòng người đều tan ra tiểu dung đôi trần uyên giang hai tay ra muốn ôm một cái trần uyên ngồi sổn người xuống đôi tiểu gia hỏa đưa tay phải ra ngón t r ỏ ngâm song sinh hoa thiếp cười nhẹ nhàng dùng sức ôm lấy trần uyên ngón trọ bị mang theo rơi vào cái sau đầu vai sau đó tiểu gia hỏa nhẹ nhàng n ó n chân lên tho nhọ thân thể cùng trần thân thể của nó mang theo hoa tươi kiểu n ộ n cùng hương thơm c h â n trượt hương hương nó tại dùng hành động nói cho trần uyên dù cho về sau trở thành nữ vương vậy vĩnh viễn nhất nhất nhất thích nhất mụ mụ đi thôi tiếp tục đi tới trải qua kịch độc rực cong nho nhỏ nhạt đệm trần uyên mang theo lũ tiểu gia hỏa tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm tìm kiếm vĩnh tịch xa hoa thung t í c h nương theo lấy không ngừng xâm nhập càng ngày càng nhiều độc hệ sủng thú xâm nhập ánh mắt nhưng có tiểu gia hỏa bảo hộ trần uyên an nhiên tự nhiên Mà mỗi khi độc hệ s ủ n g thú xuất hiện song sinh hoa thiếp đều sẽ thông qua các loại thủ đoạn làm cho đối phương cùng mình giao lưu một phen độc hệ tâm đắc đợi đến nó như có điều suy nghĩ gật gật đầu đối phương tài năng cuốn q u y ế t chạy trốn nhất cử nhất động rất có hoa chi nữ vương phong phạm chuẩn xác hơn tôi nói là từ đầu đến cuối treo ôn nhu nụ cười độc chi nữ vương càng là xâm nhập rừng mưa t â y cối càng là tươi tốt cao lớn ánh nắng càng là khan hiếm đột nhiên không khí trở nên dị thường ẩm ướp dính lớp mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt lẫn vào cỏ xỉ rêu cùng mục nát dịch nước bùn phế phủ truyền đến bị rất nhỏ ăn mòn bỏng cảm giác đưa mắt hướng về phía trước bên trong rừng mưa xuất hiện một trận như ẩn như hiện màu xanh nhạt sưng mở trải rộng sâu trong rừng mưa mỗi một chỗ góc khuất chân u y ê n ngừng chân không tiến c h ầ m rãi mở miệng đây chính là độc trướng đi linh khí khôi phục về sau độc trướng đối ngự thú sư đồng dạng tồn tại một chút nguy hại nếu là thời gian dài hành tẩu tại trải rộng độc trướng địa phương nhẹ thì hôn mê nặng thì mất mạng cái này giống như là lấp kín vô hình lục đậm sắc vách tường ngăn cản mỗi cái kẻ ngoại lai tiêm bảo muốn thuận lợi tìm tới vĩnh tịch xa hoa trải rộng toàn đạo độc hệ sùng thú là một đại vấn đề khó ng coca cũng không cảm thấy cái gọi là độc trướng có cái gì đáng sợ chỉ thấy nó hùng dũng ai vệ khí phét hiên ngang cất bước tiến lên phút chốc ngẩng đầu chó sủa v ờ n quanh quanh thân hai đầu màu đen lông mang tùy ý tung bay một cơn gió lớn đột nhiên gào thét mà ra cồn phong càng quét có cây chập trởn nồng nặc màu lục độc trướng bị thổi tan hơn phân nửa lập tức xuất hiện một đầu thông hướng phía trước t h ô n g đạo a nhìn thấy một màn này, Coca cao cao ngửa đầu thông hướng phía trước ê n đ thương đ c o c a vô chỉ thấy tràn ngập bốn phía màu lục xương mở liền phảng phất có được ý thức sền sệt vật sống lần nữa y mắng hội tụ tăng dày c u ộ n cuộn phong tỏa con đường phía trước t r â n n g u y ê n coca không khỏi chừng lớn hai mắt giận dữ gầm thét ngao ngao làm sao có thể không tin tả coca lại lần nữa nếm thử có thể lúc trước tràn cảnh diễn đi diễn lại độc trướng đầu tiên là bị cuồng phong tội tan sau đó cấp tốc trở về hình dáng ban đầu coca thụ trọng thương yên lặng nằm dạp trên mặt đất túi đầu thở dài ngao trần uyên nhịn không được cười lên sau đó lên tiếng an ủi coca chuyên nghiệp không giống ngươi không thể giải quyết độc trướng rất bình thường suy xét đến độc trướng tính nguy hiểm trần uyên trước khi tới làm nhiều tay chuẩn bị thứ nhất là hiệp hội ngự thú sư đặc chế mặt nạ phong độc nghe nói đeo lên sau có thể ngăn cách tuyệt đại đa số khí độc thứ hai là các loại c á c dạng thuốc giải độc ngày gần đây độc hệ s ủ n g thú đã thương người sự kiện tầng tầng lớp lớp lại thêm độc hệ sùng thú tại sùng thú đối chiến có thiên nhiên ưu thế thuốc giải độc thị trường càng lúc càng lớn thứ ba, song sinh hoa thiếp bản thân có nhất định trừ độc năng lực tại tam trọng bảo hộ bên dưới trần uyên cảm thấy xâm nhập độc trướng cũng không phải là chuyện khó ngươi trước thử một chút đi trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp vân tình hành trình bên trong song sinh hoa thiếp từng thể hiện ra dễ như t r ở bàn tay xua tan hương thơm ngọt ngào năng lực thần kỳ không chừng có thể sử dụng đồng dạng năng lực xua tan độc trướng ngâm ngâm tiểu ra hỏa nhu thuận lần đầu đối phía trước mảnh kia tràn ngập khắp nơi màu xanh nhà xương mở nhẹ nhàng huy trưởng có ca lặng lẽ ngầm đầu quan sát độc t r ư n g biến hóa rất nhỏ một lát sau màu xanh nhà xương mở không có chút nào biến hóa coca đem đầu trôn được càng sâu mệt mỏi thở dài ngao l i ê n ngay cả tiểu gia hỏa đều không làm được sao đột nhiên coca giống như là ý thức được cái gì tựa như bỗng nhiên ngầm đầu màu xanh lam con mắt nháy không ngừng chờ chút tiểu gia hỏa đều làm không được vậy ta làm không được chẳng phải là rất bình thường coca tâm tình liền như là ngồi xe cắp treo tựa như trên dưới chập trùng nhưng vào lúc này trước mắt xương mở đột khởi biến hóa phía trước kia sền sệt như keo dính ngựa ngưng tụ như thực chất độc t r ư ớ bức tượng giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nhẹ nhàng đợi ngã màu xanh nhà xương mở dần dần mảnh mỏng cho đến hoàn toàn biến mất giờ khắp này không khí chung quanh nháy mắt trở nên tới mát ánh nắng gian nan từ độc trướng tiêu tán khu vực phong xuống mấy sợi yếu ớt nhưng đầy đủ chân quý của sáng chiếu sáng phía dưới ở ngất nhưng không còn ẩn chứa trí mạng độc khuẩn mặt đất đưa mắt hướng về phía trước là càng thêm thâm thúy quang ảnh loang lổ quỷ dị như là cự thú hết hầu giống như thông hướng đảo nhỏ hạch tâm rừng rậm vũ ám làm tốt trần u y ê n điểm nhẹ s o n g sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ cầm đến ra tới mặt nạ phòng độc thả lại ba lô trên mặt hiện lộ tiểu dung còn không có thức tỉnh độc thuộc tính liền có được loại này năng lực khó tin đợi đến tiểu gia hỏa bắt đầu chân chính ngâm ngâm tiểu gia hỏa ngọt ngào cười tiếp tục vung vẩy x u n g trường giống như là thi pháp giống như tiếp tục xua tan bốn phía sương độc tận khả năng không nhường trần u y ê n lâm vào bị độc trướng vây quanh cảnh hiểm nguy bên trong trần u y ê n nước mắt hướng về phía trước bước chân trần ổ n bước vào đầu này do tiểu gia hỏa mở ra đến lối đi an toàn trong không khí vẫn tràn ngập nồng nặc kỳ dị hương hoa cùng mục nát khí tức nhưng không còn như trước đó như vậy làm người ngạt thở từng cây từng cây mặt ngoài bám vào hình quang cỏ xỉ r ê u cổ lao cây c ố i đột ngột từ mặt đất mọc lên rủ xuống vô số chạy xuống chất lòng s ề n s ệ c dây leo trần liên bước chân nhanh nhẹn đi m phát ra hơi yếu keo kẹt tâm thanh đúng lúc này phía trước giày đặc v ặ n b ẹ o dây leo hậu phương chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau vang cùng độc vật ăn mòn không khí suy suy tiếng vang đồng thời ẩn ẩn chuyển đến một đạo réo rắt tỉnh táo thanh em ra lệnh trần n g u y ê n mặt lộ vẻ kinh ngạc trên đảo này còn có những người khác tinh tế tưởng tượng cũng là bình thường phổ thông ngự thú sư dù đối mặt lan đảo kính sợ tranh xa nhưng có cái đừng độc hệ sở trường ngự thú sư tới đây lịch luyện chẳng lẽ phía trước là một vị độc hệ sở trường ngự thú sư mặt lộ vẻ cảnh giác trần liên thả chấm bước chân mang theo hiếu kỳ lạng yên không một tiếng động đầy ra một mả trong rừng một mảnh nhỏ tương đối mở mang trên đất trống một vị cô gái trẻ tuổi chính hết sức chăm chú chỉ huy chiến đấu cho dù là tại khô nóng nhiệt đới bên trong rừng mưa nàng vẫn như cũ bọc lấy chặt chẽ ngoài trời phục sức màu đen đặc chiến thuật á o khóa kéo kéo đến cổ áo phòng c ạ o chịu mài mòn xung phong quần nhét vào cao bang ngoài trời dày phòng hộ khẩu trang cùng kính bảo hộ che lấp khuôn mặt tóc dài lưu lát o buộc ở sau góc mặc dù nhìn qua rất nóng nhưng ở xương độc hành h à nhiệt n h đới bên trong rừng mưa có thể có hiệu tránh tổn thương một đầu trần lên từng tại trên bờ cắt nhìn thấy cự nham giết độc thình thể phá lệ khổ b đây là một con hình thái đặc thù cao cỡ nửa người đoá hoa loại sùng thú cái này sùng thú thân thể hiện ra thâm thúy màu tím sậm có rộng lại do mấy mảnh đỏ thâm đến gần gôi biến đen biên giới bảy biện ra gợn sóng trạng sắc bén gai nhọn to lớn cánh hoa tạo thành khép gai máu tường vi chân lên đôi mắt lấp lóe thấp giọng đọc lên loại này sùng thú danh tự đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía chính nhìn không chuyển mắt nhìn t h ằ m t h ằ m gai máu tường vi song sinh hoa thiếp nhìn đồng loại của ngươi gai máu tường vi đọc thuộc tính cùng song sinh hoa thiếp đều thuộc về đoá hoa loại sùng thú cả hai kết cấu thân thể cực kỳ tương tự nhưng so với nhu thuận như tiểu công chúa song sinh hoa thiếp gai máu tường vi chỉnh thể nhạc dạo tương đối thần bí âm trầm giống như là gánh vác thần bí sứ mệnh nội nhập hoa c h i vương nước tại ác pháp sư lam anh đang nhìn chăm chú cản đường cự nham giết độc sắc mặt bình thản suy nghĩ h i lên gai máu tường vi tinh hồng cất t r â m ông gai máu tường vi đột nhiên n g ầ n đầu to lớn cánh hoa khẽ đung đưa dùng sức vung vẩy bao k h ỏ a màu xanh tấm h bụi gai gai nhọn dây leo cánh tay sau một khắc lít nha lít n h í mạnh như lông trâu lại lấp lóe kim loại hàn quang tinh hồng cất trơm hướng về cự nham giết độc gào thét mà ra su hiện ra hàn mang cức châm d ễ như chở bàn tay đánh xuyên cự nham giết độc trên người cỏ xỉ rêu giống như giáp x á c cự nham giết độc lập tức đau đớn hí dài v ậ t mẹo thân thể lay động ngã trên mặt đất t a m gia thực lực trần u y ê n nháy mắt xem thấu gai máu tường vi thực lực cụ thể ngẫm lại cũng là m ạ n lan đảo nguy hiểm trung điệp không có cường đại s ủ n g thú bảo hộ nửa bước khó đi nhìn thấy cự nham giết độc hôn mê ngã xuống đất l a m anh đan âm thầm xả hơi căng cứng vai tuyến có chút b u n g lỏng sau đó nợ nụ cười làm rất tốt mà đúng lúc này một cây che kín màu đỏ sầm gai ngược rác hút tương tự độc mãng màu máu dây leo từ lam anh đan sau lưng âm ảnh xó a xỉnh bên trong không hề có điểm báo trước mãnh liệt bắn mà ra lam anh đan giờ phút này chính nửa ngồi dưới thân nhìn chăm chú gai máu tường h vi cũng móc ra trong ba lô trị liệu phun s ư ơ n g vì đó c h ữ a thương hoàn toàn không có phát giác được đột nhiên xuất h vang lên chương ba trăm hai mươi lăm trần cố vấn lịch sử tính thời khắc một chương ba trăm hai mươi lăm trần cố vấn lịch sử tính thời khắc một đằng sau một đạo trầm thấp tỉnh táo lạ lấp giọng nam không hề có điểm báo trước xuyên thấu trong rừng không khí tại lam anh đan bên thai vang lên tại thanh â m vang lên trong trước mắt lam anh đan không kịp suy tư thanh â m này nơi phát ra cùng hàm nghĩa thân thể bản năng đã làm ra phản ứng đ ỗ n g nhiên hướng về mặt bên đánh tới huyết vẫn tức đằng răng nhọn rác hút vừa vận l a o chùi nàng ống tay áo xe qua cứng gọi vải áo bị tùy tiện x é rách cánh tay nháy mắt xuất hiện một đạo nóng hừc n g h ự vết máu cũng may lam anh đan tranh né kịp thời vẫn chưa chịu đến trí mạng thương hại nàng lăn lộn nửa ngồi đứng dậy động tác mau lẹ cơ h ộ tại trần liên lên tiếng nhắc nhở đồng thời. gai máu t ư ở n g vi dây leo cánh tay bỗng nhiên kéo ruôi tựa như lò so giống như kéo dài mấy mét tới gần huyết vẫn c ứ c đẳng cũng từ một trái một phải đem quấn quanh trói buộc dây leo đột nhiên nắm chặt trải rộng cánh tay màu xanh thấm b ù i gai gai nhọn cắm sâu và o huyết vẫn c ứ c đẳng kiệu nộn thân thể nội bộ một cú kịch liệt cảm giác đau tùy theo lan tràn huyết vẫn c ứ c đẳng thân thể run dậy không ngừng nhưng này vô pháp xua tan gai máu t ư ở n g vi lửa giận trong lòng nó tiếp tục khống chế dây leo trên cánh tay bên dưới kịch liệt vung vẩy người trước thân thể cái này một tam hiệu đánh lén độc hệ sùng thú thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất có thể gai máu tường vi tựa hồ còn không có hạ giận nó tiếp tục vung vẩy hôn mê huyết vẫn tức đằng mấy lần thẳng đến phía dưới mặt đất đều bị ném ra một cái hố cạn lúc này mới thu hồi dây leo cánh tay lam anh đan ổn định thân hình nàng một bên che bị quẹt làm bị thương cánh tay một bên hướng phương hướng âm thanh chuyển tới ném lấy điều tra ánh mắt một thân ảnh từ r ầ m rạp đ u i cỏ sau chậm rãi đi ra lam anh đan tại nhìn thấy người này một nháy mắt liền thật sâu như mày mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sau một khắc lam anh đan đầu tiên là quan sát Trần Nguyên mặc lại cúi đầu nhìn một chút đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật ngoài trời p h ụ c sức trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ nội nhập m ạ n g lan đảo du khách phát giác được đến từ lam anh đ a n quái dị ánh mắt trần u y ê n nhẹ nhàng thẳng hắn g một cái hắn tự tay giật giật ống tay áo đơn giản giải thích nói dạng này mặc so sánh mát m ẻ mát m ẻ nghe tới trần u y ê n giải thích lam anh đ a n chẳng những không có thu liễm trên mặt kinh ngạc biểu lộ nội tâm ngược lại càng thêm nghi hoặc đích sắc mát mẹ không ít nhưng thân thể các bộ bên ngoài trần chuối bên ngoài bị độc trướng cùng độc hệ s ù n thú tổn thương khả năng có thể lớn bức gia tăng trừ phi hắn là một vị ph lam anh đ a n suy nghĩ khái động không để lại dấu vết ước lượng cùng với trần uyên bà con sủ thú một con hình thái thần dị lại uy phong l ẫ m liệt nhưng chưa từng thấy qua đ ạ i c ầ u xem ra đây là hắn mạnh nhất sủ thú một con bình thường không có gì lại chim nhỏ xem ra không có chút nào sức chiến đấu một con ừ một con song sinh hoa thiếp nhìn thấy song sinh hoa thiếp trong trước mắt lam anh đ a n trong mắt vẻ cảnh giác nháy mắt tiêu tán thần s ắ c cấp tốc trở nên ngu hòa một t i a nhàn nhạt mỉm c ư ờ i bò lên trên khoe miệng cảm ơn nhắc nhở của ngươi dừng một chút nàng quay đầu nhìn về phía huyết vẫn tức đẳng thanh âm mềm mại u y ề n chuyển cũng không mang mảy may nhăm nhó kém chút liền để nó đạt được rồi dứt lời nàng dùng vẹn vẹn có mình có thể nghe được thanh â m thầm nói tiểu lên nói không sai trên đảo này cũng thật là nguy hiểm trùng điệp trần uyên mỉm cười không có việc gì trùng hợp nhìn thấy vừa mới mặc dù tình huống thần cấp nhưng dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú trần uyên có hai lựa chọn một là trực tiếp lên tiếng nhắc nhở hai là để co ca trực tiếp xuất thủ vẹn vẹn suy nghĩ nửa ngày trần uyên liền làm ra quyết định lên tiếng nhắc nhở là đủ nguyên nhân vô cùng đơn giản nơi này là người một ít dấu tích đến trên biển đảo hoàng ở trên đảo tình huống lại ác liệt phức tạp đôi cá biệt lòng cảnh giác mạnh ngự thú sư mà nói nguy hiểm không chỉ đến từ hoang dại sùng thú cũng có thể đến từ gặp phải lạ lẫm ngự thú sư vì để tránh cho khả năng xuất hiện h i ể u lầm giữ một khoảng cách lên tiếng nhắc nhở là sự chọn lựa tốt nhất nhưng trước mắt vị này ngự thú sư lòng cảnh giác tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy nàng đầu tiên là sơ ý chủ quan tiến tới gặp huyết vẫn c h ứ c đằng tập kích hiện tại lại h à o vô giới chuẩn bị giống như lấy xuống khẩu trang thông khí đồng thời lộ ra một t ấ m tiểu m ị khuôn mặt người tốt ta gọi lam anh đan trần liên nói ra bản thân danh tự về sau trần liên chăm chú nhìn chăm chú trước mắt lam anh đan quan sát sắc mặt của nàng biến hóa có thể lam anh đan thần sắc không có chút nào biến hóa đối trần n g u y ê n danh tự không phản ứng chút nào trần n g u y ê n cảm thấy hiểu rõ trên mặt ý cười càng tăng lên chủ động d o hỏi ngươi là đến mạn g lan đảo lịch luyện độc hệ sở trường ngự thú sư sao có thể nói như vậy lam anh đan méo một chút đầu sau đó không có chút nào lòng cảnh giác tựa như đem phía sau lưng lộ cho trần n g u y ê n ngồi sổn người xuống vì chính mình cùng gai máu tường vi trị liệu thương thế trần n g u y ê n sắc mặt khẽ giật mình có được tam giai sùng thú còn dám độc thân đi tới nơi này tòa đảo hoàng lịch luyện theo lý tới nói lam anh đang ngoài trời sinh tồn kinh nghiệm hẳn là sẽ rất phong phú đối đột nhiên xuất hiện lạ lẫm ngự thú sư nhất định sẽ ôm lấy lòng cảnh giác có thể nàng vì cái gì đối với mình hào vô giới chuẩn bị chẳng lẽ nàng nhận ra bản thân thân phận từng cái nghi hoặc từ trong đầu hiện hiện trần u y ê n suy nghĩ một lát cũng không còn nghĩ ra đáp án thế là trực tiếp đặt câu hỏi ngươi cũng không lo lắng ta là người xấu lam anh đang dừng lại trong tay động tác quay đầu trông lại cặp tia đen nhánh con mắt lớn sáng lấp lánh ngươi không phải lợi í c mà ý nhiều n ữ khí quyết đoán cái này khiến trần liên càng thêm nghi hoặc ngươi vì cái gì khẳng định như vậy chẳng lẽ mình trời sinh mọc ra một tấm người tốt mặt chương ba trăm hai mươi lăm trần cố vấn lịch sử tính thời khắc hai chương ba trăm hai mươi lăm trần cố vấn lịch sử tính thời khắc hai vì gai máu t ư ở n g vi chữa trị song thương thế lam anh đan đầu tiên là vỗ tay một cái nhẹ nhàng đụng vào gai máu t ư ở n g vi cánh hoa đỉnh đầu lúng đồng tiền như hoa như vậy là được rồi nghỉ ngơi một hồi liền không sao rồi gai máu t ư ở n g vi ngạo kiểu tựa như xoay mở đầu rời ánh mắt lam anh đan xem thường đứng dậy mặt hướng trần uyên chậm rãi buông xuống ánh mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm song sinh hoa thiếp khóe môi khẽ nhít bởi vì nó trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp vừa vặn nên tiếp tiểu g i a hỏa màu hồng đôi mắt một người m ộ t sủng cùng nhìn nhau đồng thời nháy máy mắt bởi vì song sinh hoa thiếp chẳng lẽ tiểu g i a hỏa mị ma thuộc tính đã lợi hại đến đối nhân loại tạo thành ảnh hưởng lam anh đan thanh âm tiếp tục vang lên ngươi có thể được đến song sinh hoa thiếp công nhận sẽ không là người xấu dừng một chút cặp k i a sáng lấp lánh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú song sinh hoa thiếp trong con ngươi lộ ra nồng nặc h ế u kỳ ta vẫn là lần đầu nhìn thấy song sinh hoa t i ế t h ả i quả nhiên cùng hình ảnh bên trong một dạng xinh đẹp thực giống cái tiểu công chúa ngâm, ngâm. Song sinh hoa nhẹ nhàng nhón chân lên nâng lên cánh hoa váy dài trên mặt mang lễ phép mà chân thành tiêu dung hướng về phía lam anh đan có chút không lưng thật đáng yêu t r ư n g t r ư n g nhìn chằm chằm song sinh hoa thiếp lam anh đan hương phấn chừng lớn hai mắt nàng một bên từ trong túi móc ra điện thoại di động ý đồ chụp ảnh một bên trong miệng nhắc tới không ngừng nếu là tiểu lê biết rõ ta đụng phải song sinh hoa thiếp nhất định sẽ hâm mộ chết phát giác được ngự thú sư nhất cử nhất động gai máu t ư ở n g vi yên lặng quay người nhìn về phía song sinh hoa thiếp nhắm lại hẹp dài hai mắt lộ ra loang thoáng bất thiện toàn bộ hành trình quan sát lộ ra loang thoáng Từ nhưng bởi vì song sinh hoa thiếp thai ngén điều kiện cực kỳ hà khắc trước mắt dịp may khế ước song sinh hoa thiếp ngự thú sư sẽ không vượt qua song trường số lượng mà trải qua tiến một bước quan sát nghiên cứu không ít nghiên cứu viên cho rằng song sinh hoa thiếp thiên tính thiện lương yêu thích hòa bình sẽ chỉ lựa chọn đồng dạng tính cách nhân loại trở thành ngự thú sư đương nhiên trần luyện âm thầm cảm khái nhờ vào song sinh hoa thiếp tồn tại trần luyện tại sùng thú giới có được rộng khắp thú mạch xem ra sau này cũng sẽ có được khả quan nhân mạch cái này có thể so sánh thân phận của hắn cùng tên tuổi dùng tốc nhiều suy nghĩ chim bù câu trắng xoay quanh mà xuống trần luyện nhìn về phía đối song sinh hoa thiếp không ngừng chụp ảnh lam anh đan ho nhẹ một tiếng ngươi còn muốn ở trên đảo đợi bao lâu dừng một chút hắn chỉ hướng biển cả phương hướng ấm áp nhắc nhở nói lúc trước rơi xuống một trận báo tố đ o á n chừng trong thời gian ngắn không thể rời đảo lam anh đan mặt mày con con ý cười từ khỏe miệng tràn ra tới không có chuyện gì ta tìm tới vĩnh dạ anh cơ sau mới có thể rời đi vĩnh dạ anh cơ trần n g u y ê n nhíu mày thấp giọng đọc lên cái tên này trong đầu vơ vét tin tức tương quan nếu như hắn nhớ được không sai vĩnh dạ anh cơ là một loại thần tinh phẩm chất độc hệ s ủ n g thú tục c h u y ê n nghỉ lại tại nhân loại vô pháp đến trí địa tính tình hờ hững không thích tiếp xúc ngoại giới m ạ n lan đảo nghỉ lại lấy vĩnh dạ anh cơ trần liên hỏi lam anh đ a n đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu là bằng hưu ta lấy được tin tức nghe nói đoạn thời gian trước có n g ự thú sư ở tòa này ở trên đảo phát hiện hư hư thực thực vĩnh dạ anh cơ bóng người nàng lúc đầu muốn cùng ta một đợt đến tìm kiếm nhưng nàng gần đây bận việc lấy chuẩn bị thi cuối kỳ bận quá không có thời gian ta không thể làm gì khác hơn là bản thân đến rồi nhìn qua biết gì nói lấy lam anh đan trần n g uyên kinh ngạc đặt câu hỏi lấy ngươi thực lực vậy mà không có gia nhập học viện n g ự thú lam anh đan chấp chấp ánh mắt linh động túi đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lạnh lùng tướng gai máu t ư n vi cả ngày đợi trong trường học quá b ừ n bực ta càng hy vọng ở bên ngoài tự do tự tại ch tự a như hiện tại các nàng bị vây ở trong trường học ta lại mang theo s ủ n g thú xuất hiện ở một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ bên trên biết một vị gọi là trần h u y ê n ngự thú sư loại này thể nghiệm chẳng lẽ không so đợi ở trường học càng có ý tứ sao trần huyên trên mặt triển lộ ý cười nếu như nói trang giản bạch đám người là triệt triệt để để học việt phái lam anh đan chính là lữ hành phái cả hai phân không ra ưu khuyết tốt xấu chỉ cần mình thích là tốt rồi người đây lam anh đ a n cuối cùng rời rơi trên người song sinh hoa thiếp ánh mắt nhưng đầu nhìn về phía trần u y ê n cũng là tới đây lịch luyện độc hệ sở trường ngự thú sư sao trần u y ê n nhìn chung quanh ba tên tiểu gia hỏa sau đó mở ra hai tay ngươi có thể ở bên cạnh ta tìm ra một con độc hệ sùng thú sao nói xong lời này hai người nhìn nhau cười to chờ đến tiếng cười tại trong rừng rậm tiêu tán trần u y ê n nói kỳ thật ta cũng thuộc về giã lộ ngự t h ú sư lần này tới đến mạn lan đảo là vì tìm kiếm một loại linh thực cái gì linh thực vĩnh tịch sa hoa trải qua một phen trò chuyện trần u y ê n không có lựa chọn giấu giếm bản thân tìm kiếm vĩnh tịch sa hoa sự t ì n h ta biết do nó giờ k h ắ c này lam anh đang thật giống như tại trên lớp học giải ra vấn đề khó hưng phấn nhất tay đồng học mềm mại thanh âm sen lẫn vẻ hưng phấn là độc hệ linh thực đi đối độc hệ sùng thú vô cùng hữu ích trần uyên gật gật đầu đúng vậy nhưng trước mắt còn chưa phát hiện tung tích của nó nói xong lời này trần uyên ngẩng đầu quan sát tầng tầng sấp sấp rộng lớn trên lá bất đắc dĩ cười một tiếng hy vọng có thể tại trời tối trước tìm tới đi hắn cũng không muốn tại bên trong rừng mưa qua đêm không chừng vừa mới c h í ngủ n liền có một đầu trường xà p h u n lạnh như băng lưới bò qua lều vải nghĩ đến đây loại hình tượng trần uyên toàn thân đều b ư ớ c lên nổi da gà trần uyên thiện thở i n t h ra một hơi âm thầm suy nghĩ không được chiến thắng sợ hai phương pháp tốt nhất chính là trực diện sợ hãi ta giút ngươi tìm lam anh đan thanh em đột nhiên văng lên cưỡ ép kéo về trần uy trần u y ê n q u a y đầu t r ố n g lại đã thấy lam anh đan lại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm song sinh hoa thiếp lập tức rõ ràng nàng ý tưởng chân thật nguyên lai、like、là không nỡ tiểu g i a hỏa trần u y ê n không có cự tuyệt lam anh đan lòng tốt nhẹ gật đầu vậy liền nhờ ngươi rồi làm độc hệ sở trường ngự thú sư lam anh đan không chừng có thể ở tìm kiếm vĩnh tịch xa hoa quá trình bên trong cung cấp sự giúp đỡ to lớn nghe tới trần liên tình cầu lam anh đan con mắt con thành tiểu người rằng tốt lắm ta còn có một con độc hệ sùng thú nó càng thêm am hiểu độc hệ kỹ năng vậy liền nhờ ngươi rồi Trần Nguyên song sinh đem h ba trăm h dưới đất. Sau đó, lam anh đan hai mươi hiện hiện lăm dần dần trần cố vấn lịch sử tính thời khắc ba chương ba trăm hai mươi lăm trần cố vấn lịch sử tính thời khắc ba trần n g u y ê n cứng đờ cúi đầu khoe miệng kéo ra một cái không được tự nhiên đ ổ cong cái này đây chính là ngươi cái thứ hai s ủ n g thú đúng thế lam anh đ a n đưa tay phải ra một đầu thân dài không quá nửa mét tiểu xà bỏ lên trên cánh tay của nàng đ ầ u n à y tiểu xà toàn thân bao trùm lấy tinh tế ôn nhuận lại hiện ra nhàn n h ạ t ngọc chai màu hồng tím như vậy mượn mà trên đầu khảm nạm một cặp mắt to như nước trong eo giờ phút này chính ngây thơ lại hiếu kỳ nhìn chung quanh làm người khác chú ý nhất là cái đuôi của nó cuối cùng xóa tung giống một đoàn ấm hô hô kẹo đường theo thân thể nó lắc nhẹ khẽ run nhung vĩ phấn xà độc thuộc tính tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh so với cái khác khuôn mặt dữ tợn thân hình kinh khủng loài rắn sùng thú nhung vĩ phấn xà bộ dáng đáng yêu tính tình dịu dàng ngoan ngoãn rất chịu nữ tính ngự thú sư yêu thích bị coi là tốt nhất thưởng thức sùng th nhưng nhung vĩ phấn xà số lượng t h ớ a thớt bình thường n g h ỉ lại tại ít ai lui tới hoàng vũ khu vực hữu duyên nhìn thấy nó ngự thú sư lắc đắc không có mấy bởi vậy nhung vĩ phấn xà giá thị trường một mực giá cao không hạ có thể đối trần u y ê n mà nói giữ tận trường xà cùng với đáng yêu tiểu xà không có chút nào khác nhau h ắ n yên lặng lui ra phía sau nửa bước vô ý thức rời ánh mắt nhung vĩ phấn xà lại phát giác được xa lạ khí tức dài nhỏ màu hồng tím thân thể ưu nhã quấn quanh lam anh đan cánh tay phải sau đó ngẩng lên thật cao nửa người trên mượt mà màu hồng cái đầu nhỏ hướng trần liên phương hướng hiếu kỳ thăm dò trong cổ họng phát ra hơi yếu tê, tê m ắ ngay tại coca xoắn suýt thời khắc nhung vĩ phấn xà bỗng nhiên thuận lam anh đang cánh tay bào sát cũng đối trần nguyên cẩn thận từng ly từng tí nhô ra thân thể nó kêu mềm nhẹ chậm đã ung dung động tác mang theo một loại tiểu động vật giống như thăm dò cùng khát vọng xạ phải giống như trong mắt tràn ngập mong đợi con mang nhưng lại tại nó lạnh bút miếng vẫy phía trước sắp chạm đến trần nguyên thân thể lúc cái sau lại lần nữa yên lặng lui lại nửa bước chân sờ sờ lâm thời hạ tuyến lạch cạch giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại nhung vĩ phấn xà i n ô ra đầu d ừ n g ở giữa không trung nó tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới loại kết quả này lúc trước tràn ngập t r o n g con ngươi trở mong ngây thơ và thân mật như là bị cuốn phong cuốn đi giống như cấp tốc tiêu tán nguyên bản ngẩng lên thật cao cái đầu nhỏ chậm rãi rủ xuống mềm nhung khoác lên lam anh đan trên cánh tay đồng thời toàn bộ màu hồng tím thân thể đều hệ l o i quần mình lên phảng phất rút lại một vòng t nếu là nhìn thẳng nhung vĩ phấn xà liền có thể nhìn thấy nó cặp kia trong đôi mắt thật to nháy mắt tràn ngập lên một tầng thật mỏng hơi nước phấn nộn miếng vạy tựa hồ cũng mất đi s á n g bóng phát ra nhỏ xịu tiếng nghẹn n à o chủ động thân cận trần u y ê n lại thảm tao cự tuyệt nhung vĩ phấn xà triệt để tan nát c õ i lòng ngao nhìn thấy nhung vĩ phấn xà phản ứng co ca nghiêng đầu quan sát xứng sờ ở tại chỗ chủ nhân lắc đầu cái này nhìn chăm chú nhung vĩ phấn xà phản ứng trần u y ê n nhất thời nghe lời từ nhỏ sợ rắn bạn thân vậy mà rất chịu loài rắn sùng thú thích cái này nói ra ai mà tin a nhưng này dạng vô tình cự tuyệt tiểu ra hỏa này có thể hay không, không tốt lắm bản thân rõ ràng phải chiến mặt thắng đối l o à i rắn sủng thú sợ hãi tới trong lúc nhất thời trần h u y ê n lông mày cao lại lâm vào sâu đậm suy nghĩ bên trong chỉ cần là người bình thường liền có thể nhìn ra trần h u y ê n đối mặt nhung vĩ phấn xà lúc phản ứng dị thường l à m anh đan đôi mắt chớp lên khỏe môi dương lên kỳ thật cũng không phải là mỗi đầu rắn đều rất đáng sợ bọn chúng cũng có thể rất đáng yêu rất dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí so rất nhiều sủng thú đều muốn nu thuận dứt lời nàng đưa tay đụng đụng nhung vĩ phấn xà mượt mà đầu ngươi nói đúng không t nhung vĩ phấn xà chậm rãi ngầm đầu nó đầu tiên là nhẹ nhàng g ậ t đầu sau đó hướng trần trần uyên có chút không có ý tứ t h n g hắn một cái chợt thở phào một hơi làm ra một cái vi phạm thiên tính trọng yếu quyết định nếu không ta thử một chút sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra nhung vĩ p h ấ n x à tựa hồ cảm nhận được kia phần chật vật r ũ khí màu hồng tím mượt mà đầu tham d ọ tính tại trần uyên d ố i ra trên đầu ngón tay cọ sát lạnh b ố t chân nhắn xúc cảm để trần uyên trên cánh tay lông tơ nháy mắt toàn bộ dựng thẳng lên thân thể của hắn đột nhiên tăng cứng cơ bắp thậm chí có chút có rúm lần thứ nhất thu tập được n u n g vĩ phân xạ nguyên điểm thêm năm Độ từ h tinh thông Hương thương ngọt ngạo, thuần thuộc Phẩm chất, thống lĩnh. Thấn thăng thần tinh phẩm chất không i điều kiện, nguyên điểm ệ n năng, nọc ngọt ngào, nguyên cảm, độc, 61. 4.15. Kỹ đủ. t 0.57. thu hoạch được hệ thống đến bây giờ trần n g u y ê n thu thập nguyên điểm quá trình chưa từng như này gian nan nhưng em hai nguyên điểm đạt được âm thanh ở một mức độ nào đó hóa giải nóng nảy trong lòng bất an hắn tiện h tiện h thở ra một hơi khoảng cách gần quan sát n u n g vĩ phấn xà nhất cử nhất động viên kia n h u n đầu cùng thon g i i thân thể tựa hồ không như trong tưởng tượng đáng sợ mà lại n u n g vĩ phấn xà thân thể phi thường bọc loãng tự tay đụng vào thật giống như đang luốt ve một khối mềm mại vải vóc xúc cảm lại còn không sai nghĩ đi nghĩ lại trần uyên trên mặt dần dần n ở nụ cười cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy nha giờ khắc này hắn mặc dù vẫn chưa thể tiếp nhận để nhung vĩ phấn xà bỏ lên trên thân thể của mình nhưng đã không có như vậy kháng cự chí ít hắn sẽ không vừa thấy được loài rắn sùng thú liền yên lặng lui về sau ngao ngao co ca làm cho này một lịch sử tính thời khắc mà nhảy cấm hoan hô vòng quanh trần uyên không ngừng xoay quanh vòng chim chiếp theo lam anh đ à n không có chút nào sức chiến đấu phun lửa chim nhỏ khẽ gật g ủ trong mắt lộ ra một tia yên vui xem đi kỳ thật cùng loài rắn sùng thú ở chung rất đơn giản lam anh đang nhàn nhạt cười một tiếng tiếp theo mở miệng ta bằng hưu kia khế ướt hai đầu loài r ắ n sùng thú có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi nhiều theo chân chúng nó ở chung tự nhiên mà vậy liền có thể chiến thắng sợ hãi trần u y ê n sắc mặt trì trệ ho nhẹ một tiếng lần sau nhất định sau đó trần u y ê n cúi đầu ngắm nhìn đồng hồ nói sang chuyện khác thời gian không còn sớm chúng ta t r ư ớ c dành thời gian tìm kiếm vĩnh tịch xa hoa cùng vĩnh dạ anh cơ đi nói xong lời này trần u y ê n suy nghĩ khẽ nhúc đ í c h nói thầm một tiếng giữa bọn chúng có thể hay không tồn tại liên hệ nào đó danh tự tồn tại nhất định chỗ tương tự đồng thời đều là độc t h u tính thậm chí xuất hiện ở cùng một tòa đạo phía trên căn cứ kinh nghiệm di bởi ã n như khi nhiều thế tập biết nhau loay qua, điểm một Lam chỗ, tuyệt không thể dùng đơn thuần trùng hợp giải thích. Suy sao nghĩ qua, trần nhìn về làm vì v ĩ n h tịch sa hoa tương quan ghi chép cũng không k ỹ cảng trần u y ê n tìm kiếm lúc hãy cùng con rồi không đầu tựa như khắp nơi tán loạn đành phải đem hy vọng ký thác tại hư vô mở mịt vận khí cùng với lũ t i ể u ra hỏa nhạy cảm sức quan sát nhưng nếu như lam anh đ a n biết rõ như thế nào tìm kiếm vĩnh dạ anh cơ không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được vĩnh tịch sa hoa t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu cái này phun lửa chim nhỏ rõ ràng yếu nhất một t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu cái này phun lửa chim nhỏ rõ ràng yếu nhất một ta nha đi ở trần n g u y ê n trước mặt l à m anh đan phút chốc q u a n người khuôn mặt hiện hiện linh động tiểu dung thanh âm h u y ậ n chuyển đương nhiên biết rồi dừng lại một chút nàng túi đầu nhìn chăm chú một mặt hờ hưng tướng gai máu tường vi khóe môi đường cong dần dần dưng lên nó có thể giúp chúng ta tìm tới vĩnh dạ anh cơ ồ trần n g u y ê n hứng thú nhẹ têu lên tiếng gai máu tường vi vẫn như cũ hờ hững bụi gai cánh tay tự nhiên bông xuống hai bên người tốc độ đi tới không có chút nào bởi vì hai người trò chuyện mà dừng lại người suy nghĩ một chút ra nơi này là độc đ ả o bên trong nghỉ lại lấy rất nhiều rất nhiều độc hệ sùng thú lam anh đ a n thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn chăm chú trần uyên tiếu dung h o a bát vĩnh d ạ n anh cơ nhất định là trên đảo bá chủ cấp sùng thú một trong cái khác sùng thú hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết tung tích của nó cái gọi là bá chủ cấp sùng thú kỳ thật chính là tại giã ngoại thống trị một phiến khu vực sùng thú bọn chúng thực lực cường đại chiếm cứ m ả n g lớn nơi ở để những người khác sùng thú nhìn mà phát khiếp giống như là phổ đạt tuyết sơn phía trên khung vũ s ư phong nó chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp sùng thú loại này sùng thú tại làm đ ị a tuyệt đối thuộc về mạnh nhất sùng thú một trong cái khác sùng thú hoặc là lựa chọn đầu nhập vào hoặc là rời xa phiến khu vực này trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên chỉ cần hỏi thăm cái khác hoang dại sùng thú liền có thể tìm tới vĩnh dạ anh cơ tựa như lúc trước đám kia kịch độc dự ậ gọng bọn chúng có lẽ không biết vĩnh tịch xa hoa nhưng khẳng định biết được vĩnh dạ anh cơ lam anh đang cười nhẹ nhàng không chút nào b ù n xịn khích lệ thông minh có thể nói xong câu nói này lam anh đan lại chân mày cao lại trên mặt màu xác cảm đạ một điểm dùng thanh âm cực thấp thầm nói nhưng những n à y sùng thú tính cách không tốt đẹp gì bọn chúng hoặc là gặp mặt liền phát động công kích hoặc là núp trong bóng tối tiến hành lạnh lén oan khí so làm công người còn nặng trần u y ê n nhịn không được cười lên mọi người đều biết sinh trưởng hoàn cảnh tại cực lớn trình độ bên trên sẽ ảnh hưởng tính cách nếu như ngươi xuất sinh về sau liền sinh sống ở không lo ăn uống không khí ấm áp hòa hợp trong nông trại không nói tính cách khẳng định hoa b á c nhưng nhất định sẽ không cả ngày khổ đại cựu thâm có thể trần u y ê n yên lặng nhìn quanh b ố t phía âm thầm thở dài nếu như một mực sống ở âm ú ở mức hoàn cảnh bên trong tính cách hoặc nhiều hoặc ít lại nhận ảnh hưởng cho nên độc hệ sủng thú phổ biến cảm xúc tiêu cực đồng thời tính công kích cực mạnh bọn chúng tuân theo sinh tồn lý niệm là không phục liền làm hết lần này tới lần khác bọn g i a hỏa này thủ đoạn công kích phổ biến buồn nôn khó chơi ám chiêu xuất hiện liên tục hành hạ nhiều vô số kẻ ngự thú sư làm độc hệ sở trường ngự thú sư lam anh đan nên rõ ràng đạo lý này có thể trần nguyên nhỏ không thể thấy quan sát một bộ trầm tư bộ dáng lam anh đan hồi tưởng lại nàng lúc trước bởi vì sơ ý chủ quan mà bị đánh lén hình tượng hồi tưởng lại nàng một mực cười nhẹ nhàng dáng vẻ âm thầm suy nghĩ vị này độc hệ sở trường ngự thú sư tựa hồ là nửa cái siêu căn cứ trần nguyên cứng nhắc ấn tượng hỏa hệ sở trường ngự thú sư nên nhiệt tình như lửa thời khắc ôm lấy tràn đầy chiến ý một ánh mắt g i a o hội liền muốn khởi xướng đối chiến thủy hệ sở trường nên nhu hòa như nước tính tình ôn hòa t h i ệ n lương khéo hiểu lòng người đến như đ ộ c hệ sở trường ngự thú sư vậy liền hẳn là âm hiểm xào trá đa m y ê u t ố c trí đem đối thủ đùa bỡn tại bàn tay ở giữa hung hăng trả đạp đối thủ tâm tính căn cứ ngắn ngủi tiếp xúc lam anh đang tự hồn là cái hoạt bát cợi mở nữ hải dạng này tính cách trở thành đ ộ c hệ sở trường ngự thú sư đây cũng không phải là chuyện tốt chúng ta đi tìm kiếm dễ nói chuyện sùng t ú đi đột nhiên vang lên thanh âm kéo về trần u y ề n suy nghĩ hắn nghe hiện tại chỉ có thể trông cậy vào sớm làm tìm tới vĩnh dạ anh cơ tiến tới tìm được vĩnh tịch sa hoa theo hai người dần dần xâm nhập rừng mưa khu vực trung tâm che trời cổ mộc rắc rối khó gỡ rủ xuống màu tím sầm dây leo cùng sắc thái diễm lệ hình thái quỷ quyện cự hình nấm đ ộ c tạo thành kỳ dị mà đẻ nén hoàn cảnh trong không khí vẫn như c ũ tràn ngập đồng nặc ngọt ngào hương hoa cùng thực vật mục nát khí thức độc trướng như ẩn như hiện cũng may hai người đều có ứng đối độc trướng thủ đoạn đặc thù toàn bộ hành trình không có chịu ảnh hưởng hai người trên đường gặp được mấy cái xem ra dễ nói chuyện độc hệ sùng thú có thể gai máu tưởng vi vừa mới xông ra chuẩn bị hữu hảo giao lưu đối phương hoặc là vèo một cái tiến vào lá khô trong đống nháy mắt không thấy hoặc là xa xa liếc qua liền thất kinh vật ra làm anh đan một tay chống lạnh tinh xảo khắp khuôn mặt là h o a mang kỳ quái bọn chúng tại sao phải chạy nghe thấy lời này trần u y ê n yên lặng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hờ hững toàn thân lộ ra cường đại tính công kích cùng lăng liệt cảm giác nguy hiểm gai máu tưởng vi khoe miệng có chút c ó lại những này sùng thú vì sao lại chạy trốn đáp án kỳ thật rất rõ ràng ta tới đi trần liên mang theo song sinh hoa thiếp chậm rãi tiến lên trên mặt hiện hiện ung dung tự tin tiểu dung nó đang cùng hoang dại sùng lưu câu thông phương diện có chút t â m đắc ngâm ngâm song sinh hoa thiếp lún đồng tiền như hoa toàn thân tỏa ra tinh khiết mà ôn hòa khí thức t i ê n tĩnh ngồi ở trần l u y ê n bên phải đầu vai sau đó trần l u y ê n cẩn thận từng ly từng tí đem song sinh hoa thiếp để dưới đất tiểu gia hỏa nâng lên cánh hoa váy dài nện bước ưu nhã bộ pháp hành t ẩ u tại lá khô trong đống giống như là ngộ nhập rừng mưa tiểu công chúa lam anh đ a n cùng gai máu tưởng vi đều hướng tiểu gia hỏa ném lấy hiếu kỳ ánh mắt quay quanh cánh tay nung vĩ phấn xà vẫn như cũ nháy mắt cũng không nh vẹn vẹn tiến lên mấy chục mét tiểu g i a hỏa liền dừng ở một lùm rậm rạp bụi cỏ trước phấn mắt lấp lóe ngâm ngâm coca hỗ trợ trần n g uyên nhẹ dọn g mở miệng ngao coca khẽ gật gù hé miệng chặn cuốn lên một cô gió nhẹ cuốn lên la khô xốc lên bụi cỏ a ngươi cái này s ủ n g thú vẫn là phong hệ nó tên gọi là gì lam anh đan nhìn thấy coca sử dụng ra phong hệ kỹ năng kinh ngạc hỏi thăm trần n g uyên hỏi ngự p h o n g h u y ể n ngươi bình thường không chú ý trên mạng tin tức sao ngao ngao coca chừng mắt liếc lam anh đan nó vẫn là lần đầu nhìn thấy không biết mình vô tri nhân loại gai máu tường vi có chút ti đem lam anh đan bảo hộ ở sau lưng hướng có ca quăng tới không cam lòng yếu thế ánh mắt lam anh đan chấp chấp ánh mắt linh động ý cười từ đáy mắt chàng hẳn ra không lên mạng quá lãng phí thời gian chàng bằng nhiều bồi bồi những tiểu g i a hòa này nàng nhìn về phía gai máu tưởng vi cùng nhung vị phân x ả đáy mắt ý cười bỏ đến khuôn mặt chân u y ê n giật mình gật đầu hắn cũng có loại này bằng hữu xưa nay không chú ý internet tin tức trên điện thoại di động thậm chí không có giải trí phần mềm giống như là một cái lạc hậu thời đại người cổ đại nhưng này loại người thường thường có đắm chìm trong đó chuyện lý thú loại này niềm vui thú đủ để cho bọn hắn rời xa hôn lo tiểu r gia hỏa này chủ thể giống như là một gốc màu lam nhạt thủy tiên nhưng cánh hoa biên giới khảm nạm lấy nho nhỏ màu tím cụm tinh thể còn thân bên trên còn có mấy đạo bị răng nhọn xé rách vết thương chính chảy ra vẩn đục chất lỏng giờ này khắc này nó chính sợ hãi nhìn xem đến gần đám người tho nhỏ thân thể run dày biên độ càng thêm kịch liệt đừng sợ đừng sợ lam anh đ a n lập tức giọng dịu r à n g chân an thanh âm nhu giống nhẹ nhàng lưỡng vũ ngươi bị thương ta chữa thương cho ngươi tại nhìn thấy cái này sủng thú trong trước mắt lam anh đ a n phản ứng đầu tiên chính là ngồi sổm ở tiểu gia hỏa này trước mặt móc ra trong ba lô chữa trị phun s ư ơ n g vì đó c h ữ a thương trần u y ê n đứng ở một bên một bên để đốn lửa cùng co ca cảnh giác hoàn cảnh chung quanh một bên tỉ mỉ quan sát cái này bị thương cụm tinh thể thủy tiên cụm tinh thể thủy tiên thủy thuật tính tự nhiên sinh ra phẩm chất vì tinh anh có nhất định trị liệu năng lực nghỉ lại tại mạng lan đảo sùng thú cũng không phải là sở hữu đều là độc hệ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai con cái khác thuộc tính sùng thú căn cứ d i vãng ngự thú sư thống kê sơ lược cái khác thuộc tính sùng thú số lượng ước chừng chiếm cứ tổng số lượng một phần m ư ờ i cái này bị thương cụm tinh thể thủy tiên chính là một người trong đó làm lam anh đan vì cụm tinh thể thủy tiên trị liệu thương thế thời điểm gai máu t ư ở n g vi có chút túi đầu tựa hồ đối loại này nhỏ yếu lại cần trợ giúp đồng loại toát ra một tia đồng tình đồng loại sùng thú thiên nhiên tồn tại nhất định hảo cảm song sinh hoa thiếp cũng là như thế nó chậm rãi đi đến b ẹ n b ẹ n cao hơn chính mình một chút cụm tinh thể thủy tiên trước mặt kéo xuống một khối cánh hoa đưa cho cái sau ngâm ngâm song sinh hoa thiếp ôn nhu tiêu dung lập tức để cụm tinh thể thủy tiên sững sờ ở tại chỗ màu lam nhạt cánh hoa tựa hồ hiện hiện một k i a kỳ dị màu đỏ nó chậm rãi tiếp nhận cánh hoa tại chữ chị phun s ư ơ n g cùng trị liệu cánh hoa song trọng tác dụng dưới cụm tinh thể thủy tiên miệng vết thương phiêu tán màu xanh nhạt ánh sáng nhạt thương thế cấp tốc khép lại mà cái này cụm tinh thể thủy tiên cảm xúc vậy cuối cùng ổn định lại nó nhẹ nhàng run run màu lam nhạt cánh hoa phát ra hơi yếu gì rào đột nhiên hai mắt tỏa sáng phát ra hỏi thăm đúng tiểu ra hỏa người biết có thể lời còn chưa nói hết một đạo như như mũi tên rời cung màu xanh thấm độc x à đột nhiên từ bên hông gỗ mục trống rỗng bên trong mánh liệt bắn mà ra tinh hồng lưỡi phun ra nuốt vào mang câu răng độc lấp l ó é hàng quang ánh mắt trực chỉ vừa mới khôi phục thương thế cụm tinh thể thủy tiên l à m anh đan con người đột nhiên co lại lập tức ôm lấy cụm tinh thể thủy tiên hướng về phía trước l a t lộn một b ê n gai máu t ư ở n g vi phản ứng kịp thời b ù i gai cánh tay đột nhiên hướng về phía trước kéo dài ý đồ ngăn cản cái này khởi sướng đánh l c o ca sớm có đoán trước giống như hướng về phía trước lửa bước hướng hở r ơ lên móng đốt tựa như đập giống như mỗi ức kêu vung vẩy móng đốt ba đầu này ẩn nó tại trong bóng tối âm hiểm như thích khách độc xà cứ như vậy bị hời hợt c o ca đẻ xuống đất dài nhỏ thân thể điền cuồng và mẹo nhưng không cách nào tránh thoát móng đốt giang cầm ngao c o ca cúi đầu nhìn về phía không ngừng rẫy r ù a độc xà trong mắt lấp loém địa mai chi sắc nó đã sớm phát hiện đầu này nút trong bóng tối độc xà nguyên lai tưởng rằng ra hỏa này sẽ tiếp tục cần nút không nghĩ tới vậy mà ngay trước bản thân mặt khởi sướng đánh、lén. tiểu sa nên đánh sương mù màu lục k u ê chân n g u y ê n nước lượng liếc mắt bị coca đệ lại độc xả trợ thu t hồi ánh mắt sương mù màu lục khuê độc thuộc tính tự nhiên sinh ra phẩm chất vì tinh anh loại này sùng thú tinh tế như trúc màu lục thân thể vừa vặn cùng r ầ m rạp rừng rậm hòa làm một thể cực kỳ am hiểu từ cây cối cây bùi ở giữa phát ra đánh lén có thể khá hơn nữa ngụy trang vậy không gạt được coca biến cố đột nhiên xuất hiện để làm anh đan g ngầm người đợi đến nàng lấy lại tinh thần dùng mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn về phía coca ngươi cái này ngự phong k h u ể n thật là lợi hại nàng gai máu nó mạnh mẽ thực lực có thể thấy được chút ít quả nhiên cái này ngự phong k h u y ể n là của hắn mạnh nhất sùng thú lam anh đang càng thêm xác định phán đoán của mình trần l u y ê n mạnh nhất sùng thú hẳn là ngự phong k h u y ể n không thể nghi ngờ song sinh hoa thiếp thì phải nhỏ yếu một chút con kia sững sờ đứng tại trên bờ vai phảng phất bị sương mù màu lục khuê dọa sợ kim hồng sắt chim nhỏ rõ ràng yếu nhất có lẽ gần nhất mới bị trần h u y ê n khê ước có thể không kịp quá nhiều cảm khái lam anh đang quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh cụm tinh thể thủy tiên lo lắng hỏi thăm không có sao chứ cụm tinh thể thủy tiên lấy lại tinh thần nó đầu tiên là quan sát bị gắt gao đ trong mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc c h i sắc sau đó đón lấy lam anh đ a n lo lắng ánh mắt lắc đầu ra hiệu bản thân không có việc gì là cái này sương mù màu lục khuê nhường ngươi bị thương sao trần u y ê n tiếng hỏi âm đột nhiên vang lên cụ tinh thể thủy tiên nghe thấy lời này nó ngơ ngác nhìn qua còn tại d â y r u a n sương mù màu lục khuê ánh mắt m ở mịt biểu lộ phức tạp lại tại do dự một chút sau nhẹ gật đầu những này độc hệ s ủ n g thú làm sao đều thích đánh lén lam anh đ a n trừng mắt nhìn sương mù màu lục k h u trần liên trầm mặc không nói độc hệ sùng thú tinh túy chính là đánh lén cùng áo chiêu đối kháng chính diện không phải độc hệ tác phong vậy ị n mà lựa chọn bỏ qua nó trần uyên cảm thấy một tia kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh nhớ tới cụm tinh thể thủy tiên thiên tính tiền lương ở tòa này tràn đầy hung tàn động vật ở trên đảo có thể xương dị loại có thể thuận thuận lợi lợi sống đến bây giờ cũng coi như không dễ dàng có ca để nó đi thôi trần u y ê n tôn trọng cụm tinh thể thủy tiên lựa chọn lên tiếng để có ca thả đi ngao có ca nhu thuận gật đầu một bên hung dữ nhìn chằm chằm sương mù màu lục khuê một bên chậm rãi vông ra móng v ố t t sương mù màu lục khuê cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn chăm chú có ca trong miệng phút lưới ba có ca dùng móng v ố t vô vô sương mù màu lục khuê đầu một cái tắt suýt nữa đem đánh bại muốn đi liền mau đi còn dám ở trước mặt ta thẻ lưới sương mù màu lục k h u nháy mắt bị đau nó tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt lại lặng lẽ ngắm nhìn bị lam anh đ a n ôm vào trong ngực cụ hai con s ủ n g thú lén lút trao đổi một ánh mắt sau một khắc sương mù màu lục khuê thân hình thoát ra cấp tốc tiến vào trong rừng r ậ m biến mất không thấy gì nữa mắt thấy sương mù màu lục khuê biến mất lam anh đ a n cụt mắt nhìn chăm chú k i ề u nộn đáng yêu cụm tinh thể thủy tiên ôn nu hỏi thăm ngươi biết vĩnh dạ anh cơ sao sau đó lam anh đ a n kỹ càng miêu tả vĩnh dạ anh cơ đại khái bề ngoài cùng ta cao không sai biệt cho l ắ m đi cùng ngươi có chút tương tự nhưng nó nhan sắc cùng ngươi không giống nhau lắm ngươi biết nó ở nơi nào sao lam anh đ a n đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía cụm tinh nhìn thấy cụm tinh thể thủy tiên phản ứng coca hưng phấn cắn trần l u y ê n ống tay á o nó biết rõ chủ nhân nó biết rõ trần l u y ê n vô vô coca đầu mỉm cười biết rồi hiện tại liền để nó dẫn đường đi vậy liền nhờ ngươi nha lam anh đan nhìn qua cụm tinh thể thủy tiên chắp tay trước ngực sắc mặt r ơ lên tươi đẹp tiếu dung cụm tinh thể thủy tiên dãy rủa lấy nhảy ra lam anh đan trong ngực nó lặng lẽ ngắm nhìn một móng đ u ố t liền chế phục sương mù màu lục khuê coca cái sau hình như có cảm ứng lập tức xông nó n h a răng cười một tiếng dọa đến cụm tinh thể thủy tiên thân thể lắp một cái suýt nữa ngã xuống đừng sợ nó sẽ không tổn thương ngươi. Lam Anh đan mình cười, ngồi sổ người xuống, dùng nhẹ cười, tầng tầng sổ sấp sấp tại a y đ cụm tinh thể thủy tiên dẫn dắt đi trần uyên cùng lam anh đang tải rắc rối khó gỡ độc đẳng cự mục ở giữa gian nan ghé qua theo càng h â m nhập thêm rừng mưa ở mức mục nát trong rừng khí tức trở nên càng thêm dày đặc to lớn diệp nhọn ngẫu nhiên rơi xuống lạnh buốt dập nước ngao ngao coca phi thường chán ghét hoàn cảnh bây giờ ấm ức âm u chật trội mỗi một điểm nó đều không thích nơi này không có nhẹ nhàng bay múa hồ điệp không có thoải mái dễ chịu mềm mại bụi cỏ không có có thể cung cấp lịch nước hồ nước càng không có băng băng lành lạnh coca coca nghĩ trở lại nông trường cùng vịt vịt bọn chúng ngồi phịch ở một đợt một bên nhìn xem thú vị phim truyền hình một bên vui thích uống coca ăn đồ nướng có thể tại rừng mưa nội bộ chỉ có rắc rối khó gỡ độc đẳng cự một cùng với đập không hết con mũi trơ mắt nhìn thấy có ca dễ như t r ở bàn tay chụp chết một con đá n ghét g con n g u ô i c ụ tinh thể thủy tiên đột nhiên nhớ tới lúc trước x ư ơ n g mù màu lục khuê bị nhẹ nhõm chế phục hình tượng đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát g i á c hữu sầu dẫn đường tốc độ giữa bất chi bất g i á c trở nên chậm thiểu ra hỏa bên hai đột nhiên vang lên thanh â m dọa đến c ụ tinh thể thủy tiên thân thể lắp một cái nó quay đầu nên tiếp lam anh đan hiếu kỳ ánh mắt tho nhỏ khuôn mặt gạt ra một cái tiêu dung lam anh đ a n mềm giòn dễ vỡ thanh em bên trong mang theo hiếu kỳ chậm rãi hỏi ra đáy lòng nghĩ hoặc ngươi làm sao lại cùng sương mù màu màu l c ụ tinh thể thủy tiên loại này sức chiến đấu yếu kém sùng thú bình thường sẽ cùng đồng loại sinh hoạt chung một chỗ thông qua hợp tác đối kháng ẩn giấu tại bên trong rừng mưa nguy hiểm nhưng này cái tiểu g i a hỏa hết lần này tới lần khác l à đàn còn bị một đầu sương mù màu lục khuê nhằm vào theo thường lệ tôi nói sương mù màu lục khuê sẽ không đối không có chút giá trị cụm tinh thể thủy tiên cảm thấy hứng thú loại này sùng thú không ở sương mù màu lục khuê thực đơn bên trong nghe thấy lam anh đan vấn đề c ụ tinh thể thủy tiên thân thể lập tức dì rào run run, run nụ cười trên mặt thú liễm phối hợp run run thân thể biểu hiện ra một cỗ điểm đạm đáng yêu ủy khuất bi thương khiếp nhược tư thái. nó bắt đầu hướng lam anh đ à n cùng trần nguyên giảng thuật bản thân lòng chua xuất gặp phải trên tòa hòn đảo này đại khái chia làm hai đại trận doanh một là cụm tinh thể thủy tiên vị trí thực vật loại sùng thú q u â n thể hai là sương mù màu lục khuê vị trí l o à i rắn sùng thú q u â n thể đã tồn tại q u â n thể phân chia lại cùng ở ở một tòa đảo nhỏ bên trên vì các loại lợi ích không tránh được tranh chấp cùng tranh đấu mà theo cụm tinh thể thủy tiên nói nó vị trí q u â n thể không thích tranh đấu chỉ muốn yên tính ôn hòa sinh hoạt nhưng những này ghê tởm loại rắn sùng thú từng bức ép sát không chỉ có trắng trợn cấp đoạt linh thực càng là tùy ý phát động công kích nhưng chúng nó vị trí quần thể thực lực dưới đáy ở nơi này trận đại quy mô trong tranh đấu ở vào tuyệt đối yếu thế phương bởi vậy gặp một hệ liệt áp bách cùng ước hiếp nó lúc trước bị sương mù màu lục khuê công k í c h chính là chỗ này trận quần thể tranh đấu nho nhỏ ảnh thu nhỏ ngao ngao ngao co ca phiên dịch song sở hữu nội dung lập tức dùng móng nuốt trùng điệp đánh ra mặt đất hai mắt long lanh lấp l ó e c h i ế n ý trong miệng gầm thét làm người sợ hãi ta đến giúp ngươi mọi người đều biết co ca ta thích nhất trợ thú làm vui đối mặt loại này không công bằng sự tỉnh tuyệt đối sẽ hết sức giú đỡ lời tuy như thế co ca trong mắt xoay xoay nhưng lại có tính toán của mình nếu như có thể giải quyết chuyện này tòa hòn đảo này liền sẽ t r u y ề n tụng coca đại danh của ta cho nên sùng thú đều biết có một con uy phong lấm liệt thực lực cường đại đồng thời chân thực nhiệt tình ngự phong quyền đông hoàng đệ nhất quyền danh xứng với thực nhưng khi cụm tinh thể thủy tiên nhìn thấy ý chí chiến đấu s ụ p sôi coca thân thể không bị khống chế có chút run run cánh hoa chạm đầu hướng vào phía trong co vào loang thoáng lộ ra một cô e ngại có thể nó đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì tho nhỏ khuôn mặt hiện hiện biểu thị cảm tạ tiểu dung cũng hướng về phía lòng nhiệt tình coca có chút gà con trần liên không có chú ý hai đứa nhóc hỗ động hắn đau lại lông mày không nhịn được cô một tiếng. lại là này chủng tộc bảy tranh đấu chuyện phiền thoái từ t â n linh đến vân t ỉ n h h ắ n từng không chỉ một lần gặp được cùng loại hai đại sùng thú tộc đàn tranh đấu chuyện phiền thoái hoặc nhiều hoặc ít có chút chán ghét tộc đàn tranh đấu nguyên nhân phi thường phức tạp hoặc là bởi vì lãnh thổ xung đột hoặc là bởi vì đồ ăn tranh chấp thậm chí lại bởi vì tranh đoạt cộng đồng thủ lĩnh tán thưởng mà liên tiếp phát sinh mâu thuẫn tại giã ngoại tộc đàn tranh đấu là không thể bình thường hơn được sự t ì n h coi như can thiệp trong đó giải quyết một đợt cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc tóm lại nhân viên kiểm lâm xuất thân trần nguyên cũng không muốn lẫn vào tiến loại phiền thoá đại biểu yếu thế phương sao tựa như điện điện phim yêu chậm nhìn sẽ cảm thấy chất phác đáng yêu h a y cùng trong nhà m è o con một dạng dịu dàng ngoan ngoan dính người kỳ thực không phải g i a hỏa này đầy mình nấp bẩn nghĩ xấu nhìn như không thích tranh đấu kỳ thực nhất tính toán tỉ mỉ kế nếu như khinh thị điện điện phim yêu quân đùi đều sẽ bị l ừ a gạt đi nguyên lai、like、là như vậy lam anh đan lại như cái không dành thế sự ngây thơ n g h e xong cụm tinh thể thủy tiên tao nổ bi thảm sau lòng đầy căm phẫn nhẹ nhàng vung vẩy nằm đấm dóng g i c lên tiếng yên tâm đi nếu như gặp phải bọc chúng ta sẽ ra tay giúp đỡ trần uyên yên lặng ngắm nhìn lam hắn vi thường tò mò lấy lam anh đan tính cách là như thế nào thuận lợi trưởng thành là một vị cao giai ngự thú sư cũng bồi dưỡng ra tam giai sung thú ngoài ra nếu như lam anh đ a n từng tại học viện ngự thú đào tạo sâu thì sẽ biết can thiệp tộc đàn tranh đấu thuộc về tuyệt đối không lý trí hành vi đương nhiên cũng có số ít ngự thú sư tuân theo nhân loại cũng là thiên nhiên một phần tử quan niệm bọn hắn cho rằng làm việc ứng tùy tâm sử dụng can thiệp tộc đàn tranh đấu cũng không phải là chuyện xấu ví dụ như tại giã ngoại gặp được truy kích tinh nguyện lộc tuyết vân sói chỉ cần ngươi cho rằng tinh nguyện lộc đang giá được cứu liền có thể trực tiếp xuất thủ cứu giút không cần để ý thiên nhiên quy luật. t r ầ nhưng n g u khi ô n g c trần g hắn liên nhắm lại hai mắt nhìn về phía bầu trời có thể loáng thoáng nhìn thấy thái dương chậm rãi về phía tây di động không được bao lâu liền sẽ mặt trời lặn thời khắc này dương quang phổ chiếu cảnh tượng đã là hôm nay kết thúc thời khắc phải nắm chắc thời gian trần u y ê n nói thầm một tiếng đúng lúc này phía trước truyền đến hỗn loạn ồn ào tê minh thanh cùng năng lượng bạo liệt to lớn tiếng oanh mình cùng với vang vọng rừng mưa trên không thê thảm tiếng kêu g ê n a coca ngừng chân không tiến ngầm đầu trừng mắt ngay phía trước màu xanh lam đôi mắt lộ ra cảnh giác cái đuôi lấy mau hơn tần suất tả hữu lay động đột nhiên khịt khịt mũi trong không khí hôn tạm đồng nặc đốt cháy khét cây cỏ vị loài rắn đặc hữu nùi tành cùng với thực vật chất lỏng kham khổ khí tức t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy coca muốn cả hòn đảo nhỏ chuyển tụng tên của mình hai ngao coca quay đầu nhìn về phía trần n g uyên ra hiệu phía trước có rất nhiều rất nhiều loài rắn sùng thú khí t ứ c trần n g uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu t r ậ t cúi đầu nhìn về phía cụm tinh thể thủy tiên đã thấy đến tiểu gia hỏa này đột nhiên kinh hoàng co lại đến một tảng đá lớn đằng sau thon nhỏ thân thể run r ậ y không ngừng không có việc gì đừng sợ có ta bảo hộ ngươi lam anh đan g nửa ngồi thân thể nhìn chăm chú cụm tinh thể thủy tiên ấm giọng hỏi thăm ngươi biết phía trước đã xảy ra chuyện gì sao cụm tinh thể thủy tiên khiếp được nâng lên đầu ánh mắt hướng về phía trước thân thể vẫn như c ũ run dày phía trước chính là bọn chúng sinh hoạt địa phương đám t i ệ c lê tởm hỏng rắn khẳng định lại khởi s ư ớ n g tập kích ta đi giúp các ngươi đổi đi những tên hư hỏng này nói xong câu này lam anh đan xài bước đi thẳng về phía trước đột nhiên lại quay đầu ngắm nhìn trần n g uyên thoải mái giải thích bản thân chủ động giúp một tay nguyên nhân ta lần thứ nhất tại g i ã ngoại lịch luyện thời điểm đụng phải nguy hiểm là một con cụm tinh thể thủy tiên đã cứu ta cùng gai máu t ư n g vi hiện tại đồng loại của nó gặp nạn ta muốn giút bận đ i u t h ư ợ n như nó lúc trước chợ giút ta như thế thoại âm rơi xuống lam anh đ a n trực tiếp hướng về ph rất nhanh đẩy ra một tầng dậy đặt lại treo giống mạng nhện tỉ mỉ dây leo l á to ánh mắt trước rộng mở trong sáng trước mắt rõ ràng là một mảnh bị cự hình nấm độc vờn quanh đất c h ú n g đất c h ú n g phía trên trang diện hỗn loạn từng cái sùng thú lẫn nhau kịch chiến chính như cụm tinh thể thủy tiên nói như vậy đây là một đám loài rắn sùng thú cùng thực vật loại sùng thú đại h ô n chiến cái gọi là thực vật loại sùng thú tên như ý nghĩa là do thực vật tiến hóa mà thành sùng thú ví dụ như lý tuấn nhạc mặc t ụ tinh tại tần lĩnh vị trí có thể thấy được đông vải bông vải thảo cùng với lúc trước đối lam anh đ a n khởi xướng đánh lén huyết vẫn cất đẳ nhưng giờ này khác này những thực vật này loại sùng thú tình huống cũng không lạc quan trong bọn họ đang có đông hoàng các nơi khắp nơi có thể thấy được mặc thụ tinh cái này mặc thụ tinh thực lực còn kém rất rất xa lý tuấn nhạc con kia lúc này chính vung v ẩ từng cây hóa thành tàn ảnh cứng lại cảnh ý đồ đập ngang nhau đổi đến gần loài rắn cảnh đánh vào một đầu x ư ơ n g mù màu lục khuê bên trên phát r a nặng nề g h trầm đục ngoài ra còn có trần n g u y ê n lần đầu nhìn thấy nguyễn quang cỏ bắt rồi loại này sùng thú vì độc hệ ngoại hình phi thường kỳ lạ đỉnh chóp sinh ra hai mảnh to lớn lại biên giới che kín bén nhọn răng cơ hình quang lục bắt trùng kẹp thủ đoạn công kích của nó chính là toàn thân tỏa r a dụ hoặc tính mười phần hương thơm ngọt nào g một khi con m g ồ i tới gần bắt trùng kẹp khoảnh khắc khép lại độc tố toàn bộ rót vào con mồi thân thể chỉ một lát liền sẽ triệt để hôn mê nhưng giờ phút này nó cũng không phải là tại g ụ bắt mà là chăm chú khép lại bắt trùng kẹp đem xem như các loại kiên cố tấm thuẫn dùng cái này ngăn cản hỏa văn xà dâng trào phút lửa bắt trùng kẹp mặt ngoài bị nóng hồi hỏa diễm bị bỏng được cháy đen bốc khói nó không thể không từ bắt trùng kẹp kẽ hở ở giữa phun da có yếu ớt tê liệt hiệu quả xèn xệ phấn sương ngủ ý đổ quáy nhớt quá mức bé nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có một loại tên là sắt gai đâm rót độc hệ súng thú cứng rắn như sắt màu đen b ù i gai dễ cây thật sâu đâm vào mặt đất vô số cây mọc đầy móc câu gai sắt tráng kiện dây leo như là của u l o ạ n roi điên cuồng quật đến gần loài rắn súng thú ý đồ ngăn cản địch nhân súng phong mà ở nó ngay phía trước là một đầu độc hệ dây leo khô rắn dây leo khô xả thể hình tráng kiện thân dài trọn vẹn mấy mét biểu b ì bao trùm s ấ p xỉ khô mục vỏ cây màu nâu đậm thô r á p vải g á p nếu là tiềm phục tại lá khô trong đống khó mà phát hiện úng tùng miệm lớn mở ra đóng lại bỗng nhiên phun ra mang theo sắc gai đâm rót cùng dây leo khô rắn kịch liệt chống lại vung vẩy dây leo mỗi một lần quật đều có thể tại cùng cái sau cứng rắn v ả y r á p bên trên lưu lại đâm vết t ó é lên linh tinh đống lửa có thể nó bản thân cũng bị ăn mòn xương acid bao phủ trong lúc nhất thời trang diện vô cùng hỗn loạn nhưng trải qua mấy lần s ủ n g thú tộc đàn hôn chiến trần n g u y ê n rất nhanh nhìn ra hai đại quần thể ở giữa lực lượng tranh l ệ n h n h ữ n g thực vật này loại s ủ n g thú nhìn như ư ơ n g ngạnh chống cự kỳ thực tại l o à i rắn s ủ n g thú từng bước ép sát bên dưới liên tục bại lui có l ẽ muốn không được cũng sẽ bị đánh tan quả nhiên thấy chút ít bị đốt cháy khét c â bị bẻ gãy nhỏ bẻ d ễ cây cùng bị tê liệt chậm chạp thực vật sung tú cụ tinh thể thủy tiên xông về trước ra ý đ ồ làm một con bị thương nguyễn quang có bắt r ồ i trị liệu thương thế lại bị một đầu sương mù màu lục khuê đánh lén một mực đợi tại lam anh đan bên người mặt mũi tràn đầy hờ hưng tướng gai máu tưởng vi hơi biến sắc mặt nó trực tiếp hướng về phía trước đ u ổ i gai cánh tay đột nhiên kéo dài từ một trái một phải gắt gao c h ó i chặt đầu này sương mù màu lục k h u trên dưới vũng đầy đông đông rung động chờ đến giải quyết hết sương mù màu lục k h u gai máu tưởng vi nhắm ngay một đầu diện mục g ữ tợn họa văn xả mánh li dày đặc như do tác mưa rào giống như tinh hồng tức châm nháy mắt hóa chặt chính tấp nập phun ra phun lửa hỏa văn xả bén nhọn tiếng sẽ do xé rách chiến trường hỗn loạn tiếng vang tức châm tinh chuẩn bao trùm đầu kia tàn phá bừa bãi cản dỡ hỏa văn xả nương theo lấy đau đớn tiếng r dễ dị đầu này hỏa văn xả trùng điệp ngã xuống đất ngâm ngâm song sinh hoa thiếp nhìn thấy hỗn loạn như thế tràng diện đồng dạng sinh khí thiên tính thiện lương thân mật nó cũng không hy vọng sủng thú nhóm tương hỗ tàn sát h ố n g chi trong đó một phương vẫn là đồng loại của nó cùng là thực vật cùng là đồng loại tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vung vẩy song trường đỉnh đầu trống rông xuất hiện từng đoá chói lọi cánh hoa bay bổng hướng phía trên trận loài rắn sùng thú rơi xuống rầm rầm rầm nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng nổ vang từng đầu loài rắn sùng thú liên tiếp thụ trọng thương tiểu gia hỏa mặc dù tại trần n g u y ê n trong đội ngũ xếp tại cuối cùng có thể đối diện với mấy cái này chưa hề trải qua hệ thống hóa bồi dưỡng cùng huấn luyện hoang dại sùng thú có thể xưng hàng trí đa kích coi như gặp được ngự thú sư phái gia sùng thú tiểu gia hỏa bình thường cũng có thể làm được tùy tiện nghiên ép thật là lợi hại lam anh đ a n chú ý chính như nàng phỏng đoán như vậy con tiêm ngự phong khuyển cùng song sinh hoa thiếp nhất định là trần h u y ê n chủ lực sùng thú con tiêm một mực xem cuộc chiến màu đỏ chim nhỏ nhất định là hắn yếu nhất sùng thú gai máu t ư ở n g vi cùng song sinh hoa thiếp đến để trên trận thế cục nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn nương theo lấy từng đầu trường xà đau đớn hàng hẳn rộng thực vật loại sùng thú cấp tốc chiếm cứ ưu thế chiếm cứ cuộc hôn chiến này quyền chủ động mắt thấy trên trận thế cục cấp tốc sinh ra biến hóa trần u y ề n sắc mặt bình thản tỉnh táo ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường hỗn loạn suy nghị tùy theo hiện lên có ca sử dụng ra tâm vực g i lưới cảm giác xung quanh trên trận thế cục hỗ không chừng sẽ hấp dẫn đến càng thêm nguy hiểm sung thú coca chậm rãi gật đầu màu xanh lam đôi mắt nở rộ nhàn nhạt, nhạt la mang vô hình lại nhỏ xíu tinh thần lược sợi tơ theo nó quanh thân lặng yên hướng ngoại quyết tán những sợi tơ này sen lẫn thành một tấm bao phủ toàn bộ khu vực to lớn tinh thần xa lưới hướng về khu vực trong các ngõ ngách lặng yên chẳng ngập nó tại lặng yên không một tiếng động bên trong bắt giữ phạm vi bên trong mỗi cái sinh vật tâm tình chập t r ấ n bất kỳ cái gì địch ý cùng ác ý đều trốn không thoát cảm giác của nó đột nhiên coca sắc mặt khe giật ì n h thật sâu n h ữ mày p h i ế khu vực này cũng không nhằm vào bọn họ liền ngay cả những n à y g â y t ẩ m loài rắn sùng thú trên thân cũng không có tỏa ra ác ý cùng vị trí tâm tình của bọn nó ba động so sánh kỳ quái lộ ra một loại vô hình khát vọng vô hình trầm mong giống như là tại kỳ vọng một chuyện nào đó phát sinh có thể coca đưa mắt nhìn lại chỉ thấy những n à y loài rắn sùng thú bị đánh được tiếng kêu trên liên hồi thậm chí có rất nhiều đã bối rối chạy trốn trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng rậm bọn chúng bị đánh như thế thảm vì cái gì không có vị chẳng lẽ bọn chúng hưởng thụ loại đau n h ứ này coca chăm mối vẫn không có cách giải đành phải đem chính mình cảm giác kết quả nói cho chủ nhân trần liên lập tức xứng sờ bọn gia hỏa này đều là e m chương ba t r ư ơ i tám người người là trần cố vấn một chương 328, người người là trần cố vấn một c ó c a thông qua tâm vực do lưới phát hiện tình hống u dị thường giống như một k h ỏ a đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá tại trần n g u y ê n đáy lòng nhấc lên ngọn sóng cái này rất không bình thường chính đ á n g trần n g u y ê n suy tư thời khắc cuộc hôn chiến này đã từ từ hạ màn kết thúc có gai máu tưởng vi cùng với song sinh hoa thiếp hỗ trợ bọn này từ một giai cùng nhị giai tạo thành đám ô hợp hoàn toàn không phải là đối thủ cấp tốc bại lui tt cái này do hỏa văn xả sương mù màu lục khuê dây leo khô rắn chờ loài rắn s ủ n g thú tạo thành hôn tạp đội ngũ nhanh trong tránh thoát quấn quanh tự thân dây leo đình chỉ phun ra hỏa d i ễ m cùng s ư ơ n g độc hào hào thay đổi đầu rắn bốn phần năm tản bọn chúng hoặc là chui vào địa huyện hoặc là ẩn vào rậm rạp dây leo hoặc là trượt vào trong rừng nồng nặc c ấm ảnh trong chớp mắt trốn được không còn một mảnh lúc đầu trên mặt đất còn nằm mấy mảnh bởi vì thụ trọng thương mà hôn mê loài rắn s ủ n g thú cái khác đồng loại vẫn chưa từ bỏ bọn chúng từng đầu cắn cái đuôi của bọn nó gian nan kéo lấy rất nhanh vậy biến mất không thấy gì nữa tại lo yêu thích hòa bình song sinh hoa thiếp càng sẽ không lựa chọn truy kích nó nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tới gần một con bị thương mặc thụ tinh nhẹ nhàng hung vẩy xuống trường kéo xuống một khối trị liệu cánh hoa đưa tới trần liên yên lặng đứng tại chỗ đôi mắt lấp lóe lâm vào trầm tư kết hợp lên coca cảm thấy được tình huống dị thường hãn tại vừa mới nhạy cảm phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái cuộc hôn chiến này nhìn như kịch liệt nhưng những n à y loài rắn sùng thú thương thế không nghiêm trọng lắm một đầu cùng mặc thụ tinh kịch chiến thật lâu hỏa văn xà trên thân vẹn vẹn hiện ra thiện thiện vết thương ngay cả miếng vạy đều không nghiêm trọng tổn hại mà đầu kia cùng sắt gai đâm rót đ ố i chiến dây leo khô rắn tương tự chỉ có miếng vạy chịu đến rất nhỏ thương thế hành động mặc dù chịu đến một chút ảnh hưởng nhưng tuyệt đối không tính là trọng thương mà cái khác loài rắn cơ bản đều là vết thương nhẹ hiện tượng này cùng chiến trường bừa bộn biểu tượng so sánh quá khác thường chẳng lẽ cái này hai đại quần thể kịch chiến hồi lâu vẫn ở vào ban đầu làm nóng người luận bàn giai đoạn mà bị gai máu tưởng vi cùng song sinh hoa tiếp h công kích loài rắn sùng thú lại từng cái trọng thương không thể không bị đồng loại kéo lấy đi chính đáng trần n g u y ê n nghi hoặc thời khắc lam anh đan đã móc ra một bình chữa trị phun xương làm cho này chút bị thương thực vật loại sùng thú trị liệu thương thế bọn chúng thụ thương tình huống cơ hồ cùng loài rắn sùng thú nhóm giống nhau như lúc đều chỉ chịu đến rất nhỏ thương thế được chữa trị phun xương phun một cái muốn không được một hồi liền sẽ triệt để khôi phục tình huống này càng làm cho trần n g u y ê n cảm thấy nghi hoặc hắn không để lại dấu vết quan sát những này điểm đáng ngờ nặng nề thực vật loại sùng thú nội tâm hiện lên từng cái suy đoán chẳng được bao、lâu. bị thương thực vật loại s ủ n g thú nhóm tại trị liệu phun s ư ơ n g cùng chữa trị cánh hoa song trọng tác dụng dưới thương thế cấp tốc khôi phục phát ra thoải mái dì dào âm thanh được rồi các ngươi rất nhanh liền có thể sống nhảy nảy loạn lam anh đan một tay chống lạnh trên mặt tiếu dung nhìn chăm chú những thực vật này loại s ủ n g thú sau đó run lên còn thừa không có mấy chữa trị phun s ư ơ n g trong giọng nói lộ ra một t i a may mắn may mắn lần này mang ba bình chữa trị phun s ư ơ n g tiếng nói rơi xuống đất những thương thế này khôi phục thực vật loại sùng thú không hẹn mà cùng tiến lên vây quanh vì chúng nó trị liệu lam anh đan mặc thụ tinh đong đưa màu mực thân thể lay động cánh tay chạm những cây đỉnh đầu lá c phản ấ trừ nhảy lên buồn Huyến quang chi cây bắt cười còi vũ đạo. ồ buồn i lại, còn thân kéo dài mà ra trái phải phiến phối tinh cười bắt lắc trùng thân thụ t ra ra r đóng còn nhẹ nhàng lắc lư, phối hợp lên kẹp kéo hợp mở mà mặc đạo. lá lư, vũ cái đó ra các loại các dạng thực vật loại s ủ n g thú vây quanh lam anh đan lung la lung lay giống như là tại tiến hành biểu đạt cảm tạ k ỳ quái nghi thức cũng có mấy cái thực vật loại s ủ n g thú để mắt tới đứng ngoài quan sát trần l y ê n nhưng khi bọn chúng vừa mới vây lại liền gặp được coca nhai răng cười một tiếng lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy lùi về tại chỗ coca cũng không có ở nơi này chút giá hỏa trên thân cảm thấy được thuần túy lòng biết ơn tâm tình của bọn nó ba động phi thường q á dị cô ca nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng nghĩ ra một cái so sánh khít khao ví von mỗi lần khi nó muốn từ chủ nhân nơi đó lựa gạt đến băng băng lành lạnh cô ca liền sẽ sinh ra loại tâm tình này ba đ ậ u chẳng lẽ bọn gia hỏa này cũng muốn có ca ha ha ha ha, các ngươi thật sự là quá nhiệt tình nha bị vây quanh ở trung gian làm anh đan phất phất tay trên mặt đầy ra vui sướng tiểu dung bất quá đây là việc nhỏ à ta vốn là muốn trợ giúp các ngươi không nghĩ tới vừa vặn gặp chuyện này cùng bọn này nhiệt tình lại cảm ơn tiểu gia hỏa hỗ động một hồi làm anh đ a n đột nhiên nhớ tới chuyến này mục đích thực sự trong mắt to lấp lóe chờ mong đúng rồi các ngươi bây giờ có thể mang bọn ta đi tìm lãnh d ạ n anh cơ à? nàng ngầm đầu quan sát bầu trời bổ sung một câu thái dương muốn lạc sơn chúng ta phải nắm chặt thời gian nhưng khi tiếng nói rơi xuống đất không khí phảng phất ngưng trệ một cái trước mắt vừa mới còn toát ra lòng cảm kích mặc thụ tinh h u y ễ n quang cỏ bắt ruồi s á t gai đầm giót cùng với một mực nước ở phía sau mặt cụm tinh thể thủy tiên đồng thời xa vào đến một loại quỷ dị trầm mặc cỗ này trầm mặc để lam anh đan sắc mặt khẽ giật mình không tiện sao đột nhiên những này sùng thú cánh hoa hoặc phiến lá nhẹ nhàng run g i n giữa lẫn nhau tựa hồ chính tiến hành một loại nào đó y mắng giao、lưu. cụm tinh thể thủy tiên quay người đối diện với mấy cái này đồng loại màu lam nhạt cánh hoa khẽ đung đưa truyền đạt thần bí tin tức c h â n n g u y ê n hai tay ôm ngực yên lặng nhìn chăm chú một màn này một lát sau dùng làm song phương ống loa cụm tinh thể thủy tiên chậm rãi đi đến lam anh đan trước mặt nó nâng lên thon nhỏ khuôn mặt lộ ra một đôi hơi nước mở mịt đôi mắt nhẹ nhàng run run thân thể biểu hiện ra tâm tình rất phức tạp giống như là sợ hãi giống như là hổ thẹn giống như là hủy khuất lam anh đan nhìn thấy cụm tinh thể thủy tiên phản ứng sau ngồi sổm mở miệng các ngươi là có cái gì nỗi khổ tâm sao dưng một chút trên mặt của nàng không có chuyện gì cứ việc nói cho ta biết ta có thể giúp các ngươi làm đ ộ c hệ sở trường ngự thú sư lam anh đang cứ việc quá ngây tơ h có thể nàng nói câu nói này thời điểm vẫn chưa đem trần uyên báo quát trong đó cụm tinh thể thủy tiên run run biên độ càng thêm kịch liệt thân thể hai bên cạnh lá không ngừng run dày cặp kia ngây thơ hiền lành trong con ngươi lấp lóe lệ quang sau đó cụm tinh thể thủy tiên chậm rãi giảng thuật nỗi khổ tâm riêng của bọn nó ngao ngao a chó phiên dịch đúng giờ online ngươi lai、like、căn cứ cụm tinh thể thủy tiên nói bọn chúng đích xác rất cảm tạ lam anh đ a n cùng trần uyên ra tay trợ giút bọn chúng đem phần ân tình này thật sâu nhưng bây giờ tình huống đặc thù cứ việc hai người tạm thời xua đuổi này chút đáng ghét ra hỏa có thể bọn chúng chằm chằm chết rồi phiến khu vực này lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại n g h e đến đó lam anh đan mặt lộ vẻ vẻ lo lắng cũng là một khi chúng ta rời đi những tên kia không chừng sẽ lần nữa khởi s ư ớ n g tập kích coca vốn định biểu thị bọn ra hỏa này chỉ là đám hỗ hợp bản thân thổi khẩu khí liền có thể cuốn đi bọn chúng nhưng khi nó nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh chủ nhân suy nghĩ k h ẽ động không có lựa chọn lên tiếng coca tiếp tục phi dịch Lòng hoặc. đột nhiên cụ tinh thể thủy tiên tha thiết mong chờ nhìn qua lam anh đan màu lam nhạt cánh hoa nhẹ nhàng lay động biểu hiện ra tội nghiệp tư thái nếu là, nếu là, là nếu là bọn chúng có rất nhiều rất nhiều linh thực là tốt rồi có tăng cường lực lượng linh thực bọn chúng liền có thể đối kháng những cái kia đáng ghét ra hỏa bọn chúng liền có thể mang theo hai người đi tìm lính dạng anh cơ dạng này ạ n g h e xong cụm tinh thể thủy tiên g i ả n g thuật lam anh đan như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó chân mày cao lại tự đủ trên tòa đảo này phải có rất nói thêm thăng thực lực linh thực vốn dĩ các ngươi tình huống hiện tại khó mà thu hoạch dừng lại một chút con mắt của nàng lấp loe ánh sáng nhạt như vậy đi trên người ta vừa vặn có một ít linh thực toàn bộ cho các ngươi đi cụm tinh thể thủy tiên đôi mắt nháy mắt nở rộ ánh sáng nó một bên kích động lắc thân thân một bên dùng hai bên c ả n h lá dính thật sắt vào lam anh đan bắp đùi biểu đạt cằm t ạ cái khác sùng thú lại lần nữa đem thiện lương lại khẳng khái lam anh đan bao bọc vây quanh nhiệt tình như lửa cây chi vũ đạo rất nhanh tái hiện. lam anh đan một bên đáp lại n h i ệ tình t lũ tiểu gia hỏa một bên từ tùy thân trong ba lô m ó c ra ở trên đảo thu hoạch linh thực kỹ càng giảng giải đây là một thuộc tính l i ê u lục diệp đây là độc thuộc tính chờ đến lam anh đ a n đem toàn bộ linh thực đưa ra bọn gia hỏa này nhanh chóng thu lại mặc dù linh thực không nhiều nhưng đây cũng là ta một điểm tâm ý hy vọng các ngươi có thể nói nói lam anh đ a n đ ỗ n g nhiên nhìn thấy bọn gia hỏa này đạt được linh thực sau trực tiếp vứt bỏ bản thân ngược lại giống như thủy triều hướng trần n g u y ê n dũng mánh lao tới nàng nhất thời sửng sốt Người là suy nghĩ Vấn. chợt lóe lên trần uyên mở ra hai tay trên người ta nhưng không có linh thực hắn mục đích chuyến đi này là vinh tịch xa hoa trong quá trình này vẫn chưa tìm kiếm cái khác linh thực trần uyên trong ba lô trước mắt chỉ có tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cung cấp nhật miệng quý tâm nhưng cái này linh thực là song sinh hoa thiếp tiến giai tài nguyên vô cùng chân quý không có khả năng đưa cho bọn gia hòa này có lẽ là khí tức ác liệt có ca hù dọa ở bọn gia hòa này bọn chúng đầu tiên là người n g lại lần nữa quay người vây quanh lam anh đan lam anh đan bất đắc dĩ dơ hai tay lên trên người ta thật không có rồi nhưng những n à y gia hòa tựa hồ cũng không tin tưởng vẫn bao bọc vây quanh lam anh đan yêu cầu linh thực đủ rồi trần liên đang chuẩn bị lên tiếng ngăn cản cuộc nháo kịch này một đạo thanh â m lạnh như băng đột ngụt từ phía sau một mảnh to lớn k u ẩ n loại trong bóng tối hai người đồng thời quay đầu trông lại trần uyên đồng thời liếc mắt c o ca c o ca tự biết đôi lý lập tức rụt cổ một cái trên mặt hiện hiện trột dạ tiêu d u n g ngao nó vừa mới vội vàng thiết dịch trong lúc nhất thời quên để phòng một phía cùng thời khắc đó một cái vóc người cao g ầ y thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i chậm rãi đi ra nam tử trẻ tuổi này người mặc cắt xén hợp thể dễ dàng cho hành động màu xám đậm trang phục chiến đấu thần sắc lạnh lùng tới cực điểm h ắ n ánh mắt như mắt thương giống như s ắ c bén ánh mắt phi tóc quét qua những này yêu cầu linh thực thực vật loại sùng thú khuôn mặt hiện, hiện cười lành, lành ý người này ánh mắt cuối cùng rơi vào bị bao bọc vây quanh lam anh thu thương kẻ đáng thương thực vật là ở đan dệt một trận từ hồi hại những chỉ buồn yếu đuối đầu ngươi cái kia cười đi, vai đôi lòng này đóng đáng đan đến kẻ là sẽ ở âm nhu. Hắn nói chuyện ngữ khí không có chút nào trùng, khí chút có lại giống chập mưu ộ t chậu n ớ tưới c đá v à lam anh đan đ ố n g nhiên lùi về vớt ve cụm tinh thể thủy tiên tay phải gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không hiểu ta là quỳnh châu học viện ngự thú gương thần các ngươi có thể ở trên mạng lục soát tin tức của ta hoặc là vì tăng cường lần giải thích này tin phục lực gương thần đầu tiên là chủ động nói ra bản thân thân phận ngay sau đó nhàn nhạt quét qua đám kia bởi vì hắn xuất hiện mà rõ ràng bắt đầu bất an loạn động thực vật sùng thú nhóm ngựa khí càng thêm lạnh lẽo ngay tại vài giờ trước ta cũng gặp phải hoàn toàn giống nhau tiết mục bị công kích có thể lân hoa đóa hai đại sùng thú quần thể tranh đấu cuối cùng hướng ta yêu cầu linh thực hắn mặt không thay đổi tự thuật phản phất đang nói một cái chuyện không liên quan đến bản thân ta bị bọn chúng ngụy trang chỗ đà động hoặc là nói ta đánh giá thấp bọn chúng xảo trá xuất phát từ hiếu kỳ cùng bố thi tâm thái ta đem bộ phận linh thực đưa cho bọn、chúng. có thể bọn chúng vẫn chưa đủ cuối cùng chủ ta động biểu thị hỗ trợ tìm kiếm linh thực nhìn qua thần sắc cùng ngữ khí đều lạnh như băng gương thần t r ầ n u y ê n đôi mắt lấp lóe nhìn qua một bộ lãnh k h ố c vô tình bộ dáng ngược lại là cái lòng nhiệt tình gương thần thanh âm tiếp tục vang lên khoe miệng của hắn câu lên một k i a r i ọ n g địa mai độ cong mà liên t ạ i ta tìm kiếm linh thực thời điểm trong lúc vô tình phát hiện bọn g i a hỏa này mang theo ta đưa ra linh thực tiến vào một cái huy động nói đến đây khoe miệng của hắn địa mai đường c o n càng lớn ta lẻn vào huy động phát hiện bọn da hỏa này chính lén lén lút lút cùng những cái tia loài răn sùng thú ở cùng một chỗ、Hả? bọn chúng không có chút nào lúc trước dương cung bạc kiếm ngược lại hòa hòa khí khí ở cùng một chỗ không khí hòa hợp đến tựa như l ồ n g loại lam anh đ a n túi đầu nhìn qua yên lặng lui lại cụm tinh thể thủy tiên biểu lộ kinh ngạc gương thân lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm bọn này không ngừng lùi lại thực vật sùng thú thanh âm ung tùm hiện tại để chúng ta cố gắng nói một lần chuyện này đi gương thân đoạn văn này lập tức giải đáp trần lên trong lòng sở hữu n g h i hoặc hắn giật mình gật đầu lúc trước sở hữu điểm đáng ngờ không có chút nào địch lý loài rắn sùng thú nhóm hỗ chiến bên trong tận lực không chế vết thứ nhẹ cùng với cái này hoang đường yêu cầu linh cái này từng cái điểm đáng ngờ lẫn nhau sâu trôi cấu thành một cái rõ ràng mà trâm trọc trận tướng âm mưu một trận nhằm vào linh thực tự biên tự diễn giật dây âm mưu thực vật sùng thú cùng loài rắn sùng thú liên thủ trình diễn khổ nhục kế mục tiêu của bọn nó chỉ có một đó chính là lừa gạt ngự thú sư trên người linh thực trần n g u y ê n âm thầm cảm khái quả nhiên không thể khinh thị mỗi một cái sùng thú bọn chúng không chừng giống như điện điện phi miêu đ ầ y mình nước bẩn nghĩ xấu hắn thường thấy sùng thú tộc đàn tranh chấp tràng cảnh vẫn là lần đầu gặp được loại chuyện này làm sao có thể giờ khắc này lam anh đ a n triệt để ngốc tại chỗ nàng nhìn trước mắt những n à y trước đó còn bị bản thân bảo vệ thực vật sùng thú nhóm khuôn mặt khó có thể tin bọn chúng yếu ớt bất lực bọn chúng đ i ề m đạm đ a n g yêu giờ khác này ở gừng thần vạch trần bên dưới lộ ra vô cùng dối trá cùng đáng ghét tt dì dao sở hữu bị vạch trần ngụy trang thực vật sùng thú nháy mắt b ố i r ố i loại kia bị nhìn t ấ u bí mật hoảng sợ làm cho bọn chúng cũng không còn cách nào duy trì người bị hại tư thái mặc thụ tinh bỗng nhiên lắc lư cứng r ắ n cảnh huyễn quang còn bắt rồi mở ra bắt trùng kẹp nhắm ngay đám n ư ờ i s á t gai đâm r ó t bụi gai dây leo càng là nháy mắt kéo căng tụ lực liền ngay cả một mực khiếp n g ợ c cụm tinh thể thủy tiên vậy tản mát ra sợ hãi nhưng lại kiên quyết năng lượng b a động bọn chúng nghi công kích nhìn thấy một màn này g ư ơ n g thần hư lạnh một tiếng trong giọng nói chán ghét cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hắn kia lạnh lùng biểu lộ chưa từng biến hóa nhẹ nhàng nâng lên tay phải lưng thép độc hạt để bọn chúng an tinh chút ông triệu hoán đồ trận nở rộ lóa mắt bạch quang một đạo khổng lộ lại rất có cảm giác gác bách bóng người ầ m v a n xuất hiện ở gừng thần trước người rơi xuống đất im ắ n g lại mang theo toàn thân bao trùm lộ ra kim loại cảm nhận dày trọng giáp sát giáp sát hướng thiên nhiên hình thành vô số chập trùng bén nhọn gai s ư ơ n g loại da nguy hiểm màu xanh sống độc mang phần đôi u n h ổ n g lên thật cao cuối cùng móc câu to lớn vô cùng hiện ra lạnh leo hàn quang một đôi to lớn càng cuộn như khai sơn dịu lớn giống như che kín răng cưa băng lánh vô tình mắt kép nhàn nhạt liếp nhìn phía trước sao động thực vật sùng thú nhóm một cô r ồ i r à o nặng nề hung hãn khí tức phô thiên cái điệu giống như bao phủ toàn trường lưng t é p độc hạt một khi hiện t â n kia có nguồn gốc từ đỉnh cấp kẻ săn mồi hung y cũng đủ để cho mặc thụ tinh sát gai đ Bọn suy nghĩ loay lên trần uyên nhìn thẳng phía trước chuẩn bị dùng chính mình thủ đoạn kết thúc cuộc nháo kịch này tìm kiếm vinh tịch xa hoa quá trình bên trong vậy mà xuất hiện loại này hoang đường sự tỉnh dù là luôn luôn hòa hòa khí khí trần cố vấn đều sinh lòng buồn bực ý coca a coca ánh mắt sắc bén hướng về phía trước nửa bước vợn quanh quanh thân màu đen b ằ n g rùa tùy ý chập trờn khí thế liên tiếp t ă n g vọt một cơn gió lớn đột nhiên càn quét toàn bộ khu vực các ngươi bọn này đáng ghét ra hỏa cũng dám lừa dối hiền lành có ca không thể tha thứ cồn g phong đột khởi từ bốn phương tám hướng gào t h é t tới từ mỗi một chỗ góc khuất c ũ n g tới cự đ ạ i đằng mạn bắt đầu lay động cao lớn cây cối bắt đầu lắc lư thúng chi ở vào trong đó thực vật sùng thủ nhóm cồn g phong c u ố n lên lá rụng bay bổng rơi vào bọn ra hỏa này trên thân bọn chúng vừa mới chịu đựng lương thép độc hạt khí tức trấn nhất giờ phút này lại lâm vào phun gió bao bao giờ khắc này ngay cả không khí đều phản p h ấ t bị đông cứng lúc trước còn sao động hỗn loạn hiện trường lập tức bình tĩnh lại bất kể là sao động thực vật s ủ n g tú nhóm vẫn là diện mục g i ữ t ậ n lương thép độc hạt đều ở đây cô cùng phong gào t h é t phía dưới bị cưỡng chế để xuống tạm dừng khóa ở trong mắt lam anh đan một mực mặt mỉm cười hoa hoa khí khí thanh tú thanh niên đột nhiên đón cuồng phong hướng về phía trước hắn nhỏ vụn tóc đen tại trong cuồng phong chập trờn hiu nhàn bãi cắt quần áo lộ ra vô cùng dễ thấy hiện tại chúng ta nên tính toán khoản nợ này rồi nếu như các ngươi không thể thật tốt trả lời vấn đề của ta vậy liền a không đợi chủ nhân nói xong Coca gương thần ế b ngươi ngươi thanh đ g n nhâm ù lần thứ nhất xuất hiện vợt sóng hắn chết nhìn chòng chọc trần nguyên mặt trong mắt ánh sáng sắc bén kịch liệt lấp lóe tựa hô tại lục soát trong trí nhớ mấu chốt tin tức máy vỡ trần nguyên quay đầu t h ố n g lại vừa vặn nên tiếp một đôi vô cùng ánh mắt nóng bỏng ám đạo không ổn